Chương 291, bản thân hủy diệt đi, chương 291, bản thân hủy diệt đi. Ngay tại lúc đó, Doãn Tiêu Phàm trong thế giới dưới lòng đất xuất hiện lần nữa. Hắn mặt không thay đổi nhìn Phỉ Lâm chết thẳng chỗ, có hơi lâm vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, Phỉ Lâm vậy mà sẽ tại thời khắc sắp còn lựa chọn tự bạo. Có thể, hắn là nghĩ cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận, cho các tộc nhân bảo thủ. Có thể, hắn là cảm thấy tộc nhân đều chết rồi, chính mình còn sống thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất nhiên Tiên Lạc tộc đã bị diệt tộc. Vậy liền để nó triệt triệt để để diệt vong. Từ nay về sau, Trên thế giới này, không còn có thiên la tộc càng thêm phù hợp. Vậy liền, bản thân hủy diệt đi, thì có lẽ là, tóm lại, Phỉ Lâm cứ như vậy trước mặt Tiêu Phàm, vì tự bạo phương thức kết thúc cuộc đời của mình. Loại phương thức này tự sát, là linh hồn cùng cơ thể cùng nhau tan thành mây khói, không có chuyển thế đầu thai cơ hội cái chủng loại kia tự sát, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Tu luyện giả là khẳng định không sẽ làm như vậy. Tiêu Phàm là thực sự không nghĩ tới, Phỉ Lâm sẽ làm như vậy. Dù là, trong lòng của hắn, xác thực không có cho Phỉ Lâm để lại người sống ý nghĩa. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiêu Phàm đem trong lòng một tia có hơi khó chịu, ném ly đến sau đầu, lần nữa đứng xung quanh, kiểm tra lên. Vĩ Lâm tự bạo, đem cái này tiên lạc tộc không biết đời sống bao nhiêu năm thế giới dưới lòng đất, lần nữa làm lớn ra vô số lần. Một giống dung nham bình thường linh trì, xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Là cái này trước đó đại bị Lạc Nguyên cốc người thắng trận, có thể hưởng thụ được hỏa thuộc tính linh trì a. Tiêu Phàm đi đến linh trì bên cạnh, đem mấy trăm quả bóng bóng thuộc tính, nhặt lấy lên. Ký chủ đạt được hỏa nguyên tố ít 100. Ký chủ đạt được hỏa nguyên tố ít 123. Ký chủ đạt được kinh nghiệm nghề phụ 1300. Mấy trăm quả bóng bóng thuộc tính Tiêu Phàm lần nữa thu hoạch mấy ngàn hỏa nguyên tố cùng mấy chục vạn kinh nghiệm nội phụ. Đáng tiếc, không phải thổ nguyên tố. Tiêu Phàm có chút tiếc nuối thầm nói. Mặc dù hỏa nguyên tố cũng có thể dùng tại Hồng Quang huyết hồ phẩm giai tăng lên bên trên. Nhưng hỏa nguyên tố vật này, Tiêu Phàm đã thu hoạch quá nhiều. Cho dù không có nơi này hỏa nguyên tố, trên người hắn có thì có hơn vạn. Mà Hồng Quang huyết hồ phẩm giai tăng lên, không bèn bèn là cần hỏa nguyên tố, còn cần huyết nguyên tố. Vậy vậy, chỉ là thu hoạch hỏa nguyên tố là không có ích lợi gì đường. Cái này, Tiêu Phàm không một chút nào thiếu. Chậc đi chậc đi miệng. Tiêu Phàm đem sự chú ý của mình đặt ở trước mắt Hỏa Diễm Linh Chỉ bên trên. Cái này linh chỉ, thế nhưng trước đó khóa trước Đại Bị Lạc Nguyên cốc tuyển thủ dự thi bên trong, tiến hành một phen liêu chết tranh đấu sau cuối cùng bắt thượng. Ở bên trong ngâm 1 tháng, có thể tăng lên linh ngộ lĩnh vực cơ hội. Mặc dù, cho dù Lãng Ngô Quỳnh đao cũng tỏ vẻ, cái này căn bản là tại nói chuyện tào lao. Dạng này linh chỉ, không thể nào nhường tu luyện giả linh ngộ lĩnh vực. Nhưng nó ít nhất là có thể làm cho tu luyện giả có cơ hội linh ngộ hộ thể cương khí. Tiêu Phàm hiện tại tu vi kẹt ở Võ Tông chính tình, cũng là bởi vì không có linh ngộ ngụy hộ thể cương khí. Nếu như có thể mượn nhờ cái này linh chỉ ngâm, Không nói lĩnh ngộ hộ thể cương khí, có thể làm cho mình lĩnh ngộ là hộ thể cương khí, vậy cũng đúng với ta. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm không tiếp tục do dự, trong nháy mắt nhảy vào hỏa diễm linh trì. Xôn xao, một đạo hỏa diễm bọt nước kích động, một cỗ không nói được thư sướng cảm giác theo Tiêu Phàm trong lòng nhiệt lên. Soạt, một làn xuống nước, Tiêu Phàm lại từ linh trì trong ló đầu ra tới, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Sắc thực thật thoải mái, nhưng cái gọi là lĩnh ngộ hộ thể cương khí cơ hội đâu? Tiêu Phàm có chút nói thầm nhìn, hắn cũng không biết, rốt cục là bởi vì chính mình thân thể vấn đề, hay là hệ thống vấn đề. Tiến vào linh trì sau, hắn thật là một chút muốn lĩnh nộ cái gì cảm giác cũng không có xuất hiện, giống như là tại hồ suối nước nóng bên trong ngâm trong 48, trừ ra cảm giác có chút dễ chịu bên ngoài, cái khác bất kỳ cảm giác gì cũng không tồn tại. Tiêu Phàm có chút buồn mực, đang chuẩn bị rời khỏi linh trì, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại xuất hiện lần nữa. Kiểm tra đến vô chủ linh trì, có phải tiêu hao 10 vạn linh khí thu thập? Linh trì có thể thu thập, hay là được tốn hao linh khí thu thập? Nếu thu thập sau đó, có thể làm gì? Tiêu Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở, hai mắt sáng, ngay lập tức hỏi: Thu thập sau linh chỉ, ký chủ có thể đem hắn phong trong không gian hệ thống, đem nó mang đi, về sau có cần dùng đến nó lúc, lấy ra ném xuống đất là được rồi. Hệ thống giải thích, nhưng tiêu phàm một đầu người ra đen dấu chấm hỏi. Cái này cùng ta dùng ngũ quỷ bàn sơn thuật, dọn đi linh mạch, hình như không có khác nhau a. Tiêu phàm cau mày, nhiều hỏi một câu. Tất nhiên không có khác nhau, vậy ta tại sao muốn tiêu hao linh khí, để ngươi ra tay? Hệ thống ra tay, đến tiếp sau ký chủ cần đem linh chỉ đặt ở một nơi nào đó về sau, buồn hệ thống có thể tự động tìm kiếm phụ cận linh mạch, đúng, cả hai tiến hành kết nối, tiểu quỷ môn. Có thể chứ? hệ thống nạo kiểu hỏi ngược lại. Vậy liền, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Mặc dù linh khí này một hạng, đã cao tới 11 vạn. Đây đủ hệ thống lần này tiêu hao. Nhưng vấn đề là, đây là tổng lượng. Vừa nãy liên tục tiêu hao 2 lần trấn hồn lôi kiếp, một lần liền cần 5 vạn linh khí, hai lần chính là 10 vạn. Lại thêm hắn chiêu thức của hắn. Hắn hiện hữu linh khí, lần nữa biến thành 4 chữ số. Chỉ có thể chờ đợi trở về không điểm sau đó đổi mới. Linh khí tạm thời nên có thể chứ? Tiêu Phàm hỏi một câu. Có thể. Vậy liền, giúp ta đào được đi. Tiêu Phàm không chút do dự xuất ra linh thạch. Đủ thành đầy đủ linh khí tạm thời, nhờ hệ thống giúp đỡ thu thập linh chỉ. Bạch. Tiêu Phàm chỉ thấy trên người mình, đột nhiên tách ra một đạo quang mang chói mắt, phóng tới trước mắt linh chỉ, đem hắn bọc lại sau khi đứng lên, bị bao quẩn linh chỉ, lại chậm chậm bắt đầu thu nhỏ. Vài giây đồng hồ sau, một nguyên bản chiếm diện tích tại nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ linh chỉ, lại thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay. Giống một mô hình giường như bay đến Tiêu Phàm trong tay. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nói. Không sai, vậy thì tốt rồi. Ký chủ muốn cất đặt nói lúc, chỉ cần đang muốn cất đặt chỗ đem nó vãi ra, không cần tiêu hao linh khí. Cái khác buôn hệ thống tự nhiên sẽ xử lý. Nếu ký chủ lần nữa phóng linh chỉ về sau, lại nghĩ thu về, vẫn như cũ cần tiêu hao 10 vạn linh khí. Linh khí không linh khí đúng nơi lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngươi tại sao phải biểu hiện ra một bộ chết muốn tiền thái độ? Còn có, ta cũng nghĩ không thông, ngươi muốn lấy tiền thì cũng thôi đi, trực tiếp thu lấy linh thạch không được sao? Tại sao phải các loại tiêu hao linh khí của ta? Tiêu Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở, có chút buồn bực mà hỏi. Linh khí có chủ, linh thạch vô chủ. Hệ thống lạnh lùng đáp lại tám cái chữ lớn. Nghe được hệ thống giải thích, Tiêu Phàm có hơi nhíu mày. Không hiểu có loại bất an có chủ, vô chủ. Sao cảm giác, đây là hệ thống có ý khác a? Ngươi thật suy nghĩ nhiều. Buồn hệ thống nếu đúng ngươi không có ý tốt, hoàn toàn có thể đem ngươi đoạ sát, điều khiển thân thể của ngươi, tiến hành các loại hoạt động, làm gì vẽ vời thêm chuyện, để ngươi cái này ở giữa phiến kiếm chính lĩnh giá. Cảm nhận được Tiêu Phàm ý nghĩ, hệ thống khinh thường rếo cật lên. Chương 292, lần sau nhất định, chương 292, lần sau nhất định. Hình như rất có đạo lý a. Tiêu Phàm thì phải lững. Chính mình nói chợt nhìn, chính là một tiểu thị dân. Không tiền không thế. Hệ thống không chỉ để cho mình trọng sinh suy qua, còn để cho mình có lên trời thành thần hy vọng. Thấy thế nào, đều là chính mình chiếm hệ thống tiện nghi. Hệ thống nếu là thật có cái gì không có hảo ý chỗ, thì không cần phải. Lựa chọn chính mình như vậy một người bình thường a. Những tia đại đế, thần hoàng, thế giới chi chủ cái gì, không thể so với chính mình người bình thường này ra châu nhiều. Tiêu Phàm cũng biết, chính mình sở dĩ sẽ sinh ra bị hệ thống hám hại chứng vọng tưởng, cũng là bởi vì tiếp trước nhìn xem một ít ảnh hưởng. Những điều kia nhân vật chính, cũng là dưới sự giúp đỡ của Kim Thủ Chỉ tăng lên tới rất cao tu vi, sau đó lại phát hiện, đây hết thảy đều là âm mưu. Mặc dù kết quả cuối cùng khẳng định là tốt, nhất định là nhân vật chính chiến thắng âm mưu. Chiếc đệ khống chế kim thủ chỉ. Nhưng dạng này có chuyện, theo Tiêu Phàm, thật là quá mẹ nó ngớ bững. Nhân vật chính chính là một người bình thường, hoàn toàn là mượn nhờ bàn tay vàng giúp đỡ, mới có thể đứng đến một rất cao độ cao. Nói cách khác, nhân vật chính có thể như vậy, đều là bàn tay vàng tác dụng. Không có kim thủ chỉ, nhân vật chính chính là người bình thường. Ta giúp đỡ ngươi từng bước một nổi lên, sau đó lại đem ngươi thu về được. Ngươi làm cắt dao hại đâu? Người ta cắt rau hẹ hay là một gốc dạ một gốc dạ. Người mẹ nó một cái một cái cắt, cái này cần giúp đỡ bao nhiêu người mới có thể thu hoạch đến đầy đủ sào một mâm rau hẹ a. Đơn giản chính là ăn nhiều chết no. Đương nhiên, cho dù thật có âm lưu gì, có thể theo một người bình thường, dưới sự giúp đỡ của Kim Thủ Chỉ, đứng ở một rất cao vị trí. Chỉ là một đoạn này trong quá trình trải nghiệm, kỳ thực theo Tiêu Phàm cũng đã đủ rồi. Tiêu Phàm người này, tại làm rất nhiều chuyện lúc, đều chỉ quan tâm quá trình, kết quả cái gì, hắn thấy, kỳ thực cũng không trọng yếu. Nếu kết quả là tốt, đó chẳng qua là dạng hoa trên lấm thu về có cũng được mà không có cũng không sao. Tiêu Phàm thật một chút không quan tâm, cho nên bị hệ thống như thế mắng một câu sau, Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh ngộ. Chính mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cho dù thật sự có âm ưu, mượn trước chờ hệ thống giúp đỡ, thuần thủ quá trình này chính là đợi đến âm ưu xuất hiện lúc lo lắng nữa thôi. Lại càng không cần phải nói. Như thế ngốc bức tình huống, tại chính mình hệ thống bên trên xuất hiện khả năng tính, dường như là không. Rốt cuộc, Tiêu Phàm nhỏ giọng phi phi, đây là tác giả nói. Khô khụ. Lời nói quy chính đề. Thu lấy này khó chịu Diễm Linh Chỉ, cũng là nhường đại bị lạc nguyên cốc, nổi tiếng nhiều năm như vậy linh chỉ lạc nguyên cốc về sau, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, ngay lập tức hướng về lục đến phương hướng, bay lượn mà đi. Cái này tiên lạc tộc không biết sinh sống bao nhiêu năm thế giới dưới lòng đất, đã hoàn toàn không có nguyên bản bộ dáng. Theo Phỉ Lâm ở chỗ này tự báo, đem toàn bộ thế giới dưới lòng đất, lại tương đương với triệt để phá hủy một lần. Còn trong nháy mắt đem không gian làm lớn ra gấp mấy chục lần. Bất luận cái gì mang tính tiêu chí thứ gì đó, thì toàn bộ không thấy. Cho dù là thật sự có tiên lạc tộc tộc nhân có thể phục sinh, tới nơi này là nữa, khẳng định cũng không nhận ra nơi này rốt cục là địa phương nào. Với lại Vì vị Lâm tự Bộc lộ, đem nơi này có dùng vô dụng thứ gì đó, dường như toàn bộ phá hủy, có thể lưu lại một hỏa diễm linh chỉ, nhường Tiêu Phàm lấy đi, đã là cho hắn mặt mũi. Tất nhiên không có bất kỳ vật gì có thể mang đi, Tiêu Phàm cũng sẽ không có, tiếp tục lưu lại nơi này suy nghĩ, ngay lập tức rời khỏi. Về đến nguyên bản thông hướng địa liệt vị trí, Tiêu Phàm có chút ma mạch ra, nhìn xuất hiện ở trước mắt từng đầu, đây nguyên bản địa liệt to lớn hơn vết đứt, có thể xuyên tám tung tám hành giao thông lưới. Sao trở thành như vậy? Hẳn là sẽ không nhường những kia âm linh cương phong theo những thứ này trong cái khe lao ra đi. Tiêu Phàm có chút bất tâm, đem Nhiệm Thất Thất đưa vào không gian chiến sủng, lại để cho hắc đạn bám vào ở trên người, nhanh chóng hướng về mặt đất bay đi. Trải qua kia phiến âm linh cương phong mang lúc, tiêu phàm sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn phát hiện nơi này âm linh cương phong đã hoàn toàn biến mất. Âm linh cương phong không phải bình thường phong, chúng nó sẽ không hư không tiêu thất, sẽ chỉ rời khỏi tại chỗ. Xong rồi, tiêu phàm càng thêm bất an, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, hướng về mặt đất phóng đi. Ầm. Trong mấy mắt, tiêu phàm rời đi mặt đất, như là một quả theo phát xạ trong giếng, nội bắn ra mà ra đầu đạn hạt nhân dường như xông thẳng tới chân trời. Cảnh hoàng tàn khắp nơi nội cốc Lạc Nguyên Cốc, ánh vào đến Tiêu Phàm trong tầm mắt. Hắn dù là cũng sớm đã đoán được, tình huống sẽ phi thường nghiêm trọng, nhưng cũng không có nghĩ đến, sẽ nghiêm trọng thành như vậy. Trên mặt đất, vô số vết nứt dường như lan tràn toàn bộ thế giới. Thậm chí, cùng trong hư không, xuất hiện những tia vết nứt cũng liên tiếp. Không hiểu có loại, thế giới này, kỳ thực chính là một viên bánh ngọt. Những tia vết nứt, là có người dùng đao, đem nó cắt ra, sinh ra dấu vết, trừ ra một mớ hỗn độn thế giới. Tiêu Phàm còn chứng kiến không ít bong bóng thuộc tính tồn tại. Nhưng lúc này, hắn căn bản vô tâm chú ý những thứ này, bong bóng thuộc tính Tâm mắt Cẩn Trương nhìn về phía xung quanh, tìm kiếm lấy Linh Phượng Thác người tung tích. Cũng may, tại Tiêu Phàm tìm kiếm Linh Phượng lúc, ánh mắt của Linh Phượng thì một thẳng nhìn chằm chằm địa liệt phương hướng, mặt mũi tràn đầy chờ đợi lo lắng nhìn Tiêu Phàm xuất hiện. Bởi vậy, Tiêu Phàm vừa mới xông ra địa liệt lúc, Linh Phượng thì đã thấy hắn tồn tại, vô cùng mừng rỡ gạt mỡ chen chúc đám người, hướng về Tiêu Phàm phương hướng, bay tới. Ầm. Tiêu Phàm thì nhìn thấy Linh Phượng, trên mặt tươi cười, mở rộng vòng tay. Lập tức, một thân chứa thấm người mùi thương thân thể mệt mỏi, lao vào Tiêu Phàm trong lòng ngực, khẽ dú lên. Linh Phượng đây là vui đến phát khóc. Khóc cái gì a? "Ra đây không phải không có chuyện sao?" Tiêu Phàm một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Linh Phượng bay, một bên ôn nhu an ủi. "Đồ đệ, lần sau không cho phép như vậy." Linh Phượng gật đầu, như là tiểu nữ nhân giường như miết hấp dẫn môi đỏ, nước mắt như mưa khuôn mặt, ra vẻ hùng bà bà nói: "Tuốt, lần sau nhất định." Tiêu Phàm nuốt nuốt nước miếng, có chút thèm ăn nhỏ dãi. "Ồ, Đồ đệ, có người a. Hai người các ngươi đủ rồi a. Thế giới này đều nhanh hủy diệt, các ngươi còn có tâm tình anh anh em em." Ngô Quỳnh Dao kia làm cho người chán ghét tâm thành, theo bên cạnh văng lên. Tiêu Phàm cùng Linh Phượng trong nháy mắt nhíu mày, tách ra dán hợp lại cùng nhau đâu. Đồng loạt quay đầu nhìn sang, chợn mắt nhìn. "Trán, đúng là ta nhắc nhở các ngươi một chút, này dù sao cũng là đại đỉnh quấn chúng, các ngươi đừng quá quên hết tất cả." Lô Quỷ Đao bị này hai cặp ánh mắt lạnh như băng, bị hù trong lòng một sợ, trong nháy mắt rụt đầu, ủy khuất giải thích nói, "Chúng ta có thể không có hứng thú, tại trước mặt mọi người, để người thưởng thức những kia việc riêng tư sự việc." Cũng liền về phần nô trưởng lão kiểu này buồn nôn người, mới có vô sỉ như vậy ý nghĩ. Linh Phượng tức giận quát lớn. Lô Quỷ Đao vẫn như cũ không dám nói lời nào. Tiêu Phàm nghe nói như thế, thì là hơi nghi hoặc một chút. Tình huống thế nào? Chính mình chẳng qua rời khỏi một lúc Sao cảm giác Linh Phượng thái độ đối ngôi trưởng lão có biến hóa lớn như vậy? Chương 293, mắng càng phải mãi càng tuyệt vọng, chương 293, mắng càng thoải mái càng tuyệt vọng. Lạc Đạo Hữu, ngươi hồi tới thật đúng lúc, phía dưới đến cùng là cái gì tình huống? Tìm thấy Thiên Lạc tộc không có. Chúng ta sao rời đi nơi này? Nhiều như vậy tu luyện giả, nếu đều bị vây chết ở chỗ này, thế nhưng chúng ta nhân tộc một tổn thất lớn a. Nô Quỳnh đao cũng không biết Tiêu Phàm đã phát hiện Linh Phượng đúng bất mãn của hắn, rốt cuộc chuyện này hắn chính mình cũng không biết, liên tục không ngừng hỏi. Tiêu Phàm nghe được Nô Quỳnh đao lời nói, có hơi nhíu mày. Mặc dù biết Lô Quỳnh Dao nhắc tới sự việc càng trọng điếu hơn, nhưng vẫn là cảm giác có chút không thoải mái. Bất quá, Tiêu Phàm thì không muốn bận vì loại chuyện nhỏ này, cùng Lô Quỳnh Dao trở mặt, nói thẳng: "Thiên Lạc tộc đã bị hoàn toàn giải quyết, về phần sao rời đi nơi này, ta thì không rõ ràng." "Không rõ ràng?" Lô Quỳnh Dao sửng sở, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Ngươi cũng đem Thiên Lạc tộc người toàn bộ giải quyết, sao còn không biết làm sao rời đi nơi này?" Giọng Lô Quỳnh Dao lớn vô cùng, trong nháy mắt truyền lại đến cái khác tu luyện giả bên hai, để bọn hắn ngay lập tức theo sợ hãi bên trong, đánh thức, vội vàng xông lại, đem Tiêu Phàm bao bọc vây quanh. Tiên Bối, ngươi là thật giải quyết Thiên Lạc tộc sao? Vậy ngươi nhất định hiểu rõ, làm sao rời đi nơi này đi? Chính là a. Tiên Bối, Thiên Lạc tộc đám kia cặn bã, đều bị ngươi giết, ngươi không thể nào không theo bọn hắn trong miệng hiểu rõ, rời đi nơi này cách đi. Này là chuyện trọng yếu nhất, ngươi xuống dưới không phải là vì biết rõ ràng như vậy phải không? Cũng không thể nói, ngươi chính là đi giải quyết địch nhân, không hỏi hiểu rõ sự việc đi. Một đám đem Tiêu Phàm vây tụ lên tu luyện giả, mồm năm miệng 10 nghị luận. Trừ ra một số nhỏ người, vẹn vẹn là mang theo tràn ngập chờ mông giọng nói, đúng Tiêu Phàm tiến hành hỏi. Phần lớn người, cũng có một loại chất vẫn khâu khí. Cái loại cảm giác này, thật giống như người gia chủ quản, vài phút trước đem một kiện trọng yếu công tác giao cho ngươi, hoàn toàn không suy xét, phần công tác này cần tốn phí bao lớn tính lực, mấy phút đồng hồ sau thì lập tức tới hỏi ngươi hoàn thành không có. Nói gần nói xa cũng để lộ ra một loại, chuyện đơn giản như vậy, mấy phút sau sự việc, ngươi khẳng định có thể hoàn thành cảm giác. "Dậy?" Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới kiếp trước, thân làm xã xúc lúc, bị công ty chủ quản thống trị bóng tối, trên mặt ngay lập tức dần hiện ra nỗi giận thần sắc. "Vất quá." Tại hắn gầm thét trước đó, Ninh Vượng lại trước hắn một bước, nổi giận nói, "Cũng cũng ngày cho lão lương." Cả đám đều mẹ nó đứa hay gì, chính mình không có năng lực chống cự âm linh cương phong xung kích, đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở nhà ta Tiêu Phàm trên người, là cái này các ngươi đối đãi chính mình hy vọng thái độ. Linh Phượng tiếng giống giận dữ, đem bọn này tu luyện giả toàn bộ giận mình. Từng cái nhìn nhau sững sờ. Có người bất an thầm nói, hắn có ám ảnh mộng yểm, đương nhiên có thể chống cự âm linh cương phong, ta nếu là có, ta thì đi xu a. Ở đâu còn có thể chờ hắn độc thủ? Là cái này điển hình ta trên ta cũng được bàn phía hiệp. Ngươi cũng được. Linh Phượng cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt. Dựa theo ám ảnh mộng yểm giá thị trường phản tại 1 tỷ linh thạch ta hữu. Ngươi bây giờ nếu là có thể xuất ra 1 tỷ linh thạch, ta lập tức cho ngươi một khóa ám ảnh ngọc yểm trứng. Ban phím hiệp trong nháy mắt không nói lời nào, trong lòng khinh thường thầm nghĩ, ta mẹ nó nếu là có 1 tỷ linh thạch, làm sao có khả năng mua ám ảnh ngọc yểm tiểu này yêu thú xem như chiến sủng. Ám ảnh ngọc yểm nếu không phải nó tính bất tu, dưới tình huống bình thường, đồng phẩm giai yêu thú, đỉnh tiên, mới bán mấy trăm vạn linh thạch thôi. Rốt cuộc, muốn đem yêu thú gấp, đồng thời tăng thực lực lên, cần tiêu hao tài nguyên, tuyệt đối là yêu thú đạn bán giá cả ngàn lần trở lên. 1 tỷ linh thạch, đây đủ mua xuống một khóa thiên giai sủng thú trứng. Có thể tại đối mặt âm linh chi khí bên trên, không có ám ảnh mộng niệm lợi hại. Thế nhưng đối với tu luyện giả thực lực tăng lên, tuyệt đối là ám ảnh mộng niệm hoàn toàn không thể sánh bằng. Lại càng không cần phải nói, dưới tình huống bình thường, ám ảnh mộng niệm chứng cũng không có khả năng bán được một tỷ linh thạch dạng này giá trên trời. Ta mẹ nó ngốc bức a, mới biết hiện tại hướng ngươi mua sắm cái đồ chơi này. Ngốc bức đồ chơi. Nhìn thấy tên này bản phím hiệp trong nháy mắt không nói lời nào, Linh Vương lần nữa lạnh như băng quát lớn một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét về phía những người khác. Trong lúc nhất thời, không người nào dám cùng Linh Vương đối mặt cho dù là bọn họ trong lòng tràn đầy khinh phục. Khinh phục? Tiêu Phàm thì nhìn thấy những người này thời khắc này nét mặt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Như vậy một đám ngu bức, thật còn không bằng để bọn hắn trở thành oán linh châu, thành toàn tiên la tộc. Các ngươi mẹ nó hiện tại còn cần để cho ta giúp đỡ, mới có thể rời đi nơi này, lại còn dám cùng lão tử kêu gào. Rất tốt. Hệ thống, ta phải làm thế nào rời đi nơi này? Tiêu Phàm mang theo manh liệt toán niệm, ở trong lòng âm thầm hỏi. Khấu trừ 10 vạn linh khí, có thể trực tiếp truyền tống rời khỏi. Thật có thể rời khỏi. Vậy ta nếu muốn dẫn người rời khỏi làm sao bây giờ? Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng mừng rỡ mà hỏi, đồng dạng cấu trừ 10 vạn linh khí, thế giới này là thực sự muốn hủy diệt đi. Tiêu Phàm nghe được hệ thống trả lời, như thế gọn gàng mà linh hoạt, có chút hậu nghi hỏi, không chỉ sẽ triệt để hủy diệt, tại hủy diệt trước, bất luận kẻ nào không thể kịp thời rời khỏi, cũng sẽ theo thế giới cùng nhau hủy diệt, cho dù là võ thánh cảnh cường giả đến đến rồi, cũng là như thế. Đồng thời, ký chủ chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ thời gian, không đề nghị mang theo quá nhiều người rời khỏi. Hệ thống quả nhiên là hệ thống, chính là như thế sao được tình cảm. Như là vì cảnh cáo Tiêu Phàm hệ thống Hệ thống còn chuyên môn tại Tiêu Phàm trước mặt, bày biện ra một đỏ như máu đếm ngược cảnh báo. Phía trên hiện ra nhìn chỉ có Tiêu Phàm có thể xem hiểu đến ngược số lượng, chính xác đến mili giây. Nhanh chóng nhảy lên số lượng, mỗi 1 mili giây cũng tại Tiêu Phàm trong lòng, dường như sấm sét, Oanh Minh, linh khí tạm thời cũng được, đi. Tiêu Phàm xen vào hỏi một câu. Có thể. Như vậy, hệ thống, giúp ta làm cái truyền trống trận, hoa lệ một điểm loại đó. Tiêu Phàm lần nữa câu lên một tia cười lạnh. Một vạn linh khí. Tiêu Phàm trực tiếp tiêu hao 100 triệu linh thạch, cho mình bổ sung 100 triệu linh khí tạm thời. Tương đối ngang tàng nói chụp, mặc dù chụp. Đó là cái gì? Thượng Như là truyền tống trận. Ha ha, chúng ta có cơ hội rời đi nơi này. Ta liền biết, trời không tuyệt đường người. Danh? Sớm biết lão tử vừa nãy không đi cầu cái đó ngốc bức. Hệ thống làm ra truyền tống trận, đó là tương đối hoa lệ. Trong nháy mắt thì hấp dẫn nội cốc lạc nguyên cấp trồng, tất cả tu luyện giả chú ý. Không chỉ như thế, hệ thống còn chu đáo tại truyền tống trận phía trên, ngưng tụ ra mấy cái to lớn huyền thiên đại lục tiểu chữ, lối ra truyền tống trận. Hoắc. Nhìn thấy mấy chữ này mắt, Tiêu Phàm cười càng thêm vui vẻ, này mẹ nó là giết người chu tâm a. Nhất là nghe được chung quanh bọn này tu luyện giả, lần nữa tràn ngập khinh thường cùng phẫn nộ trào phúng lên. Tiêu Phàm khẽ miệng mỉm cười, càng thêm lẩm đậm. Hắn rất chờ mong, và những người này hiểu rõ, truyền thống trận nhưng thật ra là Tiêu Phàm làm ra, mà bọn hắn căn bản không có cơ hội gây, lại sẽ hiển lộ ra cỡ nào xấu xí khuôn mặt. Chương 294, là cái này ta khó chịu nguyên nhân của hắn, chương 294, là cái này ta khó chịu nguyên nhân của hắn. Các ngươi đi lên trước. Nghe bên tai không chút kiêng kỵ trào phúng cùng giận mắng. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Linh Phượng đám người, để bọn hắn đi vào trước truyền thống trận. Những người tu luyện khác thấy thế, chỉ dám càng thêm bất mãn tức giận mắng, nhưng căn bản không dám động thủ, bọn hắn đều bị Tiêu Phàm thực lực trấn nhiếp đến, sợ hiện tại động thủ sẽ để cho Tiêu Phàm giết bọn hắn. Nhân tính thật tương đối xấu xí, cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút, một đám nguyên bản còn đang ở khao khát, kỳ vọng Tiêu Phàm có thể đem lại tin tức tốt những người tu luyện, như là tìm được rồi phát tiết khẩu dường như. Giờ phút này cũng tại giận dữ mắng mỏ nhìn Tiêu Phàm, không có một cái nào ngoại lệ. Bị người mắng, khẳng định là khó chịu, nhưng thời khắc này Tiêu Phàm lại tương đối thoải mái. Bọn hắn bây giờ mắng càng hung hắc, một lúc cũng liền càng tuyệt vọng đợi đến linh phượng một đoàn người đứng lên truyền tống trận sau, Tiêu Phạm không hề có ngay lập tức đem linh phượng đám người truyền tống đi, mà là cười lạnh, nhìn về phía ở đây tu luyện giả, ha ha nói ra, "Các ngươi, còn có người muốn rời đi sao?" ầm. Tiêu Phạm vừa dứt lời trong nháy mắt, một tên tới gần truyền tống trận võ vương 6 tinh tu luyện giả, trong nháy mắt hướng về truyền tống trận và tới. Thế nhưng, rõ ràng nhìn không có bất kỳ cái gì ngăn trở truyền tống trận, lại tại tên này võ vương 6 tinh tu luyện giả va đập tới trong nháy mắt. Trung quanh dâng lên một vòng trong suốt bình thường, to lớn phản xung lực, trực tiếp đem tên này võ vương 6 tinh tu luyện giả, bắn ngược trở về phép phổ thông. Trừ ra Tiêu phàm bên ngoài, ở đây bất kỳ một cái nào tu luyện giả đều không có ý thức được sẽ có loại tình huống này xảy ra. Bị bắn ngược trở về Võ Vương 6 tinh cường giả, trong nháy mắt xông vào trong đám người, lộng ná một đám người. Một xui xẻo Võ Tông 9 tinh tu luyện giả, tức thì bị Võ Vương 6 tinh cường giả, có thể so với đạn pháo đại quang đầu, hung hăng đâm vào ngực, trong nháy mắt lom xuống xuống dưới một màn lớn. Thảm thiết không thôi. Sao? Có chuyện gì vậy? Võ Vương 6 tinh tu luyện giả, tự thân lại không có bao nhiêu ảnh hưởng, thì hoàn toàn không quan tâm bị hắn đại quang đầu va chạm kém chút hồi lâu mệnh không có Võ Tông tu luyện giả. Từ dưới đất bò dậy về sau, thì trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. "Tiên bối, ngươi đây là ý gì? Truyền tống trận này, rõ ràng là phương thế giới này lưu cho đường lui của chúng ta, ngươi tại sao muốn đem nó độc chiếm?" "Đúng." Ở tên này võ vương 6 tinh tu luyện giả trong mắt, chính mình sở dĩ không có tiến vào trong truyền tống trận, khẳng định là vì Tiêu Phàm giở trò quỷ, đem truyền tống trận độc chiếm. "Cái gì? Truyền tống trận lại bị tên mắt con này độc chiếm? Dựa vào cái gì? Đây là mọi người chúng ta không phải một mình hắn. Con mẹ nó, thằng cờ hõ mẹ ngươi muốn chết đi. Mau đem truyền tống trận quyền sở hữu giao ra đây, đây là mọi người chúng ta." Danh, một võ tông chính tinh tu luyện giả, đã vậy còn quá phế lối, ngay trước chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, còn dám độc chiếm truyền thống trận. Ta còn cũng không tin một mình hắn thật sự có thể đem chúng ta nhiều người như vậy toàn bộ trấn áp. Đúng, cùng tiến lên, thế này chết hắn. Tiêu Phàm như là khiến mọi người nổi giận dường như, trong mấy mắt vô số càng thêm ác độc giận mắng, theo bọn này tu luyện giả trong miệng vang lên. Tiêu Phàm trên mặt, triển lộ ra một vòng càng thêm tà mị nụ cười. Hắn cũng không cảm thấy chính mình là người tốt. Nhất là, nhìn thấy trước mặt đám người này thời khắc này phẫn nộ, nội tâm của hắn trong càng là hơn có loại không nói được thoải mái cảm giác. Vì, Tiêu Phàm niết miệng cười một tiếng, triển lộ ra một tia tà khí. Ngại quá, cái truyền tống trận này, chính là ta bố trí, cũng không phải thế giới này lưu cho đường lui của các ngươi. Ha ha. Nói xong, Tiêu Phàm lui ra phía sau một bước, đi vào trong truyền tống trận. Zắc. Má theo Tiêu Phàm vừa dứt lời, chan ngập tiếng mắng chửi quá lớn, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người hoang sợ nhìn về phía Tiêu Phàm. Giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng ý thức được tự mình làm sai lầm rồi. Tuyệt vọng phý tức, dần dần theo trong lòng của bọn hắn hiện lên. Cho dù là bọn hắn, thì đã hiểu, nếu như đội thành là bọn hắn, gặp được sự tình vừa rồi, đừng nói là mở ra truyền tống trận, khẳng định sẽ trực tiếp động thủ, đem trận mãng bọn hắn người, toàn bộ giết chết. Có một, giết một. Cái này, thật là ngươi bố trí ra tới. Linh Phượng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc núi rộng ra miệng nhỏ, nhìn lên tới rất là đáng yêu kinh ngạc nói: "Đương nhiên." Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười vừa nói: "Tiêu Phàm đạo hữu, này không tốt lắm đâu. Nếu không, ngươi mở ra truyền tống trận, cho dù là thu chút tiền, cũng không thể để những người tu luyện này chết ở chỗ này, bọn hắn nếu chết rồi, đối với chúng ta Tây Vực" thậm chí tất cả huyền thiên đại lục đều là thứ bị thiệt hại a. Thật sự không được, ngươi thu phí cũng được, a. Lô Quỷ Đao lần nữa thánh mẫu biểu lên. Là cái này ta khó chịu nguyên nhân của hắn. Linh Phượng lần này không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp ngay trước mặt Tiêu Phàm, thuyết minh đúng Ngô Quỷ Đao chán ghét mà vứt bỏ. Khó chịu ta? Ta? Ta làm sao vậy? Lô Quỷ Đao hoàn toàn không có ý tứ được, mình rốt cuộc làm sai chỗ nào? Đột nhiên nghe nói như thế, hoàn toàn chính là một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Gái gai đầu, mờ mịt nhìn về phía Linh Phượng. Ta thì thật không phải mãi Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu về sau, lại trực tiếp nói với Lô Quỳnh Đao: "Lô trưởng lão, đã ngươi cảm thấy, những người tu luyện này nếu chết rồi, thứ bị thiệt hại rất nghiêm trọng, vậy không bằng ta đem ngươi ở tại chỗ này, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, làm sao cứu vớt đám người này." Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy trào phúng, hắn biết rõ, Lô Quỳnh Đao sau khi nghe lời của mình, vì hắn thánh mỗ biểu tâm thái, khẳng định sẽ trong nháy mắt từ chối. Đồng thời ngay lập tức thể hiện ra một bộ hoàn toàn đứng ở hắn bên này thái độ, đem những người tu luyện này an toàn, toàn bộ ném ly đến sau đầu. Trên thực tế, thì sát thực như thế. Khi hắn vừa mới nói xong, Lô Quỳnh Đao trên mặt Ngay lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, rũ cục lấy đầu, lúng túng nói: "Kia, vẫn là thôi đi." Ha ha, Ninh Phượng lần nữa không che giấu được chính mình trào phúng, lạnh lùng cười cười. "Đúng rồi." Tiêu Phàm nghĩ đến một việc, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm cười nói: "Nhắc tới thu lệ phí sự việc, phiền toái như vậy nô trưởng lão, ngươi giao một chút chi phí, 100 triệu linh thạch." "100 triệu linh thạch?" "Sao nhiều như vậy?" Lô Quỷ Dao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt bên trong càng là hơn để lộ ra thịt đau không thôi qua mang. "Nhiều? Rất nhiều sao?" Ninh Phượng trong nháy mắt mở nói nhỏ: Người ở tại chỗ này, chỉ có một con đường chết, cái truyền thống trận này là ngươi duy nhất đường sống, nếu ta, đừng nói là 100 triệu linh thạch, liền xem như 1 tỷ linh thạch, ta thì vui lòng cho. Năng lực, có thể bớt một chút hay không, mua những kia linh mạch về sau, ta hiện tại đã không có nhiều tiền như vậy. Lô Quỷ đao trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn hiểu rõ, trước đây Tiêu Phàm cũng không chuẩn bị tu hoàn phí dụng, chỉ vì hắn lãng mạn, bây giờ lại cấp cho ra 100 triệu linh thạch. 100 triệu a, đây đủ nhường hắn đem tu vi tăng lên tới võ vương chín tinh toàn bộ tiêu hao đi, rõ ràng có thể tiết kiệm xuống. Thiếu điểm Tiêu Phạm mặt không đỏ tim không đập nói rối nói: "Ta có thể sáng tỏ kệ ngươi nghe, nhiều linh thạch như vậy chính là đơn thuần sử dụng truyền tống trận tiêu hao. Quan hệ bọn hắn cùng ta tốt, ta có thể ra, nhưng mà ngươi, có thể để ngươi sử dụng lần này truyền tống trận đã coi như là đem trước đó thiếu ngươi ân tình, triệt để trả lại cho ngươi đi." Chương 295, 100 triệu linh thạch vé vào cửa, chương 295, 100 triệu linh thạch vé vào cửa. Một câu đã đem thiếu ngươi ân tình trả lại cho ngươi đi. Ngay lập tức nhường lô quỳnh đao sa vào đến vô biên hối hận trong. Ba ba ba. Hắn không chút do dự ngay trước mặt Tiêu Phạm hung hăng cho mình mấy cái bàn tay, rút gương mặt trong nháy mắt xưng lên, khóe miệng càng là hơn chảy ra máu tươi. Thật hung ác a. Tiểu Phàm nhíu môi, lại hoàn toàn không có thay đổi ý nghĩ suy nghĩ. Hắn cùng Ngô Quỳnh Đao quan hệ trong đó, cũng là triệt để rốt cục mà thôi. Trước đây, hắn thì không nhiều vui lòng gia nhập cái gọi là kinh lôi thánh địa. Nếu không phải Ngô Quỳnh Đao trợ giúp hắn, coi như là lại bị cầu giống nhau, luôn luôn cùng ở bên cạnh hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất hay là Ngô Quỳnh Đao giúp đỡ qua hắn, đổi thành những người khác. Hắn sợ là đã sớm trực tiếp động thủ, giết chết đối phương ở đâu còn có thể để người ta một mực theo đến hiện tại. Bởi vậy, canh giữ cửa ngõ hệ Triệt để gây mất sau đó. Nếu Ngô Quỳnh Đao hay là không biết tốt xấu muốn tiếp tục cùng ở bên cạnh hắn, chết sống muốn đem hắn kéo vào kinh lôi thánh địa, kia Tiêu Phàm chỉ có thể không để tỉnh. Đương nhiên, giữa bọn hắn, cũng sẽ bởi vậy chuyện lần này, Triệt để không có thể diện. Phiến xong rồi, đưa tiền đi. Tiêu Phàm đợi đến Ngô Quỳnh Đao phiến hết bàn tay về sau, mở ra tay phải, lãnh hững nói: "Biết đánh nhau hay không phiếu nợ, chờ ta về đến kinh lôi thánh địa, tìm các trưởng lão khác cho mượn linh thạch lại cho ngươi." Ngô Quỳnh Đao hổ thẹn mà hỏi: "Có thể Tiêu Phạm đồng ý. Ký kết khế ước đi. Linh Vượng trong nháy mắt theo trong giới chỉ, xuất ra một viên không gian khế ước. Đây là bọn hắn tiên bắc thương hội, chuyên môn cùng hộ khách dùng cho hợp tác khế ước. Chỉ cần ký kết thành công, bất kỳ bên nào đổi ý, đều sẽ nhận khế ước lực lượng trói buộc, gặp nghiêm trọng đả kích. Cũng đúng thế thật tiên bắc thương hội, thậm chí huyền tiên đại lục bên trên, toàn bộ thương hội, vì phòng ngừa bị người ác ý mấy chuyện xấu, làm ra đồ vật. Ta. Lô Quỳnh d้าว trợn mắt hốc mồm nhìn Linh Vượng lấy ra khế ước, cơ thể có chút run rẩy, có loại bị tức đến trận mắt thở phì phò cảm giác. Đau lòng nhất cóp nói, lẽ nào ta tấm mặt mọ này Thì cho so ra khế ước tấm này khế ước sao? Ngại quá, loại người như ngươi, ta gặp quá nhiều, để phòng lỡ như." Ninh Phượng lạnh như băng hồi đáp. "Lô trưởng lão, vội vàng đi." Tiêu Phàm ban đầu cũng không biết còn có khế ước loại vật này, cho nên nhìn thấy Ninh Phượng xuất ra khế ước, còn cảm giác có chút kinh ngạc, sau đó đã cảm thấy Ninh Phượng quá phối hợp chính mình thứ này lấy ra phù hợp a. "Ta ký." Nghe được Tiêu Phàm, Lô Quỳnh đao cắn răng, nét mặt lại một lần nữa bị hối hận cùng bất đắc dĩ tràn ngập. Ngay lập tức ngưng tụ ra một đạo linh khí, ánh vào đến khế ước trong, hoàn thành khế ước ký kết. Bạch. Khế ước ký kết sau khi thành công, Cả tờ khế ước hóa thành hai đạo kim quang, một đạo dung nhập vào Ngô Quân Đao thể nội, một đạo dung nhập vào Ninh Phượng thể nội. "Tiêu Phàm, đây là chúng ta Thiên Bắc Thương hội chuyên dụng khế ước, cùng ta là trói chặt." Ninh Phượng còn có chút tiếp nối giải thích một câu. "Không sao, ngược lại là vất vả cho, cho ngươi trói buộc cùng một cái phiền toái." Tiêu Phàm khoát khoát tay, ôn nhu tại Ninh Phượng mềm mại cái đầu nhỏ bên trên, nhẹ nhàng vò chạm một cái, sau đó lại lần nhìn về phía Ngô Quân Đao, lạnh lùng nói ra: "Ngô trưởng lão, cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng ra vẻ." Ninh Phượng phàm là bởi vì cái này khế ước xuất hiện bất kỳ vấn đề ta nhất định sẽ giết tới các ngươi kinh lôi thánh địa, nhường cái này chán nạn thánh địa, hoàn toàn biến mất không thấy. Đương nhiên, ngươi cũng được, đánh cược một kèo, ta rốt cục có hay không có cái này năng lực. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta nhất định biết thành thành thật thật dựa theo giao ước, hoàn thành khế ước. Lô Quỷnh Dao vội vàng khoát tay, trong lúc nhất thời, cả người nhìn lên tới hình như già đi rất nhiều, cô đơn vô cùng. Đúng lúc này, bên cạnh Vương Hiểu Trương cùng Viên Gia Tư, đồng dạng đỏ lên mặt, mở miệng nói, "Lạc, Lạc đại ca, chúng ta không có chuyện của các ngươi, các ngươi chi phí, ta rút. Chút linh thạch này, ta còn có thể móc lôi." Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời sư tỷ đệ hai lời nói, bá khí nói: "Cảm ơn Lạc đại ca." Nghe nói như thế, Vương Hiểu Trương cùng viên giai tư trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. 100 triệu linh thạch. Không, hai người cộng lại chính là 200 triệu linh thạch. Đối với bọn hắn kiểu này võ sư cảnh tu lựa giả, kia thật có thể so với đè ở trên người, để bọn hắn triệt để không cách nào trở mình một tòa núi lớn dường như để bọn hắn dường như thở dốc không qua tới. Đắc được Tiêu Phàm khẳng định, không cần bọn hắn xuất ra phần này linh thạch về sau, bọn hắn tự nhiên cảm giác đè ở trên người lại sơn, trong nháy mắt biến mất. Điều này cũng làm cho bọn hắn nhìn về phía nô quỷ đao ánh mắt tràn đầy thương tiếc, đồng thời thì ở trong lòng cảnh cáo chính mình, nhất định không thể đắc ý quên hình. Ngoài ra, Vương Hiệu Trương thì ở trong lòng âm thầm thệ, "Lạc đại ca, ngươi yên tâm, những linh thạch này, ta hiện tại xác thực không bỏ ra nổi tới, nhưng ngươi chờ một chút. Va tu vi của ta thì đột phá võ tông, ta khẳng định sẽ dẫn đầu nghĩ biện pháp, tích lũy đầy đủ linh thạch, hoàn lại cho ngươi." Rầm rầm rầm. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Ngô Quỳnh Dao, coi như là náo dậy rồi nội chiến, mặc dù là Ngô Quỳnh Dao bị đơn phương trấn áp lúc, bên ngoài truyền tống trận đám kia tu luyện giả, thi triệt để vạch tìm tòi mặt nạ rối trá đem chính mình xấu xí nhất một mặt bạo lộ ra. Bọn hắn đang tiến hành một phen giận mắng sau đó, bắt đầu công kích trung quanh tu luyện giả, công kích truyền tổng trận. Có ít người, thậm chí trực tiếp theo dõi có chút nữa tu, muốn chỉnh diễn một hồi đặc sắc ngoài trời màn ảnh nhỏ. Nam nhân bên cạnh nhóm không có một cái nào ngăn cản, ngược lại tùy ý nhếch răng cười lên, thời gian dần trôi qua đem những thứ này nữ tu vây tụ lại, bắt đầu xếp hàng. Tiếng oanh minh thì khiến cho Tiêu Phàm đám người chú ý. Lô Quỳnh d้าว khệ miệng co giận nhìn, muốn nói điều gì, nhưng mà nghĩ đến mình bây giờ còn thiếu Tiêu Phàm 100 triệu, lại không có bị truyền tổng đi, hay là thành thành thật thật ngậm miệng. Ngược lại là Ninh Phượng, khóe mắt quét nhìn, chú ý tới Ngô Quỳnh dao động tất này, lạnh lùng nói ra: "Nữ nhân kia gọi Phan Mai, vừa nãy mắng tiêu phàm người lợi hại nhất bên trong thì có nàng, những lời kia, bất luận kẻ nào nghe, cũng không tiếp thu được. Cho dù là ngươi, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự động thủ, giết hắn." Viên giai tư nghe được Ninh Phượng giới thiệu, toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra phẫn nộ nét mặt, giới thiệu đến: "Phan Mai, ta biết nữ nhân này a. Nàng trước đó là chúng ta Bắc vực tu luyện giả. Vì tu luyện một bộ cái gì đồng tử công, chuyên môn săn giết đồng nam đồng nữ huyết. Chết tại trong tay nàng hai đồng, nghe nói vượt qua 1000 người." Sau đó khiến mọi người nổi giận, bị vô số Bắc vực cường giả vây công, không ngờ rằng nàng lại còn còn sống trốn đến nơi này. Cái gì? Ngươi không có ở gần ngươi. Lô Quỷ Đao nghe nói như thế, ngay lập tức chừng lăng. Cái này việc ác, cho dù là hắn, cũng cảm thấy tang tâm bệnh cuồng, nhẫn nhịn không được. Gần ngươi? Ngươi phạm là tùy tiện tìm Bắc vực tu luyện giả hỏi một chút Mai Ji là ai, bọn hắn đều có thể rõ ràng kể ngươi nghe, có phải ta đang gần ngươi? Viên giai tư cắn răng nghiến lợi nhìn Phan Mai, sát ý bạo dạ rất có trùng lao ra, đem cái này hai tay dính đầy hài đồng máu tươi nữ nhân, lăng chỉ sử tự xúc động dường như Chương 296, liên quan gì đến ngươi? Chương 296, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Phạm sờ lên mũi, có chút lúng túng, hắn cũng là Bắc vực tu luyện giả, thế nhưng về cái này Mai Di sự việc, hắn thì một chút không rõ ràng. Bất quá, nữ nhân này, bây giờ bị vô số nam nhân vây cùng, cuối cùng kết cục nhất định vô cùng thê thảm. Tuyệt đối coi như là trừng phạt đúng tội. Đáng tiếc duy nhất là, nàng cho dù là chết rồi, cũng không thể để những kia chết tại trong tay nàng hai đồng, lần nữa phục sinh, ngược lại là đáng tiếc. Bên ngoài truyền tống trận, giờ phút này, hoàn toàn hóa thành một mảnh địa ngục nhân gian bình thường. Nhưng Tiêu Phạm một bản người, lại trải qua một phen thảo luận sâu. Thình lình phát hiện một vấn đề, những kết cục kia càng thê thảm tu luyện giả trên huyền thiên đại lục lúc, thi phạm vào ngập trời tội nghiệp, tương cái, cũng không so với kia cái gọi fan mai nữ nhân tốt bao nhiêu. Bọn hắn sẽ vì tương đối thê thảm phương thức chết ở chỗ này. Quả thực thì có loại nhân quả luân hồi cảm giác. Bỗng cạnh, thời gian từng chút một trôi qua. Theo một tiếng kinh khủng hơn tiếng hoành minh vang lên, Tiêu Phạm nhìn thấy hệ thống hiện ra tại chính mình khỏe mắt đến ngược, đã tiến vào tối hậu quan đấu. Đi thôi. Yên lặng chờ đợi vài giây đồng hồ sau, Tiêu Phàm một đoàn người thấy rõ ràng, trước mắt thế giới là như thế nào bắt đầu triệt để băng liệt nhưng cũng trong cùng một lúc. Tiêu Phàm khởi động truyền tống trận, cùng mọi người cùng nhau rời đi thế giới này. Một giây sau, trước mắt mọi người quang mang lóe lên, lần nữa về tới Lạc Nguyên Cốc cửa vào chỗ. Giờ phút này, nơi này lần nữa tụ tập hàng loạt tu luyện giả. Bọn hắn có chút là đến tiếp sau nhận được tin tức, bị thu hút đến. Đáng tiếc, đợi đến bọn hắn tới sau đó, bước vào Lạc Nguyên Cốc lối vào đã hoàn toàn bị phong tỏa. Bọn hắn hoàn toàn không có lần nữa cơ hội tiến vào. Có chút thì là từ trong ngoại cốc Lạc Nguyên Cốc chuẩn lợi thoát đi một ít tu lực ra. Vì Tiêu Phàm nhìn thấy nữ tu Phỉ Phỉ, không chỉ có là Tiêu Phàm nhìn thấy nữ tu Phỉ Phỉ, nữ tu Phỉ Phỉ thì đồng dạng nhìn thấy Tiêu Phàm. Nàng nhìn thấy Tiêu Phàm bình yên vô sự từ trong lạc nguyên cốc ra đây, trên mặt lập tức lộ ra phức tạp tâm trạng. Tiêu Phàm có chút kỳ quái, thi mặc kệ nàng nhìn ánh mắt của mình, là cỡ nào kỳ lạ. Trực tiếp lách mình ra bây giờ đối phương bên người, hỏi: "Các ngươi sao ra tới?" "Không biết." Phỉ Phỉ nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh mình, chằm tóe hằn răng, hung hăng cắn môi dưới, dường như cũng cắn ra huyết dịch, như là tại cố nén cái gì. Không biết, Tiêu Phàm có thể sẽ không để ý Phỉ Phỉ phản ứng, tò mắt lần nữa nhìn về phía xung quanh, lần nữa nhìn thấy không ít nhìn quen mắt tu luyện giả, đều là trước đó bị nhốt trong Huyễn Mộng Quỷ Trận những người tu luyện kia. Bọn hắn lại không có chết trong Huyễn Mộng Quỷ Trận sao? Có phải Huyễn Mộng bị trận xuất hiện vấn đề? Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Ừm. Phỉ Phỉ gật đầu, muốn trầm mặc, nhưng suy tư hai giây về sau, hay là chủ động mở miệng nói. Tại các ngươi sau khi rời đi không lâu, Huyễn Mộng Quỷ Trận đột nhiên từ nội bộ băng liệt, chúng ta tất cả bị nhốt trong Huyễn Mộng Quỷ Trận tu luyện giả, cũng tại sao vào đến một hồi sau khi hôn mê, rời đi ngoại quốc lạc nguyên quốc? Hồi đến nơi này, nguyên lai là như vậy." Tiêu Phạm bừng tỉnh đại ngộ, thuận miệng nói ra. "Cái kia hẳn là là cùng Nội Cốc Lạc Nguyên Cốc bị hủy diệt, có quan hệ rất lớn. Nội Cốc Lạc Nguyên Cốc bị triệt để hủy diệt." Phỉ Phỉ xoắn xuýt khuôn mặt, trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại bị hủy diệt? Người đây không phải nói nhảm sao? Lạc Nguyên Cốc phía sau trưởng cũng giả, thế nhưng Tiên Lạc tộc không đem bọn hắn triệt để diệt tộc, chẳng lẽ còn chờ lấy bọn hắn ra đây, trả thù chúng ta nhân loại." Linh Phượng đám người giờ phút này vừa vận thì đuổi đi theo, nghe được Phỉ Phỉ lời nói, cười nhạo lên: "Ngài, ngài đem Tiên Lạc tộc chân chính diệt tộc?" Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn về phía xa xa mấy người tu luyện. Tiên bối, bên ấy đến rồi mấy cái võ hoàng đỉnh phong cường giả, nghe nói bọn hắn chính là làm sơ đem thiên lạc tộc bắt lại, giúp bọn hắn luyện chế linh phù hư không viện, Đan Hải Tông, Lưu Quang cấp đệ tử. Trùng hợp là, tại Phỉ Phỉ vừa dứt lời trong ngáy mắt, những thứ này võ hoàng đỉnh phong cường giả, thì theo một ít nhận ra Tiêu Phàm đám người tu luyện giả trong miệng, hiểu rõ thân phận của bọn hắn, nhìn lại. Hai bên tầm mắt điều chỉnh tiêu điểm. Tiêu Phàm trừ ra theo bên trong một cái mắt người thần bên trong, cảm nhận được một tia thiện ý bên ngoài, những người khác ánh mắt cũng tràn đầy căm thù hung vị nhất là dẫn đầu nam tử trung niên, một bộ không giận tự uy bộ dáng. Nhìn ra, bình thường khẳng định thân ở cao vị, tuyệt đối là loại đó đã thành thói quen, một thẳng bị người lệnh mọi người. Đối mặt chẳng qua kéo dài vài giây đồng hồ, đám người này liền tại người cầm đầu nãy nam tử trung niên dẫn đầu dưới, trực tiếp bay tới. Dẫn đầu nam tử trung niên thì không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra. "Ta là hư không viện lâm sơn lệ, ngươi chính là cái đó tiến vào lạc nguyên cốc, rõ ràng có thực lực, cứu hàng loạt tu luyện giả, lại khoanh tay đứng nhìn lục phạm trận pháp sư." Từng, Tiêu Phạm vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Sơn Lê Câu nói đầu tiên, lại là cái này. Hắn còn tưởng rằng, đối phương đến sau đó, sẽ lập tức hỏi chính mình về thiên lạc tộc sự việc. Ai mà biết được. Đây là muốn chuẩn bị giúp những người tu luyện kia ra mặt ý nghĩa, có vấn đề gì không? Tiêu Phàm nhàn nhạt hỏi ngược lại. Có vấn đề gì không? Người người tu luyện này, cái não mún vãi, có không có một chút nhân tính. Trước đó bị nhốt trong Huyền Ngộng Quỷ trận tu luyện giả, nghe nói khoảng chừng hơn trăm va người. Người đã có năng lực tiêu vớt, vì sao không tiêu vớt? Lâm Sơn lên mặt mũi tràn đầy rối cháo phẫn nộ, quát lớn: Lâm Sơn lên những lời này, ngay lập tức hấp dẫn không ít tu luyện giả chú ý. Tấm mắt của mọi người sôi nổi nhìn lại. Đối với kiểu này miệng đầy đạo đức nhân nghĩa hả người, Tiêu Phàm một hạng vô cùng ghét. Mặc kệ làm một thế này hay là kiếp trước, cho nên liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm lạnh lùng hồi đáp. Làm cản. Lâm Sơn lên đột nhiên nổi giận, đột nhiên nhắc tới tay phải, bóp thành nắm đấm, chuẩn bị công kích Tiêu Phàm. Lâm quản sự, còn xin bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, một bất mãn âm thanh đột nhiên theo sau lưng Lâm Sơn lệ Lê vang lên. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, người nói chuyện chính là trước đó đối mặt lúc duy nhất lộ ra một tia thiện ý tu luyện giả, cũng là một võ hoàng đỉnh phong cường giả. Cố La Đạo Hữu, có gì muốn làm? Lâm Sơn Lê không nhịn được quay đầu nhìn sang. Mục đích của chúng ta là vì tìm thấy những ngày kia lạc tộc tung tích, mà không phải bắt nạt cái khác đạo hữu." Cố La nói. "Đặc Mã lão tử biết phải làm sao sự việc, không cần ngươi dạy." Lâm Sơn Lê trừng mắt, vẫn như cũ lơ lửng giữa trời nằm đẫm, cuối cùng không còn dừng lại, bùng lên ra một đạo quang mang chói mắt về sau, ngoan lệ trực tiếp đánh tới hướng Tiêu Phàm đầu. Đồng thời, Lâm Sơn Lê trong miệng còn khinh thường nói: Đây không phải còn có Ngô trưởng lão cùng Linh trưởng quẩy tồn tại, tin tưởng bọn họ nên vui lòng nói cho chúng ta biết Thiên lạc tộc tung tích. Về phần cái này không có nhân tính, còn không biết Tôn lão rất hại, ta cho dù giết chết hắn thì phải làm thế nào đây? Chương 297, Hư không thánh tháp, chương 297, Hư không thánh tháp. Linh Phượng là hoàn toàn không ngờ rằng, Lâm Sơn Lê đang bị người ngăn cản về sau, lại còn lại đột nhiên ở giữa, lần nữa đúng tiêu phạm phát động công kích. Bởi vậy chỉ là đứng ở một bên, căm tức nhìn Lâm Sơn Lê. Thật là đợi đến Lâm Sơn Lê công kích về sau, nàng giật mình sửng sốt một chút, mới phản ứng được, giận không kềm được gầm thét lên giương tay. Ầm. Nhưng thì trong cùng một lúc, ong ong, một đạo làm cho người ra đầu tê dại ông Minh Thành, đột nhiên theo Ninh Vượng vang lên bên tai. Đúng lúc này, một đạo màu xanh lá cây đậm chấn động ba, theo Tiêu Phàm mở ra bàn tay nổ bắn ra mã ra, trong nháy mắt nên hướng Lâm Sơn lên năm đấm. Lâm Sơn lê thấy thế, thẹn quá hóa giận. Một bên tức giận mắng, một bên nghĩ phải thêm lại công kích lực đạo, chiệt để đem Tiêu Phàm trấn áp. Con mẹ nó dám phản kích. Hiện tại Võ Tông cũng phách lối như vậy. A. Thế nhưng, công kích của hắn còn chưa kịp tăng lớn lực đạo. Tiêu Phạm độc minh trấn đả 3 đã đem nắm đấm của hắn bạt phủ. Bỗng cách, ở trung quanh một đám người trợn mắt ốc mồm dưới con mắt. Đường Đường Lâm Sơn lê cái này võ hoàng đỉnh phong cường giả nắm đấm, lại trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn xương máu. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ lạ, theo Lâm Sơn lê tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiêu Phạm thả ra độc minh trấn đả 3, càng là hơn tại bẻ gãy nghiền nát bên trong, dễ như trở bàn tay làm vỡ nát Lâm Sơn lê hộ thể cương khí, dọc theo cánh tay của hắn tiếp tục sông lên. Một đường sông, một đường bạo. Trong mắt, Lâm Sơn lê tất cả cánh tay, từng cấp từng cấp trong độc minh trấn đả 3, toàn bộ nổ tung lên, biến thành xương máu. Thế nhưng đến nơi này, Tiêu Phạm thả ra độc minh chấn động 3, như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, dường như vẫn như cũ mười phần cường thế. Ngược lại càng biến đổi đại, trực tiếp bao phủ Lâm Sơn Lê cơ thể cùng đấu. Phanh phanh phanh. Tại đống đậm màu xanh lá cây đậm chấn động 3 bên trong, Lâm Sơn Lê thì không thể lật lên bất kỳ bộ nước, cơ thể hay là hoàn toàn lộ tung. Tại chỗ tử vong. Rắc. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Kinh hãi không thôi nhìn chậm chạp Tiêu Tán chấn động 3. Lâm Sơn Lê là thực sự đã chết không thể chết lại. Theo chấn động 3 biến mất, Thân thể của hắn bạo liệt về sau, hóa thành xương máu, đều không thể còn lại bao nhiêu thì bị sóng chấn động triệt để tiêu hao. Là chân chân chính chính hồi phi yên diệt. Thế nhưng, cái này làm sao có khả năng a? Lâm Sơn lên mới là tu vi cao hơn võ hoàng cảnh cường giả. Công kích hắn, thế nhưng một tu vi kém hắn trọn vẹn hai cái đại giai đoạn võ tông chín tinh tu luyện giả. Chân chính tình huống, không phải là cái này võ tông chín tinh tu luyện giả bị Lâm Sơn lê bổng chốc đánh nổ đầu, tại chỗ tử vong sao? Vì sao? Là kết quả thế nào sẽ trái lại? Tại mọi người kinh hãi không thôi lúc, Tiêu Phạm lại nhàn nhạt cười, âm thầm thầm nói: cũng không tệ lắm. Độc Minh trấn đặng 3 uy lực, là có thể bộc phát ra 50 lần ta sở trấn công kích. Lực lượng của ta bây giờ là hơn 30 vạn. 50 lần, chính là hơn 1000 vạn, gần 2000 vạn. Tương đương với võ tôn 2 tinh cường giả một kích toàn lực. Con hàng này không thể lĩnh ngộ mỹ lĩnh vực, chỉ dựa vào hộ thể cương khí, đương nhiên không chống đỡ được công kích như vậy. Ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám giết chúng ta hư không việc người, ngươi nhất định phải chết. Ngay tại tất cả mọi người, xa vào đến một mảnh yên lặng lúc, cuối cùng có người thành tỉnh lại. Một cùng thuộc hư không viện Võ Vương bốn tầng tu luyện giả, mặt mũi tràn đầy nỗi giận đứng ở mấy cái võ hoàng cảnh cường giả sau lưng, phẫn nộ gầm thét. Một bên gầm thét, thân thể hắn, còn một bên hướng mấy cái võ hoàng cảnh cường giả sau lưng tới gần. Sợ mình gầm thét sẽ khiến Tiêu Phàm công kích lần nữa, cho nên tìm mấy cái võ hoàng cảnh cường giả làm đệm lưng, hẳn là có thể đủ nhường Tiêu Phàm khất chế một chút. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này hư không viện tu luyện giả, hoàn toàn không để ý đến ý nghĩa. Giải quyết một võ hoàng cảnh cường giả, hệ thống ban thượng, cùng đối phương bong bóng tư tính, đều bị Tiêu Phàm cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc Đây là hắn cho đến trước mắt, giết chết mạnh nhất đối nhân. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng lực lượng 2000, lệnh bài hư không viện ít 1, vo hoàng tiến giai thạch ít 1. Lệnh bài hư không viện, hư không viện đã từng là Huyền Thiên Đại Lục thượng cổ thập đại môn phái một trong, sau theo thời gian trôi qua, dần dần bị thua. Ngay cả hư không viện quan trọng nhất hư không thánh tháp cũng biến mất không thấy gì nữa, nắm giữ lệnh bài hư không viện, có thể tìm được hư không thánh tháp, đồng tiến đi trong đó luyện. Cái này, có thể là đồ tốt ta. Vẹn vẹn là hệ thống ban thưởng, liền để tiêu phàm hai mắt tỏa sáng, hướng về lên. Hư không thánh tháp. Vẹn vẹn nghe tên, liền biết không đơn giản. Lại càng không cần phải nói, này cái gọi là Hư Không Viện, lại còn vẫn là Huyền Thiên Đại Lục thượng cổ thập đại môn phái một trong. Nói không chừng, Hư Không Viện bị thua, thì cùng Hư Không Thánh Tháp Di Thất có quan hệ rất lớn. Hắc hắc. Tiêu Phàm nhịn không được lại liếc mắt nhìn đang phẫn nộ hống Hư Không Viện võ vương bốn tầng tu luyện giả, nói ra: "Ngươi chờ chút, ta không giận ngươi. Trở về nói cho các ngươi biết chưởng môn, có thời gian, ta sẽ đi các ngươi Hư Không Viện làm khách, hy vọng hắn năng lực chào mừng." Dứt. Tiêu Phàm lời nói, người ở bên ngoài nghe tới, đó chính là tràn ngập thành ý, nghĩ muốn tới cửa làm khách đệ suất. Thế nhưng tại đây cái hư không viện tu luyện giả nghe tới, thì có loại làm hắn dùng mình uy hiếp cảm giác, hắn thậm chí không còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, lại không dám quẳng xuống bất kỳ lời hung ác. Trực tiếp quay người, hoảng hốt chạy vừa lựa chọn thoát khỏi, chuẩn bị đem chuyện này hồi báo cho trưởng môn, nhường trưởng môn vội vàng chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha, nhìn tên này hư không viện tu luyện giả chạy trốn bóng lưng, Tiêu Phàm lần nữa khinh thường nở nụ cười. Thu tay nhặt lên Lâm Sơn Lên sau khi chết, rơi xuống bong bóng thuộc tính màu đỏ. Đạt được lệnh bài thân phận hư không viện S1. Lệnh bài thân phận hư không viện, hư không viện đã từng lấy hộ sơn đại trận nổi tiếng toàn bộ đại lục, vì bị thua, cho nên đã thất lạc quan bế hộ sơn đại trận cách. Ra vào hư không viện, chỉ có thể thông qua lệnh bài thân phận. Cái đồ chơi này, hình như thì có tác dụng không nhiều lắm a. Tiêu Phàm tiện tay liền chuẩn bị đem hai viên vẹn vẹn trên lệnh hai chữ, nhưng thực tế công năng, nhưng khác biệt rất xa lệnh bài, ném vào không gian hệ thống. Cái đồ chơi này còn phải chờ đi đông vực về sau mới có thể sử dụng được, được. Thiên lạc tộc tổ địa, đều là đông vực. Năng lực để mắt tới thiên lạc tộc môn phái, tự nhiên cũng là thuộc về đông vực. Hư không viện chính là đông vực một thế lực. Lệnh bài thân phận Hư Không Viện công dụng to lớn, hy vọng ký chủ có thể giữ lại tốt. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hệ thống lạnh như băng thinh âm nhắc nhở, đột nhiên vang lên. Công dụng to lớn. Chẳng lẽ lại đây có thể tìm thấy Hư Không Thánh Tháp lệnh bài, công dụng còn muốn đại. Tiêu Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở, đột nhiên sững sờ, buồn bực nói: "Lệnh bài Hư Không Viện chỉ có thể tìm thấy Hư Không Thánh Tháp, nhưng lệnh bài thân phận Hư Không Viện, tác dụng không chỉ có riêng chỉ có ra vào Hư Không Viện hộ sơn đại trận. Vậy rốt cuộc có năng lực gì?" Tiêu Phàm rất chán ghét hệ thống thừa nước đục thả câu, không nhịn được thúc giục nói: "Mới ký chủ đã đến Hư Không Viện về sau, tự động dò xét Giọ sét đại gia ngươi. Tiêu Phàm mặt đen lên, ở trong lòng giận dữ mắng mỏ một tiếng, tầm mắt nhìn thấy trước mắt một đám vo hoàng cảnh tu luyện giả, lập tức có loại muốn đem lửa giận, phát tiết trên người bọn hắn xúc động. Chương 298, Phi Thang Đan, chương 298, Phi Thang Đan. Các ngươi, còn có chuyện? Chẳng qua, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là nhịn được. Vì thực lực của hắn bây giờ, đắc tội một hư không viện thì cũng thôi đi. Nếu là liên tiếp đắc tội ba cái, có võ thánh, cường giả võ thần đại thế lực, thực sự có chút tìm đường chết. Nhưng nơi này dù sao không phải là những thứ này đại thế lực tổng bộ. Người mạnh nhất chính là trước mặt bọn này võ hoàng đỉnh phong cường giả. Mà bọn này võ hoàng đỉnh phong bên trong người mạnh nhất lại là đã bị Tiêu Phàm một chiêu miểu sát lâm sơ lệ. Nay tự nhiên đem còn lại võ hoàng cảnh cường giả dọa cho phát sợ. Nhìn thấy Tiêu Phàm lạnh băng sắc mặt, bọn hắn một chút sức lực đều không có, liên tục quắt tay, thấp thỏm lo hô hồi đáp. "Không, không có việc gì." "Không có việc gì, còn không cút nhanh lên." "Và ta mời các ngươi ăn cơm tối." Tiêu Phàm tức giận mắng. "Siêu." Trong ngáy mắt, đứng ở Tiêu Phàm trước mặt một đám võ hoàng cảnh cường giả. Như một làn khói biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cái đó gọi cố la tu luyện giả. Vì từ vừa mới bắt đầu, cái này gọi cố la tu luyện giả thì biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, Tiêu Phàm tự nhiên cũng rất tò mò hắn rốt cục muốn làm gì. Giọng nói qua loa dịu đi một chút, hỏi: "Đạo hữu, còn có việc?" Bị một võ tông gọi là đạo hữu, Cố La lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Trước đó gặp được những người tu luyện kia, đừng nói là võ tông, liền xếp như võ vương, cùng tu vi so với chính mình thấp võ hoàng. Cái nào một cái không là một mức cũng tính gọi mình một tiếng tiền bối. Thế nhưng, đối mặt Tiêu Phàm một tiếng này đạo hữu, Cố La trừ ra trợn khóc trợn cười, cừu chân hoàn toàn không dám sinh ra một tiếng bất mãn. Hắn hiểu rõ, vì Tiêu Phàm miểu sát Lâm Sơn Lê thực lực, coi như để chính mình hô đối phương một tiếng tiền bối, kia cũng là nên. Dám hỏi lão Hữu, là có hay không là lục giai trận pháp sư. Cố La ôn quyền, một tiếng nói bạn đáp lại, nhưng giọng nói lại tương đối cung kính, như là đối mặt người mạnh hơn, mà không phải một võ tông chính tình tu luyện giả. Nói thẳng sự tình gì đi." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "Ừm." Cố La nhìn thoáng qua xung quanh, xa xa còn có không ít tu luyện giả, đầy mắt tò mò nhìn bọn hắn, như là đang nghe lén tựa như dò từng cái dựng lên lốt hai. Đạo hữu, nơi này nhiều người phất tạm, chuyện ta nói, có thể tương đối tư mật, có thể hay không chuyển sang nơi khác trò chuyện?" Cố La ngượng ngùng nói. "Được." Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, không hề có từ chối. Cố La lần nữa lộ ra nụ cười hiền hòa, vô cùng tôn kính xoay người, đưa tay chỉ hướng xa xa. "Còn xin đạo hữu đi theo ta, dẫn đường đi." Cố La ở phía trước bay lên, Tiêu Phàm một đoàn người ở phía sau đi theo. Không người nào dám tại ngăn đón Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm im lặng là, cũng không biết nô quỷ đao là thực sự ra mặt quá dày, còn là thế nào đã xảy ra lạc nguyên cốc trong loại sự tình này sao? Hắn lại còn có mặt tiếp tục đi theo. Nếu như là Tiêu Phàm chính mình, hắn khẳng định đã sớm lại quá, sẽ chủ động lựa chọn rời đi. Im lặng Tiêu Phàm, chỉ có thể dùng khóe mắt qua nhìn, nhàn nhạt, nhạt liếc qua lô quỷ đao về sau thì không thèm để ý hắn. Cố La cũng không có mang theo Tiêu Phàm đám người rời khỏi quá xa. Vẹn vẹn bay đến khoảng cách lạc nguyên cốc cửa vào khoảng 10 cây số trên một ngọn núi thì ngừng lại. Cố La nhìn thoáng qua đi theo sau Tiêu Phàm linh phượng đám người, hay là trực tiếp mở miệng nói. "Đạo hữu, là chuyện như thế, ta có một người bạn" bất ngờ xông vào một thượng cổ đại trận bên trong, đến bây giờ cũng chưa hề đi ra. Sau đó chúng ta trải qua nhiều mặt dò xét, xác định cái đó thượng cổ đại trận, hẳn là một cái tất giai trận pháp, ưu ngộng quỷ huyễn trận. Bất quá đạo hữu xin yên tâm, cái này ưu ngộng quỷ huyễn trận lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều nơi đều đã xuất hiện hư hào. Đối với ngài dạng này lục giai trận pháp sư, như muốn phá giải cũng không thành vấn đề. Ta nhớ được các ngươi lưu quang các, hình như thị có lục phẩm trận pháp sư đi. Nô Quỷ Dao đột nhiên mở miệng hỏi. Hắc, hắc hắc. Cố La lúng túng thiếu thiếu, giải thích nói bị nhốt trong u ngộng quỷ huyễn trận chính là lục phẩm trận pháp sư Trương Húc Trường lão, hắn chính là từ một ít cổ tịch bên trên, tìm thấy như thế cái địa phương, mới đi thăm dò ai mà biết được bị vây ở bên trong. Tại sao muốn mời Tiêu Phàm giúp đỡ? Các ngươi nông vực, thế nhưng có thể tìm thấy không ít thất giai trận pháp sư, để bọn hắn giúp đỡ không tốt hơn sao? Linh Phượng thì nghi ngờ hỏi. Những kia trận pháp sư cũng lệ thuộc vào thế lực khác nhau, tìm bọn hắn giúp đỡ, giá quá lớn, chúng ta thực sự không đủ sức. Cố La nói đến đây, lén lén liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, sợ hắn sẽ hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng lại giải thích nói. Bất quá, đạo hữu xin yên tâm. Chúng ta lưu quang cấp thành ý, còn là rất lớn. Đầu tiên, ngài nếu vui lòng ra tay, chúng ta sẽ phụng cái trước ước linh hạt, xem như ngài ra thu phí. Khoản này chi phí, mặc kệ ngài có phải không có thể đem Trương Húc Trường lão cứu ra, chúng ta đều sẽ cho ngài. Ngoài ra, cái này thượng cổ di tích bên trong đồ vật, chúng ta lưu quang cấp thì toàn bộ không ấn, đều thuộc về ngài, chúng ta chỉ hy vọng có thể đem Trương Húc Trường lão cứu ra. Đây là cái gì gì chỉ? Có tiền hay không tiêu phàm cũng không có hứng thú. Hắn càng để ý là dạng gì thượng cổ di tích. Bên trong có thể hay không tồn tại cái gì đặc biệt tốt đồ vật. Nghe nói là cùng dược tiên cấp có quan hệ. Cụ thể, ta hiện tại thì không rõ ràng. Chúng ta Trương Húc trưởng lão không phải cũng là vì dò xét hiểu rõ cái này gì chỉ, mới bị cuốn trong u nọng quỷ huyễn trận sao?" Cố La cười khổ nói. "Dược tiên cốc, chính là cái đó đã từng cùng hư không viện nổi danh thập đại thượng cổ môn phái một trong. Luận chế gia cửu phẩm đan dược phi thăng đan cái đó dược tiên cốc." Linh Phượng có chút kinh ngạc nói. "Không sai, chính là cái này dược tiên cốc." Cố La trong mắt hiện lên một vòng nụ cười. "Các ngươi là hướng về phía phi thăng đan đi a?" Linh Phượng hỏi lần nữa. Phi thăng đan loại này có thể nhường phàm nhân ăn, cũng trực tiếp phi thăng tiên đan, chúng ta cũng không trông cậy vào. Chúng ta là hướng về phía Thiên Linh Nguyệt thảo đi." Cố La lời nói vẫn chưa nói xong, Ninh Phượng lại lần nữa chấn kinh rồi. Dược Tiên cốc bên trong lại có Thiên Linh Nguyệt thảo thông tin. Không thể nào a? Chúng ta Thiên Bắc Thương hội tìm nhiều năm như vậy Thiên Linh Nguyệt thảo, làm sao lại như vậy trong Dược Tiên cốc? Thiên Linh Nguyệt thảo vốn chính là trong truyền thuyết, có thể luyện chế phi thăng đan vật liệu một trong. Xuất hiện tại Dược Tiên cốc, không phải rất bình thường sao? Chẳng qua, ta luôn luôn vô cùng hoài nghi, phi thăng đan chân tự tính." Lô Quỳnh đao xen vào nói nói, "Tiêu Phàm làm đúng vậy hiểu rõ Thiên Linh Nguyệt thảo là cái gì? Đây là một loại cựu phẩm linh dược." có thể để cho tu luyện giả trong nháy mắt đột phá bất luận cái gì bình cảnh cường đại linh thực. Nói cách khác, mặc kệ là võ đồ đột phá đến võ giả, hay là võ vương đột phá đến võ hoàng, lại hoặc là võ thần đột phá đến võ đế, lại hoặc là võ đế đột phá đến tiên cấp, đều có thể mượn nhờ này một gốc cự phẩm linh thực, trực tiếp đột phá bình cảnh. Phải biết, hàng loạt tu luyện giả không cách nào tiếp tục tiếp tục tăng lên môn nhân, cũng là bởi vì bình cảnh tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải nói, bình cảnh thì nhất định là làm chức giai đoạn thứ 9 tinh, chỉ là, nhiều hơn nữa người sẽ ở giai đoạn này bị kẹt lại, biến thành vô số tu luyện giả Cả đời đều không thể đột phá một lần trời, chương 299, Vĩnh Cửu gấp đôi thuộc tính bạo kích cơ hội, chương 299, Vĩnh Cửu gấp đôi thuộc tính bạo kích cơ hội. Kiểm tra vật phẩm trọng yếu xuất hiện, đề nghị ký chủ làm hết sức tìm thấy. Buồn hệ thống hấp thụ Thiên Linh Nguyệt Thảo, có thể kích hoạt chức năng Vĩnh Cửu song bội thuộc tính bạo kích. Mmmmmm. Vốn đang cảm thấy Thiên Linh Nguyệt Thảo đối với mình có thể không có trợ giúp bao nhiêu tiêu phạm, đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, không khỏi giật mình sửng sốt một chút. Hệ thống, ngươi có phải hay không đang cố ý? Thiên Linh Nguyệt Thảo loại vật này, là cái gì có thể kích hoạt chức năng Vĩnh Cửu song bội thuộc tính bạo kích? Tiêu Phàm kỳ quái hỏi: "Thiên linh nguyệt thảo mặc dù là cựu phẩm linh thực, trên thực tế là Huyền Thiên đại lục bên trên độc nhất vô nhị tồn tại. Tại buồn hệ thống nhận định bên trong, thứ này thì có kích hoạt chức năng vĩnh cửu song bội thuộc tính bạo kích tác dụng." Nghe, hệ thống lạnh băng thanh âm nhắc nhở, nhiều tiêu phàm trong nháy mắt đã hiểu một cái đạo lý. Cuối cùng giải thích quyền quy bạn công ty tất cả là có ý gì? Hắn vô cùng hoài nghi, nếu như bây giờ nhắc tới không phải Thiên linh nguyệt thảo, mà là một loại khác linh thực thì có đặc biệt tính, chỉ sợ cũng phải bị hệ thống nhận định là là có kích hoạt chức năng vĩnh cửu song bội thuộc tính bạo kích tác dụng. Lời mặc dù là nói như vậy không tệ, Nhưng Tiêu Phàm hay là thật cao hứng. Rốt cuộc, thuận thủ qua thẻ bảo kích thuộc tính công năng sau, hắn đã biết rõ, có thể tại nhặt lấy thuộc tính lúc, có gấp đôi thu hoạch, là cơ nào thoải mái một việc. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Tiêu Phàm nói thẳng. Không biết cái này gì chỉ ở đâu? Tây vực hay là đông vực? Phiên Phất Cố Đạo Hữu dẫn đường đi. Đạo Hữu đồng ý. Cố La trong nháy mắt kinh hỉ lên. Hắn cho rằng Tiêu Phàm sẽ đưa ra cao hơn yêu cầu, mới vui lòng ra tay. Hắn cũng đã làm tốt phải đại xuất viết chuẩn bị. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, thản nhiên nói, "Hy vọng ngươi năng lực tuân thủ lời hứa." Ta chỉ cần đem người cứu ra, như vậy dược tiên cốc bên trong tổn tại bất luận gì đó, cũng thuộc sở hữu của ta, bao gồm tiên linh dược thảo. Đương nhiên, Cố La gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có thể thề với trời, như làm trái độc, thiên lôi đánh xuống. Vậy liên ký kết khế ước đi. Linh Phượng lần nữa chen miệng nói. Ngại. Cố La nụ cười trên mặt dỗ nhiên dừng lại, kinh ngạc hồi lâu, mới dở khóc dở cười nói ra. Linh trưởng quay không hổ là thiên bắc thương hội người thừa kế một dòng, thật là. Khế ước lấy ra đi, ta ký. Lô Quỳnh Dao ở một bên, nhìn thấy Cố La vẻ mặt khổ bức bộ dáng, trong lòng bụng trộm vui vẻ. Trước đó tâm tình buồn bực, vì có người cùng mình có đồng dạng trải nghiệm, trong nháy mắt tan thành mây khói, hoàn toàn không cảm thấy mình bị ép ký kết khế ước hành vi, có cái gì buồn bực. Ký kết hết khế ước về sau, Cố La mới lần nữa giới thiệu nói, cái này di chỉ ngay tại Tây vực, nên cách chúng ta Kinh Lôi Thánh Địa không xa. Ta nhớ được, tại chúng ta Kinh Lôi Thánh Địa lãnh địa bên trong, hình như phát hiện qua dược tiên cốc di chỉ. Lô Quỳnh Dao đột nhiên lại chen miệng nói, không sai. Cố La gật đầu, lại giải thích nói, "Vất quá, Lô trưởng lão, ngươi thì yên tâm, ta nói di chỉ, khẳng định không ở đây ngươi nhóm Kinh Lôi Thánh Địa hiện tại lãnh địa bên trong." chốc liên tục về việc không ai quản lý khu vực. Hắc Sơn Hạp, Lô Quỳnh Đao sửng sốt một chút, thưa ra. Lô trưởng lão quả nhiên hiểu rõ nơi này, ta nên nói không sai, chỗ kia không thuộc về các ngươi kinh lôi thánh địa phạm vi quản hạt đi. Cố La có chút chột dạ mà hỏi. Sắt thực không phải, chỉ là Lô Quỳnh Đao nhìn về phía Tiêu Phạm, có chút lo lắng nói ra. Hắc Sơn Hạp coi như là chúng ta kinh lôi thánh địa phụ cận tam đại cấm địa một trong, bên trong tồn tại hàng loạt độc trùng. Đã từng có đệ tử báo cáo qua, bên trong xuất hiện qua chủng tu, chuyên môn bổ dưỡng độc trùng, lớn mạnh thực lực tu luyện giả. Loại tu luyện này người vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn bồi dưỡng độc trùng, rất nhằm vào chúng ta bình thường tu luyện giả. Có thể tại chúng ta không chú ý lúc, đem chúng ta hộ thể cư khí, phòng ngự pháp bảo và các thứ, thần không biết quỷ không hay tấn ná, sau đó công kích thân thể của chúng ta, để người khó lòng phòng bị. Đây không phải tại nuôi cổ sao?" Tiêu Phàm trầm nói. "Không sai, những kia chủng tu tự xưng là dưỡng cổ sư, dù sao ta là thật không thích bọn hắn." Lô Quỳnh đao tượng là nghĩ đến cái gì làm hắn ra đầu tê dại sự việc dường như một bên tóm lấy mặt, vẻ mặt bất miệng, đánh lấy dùng mình nói: "Tiêu Phàm, đừng nghe hắn nói mỏ. Dưỡng cổ sư thì không nhất định đều là người xấu, bọn hắn bồi dưỡng cổ trùng, rất nhiều còn có chữa bệnh chữa thương công năng, ta có một nữ tu bằng hữu, chính là một tên dưỡng cổ sư. Linh Phượng ngay lập tức ngừng nô Quỳnh Dao một chút, giải thích một phen về sau, còn nói thêm, nếu là muốn đi Hắc Sơn học, không bằng mời ta người bạn kia cùng nhau. Bọn hắn dưỡng cổ sư vòng tròn phi thù nhỏ, lẫn nhau trong lúc đó hẳn là cũng đều biết, có nàng đi theo, nhất định có thể tránh không ít phiền phức. Linh Trường quay, đa tạ, nếu có thể, làm ơn chắc chắn ngài vị bằng hữu này mời đến. Ta đồng dạng vui lòng xuất một chút trang phí. 1000 vạn linh thạch cho bằng hữu của ngài, còn có cho ngài 500 vạn linh thạch vất vả phí. Tiêu Phàm còn chưa mở lời có đồng ý hay không? Cố la trên mặt, thì lộ ra thần sắc mừng rỡ, như là không thiếu tiền thổ hào dường như nói. Nhìn xem Tiêu Phàm có đồng ý hay không đi. 500 vạn linh thạch vất vả phí, chỉ cần hô người. Nếu như là trước đó, Ninh Vượng khẳng định là không chút do dự đồng ý. Tiểu này đơn giản kiếm tiền làm ăn, nàng làm một cái thương nhân, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, nàng vẫn cảm thấy, loại chuyện này cần đi qua Tiêu Phàm đồng ý mới được. Ta không có vấn đề a. Tiêu Phàm cũng cười cười, đồng ý. Vậy trước tiên đi một chuyến Trạm Nguyệt Thành. Trạm Nguyệt Thành là Tây vực lớn nhất thành thị. Bình thường ở lại dân số tại 5000 vạn trở lên cũng là tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực ở chỗ đó. Đương nhiên, không mẹn mẹn là Thiên Bắc Thương hội, còn có rất nhiều đại thế lực tổng bộ cũng tiến tạo tại Trạm Nguyệt Thành. Một đám người rất nhanh liền về đến khoảng cách Lạc Nguyên Cốc Thành thị gần nhất Thiên Nguyên Thành, đều không có lưu lại, liền trực tiếp cưỡi chuyển tổng trận, đi tới Trạm Nguyệt Thành. Mới xuất hiện tại Trạm Nguyệt Thành trên chuyển tổng trận, một hồi dị thường ồn ào tiếng ầm, liền đập vào mặt. Thiên Nguyên Thành kỳ thực đã coi như là một thành phố tương đối lớn, thế nhưng so với Trạm Nguyệt Thành, Tiêu Phạm mới phát hiện, cái gì gọi là chân chính người sơn nhân hải. Cho dù là kiếp trước xuân vận, cùng người nơi này chiều xo so ra, kia đều gọi thầy đồng gặp phù thủy a. Đương nhiên. Hấp dẫn nhất Tiêu Phàm hay là tới gần tường thành một tòa cao mấy trăm thước, hai người ôm nhau cùng nhau pho tượng. Tiêu Phàm, có phải hay không tò mò Trạm Nguyệt Thành vì sao gọi tên này? Linh Vương nhìn Tiêu Phàm chằm chằm vào phía trước, rõ ràng Trinh Lăng cho là hắn là nhìn thấy xa xa trên tường thành, to lớn Trạm Nguyệt Thành ba chữ, cùng với pho tượng kia tò mò, liền cười lấy hỏi. A? Nha. Đúng, vì sao gọi Trạm Nguyệt Thành? Tiêu Phàm sững sốt một chút, ngay lập tức gật đầu phối hợp với hỏi. Tây vực đã từng xuất hiện một con yêu thú cường đại, Nguyệt Linh Bỉ yêu, thứ này chuyên môn hấp thụ nguyệt chi tinh hoa có thể tăng thực lực lên. Mà Trạm Nguyệt Thành vị trí, vừa vặn chính là Nguyệt chi tinh hoa nồng độ cao nhất chỗ, tự nhiên là đem cái này Nguyệt linh quỷ yêu hấp dẫn đến. Chương 300, Trạm Nguyệt Thành, chương 300, Trạm Nguyệt Thành. Quỷ yêu vốn là so với bình thường yêu thú, càng thêm hung tàn, ra hỏa này khẽ nghiêng gần Trạm Nguyệt Thành, liền bắt đầu trắng trợn đồ sát cùng phá hoại. Vì đối kháng đó, làm thời còn gọi Nguyệt linh thành Trạm Nguyệt Thành, tụ tập nghìn vạn lần võ vương cùng võ hoàng tu luyện giả, cùng với nó đối kháng. Nhưng mà, cho dù có nhiều cường giả như vậy ra tay, hay là không đối kháng được con kia Nguyệt linh quỷ yêu. Ngay tại mọi người lúc điên vọng, một đôi đi ngang qua bạn đời xuất hiện, bọn hắn cường thế sử dụng kiếm kích hợp tiêu, một kiếm chạm giết cái này Nguyệt Linh Quỷ Yêu, tiêu vứt tất cả Trạm Nguyệt Thành, thậm chí là tất cả Tây vực tu luyện giả. Nếu thật là nuồn con kia Nguyệt Linh Quỷ Yêu không hạn chế tiếp tục tăng lên, chỉ sợ không được bao lâu, nó có thể tăng lên tới chỉ giự vào sức một mình, có thể trấn áp tất cả Tây vực trình độ. Mà kia đôi bạn đời chém giết Nguyệt Linh Quỷ Yêu về sau, không có để lại tí danh, liền trực tiếp tiêu sái rời đi. Vì kỷ niệm bọn hắn, Nguyệt Linh Thành từ đó về sau thì đổi tên là Trạm Nguyệt Thành. Nói đến đây, Linh Phượng đột nhiên ngón tay hướng xa xa muốn ôm nhau cùng nhau, chọn vẹn mấy trăm mét cao, cũng vượt qua tưởng thành một bộ phận độ cao pho tượng, vừa cười vừa nói. Đó chính là kia đối bạn đời sau khi đi, Trảm Nguyệt Thành tu luyện giả, chuyên môn cho bọn hắn chế tác pho tượng, dùng cho kỷ niệm bọn hắn. Chuyện này đối với bạn đời thật vĩ đại a." Tiêu Phàm thốt ra. "Xứng thực thật vĩ đại, nếu như không có bọn hắn, có thể liền không có Trảm Nguyệt Thành hôm nay, cũng không có Tây Vực hôm nay." Ninh Phượng trong giọng nói, tràn ngập đúng pho tượng chủ nhân kính nghệ, thậm chí còn mang theo một tia ti của nhiệt. "Cố La cùng Nô Quỳnh dâu rủ sao không phải là Trảm Nguyệt Thành tu luyện giả?" Nghe được Ninh Phượng lời nói, đều có chút lung tung. Mặc dù bọn hắn cũng biết, Trạng Nguyệt Thành có thể kéo dài đến nay, sát thực cùng pho tượng kia nguyên chủ nhân có quan hệ rất lớn. Nhưng bọn hắn không hề cảm thấy, pho tượng này nguyên chủ nhân ra tay, chính là cứu vớt tất cả Tây vực. Tây vực thực lực, vượt qua võ hoàng cảnh cường giả sát thực không có bao nhiêu, vì vượt qua võ hoàng cảnh khẳng định cũng đi đông vực. Bên kia linh khí nồng độ cao hơn, càng thích hợp cường giả tu luyện cùng sinh tồn. Nhưng rốt cuộc cũng là có, một con chẳng qua võ tôn cảnh sơ kỳ nguyệt linh quý yêu, những người này còn có thể giải quyết. Bọn hắn làm thời chỉ vì không tại Trạng Nguyệt Thành phụ cận. Chờ bọn hắn nhận được tin tức, đuổi tới Trạng Nguyệt Thành về sau, Nguyệt Linh Quỷ yêu đã bị đôi kia vừa vặn đi ngang qua bạn đời phát hiện cũng chết giết. Cũng được, nói, "Trảm Nguyệt Thành hơi tại kiên trì nhất hội một lát. Tây vực các cường giả rồi sẽ đã đến chiến trường. Và khi đó, nơi nào còn có kia đối bạn lưự sự việc a?" Cho nên nói, tất cả Tây vực bên trong cũng liền chạm Nguyệt Thành dân bản địa, đúng vô cùng tôn sùng cùng kính sợ chuyện này đối với bạn đời. Mà cùng địa phương khác tu luyện giả, cũng có chút khịt mũi coi thường. Nhưng mà hiện tại loại trường hợp này, bọn hắn khẳng định không thể nói thêm cái gì. Cho dù Linh Phượng có thể sẽ không thế nào, Nhưng nếu là bị Trung quanh Trảm Nguyệt Thành tu luyện giả nghe được bọn hắn phát biểu cái gì không tốt một luật, tuyệt đối không thể nào đụng tha bọn hắn. Đừng nói là Ngô Quỳnh đao cái này võ vương, liền xếp như Cố La cái này võ hoàng đỉnh phong tu luyện giả, đều không có đảm lượng bỏ vẻ, chính mình có thực lực đối kháng hiện trong Trảm Nguyệt Thành một ít cường giả. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, bọn hắn vẫn phải có. Rốt cuộc, hiện tại Trảm Nguyệt Thành đã không phải là làm sơ nguyệt linh thành, là tây vực lớn nhất thành thị. Rất nhiều thế lực tổng bộ cũng kiến tạo ở chỗ này. Không nói những kia xa lạ thế lực, chỉ là Thiên Bắc Thương hội ở chỗ này tổng bộ, thì đồn chú mấy cái cường giả võ tôn đủ để đưa hắn một võ hoàng cảnh tu luyện giả chơn áp. Ta trước dẫn ngươi đi chúng ta Thiên Bắc thương hội, ở chỗ này tổng bộ a." Linh Phượng lôi kéo Tiêu Phàm tay, có chút kích động. "Nơi này, ngươi nên sinh sống rất nhiều năm a." Tiêu Phàm cười hỏi. Thời khắc này Linh Phượng nhìn lên tới dường như là mang theo bạn trai về nhà cô bạn gái nhỏ dường như muốn cho nhà mình nam nhân giới thiệu chính mình đã từng trong sinh hoạt từng ly từng tí. "Ừm." Linh Phượng khuôn mặt nhỏ hơi có chút đỏ bừng, gật đầu, nói ra, "Ta ở chỗ này sinh sống gần 8 năm, có thể nói, nơi này chính là của ta nhà thứ hai hương. Mang ta dạo chơi đi." Tiêu Phàm cười nói đi theo ta." Linh Phượng vui vẻ như là một con hoa hồ điệp, kéo lấy Tiêu Phản Tay, cao hứng hướng về thành nội đi đến. Linh Phượng ở chỗ này là thực sự rất có nhiệt khí. Vừa tới cửa thành, thì có người nhận ra hắn, một tên thành vệ, ngạc nhiên chào hỏi: "Linh tỷ, ngài quay về? Xin chào a. Tiểu Đông, lâu như vậy không thấy, ngươi lại còn ở nơi này thủ cửa thành." Linh Phượng cùng tên này thành vệ nhìn lên tới vô cùng quen thuộc, cười lấy trêu chọc nói: "Không có cách nào a. Hoành Ca nói, tu vi không đến võ vương, không thể rời khỏi thành vệ, ta hiện tại mới võ tông 9 tinh a." Được xưng Tiểu Đông thành vệ, Hoàn toàn không có vị Ninh Phượng lời nói, lộ ra bất luận cái gì không thần sắc cao hứng, ngược lại vung đũa tay, vẻ mặt bất đắc dĩ chồm miếm lên. Ai lại tại phía sau, nói xấu ta a. Đúng lúc này, một tởi mở tiếng cười, theo bên cạnh thành vệ doanh địa bên trong một tòa trong phòng vang lên. Một người trung niên nam tử, chắp tay sau lưng, từ bên trong đi ra. Ninh chuẩn quay, đã lâu không gặp a. Nam tử hiển nhiên là nghe được Ninh Phượng trở về thông tin, mới chuyên môn từ trong phòng đi ra, chào hỏi. Hoành ca, ngài lại xoái. Ninh Phượng cười nói. Ha ha, ngươi nha đầu này, miệng chính là ngọn, đây là ngươi tìm bạn đời. Không tệ. Tuần Tú lịch sự, khi nào có thể uống các ngươi rượu mừng a?" Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là cười khanh khách gật đầu lên tiếng chào, cũng trêu chọc nói: "Nhanh, nhanh." Linh Phượng hơi cười một chút, hỏi ngược lại: "Hoành ca rượu mừng, còn không có để cho ta uống đến, ta sao có thể trước hết để cho Hoành ca uống của ta rượu mừng đâu?" Mặc. Hoành ca trong nháy mắt lúng túng, cái mặt già này một mảnh đỏ bừng, khoát khoát tay, vội vàng nói: "Được rồi, ngươi nha đầu này, vừa nói ngươi miệng ngọt, bây giờ liền bắt đầu trêu chọc lão nhân gia ta. Ngo về nhà đi xem đi." Gần đây các ngươi Thiên Bắc Thương hội có chút không yên ổn." Hoành ca mịt mờ nhắc nhở một câu. "Không yên ổn." Linh Phượng sửng sở, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vội vàng lại kéo tiêu phảng tay, một bên hướng về thành nội đi đến, vừa nói: "Hoành ca, kia ta đi trước, quay đầu mời ngươi uống rượu. Chú ý an toàn, có chuyện gì liên hệ ta. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta đội thành vệ Trạm Nguyệt thành khẳng định đứng ở ngươi bên này." Hoành ca có ý riêng nhắc nhở một câu. "Đã tạm Hoành ca." Nghe được Hoành ca lời nói, Linh Phượng sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng mơ hồ đoán được, Thiên Bắc Thương hội gần đây chuyện đã xảy ra, có thể đặc biệt nghiêm trọng. Cố Lão Hiếu, thực sự thật có lỗi, chúng ta có thể cần chậm trễ một chút." Tiêu Phàm lúc này, thì ngay lập tức đứng bên người Cố La nói, "Không giúp Linh Vương xử lý tốt tiên bắc thương hội sự việc, Tiêu Phàm khẳng định không thể nào đi làm việc. Đây là thân làm Linh Vương nam nhân cơ bản nhất trách nhiệm a." Chương 301, Diêm La Quỷ Sâm đưa tới thẩm án, chương 301, Diêm La Quỷ Sâm đưa tới thẩm án. Nên nên. Cố La mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà có nhãn lực kinh. Hắn hiểu rõ, chính mình nếu là không đẩy, nói không chừng Tiêu Phàm tình nguyện không giúp hắn, chậm trễ mấy ngày, cũng không quan hệ. Cố La chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Toàn bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây Vực, ở vào Trạm Nguyệt thành trung tâm. Trên đường đi, cần vòng qua hơn 10 cái đường phố phồn hoa. Trên con đường này, không ít vài hàng nhỏ tiểu thương, cùng với cửa hàng chủ nhân, đều là biết nhau đến vượng. Linh vượng trải qua lúc, chí ít có không thua vài trăm người, cùng nàng nhiệt tình chào hỏi. Với lại, cũng không ít, mịt mờ nhấp nhợ, gần đây Thiên Bắc Thương hội không yên ổn. Cái này khiến Linh vượng sắc mặt càng thêm có coi. Tiêu Phàm hiện tại không biết tình huống thế nào, chỉ có thể dùng sức nắm chặt lại Linh vượng tay nhỏ, nhường nàng an tâm, tỏ vẻ chính mình luôn luôn bội tiếc nàng, không muốn lo lắng như vậy. Có lẽ là Tiêu Phàm ý mắng ăn nuôi. Nhiễm Linh Phượng thì qua loa ngạch án tâm một ít. Tại cuối cùng muốn tới gần Thiên Bắc Thương hội lúc, nàng cuối cùng từ kia nóng nảy trong trạng thái bình tĩnh lại. Lần nữa khôi phục trước đó nữ cường nhân tư thế, cao thẳng dáng người, nhẹ nhàng chậm chạp bước đi, chậm rãi hướng về Thiên Bắc Thương hội tới gần. Lăn ra ngoài. Nhưng mà ai biết, một đám người vừa mới đi vào tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực cửa vào, một tiếng quát lớn thì theo chẳng lệ, giống cung điện cửa vào bình thường Thiên Bắc Thương hội nội bộ truyền đến. Tiếp lấy, một cái lão đạo thân ảnh, như là bị người xô ra đến dường như lão đạo, một đường rút lui xông ra cửa hàng, kém một chút thì đâm vào Tiêu Phạm và trên thân thể người Tiêu Phàm trong nháy mắt ra tay, bắt lấy hắn, ổn định thân thể hắn. Ninh Phượng sắc mặt càng phát khó coi. Bọn hắn Thiên Bắc Thương hội luôn luôn tuân thủ khách hàng là thượng đế quy tắc. Đương nhiên, Huyền Tiên đại lục trên không có thượng đế lời giải thích. Tương tự ý nghĩa chính là, nhưng là bây giờ, ngay trước mặt Ninh Phượng, đã có người bị ác liệt đuổi ra khỏi Thiên Bắc Thương hội cửa hàng. Nhìn hắn mặt mũi bầm dập, toàn thân vết máu bộ dạng, thì biết chắc gặp nghiêm trọng nguy đãi. Đây là trước đó tại Thiên Bắc Thương hội chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Chí ít, tại Ninh Phượng đảm nhiệm tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực đại hội dài lúc, chưa bao giờ phát sinh qua. Đúng. Linh Phượng trước khi đến Bắc vực trước đó, là tại Tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực, đảm nhiệm đại diện hội trưởng. Đây là tất cả tiên Bắc thương hội người thừa kế, cũng cần kinh nghiệm một giai đoạn. Tương đương với bác sĩ nhập chức trước đó, sẽ ở mỗi một cái phòng luân chuyển cương vị đạo lý giống nhau. Linh Phượng ở chỗ này đảm nhiệm khoảng 2 năm đại diện hội trưởng về sau, thi tứ nhiệm cần cho cái khác người thay vị. Đây là quy định. Nếu như không phải vì tìm kiếm Tử Dương chiêu lộ, Linh Phượng chủ động lựa chọn tiến về Bắc vực, nàng tiếp theo chỗ đứng, hẳn là Tổng bộ Thiên Bắc Thương hội đại diện phó hội trưởng. Lời nói quy chính đệ. Nhìn thấy cái này bị thương nghiêm trọng gõ tông, Linh Phượng sắc mặt, âm trầm giống như là muốn nhỏ ra mực nước bình thường. Đang cố gắng áp chế lửa giận trong lòng về sau, Linh Phượng lúc này mới ôn nhu hỏi: "Vị đạo hữu này, xảy ra tình huống gì? Ngươi làm sao lại như vậy tại tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực bị đánh? Là trong tổng bộ người đánh ngươi sao?" "Đúng. Trước đây bị đánh, người tu luyện này thì tương đối nổi giận. Hắn không thể làm cho tất cả mọi người đều biết tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực việc ác." Nghe được Linh Phượng lời nói, hắn ngay lập tức giải thích nói: "Ta trước đó may mắn tìm thấy một gốc Diêm La quỷ sâm, không nói nhiều." Một quả thất phẩm linh thực Diêm La Quỷ Sâm, chí ít có thể bán được 100 vạn linh thạch đi. Không sai biệt lắm. Linh Phượng gật đầu, đồng ý nói: "Thế nhưng Thiên Bắc Thương hội Bạch Thần Chính lại chỉ vui lòng cho ta 1 vạn linh thạch, ta đương nhiên không uốn, liền chuẩn bị rời khỏi. Ai biết, bọn hắn lại trực tiếp đem Diêm La Quỷ Sâm của ta cướp đi, còn nói xấu ta đây là ta trộm." Trộm được? Linh Phượng bị chọc giận quá mà cờ lên. Dựa theo Thiên Bắc Thương hội giao dịch quá trình, người căn bản không có có thể theo Thiên Bắc Thương hội nội bộ trộm đi Diêm La Quỷ Sâm. Nếu không, chính là Thiên Bắc Thương hội nội bộ nghiêm trọng thất trách, ngược lại nên bồi thường ngươi. Làm sao có khả năng để ngươi trộn đi Diêm La Quỷ Sâm? Bọn hắn cũng không phải nói xấu ta theo Thiên Bắc Thương hội nội bộ trộn đi Diêm La Quỷ Sâm, mà là liên hợp ta đã từng thương đội đội trưởng, nói là Diêm La Quỷ Sâm là đội chúng ta. Có thể trên thực tế bên trên, Diêm La Quỷ Sâm là ta cùng huynh đệ của ta, trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới rốt cục theo quỷ hống nhai tìm thấy huynh đệ của ta cũng bởi vậy trọng thương hôn mê, hiện tại vẫn chờ ta cầm bán Diêm La Quỷ Sâm tiền, đi cứu mẹ a. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Ngay tại nải võ tông cảnh tu luyện dạ, cho Ninh Phượng giải thích tiền căn hậu quá khứ, một nỗi giận âm thanh lại từ trong Thiên Bắc Thương hội vang lên. Tiếp lấy một bóng người Mặt mũi tràn đầy sát khí đằng đằng bỏ ra, phẫn nộ quát: "Lão tử vừa nãy nói như thế nào, ngươi nếu là dám ra ngoài nói càn nói bậy, nói xấu chúng ta Thiên Bắc Thương hội thành danh, lão tử khẳng định phải giết ngươi." "Giết ai?" Linh Phượng nổi giận âm thanh, như là sắp phun trào hỏa sơn bình thường, đột ngột đến cực hạ. "Linh, Linh hội trưởng." Nghe được thanh âm này, gầm Thiết Thiên Bắc Thương hội nhân viên, trong nháy mắt run một cái, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệ. Đầu như là biến thành người máy giống nhau, vô cùng cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Linh Phượng. "Chu Lộ, ngươi thật to gan. Ta mới rời khỏi không bao lâu, các ngươi thì trở thành như vậy?" Linh Phượng nổi giận nói, "Chu Lộ bị Linh Phượng một phen giận dữ mắng mỏ, sắc mặt do trắng biến thành đen, trở nên vô cùng khó coi. Nhưng theo thời gian trôi dời, sợ hãi của hắn lại dần dần biến mất. Tại Linh Phượng vừa dứt lời về sau, hắn càng là hơn lần nữa kiên cường lên, lạnh lùng nói, "Linh Phượng, không nói trước, ngươi bây giờ đã không phải là chúng ta tổng bộ Tây vực đại diện hội trưởng, lại càng không cần phải nói, ngươi chừng nào thì cũng biến thành không hồng xanh đỏ đen trắng, tin vào người ta lời nói của một bên, nhất định ta là sai đúng không?" Nói xong, giọng Chu Lộ đột nhiên cao Như là cô ý muốn để chúng quanh tu luyện giả nghe được dường như nghĩa chính luôn từ nói ra. Gia hoàn này, có đội trưởng của mình, Như Hại đồng đội, An Cáp Diêm La Quỷ Sâm, chúng ta Thiên Bắc Thương hội một hạng tuân theo công bằng công chính thái độ, giúp đỡ người bị hại trở lại như cũ chân tướng sự thật, không ngờ rằng ngài bây giờ lại cũng thay đổi, bắt đầu nói giáo cho giặc. Người đánh rắm. Kia Diêm La Quỷ Sâm rõ ràng chính là ta cùng huynh đệ của ta cùng nhau theo quỷ hống nhai đào tới, huynh đệ của ta kem chút cũng mất mạng, hiện tại vẫn chờ ta bán đi Diêm La Quỷ Sâm bán lấy tiền cứu mạng, ngươi, Linh hội trưởng, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Chu Lộ câu chuyện, đem Linh Vương bên người người bị hại, khí lửa giận tăng vọt. Vốn là bị đánh, bị nội thương cơ thể, càng là hơn khí cấp công tâm, một ngụm lao huyết phun ra mà ra, hất vây tại Thiên Bắc Thương hội cửa vào trên bậc thang. Là như vậy loá mắt, chói mắt. Hừ. Chu Lộ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn về phía người bị hại, lạnh như băng nói: "Ngươi cũng đừng có giả trang ra một bộ yếu thế người bộ dáng, tranh thủ mọi người đồng tình tâm. Chúng ta Thiên Bắc Thương hội đối đãi khách nhân thái độ gì, tin tưởng mọi người đều tin tưởng. Chúng ta chưa bao giờ làm vu oan người sự việc." Chương 302: Ta vui lòng tiếp nhận sư hồn, chương 302 Ta vui lòng tiếp nhận siêu hồn. Chu lộ câu chuyện cũng làm cho trung quanh một đám người vây xem nghị luận ầm ĩ. Khơi hài đâu? Nếu như là trước đó, linh hội trưởng quản lý tổng bộ Tây vực, ta còn có thể tin tưởng lời của ngươi nói, nhưng mà hiện tại mà. Ha ha. Chính là, người nào không biết cái đó gọi nhà của Bạch Thần Chính băng đến, tất cả Thiên Bắc Thương hội thì thay đổi, rắc thải thương hội. Ta đoán chừng tiếp tục tiếp tục như thế, tất cả Thiên Bắc Thương hội thành danh, đều muốn bị cái này Bạch Thần Chính thai họa xong rồi. Chẳng qua may mắn, linh hội trưởng lại quay về. Thiên Bắc Thương hội hẳn là có thể đủ lần nữa trở về đến đã từng, công bình chân chính công chính đi. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, vì gần đây cái đó gọi nhà của Bạch Thần Trình Băng làm ra sự tỉnh tắc loại, đã để tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực dư luận trở nên rất kém cỏi. Dù là Chu Lộ nói nghĩa chính ngôn tử, vẫn như cũ không có mấy người tin tưởng. Đương nhiên, cũng có bất minh cho nên người, trong đám người tò mò hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vất quá, ở trong đó, sợ là có không ít cái khác thương hội người, dấu ở trong đó, cố ý giả dạng làm mấy mới, nghe nhìn lẫn lộn. Thiên Bắc Thương hội phát triển, chí ít tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực phát triển, từng tại Ninh Phượng quản lý dưới, càng phát ra phong thịnh rất có một loại triệt để áp chế cái khác thương hội, độc chiếm vị trí đầu cảm giác. Điều này cũng làm cho Ninh Phượng từng tại nơi này đảm nhiệm đại diện hội trưởng lúc, gặp phải không ít ám sát. Thậm chí, tại tổng bộ Bắc vực lúc, nàng gặp phải sự ám sát, có thể chính là cái khác thương hội người an bài, mà không phải nàng vị kia nhị thủ căn bài. Những thứ này thương hội, nhìn thấy Thiên Bắc thương hội xảy ra vấn đề, vậy dĩ nhiên là giữ gì. Bọn hắn cũng không vui lòng nhìn thấy Thiên Bắc thương hội tiếp tục như bước xuống dưới. Là đỉnh cấp thương hội. Kỳ thực đỉnh cấp hộ khách tài nguyên tương đối mà nói, đều là nhất địch lượng. Thiên Bắc Thương hội phát triển tốt, có thể thu hút đến đỉnh cấp hộ khách nhiều, bọn hắn liền thiếu. Trước đây mọi người đều không khác mấy, đã nói xong cùng nhau làm cả giấc ngủ ấy, nhưng ngươi vụng trộm lật người. Này ai có thể tiếp nhận a? Mọi người đứa gì hướng trên người Thiên Bắc Thương hội rỗi nước bẩn, càng bẩn rơ càng tốt, tốt nhất là loại đó triệt để không thể tẩy trắng. Dương Thiên Bắc Thương hội vĩnh viễn bị đè xuống. Cho nên, trong đám người, một ít không biết là chân manh mới, hay là những người khác ngụy trang đi giả tu luyện giả, cố ý biểu hiện ra ngốc núc ních dáng vẻ, hỏi: "Sao nghe các ngươi nói, này Thiên Bắc Thương hội nguyên bản hình như rất không tệ dáng vẻ. Thật hay dạ." Không phải đều nói cửa hàng đại lớn khách, Thiên Bắc thương hội cũng là tam đại thương hội một trong, thật có thể như vậy công bằng công chính. Chính là a, ta dù sao không tin cái này Thiên Bắc thương hội đã từng có thể tốt như vậy. Khẳng định đều là nghe nhầm luận bậy, người nào không biết càng là lớn thương hội, đúng giá thu mua cách cũng ép tới rất thấp, bán đi giá cả lại rất cao, mười phần lòng dạ hiểm độc thương nhân a. Là cái này các ngươi cảm thấy rất tốt Thiên Bắc thương hội. Ha ha, ta nhìn xem, đây mới là Thiên Bắc thương hội khuôn mặt thật. Đã từng, ta thì xuất hiện qua bán một khỏa thất phẩm linh thực, lại bị Thiên Bắc thương hội tham ô, một viên linh thạch đều không có nhận tình huống. Dạng này luôn luật, rõ ràng chính là tại Tiên Bắc Thương hội. Trừ ra chân chính minh mới, không hiểu rõ Tiên Bắc Thương hội đã từng tình huống, mà tin là thật bên ngoài, những người khác có chút hịt mũi coi thường, cũng không tin tưởng. Còn chủ động mở miệng giúp đỡ Tiên Bắc Thương hội giải thích. Những lời này đều bị Ninh Phượng nghe được. Nàng hay là rất vui mừng, ngay lập tức lớn tiếng nói: "Còn xin các vị đạo hữu yên tâm, tất nhiên ta Ninh Phượng quay về chắc chắn sẽ không nhường Tiên Bắc Thương hội tiếp tục sa đọa xuống dưới. Không quản sự tình liên lụy đến ai, ta nhất định sẽ nghiêm khắc đả kích. Trừ phi ta Ninh Phượng chết rồi." Ninh Phượng câu chuyện, mới gọi chân chính luôn từ chính miệng. Nhược ở đây một đám người vây xem, cũng chấn sử sốt. Cho dù là những tên rỗi nước bẩn lệ thuộc vào cái Khát Thương hội tu luyện giả, lông mày cũng nhịn không được nhíu lại, vẻ mặt khó chịu. Bọn hắn quá rõ ràng Ninh Phượng phong cách, thì biết rõ, Ninh Phượng thật là nói được thì làm được. Dù là Ninh Phượng hiện tại cũng không phải tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực hội trưởng, thế nhưng nàng tất nhiên xuất hiện. Vậy khẳng định thì sẽ không khiến tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực phát triển, tiếp tục chuyển biến xấu số dưới. Nếu không, cũng chỉ có thể cùng Ninh Phượng nói giống nhau, trừ phi là nàng chết rồi. Đến lúc đó, treo ở bọn hắn trên đầu trọn vẹn 2 năm bóng tối sợ rằng sẽ xuất hiện lần nữa. Đặt mã, vì sao chúng ta thương hội liền không có linh phượng mạnh như vậy thế người quản lý tồn tại đâu? Trong đám người, Lệ thuộc vào cái khác thương hội tu luyện giả, nhịn không được ở trong lòng giận dữ mắng mỏ lên. Có thể thấy được, Linh Phượng từng tại tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây Vực, đảm nhiệm đại diện hội trưởng đoạn thời gian kia, cho những người này mang đến bao lớn bóng ma tâm lý. Cút đi. Linh Phượng lạnh lùng nhìn Chu Lộ, gầm thét một tiếng, nhấc chân hướng về trong nội bộ thương hội đi đến. Chu Lộ miệng nhuyễn động hai lần, ánh mắt bên trong lần nữa lóe ra một vòng chế lấp, cuối cùng vẫn tránh ra. Tiêu Phạm một đoàn người đương nhiên đi theo. Tiên địa võ tông tu vi người bị hại, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đi đi theo. Bất quá, Chu Lộ một cái lắc mình, liền chặn đường đi, lạnh như băng nói: "Thật có lỗi, Thiên Bắc Thương hội tạm thời đình chỉ kinh doanh, là chúc mừng linh hội trở hồi." Tách. Chu Lộ lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo quang lệ tiếng bật hai, ngay lập tức ngắt lời hắn. Linh phượng trắng non tay nhỏ, giống một thanh băng đao dường như hung hăng cắt vào mặt hắn, nhường hắn nửa cái mặt, trong nháy mắt xưng lên, khóe miệng chảy xuống máu tươi. "Vào đi. Ngươi yên tâm, ta hôm nay khẳng định sẽ vì ngươi làm chủ." Linh Vượng quả thực nghĩ cái người máy dường như trước một giây, con mặt mũi tràn đầy sát ý hung hăng quạt Chu Lộ một cái tát, một giây sau thì mặt mỉm cười, nụ cười để người như mùa xuân phong bình thường, đúng tên kia võ tông cảnh người bị hại cười nói. Tên này võ tông cảnh tu luyện giả, trong nháy mắt có loại bị cảm động đến cảm giác, trong lòng đột nhiên làm ra quyết định, cắn răng, vẻ mặt kiên định nói ra. "Linh, Linh hội trưởng, để chứng minh trong sạch của ta, ta vui lòng tiếp nhận sư hồn." Sư hồn? Chu Lộ trước đây bị Linh Vượng một cái tát khiến mặt mũi tràn đầy nỗi giận, thế nhưng nghe được người tu luyện này về sau, lập tức bị sợ ngây người. "Ngươi mẹ nó điên rồi đi." không phải liền là một quả giá trị trăm vạn diêm la quỷ sâm. Cùng lắm thì lão tử bồi ngươi chính là, ngươi mẹ nó cũng dám bị siêu hồn. Đây chính là không cẩn thận, muốn trở thành ngu ngốc nguy hiểm hành vi a." Chu Lộ trong lòng nổi giận, không thể tin giận mắng lên. Hắn biết rõ, một sáng nhường cái này võ tông cảnh tu lựa giả, thật tiếp nhận rồi siêu hồn nghi thức. Vậy hắn cùng Bạch Thần chính hành vi, tửu chân giữa không sẽ sẽ. Lập tức, Chu Lộ ngoài mạnh trong yếu quá lớn. Siêu hồn, nói thật dễ nghe, ngươi có biết hay không chỉ là chuẩn bị nghi thức siêu hồn, liền cần tốn hao bao lớn phí tổn. Đây một quả diêm la quỷ sâm cũng cao hơn nhiều lắm. Cút ngươi mà đứt. Chúng ta Thiên Bắc Thương hội có thể không có thời gian cùng ngươi làm loạn. Mau mau cút. Nói xong, Chu Lộ lần nữa không nhịn được thuốc đổi lên, muốn đem tên này võ tông cảnh người bị hại đuổi ra thương hội. Chương 303, thời gian tu luyện 20 tức, chương 303, thời gian tu luyện 20 tức. Chu quản sự đây là sợ. Linh Vương cười lạnh. Trước đây, nàng sát thực lo lắng, có phải chính mình sai lầm, có phải hay không là người tu luyện này mới là thật ra hại người. Nhưng mà, làm nàng nghe được, người tu luyện này vui lòng tiếp nhận nghi thức siêu hồn về sau, nàng thì đã hiểu, chính mình không hề có lầm. Này là thực sự người bị hại, nhất là chu lộ phản ứng, càng làm cho linh phượng nhận định điểm này. Chu quản sự yên tâm, chuẩn bị nghi thức siêu hồn tất cả chi phí, ta linh phượng tư nhân gánh chịu. Ngươi hẳn là cũng không nghĩ chúng ta thiên bắc thương hội trên người, tùy tùy tiện tiện bị người rỗi nước bàn đi. Chuẩn bị nghi thức siêu hồn, mọi thứ đều năng lực chân tướng đại bạch. Chuyện đơn giản như vậy, không tốt sao? Linh phượng từng chữ nói ra chất vấn. Chu lộ trên mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn hay là không muốn nhường linh phượng khởi động nghi thức siêu hồn, tận tử quên. Linh hội trưởng, rõ ràng như vậy sự việc, còn muốn sử dụng nghi thức siêu hồn, đây không phải lãng phí sao? Chúng ta mở thương hội sao có thể như thế tùy tùy tiện tiện lãng phí? Nếu là sau này, vừa xuất hiện loại chuyện này, muốn khởi động nghi thức siêu hồn, cho dù những linh tịch này, tất cả đều do linh hội trưởng cá nhân ngươi đến gánh chịu, ngươi cũng có thể gánh chịu bao nhiêu? Sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói, trước đem chuyện này kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều biết trận tướng. Linh Phượng lạnh như băng hồi đáp. Được. Được rồi. Vậy ta hiện tại đi báo tin Bạch hội trưởng, hắn hiện tại mới là chúng ta tổng bộ Thiên Bắc thương hội tại Tây vực đại diện hội trưởng, muốn khởi động nghi thức siêu hồn, nhất định phải đạt được đồng ý của hắn. Chu Lộ cắn răng. Không giống nhau, Ninh Phượng trả lời, nói xong lời nói này về sau, liền ngay lập tức quay người, vọt vào thương hội chỗ càng sâu. Ha ha. Ninh Phượng khinh thường hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới Chu Lộ, theo trong giới chỉ xuất ra các loại đồ vật, bắt đầu chuẩn bị lên. Đồng thời lại đối người bị hại Võ Tông cảnh tu luyện giả nói ra: "Ngươi yên tâm, nghi thức siêu hồn ta cũng được, tiến hành, ngươi không cần lo lắng có người sẽ ở nghi thức trong quá trình ra vẻ." Tên này Võ Tông cảnh tu luyện giả lúc đầu, nét mặt nhìn lên tới có chút lo lắng bất an, nhưng vẫn như cũ kiên định nói ra: "Linh hội trưởng, ta không sợ có người ra vẻ, nếu có người ra vẻ Vậy liền đại biểu cho tâm hắn hư. Bất quá, ta cũng biết, nghi thức siêu hồn hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định sẽ xảy ra bất trắc. Do đó, ta đề xuất ngài, nếu quả như thật đã xảy ra bất ngờ, còn xin ngươi trực tiếp giết ta, đồng thời đem trên người ta tất cả mọi thứ, nghĩ biện pháp bán ra ngoài, lấy được linh thạch, đi cứu cứu bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta hiện tại. Tên này võ tông cảnh tu luyện giả, đã bắt đầu nói di ngôn, hoàn toàn chính là một bộ liều mạng, cũng muốn vạch trần Chu Lộ đám người chân diện mục, đồng thời muốn cứu vớt bằng hữu của mình thái độ. Yên tâm. Linh Phượng lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhu, ngắt lời đối phương, nói ra: Ta nói sẽ không xuất hiện nguy hiểm, chắc chắn sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Đợi đến chân tướng được trần, người bán diêm La Quỷ Sâm linh thạch, đầy đủ cứu vớt bằng hữu của ngươi. Ta, cảm ơn. Tiên này võ tông cảnh tu luyện giả, lần nữa bị cảm động đến rơi lệ, khóc không thành tiếng. Trong khoảng thời gian này tại Thiên Bác Thương hội nhận không công bằng đãi ngộ, mà bực bội tâm tình, như là trong nháy mắt tìm được rồi phát tiết khẩu dường như nhường hắn lớn tiếng khóc rống lên. Linh Phượng không có tại mở miệng an ủi, mà là yên lặng bận rộn, tiến hành nghi thức siêu hồn công tác chuẩn bị. Tiêu Phàm không hiểu làm sao siêu hồn, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Thiên Bác Thương hội lùi vào Thí tụ tập hàng loạt quần chúng gây xem, bọn hắn thì đặc biệt hiếu kỳ, chuyện này cuối cùng rốt cuộc sẽ phát triển tới trình độ nào? Có thể hay không thật cùng Ninh Phượng nói giống nhau, có thể trở lại như cũ trấn tướng sự tình. Bên kia, Chu Lộ Hoàng hốt chạy bữa bình thường vọt tới Thiên Bắc Thương hội hậu viện, một càng thêm xa hoa, giống một tòa cỡ nhỏ cung điện trong sân. Cái nhà này, trước đây cũng là vì Thiên Bắc Thương hội tôn quý hội viên chuẩn bị. Trong nội bộ thương hội nhân viên công tác là không có tư cách vào ở. Nhưng mà từ Bạch Thần Chính sau khi đi tới nơi này, liền đem tòa này xa hoa nhất sân nhỏ, đảm nhiệm tạm cung của mình. Hàng đêm xin ca Mỗi ngày bước vào nơi này xinh đẹp nữ tu, không thua năm người. Với lại, tuyệt đối không có giống nhau. Từng Song Bảo Thai ngoại trừ, Chu Lộ đổi tới sân nhỏ cửa lúc, có thể nghe được trong sân, truyền đến từng đợt làm cho người mặt đỏ tới mang thai cao vút tiếng thê. Hai cái thủ hộ tại cửa ra vào hộ vệ, như là đã sớm đã thành thói quen dường như, nét mặt lạnh lùng lại nhàn. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đứng lại. Hộ vệ ngăn cản Chu Lộ đường đi, một người trong đó càng là hơn văn lại nói: "Chu quản sự, Bạch thiếu quân đi. Tại hắn lúc tu luyện, cấm chỉ bất luận kẻ nào bước vào sân nhỏ. Tu luyện ngươi tê liệt." Chu Lộ kém chút thì mắng lên. Nhưng hai cái này hộ vệ đều là võ tôn sơ kỳ một võ tôn một tinh, một võ tôn hai tinh. Xa xa không phải Chu Lộ cái này võ vương đỉnh phong tu luyện giả, có thể trêu chọc. Với lại, hai cái này hộ vệ hay là bài thiếu chính mình theo gia tộc mang tới, không thể coi như là bọn hắn Thiên Bắc Thương hội người. Đừng nói là Chu Lộ, liên sếp như tổng bộ Thiên Bắc Thương hội hội trưởng đến rồi, tại đây hai cái hộ vệ trước mặt nói chuyện cũng không nhất định có tác dụng. Hai vị đại nhân, còn xin thông báo một tiếng, làm ơn tất báo cho biết bài thiếu Ninh Vượng quay về. Ninh Vượng chính là các ngươi tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực trước đó cái đó đại diện hội trưởng. Một các hộ vệ hỏi thăm một tiếng, đạt được Chu Lộ khẳng định sau khi trả lời, khinh thường cười nói: "Nàng quay về làm sao vậy? Nàng không phải chủ động bỏ cuộc các ngươi Thiên Bắc Thương hội tiếp tục buổi dưỡng, tự mình lựa chọn đi Bắc vực loại đó hoang vu nơi mở thị trường sao? Nàng hiện tại chính là người trưởng quỹ, ngươi sợ cái rắm. Đại nhân có chỗ không biết." Linh Phượng trở về thời điểm, vừa vặn gặp phải trước đó cầm Diêm La Quỷ xâm da bán tiền da hỏa kia, nàng chuẩn bị là gia hỏa này mở rộng chính nghĩa, còn chuẩn bị tiến hành nghi thức siêu hồn. Chu Lộ cười khổ giải thích nói: "Nghi thức siêu hồn" Nghe nói như thế, hai tên hộ vệ ngay lập tức phản ứng. Nguy tức siêu hồn nếu là thật xảy ra, kia không may thế nhưng thiếu gia của nhà bọn họ. Ngươi làm ăn gì? Đã sớm để ngươi đem tên kia giết, ngươi làm sao còn nhường hắn còn sống? Đồ vô dụng. Một cá hộ vệ ngay lập tức giận dữ mắng mỏ lên. Chu Lộ Vũ cụp lấy đầu, không dám trả lời, chỉ có thể ở trong lòng châm biếm nói: Ta mẹ nó phải có cơ hội đem người giết chết mới được a. Tùy tùy tiện tiện giết người, đến lúc đó ảnh hưởng đến thế, nhưng chúng ta Thiên Bác Thương hội danh dự. Thiên Bác Thương hội cái này bảng hiệu nếu là thật đổ, nhà các ngươi thiếu gia cũng phải đi ăn cứt chó. Một cái khác hộ vệ thì là nói ra, loại chuyện nhỏ này cũng không cần quấy rầy thiếu gia tu luyện, ta đi xử lý là được rồi. Một nữ nhân, còn có thể lật trời hay sao? Vội vàng giải quyết, nếu thiếu gia một lúc ra đây, nhìn thấy ngươi người không tại, lại cái tiếng mắng. Cái thứ nhất hộ vệ nhắc nhở. Bị nhắc nhở hộ vệ nhíu mày hỏi thăm, thiếu gia tu luyện khi nào? Mới hơi đi. Kia không sai biệt lắm quá khứ một nửa thời gian. Tu luyện kết thúc, thiếu gia bình thường sẽ nghỉ ngơi thời gian nửa nén hương, đầy đủ. Chu lộ. Chương 304, ta giữ ngươi, không sao hết đi. Chương 304, ta giữ ngươi, không sao hết đi. Chu Lộ lập tức cảm giác, chính mình hình như nghe được cái gì khó lường sự việc. Hắn đương nhiên hiểu rõ. Hai tên hộ vệ trong miệng nhắc tới tu luyện, dĩ nhiên không phải thật tu luyện, thế nhưng 20 tức. Chu Lộ kém chút cười ra tiếng. Này thời gian cũng quá ngắn đi. Một hơi khoảng 1 giây đồng hồ. 20 tức chính là 20 giây. Chu Lộ cố nén ý cười, cũng không có lại đi kiên trì, nhất định phải làm cho Bạch Thần chính hiện tại thì đình chỉ cái gọi là tu luyện. Mặc dù, hiện tại đình chỉ, cùng 10 hơi sau đó đình chỉ, kỳ thực không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng lời này, khẳng định không thể nói a. Chu Lộ mang theo võ tôn nhất tinh bạch thần chính hộ vệ, hướng về phía trước cửa hàng bên trong đi đến. Trong lòng còn nhịn không được châm biếm, cái họ này trắng thật không biết từ đâu tới mặt. Một lần tu luyện cũng liền 20 tức thời gian, lại còn không biết xấu hổ, mỗi ngày muốn năm cái xinh đẹp nữ tu cùng hắn, còn nhất định phải là chim non. "Dãnh, chân đặc mã hoa tươi đều bị cậu gặm." Chẳng qua cũng đúng, nếu không phải mỗi lần thời gian ngắn như vậy, một tiên năm cái, hắn cái nào chịu nổi nha. Đang nghĩ ngợi, Chu Lộ lại nghe thấy giọng Ninh Vương, "Công tác chuẩn bị bắt đầu người qua đây đi." "Cái gì?" Chu Lộ khẽ giật mình, Đội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Thinh Linh phát hiện, một bộ quen thuộc trang bị siêu hồn đã bị Ninh Phượng bố trí thành công. Dương tay, Chu Lộ đội vàng hét lớn, tăng thêm tốc độ, vọt tới Ninh Phượng bên người, phẫn nộ nói: "Ninh Phượng, những thiết bị này, ngươi cũng là theo từ lâu tới. Lẽ nào ngươi không biết chúng ta Thiên Bắc Thương hội quy củ, hội trưởng trở xuống nhân viên quản lý, cấm chỉ tự mình có giấu trang bị siêu hồn. Ngươi, Chu Quả Sự, ngươi sợ không phải quên đi, ta thân mình hay là Thiên Bắc Thương hội Bắc vực hội trưởng thân phận đi. Với lại, là chân chính hội trưởng, không phải đại diện hội trưởng. Làm một cái chân chính hội trưởng" Có một bộ trang bị siêu hồn, có vấn đề gì không?" Linh Vương cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại. "Ngươi?" Chu Lộ khẽ giật mình, cũng mới nhớ ra chuyện này, ngay lập tức nói không ra bất kỳ phản bác ngữ, vội vàng hướng võ tôn nhất tinh bạch thần chính hộ vệ nhìn lại, hy vọng hắn năng lực phá hoại Linh Vương cử động. Võ tôn một tinh hộ vệ, ngay lập tức tiếp thu được Chu Lộ tín hiệu cầu cứu, hướng phía trước bước ra một bước, lạnh như băng nói: "Linh trưởng quay, nơi này là Tây vực, không phải Bắc vực. Tây vực đại diện hội trưởng là nhà chúng ta thiếu gia. Dựa theo quy củ, ngươi muốn ở chỗ này sử dụng thiết bị siêu hồn, nhất định phải đạt được nhà chúng ta thiếu gia đồng ý." Như vậy xin hỏi, nhà các ngươi thiếu gia đâu? Sợ không phải sợ tới mức không dám đi ra đi. Trong đám người, có người lớn tiếng chào phúng nhìn hỏi. Làm cản? Võ Tôn một tinh cường giả gầm ghét, tràn đầy uy áp. Nói chuyện tu luyện giả, trong nháy mắt bị trấn nhiếp thất khiếu chảy máu. Muốn không phải nói chuyện người, cũng là võ hoàng, có thể hơi có chút sức chống cự. Nếu đổi lại là võ vương, có thể đã bị tên hộ vệ này một tiếng quát lớn, đánh chết tôi đi. Tiêu Phàm nhíu mày, mơ hồ theo tên này Võ Tôn một tinh hộ vệ trên người, cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhưng hắn giờ phút này, cũng không biết giá hỏa này là Võ Tôn Liên luận nhờ hệ thống năng lực, giơ sét. Nhân vật: Bạch Hà. Tu vi: Võ Tôn một tinh. Dị chủ: Bạch Thần chính quản vệ, Thiên Bắc Thương hội 10 đại gia tộc một trong bạch gia đệ tử, có một phần mảnh vỡ Thiên Bắc. Nha. Nhìn thấy mảnh vỡ Thiên Bắc bốn chữ, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra nụ cười quá dị. Tiêu Phàm đã từng thì từ trong bong bóng thuộc tính, nhận được một viên mảnh vỡ Thiên Bắc. Nói là có cái này, thì tương đương với có Thiên Bắc Thương hội 10 phần trăm cổ phần. Đương nhiên, trên Huyền Thiên đại lục, khẳng định không có cái gọi là cổ phần lời giải thích. Nhưng hiệu quả như nhau ý nghĩa khẳng định là có ta có một viên tiên bắc thương hội mạnh vỡ, có thể hưởng thụ thiên bắc thương hội 1 phần 10 quyền lợi cùng chia hoa hồng. Không rồi cùng chiếm cứ bao nhiêu cổ phần, là đồng dạng ý nghĩa sao?" Tiêu Phàm Trì như vậy kinh hỉ. Là bởi vì hắn lần đầu tiên gặp được tiên bắc thương hội bên trong có nhà của Mạnh Vỡ tiên bắc tộc. Vừa nghĩ tới Ninh Phượng nhắc tới thiên bắc thương hội cường đại, là có 1 phần 10 quyền lợi mà ra, thực lực khẳng định không kém. Nắm giữ một cái võ tôn là cần vệ. Tiêu Phàm cũng liền cảm thấy có thể tiếp nhận, không có gì tốt ngạc nhiên. Đúng lúc này, Tiêu Phàm lần nữa nghe được Ninh Phượng, không sợ hãi chút nào tiếng vang lên lên. Bạch Thần chính rốt cục ra không ra Nếu hắn không ra, nghi thức ta hiện tại lại bắt đầu. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc. Trong nội tâm, cũng nhịn không được sản sinh một tia kính nể cảm giác. Ninh Phượng rõ ràng chỉ có võ tông tu vi, hiện tại đứng ở trước mặt nàng thế nhưng một võ tôn. Giữa hai người, chọn vẹn trên lệch ba cái đại giai đoạn, võ vương, võ hoàng cùng võ tôn. Có thể nàng lại ngay cả một chút sợ sệt tâm trạng đều không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại biểu hiện cương trực công chính, giống một bộ thiết diện vô tư thanh thiên đại lão gia phong phạm. Nếu không phải cảnh tượng không thích hợp, Tiêu Phàm cũng không có trùng búng với hai tay, khoe tay ra lục lục sáu thủ thế, vì nàng reo hò Mệ cứng, nghi thức tạm dừng, và thiếu gia của chúng ta ra đây lại nói, Võ Tôn một tinh Bạch Hà, lạnh lùng nói, "Hắn khi nào ra đây?" Linh Phượng thì không nhịn được hỏi, "Không biết." Bạch Hà con mắt một phèn, cả lơ phất phơ hồi đáp, theo một cường giả Võ Tôn trên người, lại có thể nhìn thấy cả lơ phất phơ một mắt. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm thấy, con hàng này đơn giản chính là vứt đi tất cả cường giả Võ Tôn mắt. "Ngươi đang đùa giỡn ta?" Linh Phượng cả giận nói. "Đùa giỡn ngươi?" "Ha ha, lão tử cho dù đùa giỡn ngươi, cũng có thể thế nào?" Nơi này là tổng bộ Thiên Bất Thương hội tại Tây vực, hội trưởng là nhà chúng ta thiếu gia, ngươi một không biết ở đâu ra tiểu nữ nhân, hay là về nhà tìm ngươi nam nhân sinh con đi thôi." Bạch Hà cười ha ha, không che giấu chút nào chính mình đúng Ninh Phượng nữ nhân này xem thường, lớn tiếng chế giễu lên. Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đột nhiên về phía trước bước ra một bước, trong miệng lạnh như băng nói: "Ta giết người, không sao hết a." Tiêu Phàm trong miệng mặc dù nói những lời này, nhưng hắn căn bản không có đợi đến Ninh Phượng trả lời, lại đột nhiên ra tay. Độc Minh trấn đan ba. Bạch Hà căn bản không có đem Tiêu Phàm một võ tông chín tinh tu luyện giả để vào mắt. Cho dù là nghe được hắn lạnh như băng chất vấn, Bạch Hà phản ứng thì chỉ có một, đó chính là cảm thấy Tiêu Phàm là ngớ bຶc. Chính mình thế nhưng đường đường cường giả võ tôn, hắn một võ tông, từ đâu tới sức lực, nói ra muốn đem chính mình giết chết lời nói. Đối với cái này, Bạch Hà cho dù nghe được Tiêu Phàm lời nói, cũng là phát ra càng thêm chói tai cười chào phúng âm thanh, không có làm ra bất kỳ phòng bị động tác. Thế nhưng, khi hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm từ trên người Tiêu Phàm bạo phát ra lúc, hắn mới đột nhiên ý thức được bất an. Có thể lúc này, hắn lại muốn tránh tránh, đã không còn kịp rồi chỉ có thể trợn mắt nhìn một đạo sâu vầng sáng màu xanh lục, xung kích đến lồng ngực của mình, sau đó nỗi đau xé rách tim gan, chém cứ toàn thân. Không đến 2 hơi thời gian, Bạch Hà ngay cả hắn thiếu ra 1 phần 10 thời gian đều không có kiên trì đến. Ý thức liền triệt để sa vào đến một mảnh hắc ám. Chương 305, võ tôn, một chiêu miểu sát. Chương 305, võ tôn, một chiêu miểu sát. Ngay tại lúc đó, trong mắt những người khác, Bạch Hà cái này võ tôn một tinh cường giả, tại tiêu phàm một chiêu công kích đến, trong nháy mắt nổ tung thành một đoàn xương máu, chết thảm tại chỗ. Ừng ngực, hiện trường. Không ai đây Chu Lộ càng rõ ràng hơn Bạch Hà thân phận. Những người khác có lẽ có hiểu rõ Bạch Hà là Bạch Thần chính quản vệ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không biết gia hỏa này là võ tôn một tinh cường giả. Mà Chu Lộ lại rõ ràng, hắn thực sự không tiếp thu được, Bạch Hà cái này võ tôn một tinh cường giả, lại bị Tiêu phàm cái này võ tông chín tinh tu luyện giả, một chiêu miểu sát, càng làm cho Chu Lộ tiếp chịu không nổi lạ, Bạch Hà thế nhưng Bạch gia võ tôn. Bạch gia lại là bọn hắn thiên bắc thương hội, đã từng thập đại người sáng lập trong gia tộc, có thể lan tràn đến hôm nay, hoặc nói là cho tới hôm nay mới thôi, còn sót lại năm cái người sáng lập gia tộc một trong Thiên Bác Thương Hội đây đã từng vừa sáng lập lúc, cường đại quá nhiều. Thập đại người sáng lập gia tộc còn sót lại năm cái, nhưng cũng đại biểu cho, hiện tại còn lại ngũ đại gia tộc bên trong bất kỳ một cái nào, cũng đây đã từng thập đại người sáng lập gia tộc cường đại quá nhiều. Tùy tiện một thả ra, đều có thể có thể so với một nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm tông môn thế lực. Võ Tôn mặc dù không phải Huyền Thiên Đại Lục trên đỉnh cao cường giả, nhưng tuyệt đối là bất kỳ một cái nào đỉnh cấp trong thế lực, có thể xưng là trụ cột tồn tại. Đây chính là trụ cột. Tùy tùy tiện thứ bị thiệt hại một cái, cũng có thể làm cho người đau lòng không thôi. Thậm chí có thể dẫn tới tất cả phong ốc sụp đổ quan trọng tồn tại. Mặc dù Bạch Hà chết rồi, cũng không nhất định sẽ để cho Bạch gia trong một đêm liền trực tiếp sụp đổ. Có thể là sự tình này, một sáng truyền đến Bạch gia, tuyệt đối sẽ dẫn tới Bạch gia cam dẫn ngũ trời. Cho dù là hắn cái này tiên bắc thương hội còn sự, thậm chí là Linh Phượng cái này tiên bắc thương hội người chữa kế một chồng, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Chu Lộ lập tức có loại giống hết ý như là trời sập cảm giác. Trong lúc nhất thời, vô cùng tuyệt vọng. Càng nghĩ càng tuyệt vọng Chu Lộ, vẻ mặt dở đẫn co quắp ngã trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống lên. Xung quanh tu luyện giả cũng không đã hiểu đây là cái gì, tất cả đều mờ mịt nhìn hắn, mang trên mặt hoài nghi cùng chảo phúng. Là cái này Thiên Bắc Thương hội con sự. Chẳng thể trách hiện tại Thiên Bắc Thương hội sa đọa thành như vậy, một Bạch gia thiếu gia cận vệ chết rồi, đem hắn sợ đến như vậy. Vui chết ta. Giết người cũng không phải hắn, người ta tiểu huynh đệ cũng vẻ mặt lạnh nhạt, không có có phản ứng gì, hắn ngược lại là trước bị hù chết. Ta ngược lại thật ra có thể hiểu được a. Bạch gia dù sao cũng là Thiên Bắc Thương hội nội bộ một trong năm đại gia tộc, hắn chỉ là một nho nhỏ con sự, bởi vì hắn chết rồi một hộ vệ, Bạch gia trách tội xuống, hắn cũng gánh không nổi. Ha ha, ta chỉ nghĩ đang đợi. Rõ ràng sự việc, hắn không nên ngăn đón, may mắn lần này tới chỉ là Bạch gia thiếu gia cần vệ, nếu Bạch gia thiếu gia chết ở chỗ này, kia với hắn mà nói, mới là thật đắc ích. Các ngươi biết cái đế gì? Tàn vỡ Chu Lộ, ngồi sập xuống đất, nghe bên tai truyền đến trào phúng âm thanh, đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Đây là võ tôn cảnh cường giả? A. Tất cả Bạch gia, mới bao nhiêu cường giả võ tôn lại tại nơi này, chết rồi một. Bạch gia thật trách tội xuống, đến lúc đó đừng nói là ta, các ngươi ở đây bất cứ người nào, cũng khỏi phải nghĩ đến sống yên ổn. Chu Lộ này gầm lên giận dữ nhưng tất cả mọi người ở đây cũng chấn ngây ngẩn cả người. Cho dù là Ninh Phượng cũng là như thế, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tiêu Phạm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Cái này làm sao có khả năng? Cường giả võ tôn, làm sao có khả năng bị một võ tông tu luyện giảm miểu sát, trái lại còn tạm được đi? Võ? Cường giả võ tôn, mẹ ngươi đánh giấm đi. Đường đường cường giả võ tôn, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy lựa chết? Bạch gia làm sao có khả năng có tay lớn như vậy uốt, sắp đặt một cường giả võ tôn, làm Bạch thần chính cận vệ, hắn cũng không phải Bạch gia con trai trưởng? Con hàng này sợ không phải Lỗ Thai có vấn đề, đem Võ Tông nghe rõ Võ Tôn đi. Sau khi khiếp sợ, chính là một hồi xôn xao. Nhưng lại ở đây trừ gia đến vượng, Lô Quỳnh Đao và và hiểu rõ tiêu phàm thực lực người, tin tưởng cái này bị giết tận vệ, chính là cường giả Võ Tôn. Cái khác bất kỳ một cái nào tu luyện giả, cũng không tin. Hoặc nói, bọn hắn chỉ là không muốn tiếp nhận, trong mắt bọn hắn, cao cao tại thượng, chính mình có thể cần nỗ lực cả đời, cũng không nhất định có thể đạt tới độ cao. Lại chết tại một nho nhỏ Võ Tông trong tay. Cái này, thì thật nghiệm mai thay. Nay chẳng phải là tại nói cho tất cả mọi người Các ngươi về sau đều không cần như vậy quan tâm tu vi. Tu vi cái gì, đều là nói nhảm đồ vật. Chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại. Dù là ngươi là võ tông cảnh tu lựa giả, thì có khả năng miểu sát võ đế. Bắt đầu đi. Tiêu Phàm cũng không để ý tới Tan Vỡ chú lộ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng rũi ra một tay, đặt ở Linh Phượng trên đầu, cười nói, "Ừm." Linh Phượng vốn cũng không e ngại Bạch Thần Chính, hiện tại Tiêu Phàm thể hiện ra thực lực về sau, nhưng nàng càng thêm an tâm. Rốt cuộc, Thiên Bác Thương hội tổng bộ Tây vực bên trong, hay là có cường giả võ tôn tồn tại. Nàng ở lúc những thứ này cường giả võ tôn Có lẽ sẽ nể tình nàng là người thừa kế một trong vẻ mặt thân phận, cho nàng một chút mặt mũi. Có thể nàng hiện tại cũng rời đi nơi này lâu như vậy. Bạch Thần Chính lại là Thiên Bắc Thương hội, ngũ đại gia tộc đệ tử. Mặc dù không phải chân chính con trai trưởng, khẳng định phải so với nàng cái này không hề bối cảnh ngoại nhân mạnh hơn nhiều. Khó đảm bảo những thứ này cường giả võ tôn, có thể hay không không lọt vào mắt nàng đã từng lực ảnh hưởng. Chẳng qua bây giờ tốt, Tiêu Phàm có miểu sát võ tôn thực lực cường đại. Là cái này một sự uy hiếp. Những thứ này võ tôn cho dù lại cho Bạch Thần Chính mặt mũi, cũng muốn mạng sống đi. Mặt mũi, nào có mệnh quan trọng. Nàng chắc chắn những thứ này đóng tại Tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực Võ Tôn, cho dù hiểu rõ việc này, khẳng định cũng sẽ giống như bình thường, làm như không thấy. Nghi thức siêu hồn kỳ thực rất đơn giản. Tại làm đủ chuẩn bị sau đó, cũng liền thời gian nửa nén hương, có thể kết thúc. Mà muốn làm được điểm này, Liên Cân làm ra chuẩn bị đầy đủ. Mà một bộ hoàn thiện thiết bị siêu hồn, giá trị ít nhất hơn 100 triệu linh thạch. Đây là bình thường tu luyện giả, hoàn toàn đảm đương không nổi. Cho dù là Thiên Bắc Thương hội, cũng chỉ cho mỗi cái địa vực hội trưởng, đại diện hội trưởng chuẩn bị. Rốt cuộc, loại vật này, một sáng tràn lan mang tới nguy hại. Thế nhưng tương đối nghiêm trọng, bất luận kẻ nào cùng bất kỳ thế lực nào đều không thể gánh chịu. Mọi người cũng liền ước định mà thành, làm ra không đem thiết bị siêu hồn khuyết tán ra quyết định, mà tình hình chung dưới cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện vận dụng thiết bị siêu hồn, chỉ sợ và nhất, làm siêu hồn sau khi kết thúc, tên này võ tông cảnh tu luyện giả ký ức liền đã bị phục chế một phần, đặt ở một viên ly chép ngọc giản trong. Quan sát lúc, chỉ cần lần nữa đem trong ngọc giản nội dung sao chép là được rồi, vô cùng thuận tiện. Nhưng trên thực tế, đến lúc này, ký ức mọi người đã không quan tâm. Ai cũng đã hiểu, tự nguyện làm siêu hồn người Chắc chắn sẽ không nói dối. Như vậy, chân tướng nhất định chính là Chu Lộ liên hợp Bạch Thần Chính, còn có cái này Võ tông cảnh tu luyện giả lỗi trưởng, tham ô Hán Diêm La Quỷ Sâm. Chương 306, mẹ ngươi trêu chọc ta chơi, chương 306, mẹ ngươi trêu chọc ta chơi. Sự thực thì xác thực như thế. Linh Vương đang tra nhìn ký ức sau đó, đem về Diêm La Quỷ Sâm nội dung, toàn bộ để lấy ra ngoài, cũng tiến hành công khai. Nội dung đây tên này Võ tông cảnh tu luyện giả Miêu Tạ còn muốn làm lòng người đau nhức rất nhiều. Trên thực tế, tên này Võ tông cảnh tu luyện giả bị thương bằng hữu chính là Hán bạn đời. Giờ phút này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Linh hồn nghe nói cũng xuất hiện tổn hại. Không đem linh hồn chữa trị, là căn bản không thể nào tỉnh táo lại. Trước đây, hai người tìm kiếm Diêm La Quỷ Sâm mục đích là bởi vì cái này tên là Tạ Đa Đa võ tông cảnh tu lựa giả, tổn tại nhất định tiên tiên tính tán tận. Không phải cơ thể bộ vị, mà là thể nội một cái dùng cho tu luyện quan trọng kinh mạch, tổn tại nghiêm trọng héo rút. Bình thường đang được, căn bản là vô dụng. Chỉ có Diêm La Quỷ Sâm cái này có thể tái tạo kinh mạch linh thực, mới có cứu vớt hắn hy vọng. Trước đây, Tạ Đa Đa là dự định tự mình đi tìm kiếm Diêm La Quỷ Sâm. Sau đó bị bạn lữ của hắn phát hiện, không muốn nhường một mình hắn mạo hiểm, mới biết lựa chọn cùng nhau đi tới. Hai cái võ tông cảnh tu luyện giả, tiến về quỷ hống ngay về sau, trải qua ngàn khó và ngăn, thậm chí liên thủ chiến thắng Diêm La Quỷ Sâm thủ hộ thú, một con ngũ giai sờ kỳ yêu thú. Tương đương với bọn hắn là theo một võ vương cảnh trong tay cường giả, đem Diêm La Quỷ Sâm đoạt tới. Có thể không ai từng nghĩ tới. Trên đường trở về, bọn hắn vốn là trọng thương cơ thể, lần nữa gặp được tác kích. Lần này, Tạ Đa Đa bạn đợi cuối cùng không thể may mắn tránh được một tiếp, vì cứu hắn, liều mạng linh hồn bị hao tổn nguy hiểm, đánh lui kẻ tập kích có thể chính nàng thi thật vì linh hồn bị hao tổn, triệt để lâm vào trong hôn mê. Cang Lam cho Tạ Đa Đa không ngờ rằng là Diêm La Quỷ Sâm đã thành hắn cứu vãn chính mình bạn lữ hy vọng cuối cùng. Hắn vốn cho rằng, lựa chọn tiên bắc thương hội dạng này đại thương hội, khẳng định không có vấn đề, chỉ cần chờ đến linh thạch tới tay, đem bạn lữ của mình cứu vớt quay về. Hiện thực lại cho hắn nghiêm trọng đả kích. Nếu như không phải linh phượng trở về, hắn lần này bị đánh ra thiên bắc thương hội, đã làm ra cùng bạn đời tuẫn tình suy nghĩ. Nhìn thấy trong trí nhớ, bảy ra nội dung, trung quanh một đám tu luyện giả, trong ngáy mắt trầm mặc. Bọn hắn hiểu rõ Tạ Đa Đa đáng thương. Nhưng không nghĩ tới, sẽ đáng thương đến loại trình độ này. Đương nhiên, thì có một bộ phận không có đồng tình tâm, người có máu lạnh, cho dù đang nhìn đến ký ức hình tượng về sau, cũng sẽ cảm thấy đây là bọn hắn tự tìm. Nếu bọn hắn không đi tìm Diêm La Quỷ Sâm, cũng không cần có những phiền toái này. Nhưng, kia giống nhau sao? Linh Phượng hít sâu một hơi, sắc mặt dị thường khó coi. Nàng không ngờ rằng, chính mình rời khỏi mới ngần ấy thời gian, Thiên Bắc Thương hội tổng bộ Tây Vực, liền bị Bạch Thần Chính cái này đồ hỗn chứng làm thành như vậy. Gia hỏa này phải chết. Sự thực làm sao, tin tưởng mọi người đã thấy. Đây hết thảy đều là tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực đại diễn hội trường Bạch thần chính, cùng với quản sự chủ lộ, liên hợp thiên hỏa tiểu đội đội trưởng Hồng Kiệt, bố trí cái bẫy. Ta đại biểu Thiên Bắc Thương hội, từ đáy lòng hướng mọi người tỏ vẻ ấy náy, cho chúng ta Thiên Bắc Thương hội xuất hiện thứ bại hoại như vậy. Linh Phượng đau lòng nhất cốc nói, nàng có thể không phải là đang nói lời xa giao, mà là phát ra từ nội tâm, thuyên minh phẫn nộ của mình cùng ẩn ý. Phong thái giẫm vào mặt mẹ ngươi. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ, đột nhiên theo Thiên Bắc Thương hội thông hướng hậu viện trong thông đạo truyền đến. Nghe được thanh âm này, không ít người trên mặt cũng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bọn hắn hiểu rõ, đây là chính chủ nhân đến. Không bao lâu, một quần áo không chỉnh tề nam tử trẻ tuổi, nhón nhác từ trong thông đạo vào ra. "Bạch thiếu, Bạch Hà tiền bối chết rồi." Vừa nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, Chu Lộ dường như là tìm đến trụ cột giường như bỗng nhiên như là một con chó, trực tiếp lao qua, ôm lấy Bạch Thần Chính một cái đuổi, khóc giống lên. "Cút." Bạch Thần Chính ánh mắt bên trong, để lộ ra lạnh lẽo sát ý. Một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đem Chu Lộ đạp bay ra ngoài. Cả người có vẻ bạo ngược vô cùng. Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía Bạch Thần Chính trong ngáy mắt, hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện tại trong tâm mắt nhân vật, Bạch Thần Trinh. Tu vi Võ Vương một tinh. Di chủ, Bạch gia gia chủ Bạch Hạ con thứ 3, hữu tình cung cấp một cái bắt quái, Bạch Thần Trinh không phải Bạch Hạ tự mình, là Bạch Hạ bạn đời Quách Mai cùng Bạch Hạ tăng lên hộ vệ Cao Trình yêu đương vụng trộm Sở Sinh. Hoàn tợ, hệ thống cung cấp bắt quái, nhiều tiêu phàm nhìn về phía Bạch Thần Trinh ánh mắt, trong nháy mắt tràn ngập một loại khí tức ma quái. Con hàng này lại không phải Bạch gia gia chủ tự mình, là mẫu thân hắn cùng người khác yêu đương vụng trộm Sở Sinh, hay là cùng Bạch Hạ cận vệ yêu đương vụng trộm cái tinh. Ông trời ơi, quý vòng chất lỏng Như thế đại một đỉnh nó xanh, mang tại Bạch gia gia chủ lĩnh đấu, Bạch thần chính lại còn dám phách lối như vậy mà cố. Hắn không phải là hiểu rõ tình hình thực tế, căn cứ năng lực hưởng thụ một tiên là một ngày tầm tính, cố ý hành động a. Tiêu Phàm ở trong lòng ác ý phán đoán, vốn là không sợ như thế một nhị thế tổ, hiện tại hiểu rõ thân phận chân thật của hắn về sau, Tiêu Phàm càng thêm không lo lắng hắn năng lực nhấc lên cái gì bọn nước, cho dù thật giết. Nói không chừng Bạch hạ cái này Bạch gia gia chủ, còn có thể cảm tạ mình. Là ai giết Bạch hạ? Ngay tại Tiêu Phàm đoán thẩm Bạch thần chính lúc, người trong cuộc thì trợn mắt nhìn một đôi che lớp trong mắt, quét về phía ở đây tất cả tu luyện giả. Phẫn nộ gầm thét lên. "Bạch thiếu, là là hắn." Chu Lộ vội vàng chỉ hướng Tiêu Phạm. "Hắn?" Bạch Thần chính vẻ mặt sửng sở. "Mẹ ngươi trêu chọc ta chơi." Hắn một võ tông cảnh thái kê, làm sao có khả năng đem Bạch Hà cái này võ tôn giết chết? "Bạch thiếu, thật là hắn a." Chu Lộ khóc không ra nước mắt. Mặc dù hắn thì không muốn tin, tưởng Bạch Hà bị Tiêu Phạm giết chết, có thể là cái này sự thực. "Bạch thiếu, ngươi muốn là không tin, ngươi có thể hỏi chúng quanh đám người này a." Bọn hắn cũng tận mắt thấy, là tiểu tử này giết chết Bạch Hà. Chu Lộ khóc kể lệ. "Thiếu gia, Để ta tới thử một chút tiểu tử này." Đang Bạch Thần Chính còn chưa mở lời, đứng sau lưng hắn vò tôn hai tình Bạch Vũ, thì đột nhiên bước ra một bước, sát khí đằng đằng nói. Bạch Vũ cùng Bạch Hà bản thân liền là thân huynh đệ. Bây giờ là đệ đệ Bạch Hà bị giết, Bạch Vũ người ca ca này đương nhiên nội giận vô cùng. Hắn mới mặc kệ Tiêu Phàm có phải thật vậy hay không hung thủ giết người. Hắn chỉ biết là đệ đệ của mình chết rồi, nhất định phải có người chôn cùng hắn. Với lại, không chỉ có một người, không vẹn vẹn là Tiêu Phàm. Trong mắt Bạch Vũ, tất cả mọi người ở đây, trừ ra Bạch Thần Chính cái thiếu gia này không thể giết, những người khác toàn bộ chết tiệt toàn bộ nên biến thành đệ đệ của hắn vật bồi táng. Hừ, không. không giống nhau Bạch Thần chính đồng ý, Bạch Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường bạo khí tức, hình thể cũng trong mắt làm lớn ra mấy lần, giống một con tàn bạo đại tinh tinh. Đông, Bạch Vũ cơ nằm đấm, cuốn theo năng lượng màu đen, trực tiếp hướng về tiêu phàm mệnh sát mà đi. Phanh phanh phanh, khí tức bá đạo, trong khoảnh khắc, tạo thành một cỗ giống như hải khiếu sóng xung kích, hướng về trùng quanh khuyết tán ra. Trong chốc lát, tất cả tổng bộ thiên bắc thương hội, tại cỗ khí tức này trùng kích vào, hoàn toàn sụp đổ. Chương 307 Hỏa Long Huyền Quy Trận, chương 307, Hỏa Long Huyền Quy Trận. Soảng. Đinh hai nhược có kim qua giao minh tiếng vang lên. Trên người Tiêu Phàm, nương tụ ra một lớp bụi sắc vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ là Huyền Minh Quỷ Thuẫn. Nó lớn nhất lực phòng ngự, chỉ có thể hình thành một tầng Tiêu Phàm thuộc tính phòng ngự gấp 5 lần chỉ số phòng hộ thuần. Tiêu Phàm thuộc tính phòng ngự hiện nay là 50 vạn. Một vô cùng khủng lỗ số lượng. Lật cấp 5 lần, nương tụ ra phòng hộ thuần, càng là hơn đạt tới càng khủng bố hơn 250 vạn chỉ số. Tương đương với võ hoàng 2 tinh cường giả. Thế nhưng, Tiêu Phàm hiện tại đối mặt là một võ tôn 2 tinh cường giả chỉ ít tuần lại đem cái số này tăng lên gấp 10 mới có thể chống cự công kích của đối phương. Ầm. Rang rắc. Huyền Minh Quỷ Thuẫn trong nháy mắt bị lãnh bạo, mảnh vỡ như là bạo vũ lê hoa trần bình thường, cuốn theo lực lượng khủng lồ tứ tán ra. Lại một lần nữa liên hồi tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực, sụp đổ nguy hiểm. Huyền Minh Quỷ Thuẫn xuất hiện lúc, sẽ tự động ngưng tụ một con lực công kích tại tiêu phạm thuộc tính phòng ngự một nửa chỉ số lệ quỷ. Đáng tiếc, Bạch Vũ công kích quá mức cường đại, ngay cả ngưng tụ ra lệ quỷ, cũng không kịp phát động công kích, cũng bị liên tiếp đánh nổ. Cái này khiến Tiêu Phạm nhìn lên tới, rất là thê thảm. Nhưng Hắn thật vô cùng thảm sao? Đứng ở xung quanh tu luyện giả, cũng sớm đã sợ tới mức chạy trốn tứ phía. Duy nhất còn đứng ở Tiêu Phàm bên người, chỉ có Ninh Phượng một người. Tiêu Phàm như là tiên thần hạ phàm bình thường, lặng lẽ sừng sững trước mặt Ninh Phượng. Nhưng Ninh Phượng không có nhận một chút làm hại, chỉ giựt vào Huyền Minh Quỷ Thuẫn, có thể sao? Đương nhiên không thể nào. Lần này, lại là tôi thể độc công tuyệt đối phòng ngự, lập xuống to lớn công lao. Tiêu Phàm thậm chí còn có tâm tư xoay người, giơ ra một tay, đặt ở Ninh Phượng trên mặt, ôn nhu cười nói: "Ngươi rời khỏi nơi này trước, chờ ta giải quyết địch nhân." Linh Phượng đôi mắt đẹp bên trong lóe ra dòng đọng đẫm yêu thương. Nàng cũng không biết, chính mình theo trường nào thì bắt đầu thì biến thành yêu đứng nấu. Có thể là mỗi một lần gặp được thời điểm nguy hiểm, Tiêu Phàm bá khí biểu hiện, nhưng nàng có loại tìm thấy Tị Phong càng bình thường tuyệt đối cảm giác an toàn. Cũng có thể là nàng triệt để bị Tiêu Phàm chinh phục, vui lòng xé mở chính mình nữ cường nhân ngụy trang, trở thành một bị nam nhân ái hộ tiểu nữ nhân một khắc này. Muốn chết. Bạch Vũ tức giận. Đủ để oanh sát võ tôn một tinh cường giả một quyền, lại bị Tiêu Phàm cái này võ tông cảnh thái kê cả lại. Liên đã nhường hắn tương đối khó là tình. Tiêu Phàm lại còn dám dưới loại tình huống này, ở trước mặt của hắn Tú Hán hái. Bạch Vũ chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng ngực, như là phun trào hỏa sơn dường như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chết đi cho ta. Tràn ngập sát ý tiếng gầm gừ bên trong, Bạch Vũ lần nữa nâng lên nắm tay, phát động công kích. Trạng qua lần này, cũng không phải công hướng Tiêu Phàm, mà là nhằm vào hướng ngoài cửa Lý Vương. Chấn hồn lôi tiếp. Độc minh chấn đẳng 3. Tiêu Phàm đương nhiên không thể để cho Bạch Vũ như ý. Trong nháy mắt quay người, hai đạo chiêu thức, một trước một sau, thả ra ngoài. Ầm ầm. Oang oang. Lôi điện tiếng nổ lùng đoảng cùng với chấn động ba xung kích tâm thành, đan vào một chỗ, tạo thành một khúc mỹ diệu tầng ca. Vừa mới còn biểu hiện không ai bì nổi Bạch Vũ, trong nháy mắt nó trẻ, động tác trong tay, im bặt mà dừng. Phanh phanh phanh. Chấn hồn lôi kiếp mang tới sét, cuối cùng nhường tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Nâng lên trong xương ngủ dày đặc. Lục lục sắc chấn động ba, cuối cùng đụng vào Bạch Vũ ngực, phát ra trầm thấp trầm đục. Bạch Vũ dù sao cũng là võ tôn hai tình cường giả. Độc minh chấn đặng ba tại 50 gấp đôi thành dưới, cũng chỉ có thể đứng võ tôn một tình cường giả, tạo thành miểu sát hiệu quả. Đối mặt võ tôn hai tình thì không có như vậy thuận tiện. Ầm ca ca, liên tục trùng kích vào, Bạch Vũ Cường trắng như tinh tinh bình thường cơ thể, lại không có nhận vết thương nặng đến đâu hại. Nhiều lắm là chính là hộ thể cương khí bị đánh phát nổ. Động tính bên này thì cuối cùng khiến cho chú đóng ở tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực mấy cái cường giả võ tôn chú ý. Bọn hắn bình thường cũng không trong cửa hàng, mà là có chuyên môn tu luyện nơi trốn, khoảng cách không tính xa, nhưng mà cách đỡ hiệu quả tuyệt đối cương đại. Nhưng bây giờ, tất cả tổng bộ Tây vực cao ốc đều bị hoàn toàn đánh nổ, bọn hắn nếu còn không có điểm phản ứng, vậy liền quá không nên. Mấy cái võ tôn cảnh cường giả buổi tối đổ sụp cao ốc phủ cận, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn phía dưới chẳng cảnh, nhìn nhau sững sờ. Sừng sốt hồi lâu, mới rốt cục có người phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. "Dừng tay! Dừng tay!" Tiêu Phàm lạnh lùng dùng khỏe mắt quát nhìn, nhìn lướt qua, lơ lửng ở trên bầu trời những thứ này cường giả võ tôn. Mắt Diếc Hainer trực tiếp xuất ra u hồn huyết đao, hướng về phía Bạch Vũ Ngực, chẳng xuống dưới. Không có hộ thể cương khí che chở. Bạch Vũ cho dù là võ tôn cảnh cường giả, tại đối mặt thất giai pháp bảo u hồn huyết đao công kích đến, thì có vẻ vô cùng yếu ớt. Phốc phốc một tiếng, Một đạo vết thương thật lớn xuất hiện tại Bạch Vũ ngực, dường như đưa hắn cắt thành hai nửa. Ông Bành Sủy, bên cạnh đã sớm chờ đợi đã lâu độc minh chấn đang ba nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt xông vào Bạch Vũ trong vết thương, như là đốt lên dây dẫn nổ bom, trong nháy mắt nổ tung. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, thu hoạch tiện lợi thức trận bàn ít 1, võ tôn tiến giai thành ít 1. Tiện lợi thức trận bàn, có thể trên trận bàn trước giờ bố trí trận pháp, tại khẩn cấp quan đầu kích hoạt. Trước mắt dự trữ trận pháp ít 1, còn thừa trận pháp vị ít 4. Hỏa Long huyền quy trận, bắt giai công thủ gồm nhiều mặt trận pháp, có thể phòng ngự cường giả võ tôn công kích cũng đúng cường giả võ tôn phạt kích. Tân tu lấy được thứ gì đó, trong nháy mắt nhường tiêu phạm trấn kinh rồi. Mọi người đều biết, trận pháp loại vực này chỉ có thể cố định tại một nơi nào đó. Càng trận pháp cường đại, càng là không thể tùy tiện di động. Dùng cho pháp bảo bên trong trận pháp thì thực thực không thể coi như là trận pháp, phải nói là minh văn vân khắc, cùng loại với minh văn sư năng lực. Cho nên chân chính trận pháp, nhất là trận pháp cường đại, không chỉ cần phải cũng đủ lớn diện tích, không thể có bất kỳ di động. Cho dù là một nho nhỏ trận điểm bị di động, đều có thể dẫn đến tất cả trận pháp sụp đổ. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện dạng đơn giản trận bàn. Đây là tất cả Huyền Thiên Đại Lục bên trên, cũng chưa từng nghe nói qua thứ gì đó. Năng lực không cho Tiêu Phàm kinh ngạc sao? Chẳng qua, Tiêu Phàm cũng biết, hiện tại cũng không phải nên khiếp sợ lúc, giải quyết Bạch Vũ cái này Võ Tôn hai tình cường giả về sau, hắn còn cần đối mặt một đám đến từ tổng bộ Thiên Bất Thương hội tại Tây vực Võ Tôn. Trước đó, Tiêu Phàm còn có thể lo lắng. Nhưng bây giờ, có hệ thống ban thượng dạng đơn giản trận bản, bên trong còn chứa một công thủ gồm nhiều mặt bắt giai trận pháp, đủ để đối kháng bọn này Võ Tôn. Muốn chết? Vậy liền đi thử một chút đi. Tiêu Phàm híp mắt, trực tiếp lâm đấu, nhìn về phía trong hư không những kia cường giả Võ Tôn. Ánh mắt bên trong bộ phát ra hoàng sợ khí tức. Đáng tiếc, tiêu phàm nguyện vọng không thể thực hiện. Bạch, kịp thời rời khỏi Thiên Bắc Thương hội lĩnh vực thì đã sớm nhìn thấy cường giả võ tôn xuất hiện, trước tiên, không sợ hai bay đến giữa không trung, chắn trước mặt của bản hắn. Linh, Linh hội trưởng. Một võ tôn bốn tinh lão giả, nhận ra lĩnh vực, nhíu mày hô một tiếng về sau, chất vấn: "Linh hội trưởng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại đã phản bội chúng ta Thiên Bắc Thương hội, tránh ra cho ta." Chương 308, lão phu còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi, chương 308, lão phu còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Diêm Tôn đại nhân, ngươi có mặt nói ta phản bội Thiên Bắc Thương hội, thì không mặt mũi thừa nhận chính mình bỏ rơi nhiệm vụ sao? Xem xét hiện tại tổng bộ Tây vực, tại Bạch Thần chính quản lý dưới, cũng sa đọa thành hình dáng ra sao? Lẽ nào các ngươi những người này thì không có một chút trách nhiệm? Ninh Phượng mặt lạnh lấy, nổi giận hỏi ngược lại. Đánh rắm. Được xương Diêm Tôn láo giả, chính là kia võ Tôn bốn tinh cường giả, nghe được Ninh Phượng lời nói này, lập tức tức giận đến nỗi trận lôi đình, gầm thét lên. Bạch hội trưởng từ tiền nhiệm vừa đến, cẩn trọng, đem chúng ta tổng bộ Tây vực phát triển càn phát ra huy hoàng. Cho dù là ngươi khi đó tại nhiệm trong lúc đó, Lợi nhuận cũng không sánh nổi Bạch hội trưởng, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta tổng bộ Tây vực sa đoạ? Lợi nhuận? Ha ha. Ninh Phượng càng thêm trào phúng nở nụ cười, khinh thường nói, cái gọi là lợi nhuận, chính là liên hợp mọi nhân, lựa chúng ta hộ khách, đem nguyên bản giá trị mấy trăm vạn thứ gì đó, cường thủ hào đoạt đến, lợi nhuận tự nhiên có thể đi lên, có thể cái này. Đối với chúng ta Thiên Bắc Thương hội phát triển, thật sự có giúp đỡ sao? Cương Đoạn, bên cạnh một võ tôn hai tinh nam tử trung niên, nghe nói như thế, không khỏi sửng sợ, nghi ngờ nói, Ninh hội trưởng, còn xin nói rõ, ngươi đây là ý gì? bạch tuấn chính thế, nhưng chúng ta thiên bắc thương hội bạch gia tam thiếu gia, hắn làm sao có khả năng làm ra cường thủ hảo đoạt phương thức, đến gia tăng lợi nhuận. Bạch Linh Phượng lười nhác giải thích, đem sao chép tạ đa đa ký ức lệnh bài ném cho tên này Võ Tôn. Đây là siêu hồn ký ức. Tiếp nhận lệnh bài Võ Tôn 2 tính cường giả, Tô Mạch, giọng nói có chút bất mãn, nhưng vẫn là tra nhìn lại. Cái này, trong ngọc giản trong trí nhớ cho không nhiều, nhưng đầy đủ nhường cái này Võ Tôn 2 tính cường giả, thấy rõ ràng chuyện trước sau trải qua. Lông mày của hắn nhíu càng sâu. Trên mặt nét mặt thi phủ lên vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ. Lão đảm, tình huống thế nào? Diệp Tôn nhìn thấy đồng bạn bất đắc dĩ sắc mặt, cố nén lửa giận trong lòng, nghi ngờ hỏi: "Ngươi tự mình xem đi." Đở Xương lão đảm vỗ Tôn hai tình cương giả, đem lệnh bài trong tay đưa cho Diệp Tôn. "Cái này." Diệp Tôn trên mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chất vấn, trong nháy mắt luống tiếc, biến thành lúng túng, hoàn toàn chính là một bộ bộ tiểu tư thế, nhìn về phía Ninh Vượng. "Linh hội trưởng, ngươi cũng biết, Bạch Thần chính hắn vẫn còn con nít, cái này cũng là lần đầu tiên biến thành chúng ta Thiên Bắc Thương hội một địa vực tổng bộ đại diện hội trưởng, khó tránh khỏi sẽ làm một ít ngây thơ sự việc." Ninh Vượng nghe nói như thế, lập tức có loại muốn bị làm tức cười xúc động. Chẳng qua, nàng hay là cố nén. Khí mắt tiếp tục nghe. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này Diêm Tôn còn có thể nói ra cái gì buồn cười ngôn luận. Diêm Tôn quả nhiên phối hợp, tiếp tục nói: "Ngươi nhìn xem, vị này gọi Tạ Đa Đa tiểu hữu, không thể không sự việc sao? Ta nghĩ như vậy đi, chúng ta Thiên Bắc Thương hội bỏ vốn, gấp 10 bồi thường Tạ Đa Đa tiểu hữu bán Diêm La Quỷ Sâm tiền, đồng thời đem Diêm La Quỷ Sâm thì còn cho Tạ Đa Đa tiểu hữu, ngoài ra hắn bạn đời cũng được, nhường Bạch Thần Chính người bỏ vốn cứu trước quay về." Bạch Thần Chính làm sai sự việc, tại sao muốn để cho chúng ta Thiên Bắc Thương hội tính tiền? Linh Phượng thực sự nhịn không được, cười nhạo nhìn hỏi: "Vậy liên toàn bộ nhượng Bạch Thần Chính tính tiền, dù sao thì không có bao nhiêu linh thạch. Chút tiền đấy, hắn là Bạch gia thiếu gia, có lẽ còn là lấy ra được tới." Diêm Tôn một bộ vội vàng tư thế, muốn đem chuyện này con dấu kết luận sổ dưới. Nói trắng ra, hắn chính là định che chở một chút Bạch Thần Chính. Cứ như vậy, Linh Phượng hỏi: "Nếu không đâu?" Diêm Tôn kinh ngạc liếc nhìn Linh Phượng một cái về sau, lại cau mày uy hiếp nói: "Linh hội trưởng, gấp 10 bồi thường, đã là Huyền Thiên đại lục bên trên." bất luận cái gì thương hội gặp được những chuyện tương tự, đều không có cho ra giá cao bồi thường, ngươi không nên quá phận. Bạch Thần chính bại phơi chúng ta Thiên Bắc thương hội danh dự, lẽ nào thì không có một chút trừng phạt?" Linh Phượng lạnh như băng mà hỏi. "Trừng phạt? Ngươi còn muốn cái gì trừng phạt? Gấp 10 bồi thường, toàn bộ do cá nhân hắn bỏ vốn còn không được sao?" Diêm Tôn lúc nói lời này, âm thanh đột nhiên cất cao, sau đó lại nhanh chóng giảm xuống âm thanh, dù chỉ có Linh Phượng mới có thể nghe được âm thanh cảnh cáo nói. "Linh Phượng, ngươi khác không biết tốt xấu. Người ta Bạch Thần chính thế, nhưng Bạch gia Tam thiếu gia, phía sau có tất cả Bạch gia ủng hộ." Ngươi một cái không có bối cảnh, may mắn đạt được tư cách người thừa kế người bình thường, dựa vào cái gì cùng người ta đối địch? Ngươi sẽ không cho rằng, tương lai mình thật có thể biến thành chúng ta Thiên Bắc Thương hội người phụ trách đi. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là thật nhường Bạch Thần chính nhận cái gì tính thực chất trách phạt, ngày mai ngươi liền đợi đến bị người một loạt rốt cục, tiện thể nên đón cực lạc lâu sát thủ truy sát đi. Nha, ngươi có thể trải qua nhiều lần cực lạc lâu sát thủ truy sát, cảm thấy sao cũng được, nhưng ta cho ngươi biết, chờ ngươi bị một loạt rốt cục, ta nhìn xem chúng ta Thiên Bắc Thương hội võ đấu đoàn bên trong, còn có ai sẽ giúp ngươi? Ngươi liền chờ chết đi. Ha ha. Diêm Tôn cảnh cáo thanh mặc dù nhỏ, nhưng Tiêu Phàm luôn luôn đang chăm chú chuyện bên này, hay là rõ ràng nghe được. Ngay lập tức bay đến Ninh Phượng bên người, khinh thường nói: "Đường đường võ Tôn cảnh cường giả, lại có ý tốt uy hiếp một võ tông hậu bối, thật là cho người mặt mũi." Nói xong, Tiêu Phàm lại ôn nhu kéo Ninh Phượng tay nhỏ, ưu nhã mà bá đạo nói ra: "Có muốn hay không ta giúp ngươi diệt cái này chỉ biết ăn cơm khô lao ra hỏa, che chở Bạch Tần Chính? Ha ha, chính mình muốn làm Bạch gia một con chó, dựa vào cái gì cũng muốn chúng ta phối hợp. Đi mẹ nó." Vô liêm sỉ. Diêm Tôn trong nháy mắt nổi giận, Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào ngẩng đối trở về. Đột nhiên quay người, trong tay Du Hồn Huyết đao trong nháy mắt vụt ra, chắn Diêm Tôn trước mặt, lưỡi đao sắc bén, trực tiếp giáng tại Diêm Tôn lực, cười híp mắt uy hiếp nói: "Diêm Tôn đúng không? Tay đao này, thế nhưng đem Bạch Vũ trực tiếp chém giết ngươi có muốn thử một chút hay không?" Bạch Vũ chẳng qua là cái võ tôn hai tinh rất rỡi, lão phu còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi? Bị một võ tông cảnh tu luyện giả khiêu khích, Diêm Tôn tự nhiên không tiếp thu được, lấn người mà lên, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ ta cược đao của ngươi, "Chẳng không đến ta, ta có thể chơi chết ngươi khinh miệt cười lạnh." "Phượng vượng, ngươi nói viên này huyết hồn châu" Nó có thể hay không yêu? Tiêu Phàm trong tay, đột nhiên xuất hiện một quả bóng bàn lớn nhỏ hạt châu màu đỏ như máu. Đây là hắn giết chết Bạch Vũ sau đó, nương tụ ra huyết hồn châu. Nói cách khác, cái quả hạt châu này bên trong, thế nhưng ẩn giấu đi một võ tôn linh hồn của cường giả. Một sáng tự bạo, uy lực đủ để đem trước mắt mấy cái cường giả võ tôn, toàn bộ hoành sát. Đơn giản chính là một quả lực uy hiếp 10 phần đàn hạt nhân. Huyết hồn châu. Lão Diêm, khắc xúc độc a. Cợt mở lở. Lão Diêm lôi cho lão tử nhịn xuống, đây chính là huyết hồn châu a. Lão Diêm, dừng tay. Diêm tôn còn chưa kịp phản ứng, Bên cạnh mấy cái võ tôn trong nháy mắt bị dọa đến hai hùng khiếp vĩa vội vàng nhào về phía Diêm Tôn, ngăn lại hắn muốn đúng tiêu phàm động thủ tiến một bước cử động. Chương 309, ngươi không sợ, ta sợ à? Chương 309, ngươi không sợ, ta sợ à? Ngắt lại Diêm Tôn một đám võ tôn, mặt mũi tràn đầy lệnh luật mà cười cười, nhìn về phía Tiêu Phàm. Mặc dù bọn hắn trong lòng, giờ phút này đã hận không thể ngay lập tức đem Tiêu Phàm xử tử, nhưng vẫn như cũng được có thứ cười làm lấy là nhịn. Vài đôi con mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay huyết hồn châu, sợ cái quả hạt châu này không cẩn thận thì rơi xuống đất, nổ tung lên. "Thả ta ra!" Diêm Tôn còn đang ở liều mạng giãy giụa lấy, trong miệng tràn ngập khinh thường kêu gào nói: "Huyết hồn châu muốn hình thành, cần muốn bao lớn độ khó, các ngươi cũng không phải không biết, tiểu tử này làm sao có khả năng vừa mới giết chết một võ tôn, có thể ngưng tụ một quả võ tôn cấp huyết hồn châu. Không sợ nhất vạn, chính là lỡ như a." Đam Tôn tận tình cười lớn, ánh mắt vẫn như cũ không nháy một cái chằm chằm vào Tiêu Phạm, thỉnh thoảng còn lộ ra một nụn nọt nụ cười, tỏ vẻ hãy nãy. Ầm. Đúng lúc này, mọi người cũng không có chú ý tới võ tôn, đột nhiên theo mọi người sau lưng, một quyền đập vào Diêm Tôn cái cổ. Thừa dịp Diêm Tôn kêu thảm một tiếng lúc, Đột nhiên đem một quả đan dược nhét vào trong miệng hắn. "Lão Vương, mẹ ngươi lại cho ta ăn cái quái gì thế?" Diêm Tôn quá sợ hãi, một lại chữ, đầy đủ thể hiện hắn thời khắc này hoảng sợ cùng bất an. "Một quả Hôn Thủy đan thôi." Được xưng lão Vương vỗ tồn, thản nhiên nói. "Hôn Thủy đan? Ta mẹ nó." Diêm Tôn khẽ giật mình, lập tức tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, kết quả là nói mấy chữ, cả người lại trong nháy mắt đã ngủ mê man. Hiệu quả mạnh như vậy sao? Đây chính là cường giả võ tôn a. Đây là cái gì Hôn Thủy đan? Tiêu Phàm lập tức thì đúng Diêm Tôn ăn viên kia Hôn Thủy đan, Sản sinh to mò mấy liệt. Đây là chúng ta Vương Tôn, nghiên cứu cả đời, mới nghiên cứu ra được một loại đan dược, nhìn lên tới rất cường đại, thực chất, tính nhắm vào tương đối mạnh. Nhất định phải cầm tới tu luyện giả lông tóc, huyết dịch cùng với linh khí, hỗn hợp lại cùng nhau về sau, mới có thể luyện chế ra tới. Đàng Tôn nhìn thấy Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ hiếu kỳ, ngay lập tức giải thích. Hoàn toàn chính là một bộ chó săn bộ dáng, nhưng không ai cảm thấy này không đúng. Tiêu Phàm trong tay cầm huyết hồn châu, đối với bọn hắn bọn này võ tôn, đều có 10 phần uy hiếp. Không đội vàng lấy lòng, một lúc mất mạng. Mặt giữ lại còn có cái gì dùng? Như vậy a?" Tiêu Phàm gật đầu, nhìn về phía Ninh Vương, tới hỏi: "Vậy mọi người cảm thấy, Bạch Thần Chính nên xử lý như thế nào? Nhất định phải nghiêm trị." Đàm Tôn không chút do dự nói: "Đúng, nhất định phải nghiêm trị, hiểu này, bại hoại chúng ta Thiên Bắc Thương hội danh dự đồ hỗn trướng, có tư cách gì biến thành chúng ta tổng bộ Thiên Bắc Thương hội tại Tây vực đại diện hội trưởng? Chúng ta mấy cái lão giả, hiện tại thì ký một lá thư tổng bộ, báo cho biết bên này chuyện đã xảy ra, đem Bạch Thần Chính mất chức điều tra. Ta đã bắt đầu liên hệ." Mấy cái võ tôn một đây một tốc độ nhanh. Nhắc nhất, hay là cái đó gọi Vương Tôn lão giả. Nhìn lên tới không đáng chú ý để người rất khó chú ý tới hắn, cho nên mỗi lần hành động chính là nghe rộn cả người lập tác. Cái khác Võ Tôn còn đang ở ngoài miệng đắp đi đắc lúc, hắn liền đã thật bắt đầu liên hệ Thiên Bắc Thương hội tổng bộ, chuẩn bị đem nơi này chuyện đã xảy ra, toàn bộ báo cáo ra ngoài. Cái này khiến cái khác quang hiệu rõ ngoài miệng di chuyện, cơ thể lại không có bất kỳ cái gì hành động một đám Võ Tôn, đồng loạt đem ánh mắt tú ván, nhìn sang. Nhìn ta làm gì? Không thấy được ta tại liên hệ tổng bộ, Bạch Thần chính tên kia cũng chuẩn bị chạy trốn, các ngươi còn không ăn. Vương Tôn một bên cầm cùng loại với truyền tấn thạch giống nhau thứ gì đó, Thập nhanh vận lộn, một lần tay chỉ sa sa, mang theo Chu Lộ đi đường Bạch Thần Chính. Siêu. Mấy cái võ tôn tuấn thế nhìn lại, trên mặt tất cả đều đen thành một mảnh, liếc mắt nhìn nhau về sau, hay là Đàm Tôn lếch mình mà ra, đợi tới. Nửa phút không đến, Đàm Tôn liền đem vũ cụp lấy đầu Bạch Thần Chính cùng Chu Lộ bắt quay về. Lúc này, Bạch Thần Chính cùng Chu Lộ cũng vô cùng thản thản, như là đã hoàn toàn nhận mệnh dường như, tất nhiên một chút phản kháng đều không có. Cái này khiến Linh Phượng cùng Tiêu Phạm đều có chút hoài nghi. Đây quả thật là cái đó phách lưới Bạch gia tam thiếu gia. Linh hội trưởng, còn có vị đạo hữu này chúng ta trước mang hai người này xuống dưới, đem bọn hắn nút lại, tổng bộ Tây vực sự việc, còn phiên phốc linh hội trưởng nhiều hơn hao tâm tổn trí, có thể mau chóng đem tổng bộ trùng kia lên. Đàm Tôn thực sự không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, tóm lấy Bạch Thần Chính cùng Chu Lộ, liền chuẩn bị cáo từ. Đúng vậy a. Linh hội trưởng, hiện tại chúng ta tổng bộ Tây vực có thể nói là gián mất đầu, ngươi cái này tiện nhiệm hội trưởng, cần phải nhiều hơn khổ cực. Chờ chúng ta đem tin tức báo cho biết tổng bộ, tổng bộ bên ấy phái người đến về sau, chúng ta sẽ liên hệ linh hội trưởng, cùng đi thẩm phán Bạch Thần Chính. Linh Phượng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Đàm Tôn đáng người, giống như cười mà không phải cười nói. Hy vọng ta năng lực nhìn xem đến ngày đó, đừng để ta tại trùng kiến tổng bộ Tây Vực lúc nghe được người nào đó chạy trốn thông tin. Một võ vương cảnh tu luyện giả, có thể tại các ngươi một đám võ tôn trông coi hạ chạy trốn, vậy liền thật lạ chê cười. Không có, tuyệt đối sẽ không. Đàng Tôn trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, liên tục quắt tay, lại lộ ra ý nghĩa chính luôn từ nét mặt, kiên định nói. Đã được Ninh Phượng sau khi đồng ý, Đàng Tôn một đoàn người hoảng hốt chạy bữa rời đi. Bọn hắn rốt cuộc chỉ là võ đấu đồ người. Tình hình chung dưới, cũng không nhúng tay thương hội chuyện quản lý. Tại thương hội tồn tại người quản lý, dù chỉ là một nho nhỏ chủ quản bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay quản lý. Đây là quy định, cho nên hiện tại có Ninh Phượng cái này đã từng hội trưởng tồn tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này. Năng lực rời khỏi, khẳng định là trước tiên rời khỏi. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi, Tiêu Phàm nhìn mấy cái võ tôn bóng lưng rời đi, hỏi một câu, "Thật có lỗi á?" Ninh Phượng vẻ mặt tái náy xoay người, nhẹ nhàng ôm một cái Tiêu Phàm, đỏ chói miệng nhỏ, càng là hơn mị hoặc đến cực điểm tại Tiêu Phàm trên mặt, hôn lấy một chút, rồi mới lên tiếng. "Bọn hắn dù sao cũng là võ đấu đồ người, cho dù ngươi thật sự có năng lực đem bọn hắn giết chết, tại không có triệt để đắc tội trước đó" hay là không muốn hoàn toàn đắc tội tốt. Được, chuyện này rốt cuộc cũng mình không có bao nhiêu quan hệ. Đem hai cái nghiêm trọng khiêu khích Ninh Phượng võ tôn giải quyết, đưa đến một rét gà dọa khí tác dụng về sau, Tiêu Phàm tạm thời cũng thỏa mãn. Tất nhiên Ninh Phượng không hi vọng chính mình giúp nàng giải quyết những thứ này võ đấu đần người. Vậy liền tạm thời không động thủ tốt, cùng lắm thì tiếp tục chờ và nhìn xem. Nếu nào đó võ tôn hay là không nhớ lâu, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể xuất thủ lần nữa, đưa hắn triệt để trấn áp. Nếu không muốn trưởng chỉ nhớ, vậy liền vĩnh viễn không muốn lại chỉ nhớ tốt. Võ đấu đoàn đám người này sau khi rời đi, phía dưới tu luyện giả thì thành thành thật thật rời đi. Bọn hắn hiểu rõ, náo nhiệt đã xem hết tiếp tục lưu lại nơi này chính là không cho người ta mãn muội. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn biết, đến tiếp sau rốt cuộc còn có cái gì đáng sắc phát triển. Bất quá, bọn hắn vui lòng tin tưởng Linh Phượng, cũng biết Linh Phượng khẳng định sẽ ở đến tiếp sau nào đó thời gian điểm, đem tin tức mới nhất tuyên bố ra đây. Bọn hắn cũng không có thiết yếu tiếp tục lưu lại nơi này, cho người ta thêm phiền. Chương 310, hệ thống chức năng mới, chương 310, hệ thống chức năng mới. Linh Phượng từ nhiệm trước, là thực sự đem tổng bộ Tây vực quản lý cực kỳ tốt. Đến mức Bạch Thần chính cái này kẻ đến sau tiền nhiệm sao? trừ ra hai cái thế thân hộ vệ bên ngoài, hắn dường như không có thay đổi tất cả tổng bộ Tây vực nhân sĩ hung, một ít Ninh Phượng rời đi thì ở vào vị trí nào người, hiện tại vẫn như cũ ở vào vị trí nào. Đương nhiên, có ít người tại Ninh Phượng cao áp quản lý dưới, không có bộc lộ ra bản tính, mà ở Bạch Thần chính lòng lẹo quản lý dưới, thông đồng làm bậy, thậm chí dần dần sát đoạn, cũng là rất bình thường. Thì như nói kia Chu Lộ, những người khác có không có biến hóa. Ninh Phượng tạm thời thì không rõ ràng, nhưng bây giờ là dùng người lúc, nàng thì không có cách nào trước tiên đem đám người này kiểm tra toàn bộ một lần, chỉ có thể lấy tới thì dùng tổng bộ trung kiến, đối với Thiên Bắc Thương hội mà nói, cũng không phải việc khó gì nhi, cũng là kiến trúc kiến tạo, trận pháp bố trí, cùng với minh văn văn khắc, có thể cần để cho tổng bộ phái người đến. Rốt cuộc, là Thiên Bắc Thương hội tổng bộ Tây vực, hắn khắc tại kiến trúc nội bộ minh văn, cùng với bố trí ở chúng quanh trận pháp, chí ít đều là tất giai trở lên. Yêu cầu như vậy, Tiêu Phàm hiện tại cũng không có cách nào giúp đỡ. Do đó, hắn thì nhàn rỗi, nếu không, ngươi trước cùng cố đạo hữu đi cứu người đi. Ta bên này thôi phục lại, cũng không phải trong thời gian ngắn sự việc. Linh Vương đề nghị, thế nhưng an toàn của ngươi? Tiêu Phàm cau mày, Luo Lǎng nói: "Ngươi thật không cần lo lắng cho ta, ta lại không là tiểu hài tử. Loại chuyện này, trước khi biết ngươi, ta thế nhưng gặp thường đến. Với lại, lần này, chúng ta là thật chiếm Lý Nhi, không ai có thể làm gì ta." Ninh Phượng trấn an nói: "Vậy ngươi cầm cái này." Tiêu Phàm đem khối kia dạng đơn giản trận bàn giao cho Ninh Phượng. Hắn vốn là chuẩn bị đem huyết hồn châu giao cho Ninh Phượng, nhưng sau đó nghĩ, huyết hồn châu loại vật này, dù sao cũng là vô chủ, ai cầm tới cũng có thể sử dụng. Ninh Phượng chỉ là một cái bình thường võ tông tu luyện giả, rốt cuộc không phải mình. Một sáng thật đối mặt cường giả võ tôn, rất có thể tại xuất ra huyết hồn châu sau đó, ngược lại bị người khác chiếm tiện nghi, hay là dạng đơn giản trận bản tốt, có thể nhận chủ, gặp được nguy hiểm về sau, tự động phóng thích. Đây đủ Ninh Phượng chống cự tiếp xuống phiên phức, vì để phòng lỡ như, Tiêu Phàm suy tư một lát sau, hay là quyết định tiếp tục hướng bên trong gia tăng nhiều hơn nữa trận pháp, ít nhất phải đem năm cái trận pháp vị toàn bộ lấp kín. Thế là, lại đem trận bản giao cho Ninh Phượng trước đó, Tiêu Phàm tìm cái nơi thích hợp, tiến hành một ngày thời gian bế quan. Một ngày sau đó, Tiêu Phàm theo bế quan thất ra đây, trận bản trên năm cái trận pháp vị toàn bộ bị lấp đầy. Lợi hại nhất Đương nhiên vẫn là hệ thống ban thượng hỏa long huyền quy trận, đây là bát giai trận pháp. Tiêu Phàm hiện tại cho dù tìm đủ vật liệu thì bố trí không ra. Hắn lại tại bốn chỗ trống, tăng lên bốn lục giai trận pháp, một công ba phòng. Linh vượng hiện tại càng quan trọng hơn hay là cần bảo vệ tốt chính mình, mà không phải phản kích. Vì bố trí những trận pháp này, Tiêu Phàm trọn vẹn hao tốn 2 tỷ linh thạch. Không có cách nào. Lục giai trận pháp yêu cầu vật liệu quá nhiều, trong thời gian ngắn muốn tìm được, thực sự rất khó khăn. Cho dù là nhờng thiên bắc thương hội giúp đỡ, chí ít cũng cần một tuần lễ. Tiêu Phàm lười chờ đợi lâu như vậy, lại không phải là không có nhiều linh thạch như vậy. Rốt cuộc, hắn trong không gian hệ thống mặt, còn tồn phóng giá trị hơn trăm tỷ linh thạch tài nguyên, đều là từ trong lạc nguyên cốc lấy được, chỉ là 2 tỷ linh thạch, lần trước bán cho Ngô Quỳnh Dao linh mạch, như vậy đủ rồi. Hệ thống, năng lực không thể hỗ trợ xây dựng một chút, nếu như ta cho Ninh Phượng trận pháp bản bên trong trận pháp, bị tự động kích hoạt, nhắc nhở ta một chút. Tiêu Phạm lại đem trận pháp bản giao cho Ninh Phượng trước đó, còn hỏi hệ thống một chút, có thể, có phải khấu trừ 100 triệu linh khí, cho trận pháp bản ra tăng viễn trình nhắc nhở công năng. Chân có thể a? Tiêu Phạm hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ vô cùng. Đây cùng quá thuận tiện. Tiêu gia tăng video theo dõi công năng đầu. Ta nói là, tại trận pháp bị kích hoạt sau, Tiêu Phàm nhịn không được lại hỏi, "Có thể, có phải khấu trừ 1 tỷ linh khí cho trận pháp bản gia tăng video theo dõi cùng viễn trình nhắc nhở công năng?" Hệ thống trả lời ngưỡng Tiêu Phàm càng thêm hưng phấn. Cứ như vậy, cho dù hắn ở đây chỗ rất xa, phát hiện linh phượng gặp nguy hiểm, chí ít cũng có thể hiểu rõ địch nhân là ai. "Khấu trừ đi." Tiêu Phàm ngay lập tức đồng ý. Cảnh cáo, kiểm tra đến ký chủ trên người linh khí tạm thời cùng linh khí đầu không thỏa mãn 1 tỷ, xin đừng nên lựa gạt buồn hệ thống. "Được hẹn." Tiêu Phàm nhế môi, cười mắng. Ta thế nhưng có hơn trăm tỷ tài nguyên người, còn có thể lựa ngươi chỉ là 1 tỷ linh khí. Chờ lấy. Trải qua hệ thống hệ thống, Tiêu Phàm thì phản ứng, chính mình lên lần bán cho nô quỷ đao linh mạch, giá trị 26 ức linh thạch. Trong khoảng thời gian này, thì lẻ loi vẫn vẫn đổi một ít linh khí tạm thời dùng hết, còn lại cũng liền 2 tỷ ra mặt. Vì bố trí trận pháp, liền đã tiêu hao 2 tỷ. Còn lại mấy cái ức linh thạch, đương nhiên chưa đủ đổi thành 1 tỷ linh khí tạm thời. Tiêu Phàm ngay lập tức tìm thấy Ninh Vương, chuẩn bị đem trước trong lạc nguyên cốc, sưu tập đến một bộ phận tài nguyên, thông qua tay của nàng bán cho Thiên Bắc thương hội. Tiêu Phàm vẹn vẹn lựa chọn 1 phần 2 Giá bán khoảng tại 500 ức linh thạch tài hữu tài nguyên. Còn lại tài nguyên, hắn chuẩn bị mang về Thiên Kiếm Tông, cho trong môn sư để các sư muội sử dụng. Những tư nguyên này đều là cấp thấp tài nguyên, vừa vặn thích hợp bọn hắn sử dụng. Tổng bộ mặc dù bị hủy, nhưng giao dịch lại năng lực bình thường tiến hành. Thiên Bác Thương hội trong cửa hàng, cất giữ tài nguyên cùng linh thạch chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Chân chính đại đầu, thực chất đều đặt ở nhà kho. Nhà kho vị trí cũng không tại tổng bộ phụ cận, vị trí cụ thể chỉ có một số nhỏ người biết. Cũng là vì phòng ngừa xảy ra tổng bộ bị hủy, cất giữ tài nguyên thì bởi vậy bị phá hủy mà hiểm. Rốt cuộc một địa vực tổng bộ, dự trữ thương phẩm tài nguyên, giá trị chí ít cũng là mấy chục vạn nước linh thạch. Trong đó đại bộ phận đều là lượng tiêu hao to lớn, nhưng rất cấp thấp tài nguyên. Thân mình không có bất kỳ cái gì phòng hộ năng lực, làm sao có khả năng không phòng bị? Có thể nói, tổng bộ thực chất chính là một cái thùng rỗng. Thật sự quan trọng hay là phóng rộng lượng tài nguyên nhà kho? Nếu không vì sao, tất cả tổng bộ đều bị triệt để phá hủy, diễm tôn, đạm tôn những thứ lại võ đấu đoàn cường giả mới xuất hiện. Phản ứng cũng quá chậm đi. Đặt ở cất giữ tài nguyên nhà kho thì sẽ không như vậy. Nhà kho thân mình thì có cường giả trấn thủ gặp được công kích về sau, phu cận võ đấu đoàn thành viên sẽ trước tiên đổi tới. Có thể người công kích trước một giây, còn đang ở đắc trí, chính mình lại có thể đánh vào Thiên Bất Thương hội tiểu này đại thế lực nhà kho. Một giây sau, hắn rồi sẽ bị vô số võ tôn, võ hoàng, đoàn đoàn bao vây. Một ít quan trọng nhà kho, xuất hiện võ thánh, thậm chí võ thần đều cũng có có thể. Tóm lại một câu, tổng bộ bị hủy, cũng không ảnh hưởng mấy chục tỷ linh thạch giao dịch. Linh Phượng trước tiên thì theo tổng bộ Tây vực xuất ra 500 ức linh thạch giao dịch cho Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm thì khi lấy được linh thạch về sau, Ngay lập tức chuyển hóa thành linh khí tạm thời, cho trận pháp bản tăng lên theo dõi cùng Viễn Trình nhắc nhở công năng về sau, giao cho Linh Phượng. Chương 311, này miệm đứng đắn hay không? Chương 311, này miệm đứng đắn hay không? Đây là Linh Phượng đạt được trận pháp bản về sau, phản ứng vô cùng kinh ngạc. Ngươi là làm thế nào lớn? Nếu là có thể đem thứ này mở rộng ra ngoài, ngươi khẳng định có thể biến thành chúng ta Huyền Thiên Đại Lục, người giàu có nhất a. Thứ này không cách nào sao chép? Tiêu Phàm giải thích nói. Không thể sao chép a? Tốt đáng tiếc, vậy chính ngươi giữ đi. Ta ở chỗ này thật không có bao nhiêu nguy hiểm. Chí những người kia bên ngoài chắc chắn sẽ không làm hại ta." Linh Phượng đáng tiếng nói, "Thứ này chính là cho ngươi dùng để phòng ngừa có người vụộm trộm đánh lén ngươi. Ta ở bên trong tăng thêm một bát giai trận pháp, bốn lục giai trận pháp. Đại bộ phận đều là phòng ngự theo thứ tự là." Tiêu Phàm đơn giản đem trận pháp bàn bên trong trận pháp giới thiệu cho Linh Phượng. "T." Linh Phượng cùng bên cạnh Cố La, trong nháy mắt hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trầm miệng một lời, "Ngươi lại có thể bố trí bát giai trận pháp? Không phải, ngươi không phải nói, ngươi mới lục giai trận pháp sư sao? Làm sao có khả năng bố trí bát giai trận pháp?" bắt giai trận pháp sư cho dù đặt ở tổng bộ hiệp hội trận pháp sư, cũng là có thể gánh nhiệm hội phó đi. Linh Phượng ngập nước trong mắt, tràn đầy kinh hỉ cùng tự hào. Không chỉ như thế, Cố La ở bên cạnh chen miệng nói, bất kỳ một cái nào bắt giai trận pháp sư, tại chúng ta Huyền Thiên đại lục bất kỳ một thế lực nào trước mặt, đều sẽ bị người một mực cung kính tri đãi. Đài nộ cùng những kia võ thần cảnh cường giả, dường như bình thường. Ta đã vậy còn quá vận may, lại có thể mời đến một bắt giai trận pháp sư giúp đỡ." Cố La vừa nói, một bên xa vào đến mừng như điên trong. Cả người cơ thể không ngừng run rẩy, như là bị kinh phong phát tác bệnh nhân rường như mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Tiêu Phàm sờ lên mũi, cười nói: "Chớ đừng kích động, ta xác thực chỉ là lục giai trận pháp sư, năng lực bố trí cái này bắt giai trận pháp, đơn thuần bất ngờ." Năng lực bố trí ra bắt giai trận pháp, đó chính là bắt giai trận pháp sư, nào có bất ngờ không ngoài ý muốn. Cố La vẫn như cũ kiên định tin tưởng, Tiêu Phàm chính là bắt giai trận pháp sư. "Tiểu Phượng Vương, nghe nói ngươi quay về." Tiêu Phàm lười phải giải thích vượn lúc này, một âm thanh trong trẻo từ đằng xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Linh Vương trên mặt ngay lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng hướng tiếng vang lên lên chỗ nhìn lại. "Tiểu Yên Yên, sao ngươi lại tới đây?" Gần đây các người thiên bắc thương hội thế, nhưng tại chúng ta Trạm Nguyệt thành náo loạn tin hot, ta trong lúc vô tình nghe nói ngươi quay về không có chuyện gì chứ?" Lê Nam Yên chần chừ trước Ngọc, bước nhanh đi đến Linh Phượng bên người, bắt lấy hai tay của nàng, lo lắng hỏi: "Ta năng lực có chuyện gì, đương nhiên không sao á." Hai nữ trải qua một phen đơn giản giao lưu về sau, Linh Phượng đột nhiên buông ra Lê Nam Yên tay, vẻ mặt ngượng ngùng đem bên cạnh hóng chuyện Tiêu Phàm kéo tới, giới thiệu nói: "Tiểu Yên Yên, đây là Tiêu Phàm, ta tìm bạn đời." Nói xong, không giống nhau, Lê Nam Yên mặt mũi tràn đầy trêu chọc, lại vội vàng cấp Tiêu Phàm giải thích nói: "Tiêu Phàm là cái này ta cho lúc trước ngươi nhắc tới vị bằng hữu kia, Lê Nam Yên. Kỳ hỉ. Xin chào nha. Tiểu đệ đệ, tiểu phượng phượng nên mang cho ngươi đến rồi vô cùng. Ồ. Lê Nam Yên là tính cách cổ linh tinh quái đại cô nương, đang chuẩn bị trêu chọc Tiêu Phàm, liền bị quen thuộc nàng tính cách linh phượng một cái che miệng lại, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, Quân Bắc nói: Không cho phép nói mỏ. Ồ. Lê Nam Yên cố ý té nằm linh phượng trong đực, khoe tay múa chân nhìn, trong miệng phát ra ngẹn ngào âm thanh, như là bị người bắt cóc giống nhau. Nữ nhân xấu, ngươi nếu là dám nói cản nói bậy, ta thì sẽ nát miệng của ngươi để ngươi rốt cuộc không khống chế được ngươi những kia tiểu bảo bối, Linh Phượng hung ba ba uy hiếp. Chỉ là, Tiêu Phàm luôn cảm giác, thời khắc này Linh Phượng thuộc về sửa hung sửa hung cái chủng loại kia, hồn nhiên đáng yêu, lại nó ngoan. Không ngờ rằng nữ cường nhân Linh Phượng, trừ ra tiểu nữ nhân một mặt, lại còn có kiểu này thiếu nữ ngốc ngoác một mặt. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Tiểu bảo bối của ta lại không cần miệng ta khống chế, thần thức là được rồi nha. Tiêu Phàm sửng sốt một chút. Phát hiện thanh âm này, cũng không phải theo lên nam yên trong miệng ra tới. Tìm tìm. Thinh linh phát hiện, một quả đậu tằm lớn nhỏ màu tím tiểu trùng tử, xuất hiện tại lên nam yên bên hai. Âm thanh chính là từ tiểu trùng tử trong miệng vang lên. Tiểu trùng tử như là hiểu rõ Tiêu Phàm đang tìm nó dường như lại trên dưới toán loạn hai lần, như là tại gật đầu dường như còn nói thêm. "Không sai, chính là ta lại nói a." Đây là Nam Yên đang nói chuyện, không phải con kia tiểu trùng tử. "Linh Phượng thì giải thích nói: "Thật thân kỳ." Tiêu Phàm bừng tỉnh đại nộ, bất quá vẫn là thiện ý tán dương một chút. "Không hổ là nhà ta tiểu vượng vượng coi trọng nam nhân, miệng chính là lợi hại." Tiểu trùng tử lại nói: "Ngươi miệng này lợi hại đứng đắn hay không?" Linh Phượng buông ra lên Nam Yên, nét mặt cổ quái, thốt ra: "Mẹ." "Tiêu Phàm, cố la." Trọng tâm câu chuyện bạo lực như vậy sao? Ninh Phượng cũng ý thức được chính mình hình như nói sai. Ngượng ngùng tiểu tiểu, dù sao không phải là nàng cùng Lâm Yên đơn độc cùng nhau lúc, có thể không giữ mồm giữ miệng. Có người ngoài ở tại, hay là được tu liễu một chút. Chẳng qua, Tiêu Phàm ngược lại là không có để ý. Vẹn vẹn là cảm thấy, dạng này Ninh Phượng càng thêm chân thực. Thì đã hiểu, nàng cùng Lâm Yên quan hệ, nhất định là thực sự rất tốt. Nếu không, không thể nào đem chính mình tất cả nguy trang cũng rút đi, biểu hiện to gan như vậy. Đồng thời, Tiêu Phàm cho tới nay tò mò, bao gồm tiếp trước liền thấy hiếu kỳ một việc, cuối cùng đạt được giải đáp. Nữ hải tử cùng nhau giao lưu chủ đề, quả nhiên đây Nam hải tử giao lưu chủ đề, còn muốn nổ tung rất nhiều. Tiểu Yên Yên, ngươi tới thật trùng hợp, ta vừa vặn muốn tìm ngươi có chuyện gì giúp đỡ." Linh Phượng nói sang chuyện khác, nói với Lê Nam Yên. "Tôi lắm, ta tốt tâm tâm. Ngươi mới thật sự là nữ nhân xấu, lại chỉ có có chuyện gì lúc mới biết nghĩ đến người ta." Lê Nam Yên vẻ mặt ưu oán, châm biếm một câu về sau, ngay lập tức lại nghiêm trang hỏi. "Chuyện gì?" Bọn hắn chuẩn bị đi Hắc Sơn hạ một chuyến, chỗ nào không phải độc trùng đông đảo, đúng lúc là ngươi quay quán, làm phiền ngươi cùng bọn họ đi một chuyến thôi." Linh Phượng vẻ mặt hận cầu nói. Ngươi quê quán mới tại Hắc Sơn Hạ, loại địa phương kia, rõ ràng là nhà ta tiểu bảo bối nhóm quê quán được không? Người ta thế nhưng mỹ mỹ tiểu tiên nữ, quê quán rõ ràng là tiên giới." Lên Nam Yên ngạo kiều nói, lại lập tức trả lời, "Được thôi." Tất nhiên tiểu Phượng Phượng cũng mở miệng, người ta liền bồi bọn hắn đi một chuyến tốt. "Vui vặn, của ta một ít tiểu bảo bối, thì Lô Hồng Lương." Tiểu Phạm phát hiện, Lên Nam Yên cô gái này, không chỉ có nhìn yêu tinh cổ quái tính cách, hay là một kỳ tinh. Mỗi lần trả lời trước đó, cũng muốn diễn trên một màn kịch, mới biết đàng hoàng trả lời vấn đề. "Ừm." Nàng nói câu nói đầu tiên không thể tin tưởng. Câu nói thứ hai muốn lựa chọn tính tin tưởng. Tiêu Phạm ở trong lòng liên lặng nhớ kỹ điểm này, gặp được tiểu này kịch tính nữ hải tử, nhất định phải có thể rõ ràng phân biệt nàng rốt cục là thật là giả. Nếu không, đến lúc đó khẳng định sẽ náo ra các loại lúng túng cùng vấn đề. Chương 312, ngươi nên có thể chứ? Chương 312, ngươi nên có thể chứ? Vừa nãy nghe các ngươi nói cái gì bắt giai trận pháp sư, chúng ta Tây vực có bắt giai trận pháp sư sao? Chính sự nói xong, Lê Nam Yên đột nhiên lại nhắc tới trận pháp sư vấn đề bên trên. Có a. Tiêu Phạm đại nhân là được. Cố La Đường Đường võ hoàng cảnh cương dạ lại một lần nữa thăng cấp đúng Tiêu Phàm Sư hô, theo trước đó đạo hữu để thăng làm hiện tại đại nhân. Nay hoàn toàn chính là đem chính mình đặt ở đây Tiêu Phàm thấp nhiều vị trí bên trên, đầy đủ biểu đạt chính mình đúng Tiêu Phàm tôn kính. Cái gì? Tiểu đệ đệ lại còn vẫn là 8? Không không không, Tiêu Phàm đại nhân lại là bắt giai trận pháp sư. Lê Nam Viên trong nháy mắt gào to lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng vừa nói một nửa, lại ý thức được chính mình đúng Tiêu Phàm Sư hô có vấn đề, trong nháy mắt sửa đổi, thì Sư hô Tiêu Phàm vị đại nhân. Ta chân không phải cái gì bắt giai trận pháp sư a, đúng là ta một lục giai trận pháp sư. Tiêu Phàm bất đắc dĩ giải thích một chút. Lục giai trận pháp sư thì rất lợi hại. Chúng ta Tây vực còn giống như không có lục giai trận pháp sư, trước đó ngược lại là nghe nói Vũ Hoa tiên tử sắp tấn thăng làm lục giai, không biết thành công không có. Lê Nam Yên hay là vô cùng hứng phấn, có hơi lóe ra một tia trong mắt màu tím bên trong, rõ ràng để lộ ra một tia xúc động. Ninh Phượng không hổ là Lê Nam Yên chị em tốt. Theo phản ứng của nàng bên trên thì đoán được, nàng gần đây có thể thì có chuyện gì, cần trận pháp sư giúp đỡ. Liên to mò hỏi, "Tiểu Yên Yên, ngươi có phải là có chuyện gì hay không, cần tiêu phàm trận pháp này sư giúp đỡ?" Thần ân. Lê Nam Yên nháy mắt mấy cái, Trong nháy mắt hóa thân nhu thuận tỏ con chít chít, hai con nắm tay nhỏ sát nhập phóng ở trên tằm, nhỏ nhắn xinh xắn như như anh đào miệng, có hơi cong lên, tội nghiệp nhìn Minh Phượng giải thích nói, người ta tiểu bảo bối dùng để tu luyện trận pháp, thực nhập độc linh trận, xuất hiện hư hao, đây là sư tổ ta lưu lại. Lam Sơ cũng là đi đông vực, mời một lục giai trận pháp sư giúp đỡ, mới bố trí ra tới. Ta một không chỗ nương tựa, không có bất kỳ cái gì bối cảnh tiểu nha đầu, duy nhất biết nhau đại nhân vật, hay là ngươi cái này Thiên Bắc Thương hội tổng bộ Tây vực hội trưởng, ngươi đi rồi, ta thì càng thêm không nhận ra đại nhân vật gì. Ta tìm rất lâu cũng không có cách nào tìm thấy cùng lục giai trận pháp sư đáp lời người, trước đây cũng tuyệt vọng, chuẩn bị tự mình động thủ, bắt giữ độc trùng cho tiểu bà bối nhóm ăn, không ngờ rằng. Lê Nam yên ánh mắt, mặc dù là nhìn Ninh Phượng giải thích, nhưng khóe mắt quát nhìn, không ngừng trôi hướng Tiêu Phàm. Rõ ràng là đang chờ mong Tiêu Phàm trả lời. Thức Nhất độc linh trận. Trận pháp này chỉ là dùng để hấp thụ trong hư không độc tố, tiến hành một chất lượng cải thiện. Đem ẩn chứa tạp chất độc tố, trở thành tinh khiết độc tố trận pháp đi. Tiêu Phàm tò mò nói, lại nhịn không được hỏi. Người những kia tiểu bà bối, đến cùng là thế nào tu luyện? Vẹn vẹn là thông qua thôn vệ thực nhật độc linh trận bên trong, bị hấp thu, chết xuất độc tố. Đúng nha. Thỏ con chít chít lên Lê Nam Yên, lần nữa đáng yêu cực điểm đầu. Nếu là như vậy, vậy ta để cử ngươi không bằng dùng một cái khác lục giai trận pháp, nữ linh thánh độc trận. Trận pháp này không chỉ có thể từ trôi xa hơn, hấp thụ độc tố, đồng thời chết xuất hiệu quả thì càng tốt hơn một chút." Tiêu Phàm đề nghị. "Hoa." Lê Nam Yên hưng phấn hoan hô lên. Tiêu Phàm dường như thấy được nàng ánh mắt bên trong, lóe ra tiểu tinh tinh. Tiếp theo, liền nghe đến Lê Nam Yên nói ra, "Là đâu là đâu?" Làm sơ sư tổ ta kỳ thực cũng nghị bố trí ngự linh thánh độc trận, nhưng vô cùng đáng tiếc, không có tìm được đầy đủ vật liệu. Với lại nghe nói, trận pháp này bố trí, tràn đầy nguy hiểm, bình thường trận pháp sư cũng không dám tùy tiện bố trí. Nguy hiểm là khẳng định, rốt cuộc tràn ngập hàng loạt độc tố. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ đối với những khắc trận pháp sư tự thân sinh ra uy hiếp. Tiêu Phàm đồng ý nói, vậy ngài năng lực bố trí sao? Lên Nam Yên trong nháy mắt bắt lấy Tiêu Phàm trong lời nói điểm mấu chốt, cái khắc trận pháp sư. Tạm được. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lại tăng thêm một câu. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, Tiêu Phàm đã ở trong lòng, tiến lặng hỏi thăm một chút hệ thống, bố trí ngự linh thánh độc trận, không tiêu hao tài liệu tình huống dưới, cần bao nhiêu linh khí? Hắn hiện tại đã là lục giai trận pháp sư, bố trí dạng này trận pháp, xác thực có thể mượn nhờ hệ thống năng lực, trực tiếp thông qua tiêu hao linh khí để hoàn thành trận pháp bố trí. Ba cái ức. Đây là hệ thống trả lời. Tương đương với 3 cái ức linh thạch. Nếu như là Ninh Phượng chính mình cần, Tiêu Phàm khẳng định để đều không nhắc tài liệu sự việc. Nhưng này là Lê Nam Yên, là Ninh Phượng bạn tốt. Giá trị mấy ức linh thạch vật liệu, hắn đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra. Nếu không Ngọa nhân khẳng định sẽ hoài nghi, hắn rốt cục là thật hào phóng, hay là đối với người ta tiểu cô nương không có hảo ý? Rốt cuộc, Lên Nam Yên nhìn lại thực sự tuấn, Cung Ninh Vương tuyệt đối thuộc về cùng một cấp bậc, chỉ là phong cách khác nhau. Vị này chính là một nhan sắc độ tung, vóc người nóng bỏng, tính cách cổ linh tinh quái tiểu tỷ tỷ phong cách, cũng không thể tùy tùy tiện tiện hào phóng. Ngài nói, cũng cần tài liệu gì, ta hiện tại liền để tiểu phượng vương chuẩn bị. Lên Nam Yên nắm lấy Ninh Vương ôm vào trong lòng, lóe ra tiểu Tinh Tinh hai con ngươi, chờ mong tràn đầy nhìn Tiêu Phàm. Ừm. Tiêu Phàm đột nhiên ý thức được, chính mình hình như suy nghĩ nhiều. Vì Ninh Phượng cùng lên Nam Yên quan hệ, mình coi như không chủ động giảm mất 3 tháng này linh thạch, Ninh Phượng đoán chừng đều sẽ đồng ý giúp đỡ ra. Quả nhiên, Ninh Phượng bị Lên Nam Yên ôm vào trong lực về sau, lật ra cái vũ mị bạch nhãn về sau, hay là ngay lập tức nói với Tiêu Phạm. "Tiêu Phạm, ngươi liền trực tiếp đem vật liệu danh sách nói cho ta biết, ta trong mấy ngày qua tận lực chuẩn bị, chờ các ngươi sau khi trở về, ta lại đem vật liệu giao cho các ngươi." Như là lo lắng Tiêu Phạm hiểu lầm dường như, Ninh Phượng nói xong câu đó, còn chuyên môn tăng thêm một câu. "Ta cùng Tiểu Yên Yên quan hệ thì là chân chính thân tỉ muội, nàng đã từng giúp đỡ qua ta rất nhiều." Cho nên ta đồ vật chính là nàng đồ đạc của nàng thì là của ta. Ngoại trừ ngươi." Lê Nam Yên đột nhiên ở bên cạnh chen miệng nói, sau đó lại kịch tính lên. "Mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp trai, còn có rất mạnh năng lực, còn trẻ như vậy chính là lục giai trận pháp sư, tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo lường, đáng tiếc, tuổi của ngươi quá nhỏ, đây là ta duy nhất không hài lòng chỗ." Tiêu Phàm không nhìn thẳng Lê Nam Yên phía sau đoạn văn này, trợn trừng mắt, đem trận pháp yêu cầu vật liệu nói ra. "Những tài liệu này không rẻ a, giá trị ít nhất 4-5 cái ức trở lên đi." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ninh Vượng còn chưa mở lời, Cố La lại đột nhiên xen vào. Hình như đây Ninh Phượng cái này chuyên nghiệp trưởng quý còn muốn tinh thông tài liệu giá trị dường như kinh ngạc nói, "Không có nhiều như vậy." Ninh Phượng vội vàng ngậm miệng, nhìn thoáng qua lên Nam Yên về sau, mới tiếp tục nói, "Ta năng lực vì giá vốn, theo Thiên Bắc Thương hội nội bộ cầm tới nhóm này vật liệu, vượt qua 3 cái ước sao?" "Cái số này vượt quá tiêu phạm dự kiến," truyền âm hỏi. Hắn hiểu rõ, Ninh Phượng mặc dù vui lòng giúp đỡ lên Nam Yên, nhưng hay là không muốn nhường lên Nam Yên hiểu rõ thực tế giá trị, nếu không, lên Nam Yên chính mình có thể đều sẽ ngại quá. Chương 313, Quýt trong quỹ khí, chương 313, Quýt trong quỹ khí. Không chỉ Nghe được tiêu phàm truyền âm, Linh Vương ngẩng đầu, cảm kích nhìn hắn một cái, thì truyền âm giải thích nói: "Ta mặc dù treo lên Thiên Bắc Thương hội Bắc vực hội trưởng tên tuổi, nhưng trên thực tế, cho dù trong vòng bộ giá cả mua sắm những tài liệu này, cũng cần tốn hao không ít linh thạch, ta đánh giá một chút, như thế vật liệu, chỉ ít cần bổ nức linh thạch." "Nhiều như vậy sao? Vậy quên đi, vật liệu ngươi cũng đừng có chuẩn bị, ta đến đây đi." Tiêu phàm nói. "Ngươi còn có khu khác đựng, lấy tới những tài liệu này." Linh Vương kinh ngạc nói. Kỳ thực những tài liệu này ta hiện tại thì có, chỉ là không biết lên Nam Yên quan hệ, cùng ngươi lại lốt như vậy, cho nên Tiêu Phàm Thỉ có chút tái náy tỏ vẻ nói: "Khì hì, Tiểu Yên Yên trước đó thế, nhưng đã cứu ta mệnh đừng nói là chỉ là mấy cái ước linh thạch, nếu như ta có năng lực, coi như để ta xuất ra mấy trăm ước linh thạch, ta cũng cam tâm tình nguyện." Linh Phượng cười lấy giải thích một câu về sau, còn nói thêm: "Bất quá, những linh thạch này không thể để cho một mình ngươi ra. Ta cùng Tiểu Yên Yên quan hệ mặc dù, nhưng không thể để cho ngươi thay ta truyền thừa phần này tình cảm, nếu không, là cái lẻn bắt quóc. Ngươi là nữ nhân của ta, có quan hệ gì?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, ngay lập tức lật lên mặt nhãn, tức giận cười mắng một câu về sau, lại bá đạo truyền ấm nói: Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Trước đó tại Lạc Nguyên Cốc, ta thu hoạch bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết, chút linh thạch này, ta còn là năng lực lấy ra. Bất quá, Tiêu Phạm bất động thanh sắc liếc nhìn lên Nam Yên một cái, lại truyền âm nói ra. Một lúc ta thì không ra mặt ngươi trực tiếp kể ngươi nghe khuyên mật, liền nói những tài liệu này ngươi đến sưu tập, chờ chúng ta quay về, ngươi lại chuyển giao cho ta, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Cái này, Linh Phượng có chút do dự, nàng là nghĩ nói cho lên Nam Yên tình hình tự tế. Vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể làm cho mình tốt khuyên mật hiểu rõ, nàng Linh Phượng nam nhân, đến cỡ nào tốt Vừa có muốn khoe khoang một chút ý nghĩa, thì có muốn nhường lên Nam Yên hiểu rõ, nàng đi theo Tiêu Phàm, cũng không nhận được bất kỳ tuổi thân, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tuổi thân, nhưng nàng yên tâm ý nghĩa. Thế nhưng, nhìn thấy Tiêu Phàm kiên trì ánh mắt về sau, Ninh Phượng vẫn gật đầu, đồng ý. Sau đó, Ninh Phượng cứ dựa theo Tiêu Phàm chỉ thị, mở miệng cùng lên Nam Yên nói ra: "Tiểu Yên Yên, đừng nghe Cố Đạo Hữu nói mỏ, những tài liệu này cho dù là phí tổn rất cao, nhưng ta phía bên mình thì có một ít dự trữ, chỉ có một số nhỏ cần trong vòng bộ giá cả mua sắm, chân cọc lại, cũng không cần tốn hao bao nhiêu linh thạch. Cảm ơn vương vượng, mặc kệ bao nhiêu tiền." Đến lúc đó ta khẳng định sẽ cho ngươi. Chúng ta thân tỉ muội, cũng phải rõ tính sổ xem mà. Lê Nam Viên tỉnh không để ý những tài liệu này, rốt cục cần bao nhiêu linh thạch. Nàng chỉ biết là, nếu mà có được ngự linh thánh độc trận tồn tại, tiểu bảo bối của mình nhỏm, thực lực khẳng định sẽ tăng cường nhanh chóng. Cũng liền mang ý nghĩa, thực lực của mình có thể nhanh chóng tăng lên. Đây mới là nàng xem trọng. Lê Nam Viên cũng không có tiếp tục cùng Linh Phượng xoán suất vấn đề giá cả, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ cô la nhắc tới 4 năm ức linh thạch cái giá tiền này. Chuẩn bị chờ sau này trong tay có tiền, thì còn cho Linh Phượng nhiều như vậy. Nàng ngẫm mặc kệ Ninh Phượng rốt cuộc cần tốn phí bao nhiêu linh thạch, có thể đem những tài liệu này mua đến tay. Chúng ta khi nào xuất phát? Lê Nam Viên hỏi. Hiện tại là có thể. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Cố La, đạt được khẳng định sau khi gật đầu, ngay lập tức nói, "Vậy liền lên đường đi." Lê Nam Viên giơ tay phải lên, hoan hô một tiếng, lại xông tới Ninh Phượng bên người, ôm lấy thân thể của hắn, đem chính mình trắng non khuôn mặt nhỏ, dán tại Ninh Phượng giống như mỡ đông trượt gương mặt non nớt bên trên. Quýt trong quỹ khí. Tiêu Phàm trong đầu, trong nháy mắt hiện ra ý nghĩ như vậy. Một kỳ quái hình tượng hiện ra tại trong đầu của hắn. Khô khô Đội vàng lập đầu, Tiêu Phàm sẽ xuất hiện trong đầu hình tượng, Triệt để vỡ nát. Mặc dù Lê Nam Viên là cái nữ hải tử, nhưng các nàng thật nếu đã xảy ra trong đầu của mình, hoàng tưởng hình tượng, kia không phải là cho mình đội nón xanh. Trư Phi, chính mình cũng là một thành viên trong đó. Mọi người cùng nhau đến cái ba người đi. Chỉ là, này hình như càng thêm không thể nào a. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm vội vàng nhường Cố La dẫn đường. Lần này, là không mang theo nô quỷ đao. Hoặc nói, đến trạm nguyệt thành sau, nô quỷ đao thì chủ động biến mất tại Tiêu Phàm bên người, hình như ý thức được trước đó lung tung, nhường quan hệ giữa bọn họ không thể nào lại để cho hắn tiếp tục lưu lại tiêu phàm bên cạnh dường như thì chủ động rời đi. Vương Hiểu Trương cùng viên giai tư thì tại một ngày trước hướng tiêu phàm cáo tử. Hắc Sơn hạ đúng hai người bọn họ võ sư mà nói, thực sự quá mức nguy hiểm. Bọn hắn nếu là có thể tăng lên tới võ tông, lĩnh ngộ ngụ hộ thể cực khí, có thể còn có thể hơi một chút chống cự. Thế nhưng, bọn hắn trước đó vì ăn dạ từ đan, nắm giữ một cái nguyệt không thể tăng cao tu vi tác dụng phụ. Thời gian ngắn, khẳng định không cách nào đột phá. Tiếp tục lưu lại tiêu phàm bên người, cũng là vướng nhíu Hai người cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời cùng Tiêu Phàm chia ra, bắt đầu chính bọn họ luyện luyện. Đi theo Tiêu Phàm bên cạnh, mặc dù Thu Hoạch biết rất nhiều, thế nhưng lại chỉ là đơn thuần nằm tháng bình thường đạt được các loại kỳ ngộ. Đối bọn họ tự thân sức chiến đấu tăng trưởng, hoàn toàn không đạt được một lịch luyện hiệu quả. Bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể một thằng đi theo Tiêu Phàm bên người. Thu Hoạch hàng loạt kỳ ngộ, không nói sức chiến đấu làm sao, thực lực nhanh chóng tiếp tục tăng lên, đối với chiến đấu lực, khẳng định thì có nhất định tăng thêm. Nếu như đội thành loại đó không biết xấu hổ người, có thể chân cứ làm như vậy. Vương Hiệu Trương cùng Viên Gia Tư cũng không phải loại người này. Bọn hắn tự nhiên là quyết định chủ động rời đi, lần nữa đạp vào trả nguyệt thành truyền tống trận, Cố La dẫn đường. Trải qua mấy lần truyền tống sau, Tiêu Phạm một nhóm ba người, cuối cùng đi tới khoảng cách Hắc Sơn Hạp thành thị gần nhất, Hắc Sơn Thành. Hắc Sơn Thành là thành nhỏ. Đứng trên truyền tống trận, một chút nhìn sang, có thể đem toàn bộ thành thị hình dáng ánh vào đến trong tầm mắt. Tiêu Phạm khoảng đánh giá một chút, tất cả Hắc Sơn Thành cộng lại, có thể cũng liền mấy trăm tòa nhà nhà. Đại bộ phận cũng đều là tầng hai lầu nhỏ. Toàn thành thị này tu luyện giả số lượng cộng lại, có thể cũng liền mấy ngàn người không đến. Đi xuống truyền tống trận, Lê Nam Yên ngay lập tức hóa thân hướng dẫn du lịch, bắt đầu giới thiệu. Sinh hoạt tại Hắc Sơn Thành tu luyện giả, đại bộ phận cũng giống như ta, là thông qua khống chế côn trùng, tiến hành chiến đấu. Số người ở nơi đây thì không có bao nhiêu, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn thấy. Hiện tại thời gian cũng không sớm, hôm nay khẳng định không thể nào bước vào Hắc Sơn Hạ, ta mang bọn ngươi đi nhắm nháp một chút Hắc Sơn Thành mỹ thực. Lê Nam Yên sắc mặt, trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Cố Lang nghe nói như thế, ngay lập tức nghĩ đến nổi tiếng tất cả Tây vực Hắc Sơn Thành mỹ thực, các loại côn trùng con non. Ăn sống cái chủng loại kia, chấm một chút các loại hương vị tương liệu, trực tiếp nhét vào trong miệng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tương dịch tại trong miệng bốn phía. Cái loại cảm giác này, Dương Cố La nghe thì một hồi hoảng sợ. Từ trước đến giờ đều không có thứ qua, cũng không dám đi nếm thử. Chương 314, đặc sắc mỹ thực, chương 314, đặc sắc mỹ thực. Lê Đạo Hữu, Hắc Sơn thành đặc sắc mỹ thực, ta đến qua, thực sự không tiếp thụ được. Người dẫn chúng ta đi chỗ, có thể hay không có chút bình thường đồ ăn? Cố La chê cười đề nghị. Không tiếp thụ được. Mỹ vị như vậy đồ ăn, ngươi lại không tiếp thụ được. Trời ơi, ta hiện tại vừa nghĩ tới loại đó đặc sắc đồ ăn, ở trong miệng kéo kẹt kéo kẹt, chất lỏng nổ tung lên cảm giác thì hẳn không thể ngay cả ăn hai đại bản được không? Lê Nam Viên mặt mũi tràn đầy cũng treo lấy vẻ khinh thường, chấn biếng một phen về sau, mới lên tiếng: "Yên tâm, ta mang bọn ngươi đi chỗ, khẳng định có thức ăn bình thường." Tiêu Phàm không nói gì, ký thực trong lòng đã đoán được, cái gọi là đặc sắc mỹ thực, rốt cuộc là thứ gì? Nói thật, đối với kiểu này mỹ thực, tiếp trước lúc, Tiêu Phàm liền đã thưởng thức qua. Thật rất mỹ vị. Các loại trải qua dầu chiên sau tiểu trùng tử, súp giòn hương ngon miệng, đơn giản chính là nhắm rượu thần thái. Bất luận cái gì một bản trên tiểu trùng tử. Tiêu Phàm tỏ vẻ, chính mình chí ít có thể chuốt xuống 10 cân rượu đế. Khô khô Dù sao nơi này không có địa cầu người, ta khoát lạc, hẳn là không người có thể phát hiện đi. Chẳng qua nói thật chứ, bằng vào ta hiện tại thể chất, nếu là có thể về đến địa cầu. Đừng nói là 10 cân rượu đế, liền xem như 100 cân, khẳng định thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đi. Một bên ở trong lòng tự luận nghĩ, một bên đi theo sau lưng Lê Nam Biên, đi vào trước mắt thành nhỏ. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy cái thành nhỏ này lúc, Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt thích. Có thể thì có sắc trời đã tối nguyên nhân. Hắn luôn cảm giác, tất cả trong thành nhỏ bị một tầng khí tức ma quái bao phủ. Người đi trên đường không nhiều, những mỗi người đều giống như cương thi bình thường, mà không thay đổi rời rạc nhịn. Đúng, trong mắt Tiêu Phàm, nơi này tu luyện giả đi đường không phải dùng đi, mà lại như là u hồn giống nhau, tung bay. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy bọn hắn đúng là đi, chỉ là mặc lên đất trường bào, nhịp chân cũng không lớn, mới biết cho người ta một loại tung bay đi đường cảm giác. Tóm lại, rất khó chịu chính là. Vào thành sau đó không lâu, Lê Nam Yên ngay tại một nhà duy nhất đố sáng lên trước mắt ánh đèn nhà nhỏ ba tầng trước dừng bước. Nói là trước mắt, thực chất chỉ là so sánh với thành nội những kiến trúc khác Từng cái hình như chưa đóng nội tiền điện dường như một chút ánh đèn, ánh lựợt đều không có. Thối tăng một mạnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một ít nhân ảnh, đang sờ soạng làm chuyện gì. Có quyết điểm đi, nếu gặp được đen mỹ nhân làm sao bây giờ? Tiêu Phàm thật nhịn không được trằm miếm. Mặc dù hắn cũng biết, tu luyện giả tăng lên tới võ sư cảnh về sau, thì có nhất định trợ đêm năng lực. Độc lòng người dù sao cũng là người, là ưa thích sáng ngời. Theo Tiêu Phàm, đừng nói là võ sư cảnh, liền xem như tu vi của hắn tăng lên tới võ đế, có điều kiện tình huống dưới, hắn khẳng định cũng sẽ lựa chọn có ánh sáng sáng chỗ làm được nhi mà không phải sở soạn, chính là chỗ này. Lê Nam Viên nhìn lên đã không kịp trả lời, đơn giản nhắc nhở một câu, thì ngay lập tức vọt vào Tử lâu, lือ tiếng la lên: "Lý bá, cho ta thông minh tài giỏi bản đặc sắc độ nhấm rượu, lại đến một chút thức ăn thông thường cùng rượu." Lê Nam Viên vừa dứt lời mấy giây về sau, một dàn hú mà thanh âm trầm thấp, mới rốt cục vang lên. Chờ một lát, Tiêu Phàm tìm hồi lâu, mới từ thang lầu chỗ mặt phía sau quay, phát hiện một người mặc áo tơi áo choàng bộ dáng trang phục lão giả. Tiêu Phàm tò mò chăm chú nhìn thêm. Hệ thống nhắc nhở ngay lập tức hiện ra tại trong tầm mắt. Nhân vật: Dục Hiền Lý, Tu vi: Võ Tôn năm tinh. "Dị chú, một năm trong tay hàng loạt độc trùng lão giả, tương đối không đáng chú ý, nhưng ngươi nếu bởi vậy khinh thường hắn, hắn sẽ để cho ngươi trải hội một chút, cái gì gọi là vạn trùng toàn tâm đau khổ." "Cơ mần." Tiêu Phàm là thực sự không nghĩ tới, tại như vậy một trong thành thị nhỏ, một khai tiểu lâu không đáng chú ý lão giả, lại là cường giả võ tôn. Theo hệ thống đối với hắn đánh giá, cũng có thể nhìn ra, lão giả này thực lực, khẳng định không đơn giản. Chỉ ít, tuyệt đối không phải hiện tại Tiêu Phàm có thể đối phó. Cũng không biết là ảo giác hay là sao thích. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô lúc, Hắn rõ ràng cảm nhận được một đôi ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua tầng kia áo choàng khăn lụa, nhìn về phía chính mình. Mặc dù chỉ là trong mấy mắt, nhưng Tiêu Phàm hay là đột nhiên sản sinh một tia cảm giác hít thở không thông. Đây là Tiêu Phàm lần đầu tiên đối mặt võ tôn cảnh cường giả lúc, sinh ra như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trận đánh lúc trước Bạch Hà, Bạch Vũ, thậm chí đảm tôn những thứ này võ đấu Đoàn Thiên Bất Thương hội cường giả võ tốt lúc, đều không có như vậy cảm giác sợ hãi. Hết lần này tới lần khác tại đây cái, vẻn vẹn so với cái kia người cường đại một tinh không đáng chú ý trên người lão giả, cảm nhận được. Những thứ này khống chế côn trùng tu luyện giả, xem ra là không thể coi thường. Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm thầm nói: Làm sao vậy? Nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Cựu Lâu lão bản, Lê Nam Yên đồn đãi hỏi: Ngươi biết lão giả này sao? Tiêu Phàm thì truyền âm đáp lại nói: Biết nhau a. Lê Nam Yên ngay lập tức hưng phấn giới thiệu: Đây là Lý Bá, chớ nhìn hắn một bộ người sống mặc gần cây nhiệt bộ dáng, trên thực tế là cái trong nóng ngoài lạnh tốt lão đầu. Thường xuyên lại trợ giúp đi ngang qua gặp nạn tu luyện giả, ta trước đó đều bị hắn giúp đỡ qua. Ta nói là, tu vi của hắn cường đại cỡ nào, ngươi biết không? Tiêu Phàm lần nữa truyền âm hỏi. Tu vi a? Lê Nam Yên suy tư một lát, lần nữa truyền âm đáp lại nói: Không có người thấy hắn ra tay, nhưng theo trang phục của hắn nhìn lại, khẳng định cũng là một võ khống chế côn trùng chiến đấu cao thủ. Ta đoán chừng, chí ít cũng là võ hoàng cảnh cường giả. Không chỉ, Tiêu Phàm lắc đầu truyền âm đáp lại nói, "Không chỉ, lẽ nào là cường giả võ tôn?" Lê Nam Yên kinh ngạc nhìn thoáng qua Dục Hiền Lý, lại truyền âm hỏi, "Không phải đâu, Lý bá lại là cường giả võ tôn. Ngươi một võ tông là làm sao mà biết được? Võ tôn khoảng cách ngươi quá xa xôi, ta cái này võ vương cũng nhìn không ra, ngươi làm sao có khả năng nhìn ra?" Ta tu luyện một môn công pháp, có thể xem thấu tu vi không vượt qua ta ba cái đại cảnh giới thực lực của người tu luyện." Tiêu Phàm thuận miệng giải thích một câu. Hoa. Nghe được Tiêu Phàm truyền âm, Lê Nam Yên trong nháy mắt phát ra một tiếng mừng như điên tiếng kinh hô, thì không truyền âm loạng xoạng một tiếng, đứng lên. Đừng nói là Tiêu Phàm cùng Cố La, liền xem như đứng ở phía sau quẩy, hồi lâu cũng không có động tĩnh dù kì lý, đều bị hù dọa giật mình. Hắn mờ mịt nhìn xem một mặt kinh hỉ vọt tới trước mặt mình, ghé vào trên quẩy, như là nhìn thấy thần tượng bình thường, hóa thân tiểu mê mội Lê Nam Yên, chình lăng hồi lâu, mới khôi phục lại bình tĩnh, vẫn như cũ dùng giàn mua mà thành âm trầm thấp hỏi: Có chuyện gì? Lý bá, ngài thật là cường giả võ tôn sao? Lê Nam Yên ghé vào trên quầy, ánh mắt bên trong lóe ra tiểu tinh tinh bình thường tràn ngập các loại màu sắc, chờ mong vô cùng mà hỏi: "Ngươi làm sao biết?" Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh dù hiền lý, lần nữa chấn sững sờ, dù là nỗ lực duy trì chính mình bình tĩnh, thế nhưng âm thanh hay là run rẩy lên. "Ta đoán nha." Lê Nam Yên mặc dù xúc động, nhưng không hề có đem tiêu phán đoán. Một đôi lóe ra tràn ngập các loại màu sắc con ngươi màu tím tử, để lộ ra một vòng rất là ngốc nghênh, chân thật hư vị. Thì cùng tiểu nữ hỏi ra câu kia, "Ngươi là tới kéo thì a?" Để ngươi hoàn toàn không cách nào hoài nghi, cô gái nhỏ này chính là đang nói láo. Chương 315, Bạch chơi bà bối, chương 315, Bạch chơi bà bối. Tiêu Phạm quả thực sợ ngây người. Lê Nam Yên căn đảm cử động, kém chút không có đem hắn hủy chết. Đây chính là võ tôn năm tinh cường giả. Nhưng hắn cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp từ giả. Cái này ngốc cô nàng, làm sao lại vọt thẳng quá khứ, hỏi người ta tu vi thật sự đâu? Người nào không biết, tu luyện giả bình thường đều đặc biệt quan tâm chính mình tu vi vấn đề. Năng lực cần tàng, đây tuyệt đối là muốn ẩn tàng đến chính mình vẫn lạc, cũng sẽ không nói cho những người khác chính mình tu vi thật sự. Dục Hiền Lý nhất cử nhất động, cùng với các loại trang trí cách tân mặc, cũng nhìn ra, hắn có phải không nghĩ người khác biết tu vị của hắn. Cái này nhường lên Nam Yên sông đi lên, hỏi người ta tu vị hành vi, càng biến đổi thêm nguy hiểm a. Tiêu Phàm kém chút liền phải đem hết hồn châu lấy ra. Ừm. Nhưng ai biết, ngay tại Tiêu Phàm lòng khẩn trương bẩn kém chút nhảy lúc đi ra, Dục Hiền Lý đột nhiên nhàn nhạt gật đầu, hồi đáp: "Ta đúng là võ tôn năm tinh tu luyện giả, Lê Cô Nương đoán trần đúng." Khì hỉ. Nghe được Dục Hiền Lý lời nói, Lê Nam Yên càng thêm vui vẻ, như là thi điểm cao, bị phụ huynh cùng lão sư biểu diễn học sinh tiểu học bình thường, hưng phấn nói: Lý Bá, nguyên lai like ngươi còn nhớ ta nha. Ngươi tiểu nha đầu này, nghịch ngợm như vậy, ta đương nhiên còn nhớ ngươi. Lần này lại tới đây làm gì? Đi Hắc Sơn Hạp cho tiểu bảo bối của ngươi nhóm, tìm đồ ăn. Dục Hiên Lý mang theo một tia tử thiện ý cười, như là đang thăm hỏi một vị đã lâu không gặp vãn bối dường như ôn hòa mà hỏi. "Ừm." Lê Nam Yên gật đầu, hồn nhiên nói, "Đây là tiện thể chủ yếu là có bằng hữu muốn đến đi dạo. Hắc Sơn Hạp cũng không phải cái gì đồ tốt, nơi này có cái gì tốt chuyện? Người cái đó võ tông bằng hữu, nên ngay cả Ngụy hộ thể cương khí đều không có linh mộ, hắn tiến vào bên trong, thế nhưng sẽ rất nguy hiểm ạ." Dụ Hiên Lý nhìn lướt qua Tiêu Phạm, nhắc nhở. Kỳ Hỉ, Lê Nam Yên đắc ý cười rên một tiếng, nói ra: "Cho nên ta cùng theo một lúc nha. Có của ta những kia tiểu bảo bối nhóm đi theo, bình thường độc trùng, căn bản không dám tới gần chúng ta." "Vậy cũng đúng, ta ngược lại thật ra quên ngươi tiểu nha đầu này, lần trước vận khí không tệ, lấy tới một con thiên giai hạ phẩm tinh hải độc trùng. Thế nào? Hiện tại bồi dưỡng tới trình độ nào?" "Đạt tới lục giai không có." Dụ Hiên Lý cười hỏi. "Không có." Nhắc tới cái này, Lê Nam Yên khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống, miệng nhỏ, vẻ mặt không nhịn được nói: Sư tổ để lại cho ta trận pháp xuất hiện vấn đề, ta một mực không có tìm thấy nhân thủ thích hợp, giúp đỡ tu sửa. Tinh hải độc trùng cái này tiểu phôi đản, ăn thứ gì đó yêu cầu lại đặc biệt cao, một lát thật không có cách đem phẩm cấp của nó tăng lên, hiện tại cũng liền ngũ giai. Dục Hiên Lý nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một chút thần sắc suy tư, đột nhiên theo trong giới chỉ, lấy ra một khỏa gỗ mục giống nhau thứ gì đó, đặt ở trên vải. Đây là ta trong lúc vô tình tìm thấy Vạn Niên độc tinh một tụ tâm, đúng tinh hải độc trùng nên có chút giúp đỡ, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Vạn Niên độc tinh mục. Lê Nam Yên nhìn trên quầy tụ tâm, miệng nhỏ khẽ nhếch, trăn mắt há hốc mồm. Ánh mắt bên trong để lộ ra khát vọng mãnh liệt. Nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thở dài nói: "Lý bá, cảm ơn ngươi, Vạn Niên Độc Tinh Mộc thực sự quá trân quý, cứ như vậy một khối nhỏ, có thể cũng giá trị hơn 100 triệu linh thạch, ta không thể nhận. Cầm lấy đi." Dục Hiên Lý không nhịn được trực tiếp đem Vạn Niên Độc Tinh Mộc nhét vào lên nam viên trong tay, ra vẻ ngang ngực nói: "Ta già đầu lĩnh lại dùng không đến thứ này, ngươi lấy trước đi dùng. Cùng lắm thì chờ sau này, gặp được cái gì trân quý đồ chơi, trả lại cho lão già ta chính là." Thế nhưng, lên nam viên quả thật rất muốn muốn khối này Vạn Niên Độc Tinh Mộc thụ tẩm. Nàng đạt được tinh hải độc trùng đã có nhiều năm. Theo lý thuyết, đã sớm nên đem tinh hải độc trùng tăng lên tới thất giai, bát giai trình độ. Đáng tiếc, nàng nhu cầu trận pháp xuất hiện vấn đề không nói, có thể tăng lên tinh hải độc trùng vật liệu cũng không phải thường hiếm thấy, cho dù là đã đề xuất linh phượng giúp đỡ tìm kiếm, cũng không có tìm được bao nhiêu. Như thế một viên vạn niên độc tinh mục tu tâm, đầy đủ đưa nàng tinh hải độc trùng, từ hiện tại ngũ giai, tăng lên tới lục giai, thậm chí thất giai trình độ, là thực sự đối với nàng mà nói, vô cùng trọng yếu đồ vật. Không có thế nhưng, để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. Ta nhớ được ngươi tiểu cô nương này Tính cách cũng là rất thẳng thắn, sao bây giờ trở nên rông rải như vậy, lão giả ta không thích." Dục Hiền Lý lần nữa bất mãn hừ nhẹ nói, "Cảm ơn tiền bối." Nghe được Dục Hiền Lý nói như vậy, Lê Nam Yên thị không còn soán suất. Đầu tiên là lui về phía sau một bước, hướng về phía Dục Hiền Lý thật xấu bái, sau đó lại làm ra tư lệ giả, gặp mặt những người khác lúc, tuôn tính nhất một động tác, lúc này mới thu hồi tâm go vạn miên độc tinh mục, vẻ mặt lúng túng về tới Tiêu Phàm cùng cố la bên người. Trước đây chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút, ai biết cuối cùng lại cầm về vật trân quý như vậy, hay là bà chơi? Loại cảm giác này Lê Nam Yên mặc dù vô cùng cảm động, nhưng đã thành thói quen tự cấp tự túc nàng. Ngay cả Ninh Phượng cái này dưới cái nhìn của nàng, dường như có thể xưng là thân nhân khuyên mặt không rút, đều không có ý tứ tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói, một cái không có đã gặp mặt vài lần, còn đã cứu chính mình lão nhân quả tạm. Về đến Tiêu Phàm bên người, Lê Nam Yên còn đắm chìm trong ấy nãy cùng náo náo trong, oán trách chính mình không nên xúc động như vậy. Hiểu rõ dục hiền lý tu vi về sau, thì lộ mang tiến lên hỏi một loại. Mãi đến khi dục hiền lý bưng lấy ba đĩa, chớ làm cho người ra đầu tê dại đi đầu nhỏ côn trùng lại gần bọn họ. Nàng ngớ hững hoảng gấp rút đứng dậy, muốn theo Dục Hiền Lý trong tay tiếp nhận đĩa. Ngươi xuống, ngươi là khách nhân, nơi này là tử lâu, nào có nhường khách nhân động thủ đạo lý. Dục Hiền Lý hiền hòa thanh nhã bên trong, mang theo vô cho hỏi nghi bá đạo, nhường lên nam yên khốn cùng ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Cuối cùng, hay là Tiêu Phàm lôi nàng một cái, đem nàng chảnh về chỗ ngồi vị bên trên. Dục Hiền Lý cất kỹ thức ăn cùng bắt bữa, lại từ trong giới chỉ, xuất ra ba bình rượu ngon, một bãi xuống đặt ở Tiêu Phàm ba người trước mặt, mời trầm dụng. Nói xong, Dục Hiền Lý liền quay người rời đi. Lần nữa về đến chính mình phía sau quay Lặng yên không một tiếng động, gần như ẩn thân. Andy nhìn thấy mỹ thực, Lê Nam Yên mới hồi phục tinh thần lại, có thể cũng là muốn thông qua cái này, đến giờ đi chứng minh lúng túng tâm trạng, đánh vỡ quỹ dị bầu không khí, ra vẻ nhiệt tình chiêu đãi lên. Chỉ là, Tiêu Phàm giờ phút này thì lúng túng. Mặc dù hắn kiếp trước, lúc, thử qua dầu trên các loại côn trùng, còn cảm thấy hương vị coi như không tệ. Thế nhưng, trước mắt đám côn trùng này, đơn thuần chính là trừ đi đầu, đều là sinh a. Mỹ nữ, ngươi có thể không nói với ta, đám côn trùng này đều là sinh a. Tiêu Phàm bất an nuốt từng ngụm từng ngụm nước, khốn cùng mà hỏi. Cố La liếc qua Tiêu Phàm, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra cười trộm thân sắc. Sợ rồi sao? Ta vừa nãy thì tỏ vẻ chỗ này đặc sắc mỹ thực, người bình thường thật không tiếp thu được. Chương 316, Linh nguyệt kiếm quả, chương 316, Linh nguyệt kiếm quả. Nếm thử đi. Hương vị chân rất không tệ. Lên Nam Yên nhặt tình quên. Tiêu Phàm chầm chậm vào trong mâm tiểu trùng tử, rất là tê cả da đầu. Nhìn thoáng qua lên Nam Yên miệng anh đỏ nhỏ. Phấn lộn, mềm nu. Nhìn qua tương đối mê người. Thế nhưng hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, dạng này miệng nhỏ, lại không sợ hai những thứ này đáng sợ tiểu trùng tử. Một ngụm một con. Tê. Nghĩ cũng làm người ta dùng mình, thật ăn thật ngon mà. Lê Nam Viễn nhìn thấy Tiêu Phàm hồi lâu không có động thủ, hừ rỗi một tiếng, vẻ mặt hưng phấn dùng xanh nhặt tay nhỏ, cầm bóc lên một con đi đầu tiểu chủ tử, đưa đến Tiêu Phàm bên miệng, như là dỗ hải tử dường như miệng nhỏ khẽ nhếch, ôn nhu nói: "A, đến, há mồm, nếm thử, chắc rất không tệ. Với lại, còn có một số đặc thù hiệu quả nha." Tiêu Phàm trong đầu, ngay lập tức hiện ra nào đó đứng ở đỉnh chơi thực vật nam nhân lời nói, bỏ đi đầu, là có thể ăn. Mùi thịt gà, giòn. A. Tiêu Phàm nhắm mắt lại, tưởng tượng lấy đây là một ngụm mỹ vị bánh ngọt, đầu vọt tới trước, hế miệng, muốn đem tiểu trùng tử một ngụm ngậm trong miệng. Ừm. Thế nhưng làm Tiêu Phàm câm miệng trong náy mắt, cảm giác được có chút không đúng. Mở mắt xem xét. Lúng túng. Ngón nào đó xanh nhạt ngón tay, cũng bị chính mình ngậm tại trong miệng. Bạch. Lên Nam Yên sắc mặt, trở nên một mảnh đỏ bừng. Trình Lăng chỉ chốc lát sau, cố ý giả trang ra một bộ không thèm để ý bộ dáng, theo Tiêu Phàm trong miệng, xuất ra mình tay, giọng dịu dàng cười nói, "Có phải hay không hương vị ăn thật ngon, người đây là chuẩn bị đem tay của ta, cũng làm thành thức ăn một bộ phần a." Tiêu Phàm xin thề, hắn tuyệt đối không phải cố ý. Rốt cuộc, tiếp trước lúc Hắn nhìn xem nào đó phim truyền hình, bên trong thị có một người nam, cố ý đùa giỡn nữ chính, thừa dịp nữ chính cho hắn ăn đồ vật lúc, đem nữ chính tất cả ngón tay cũng ngậm tại trong miệng, còn mạnh hơn điều toa một ngủm. Giống như muốn biểu diễn cái gì thâm hậu tuyệt kỹ dường như, quá mẹ nó rồ mỡ. Thị kia một chút, Tiêu Phàm làm thời thì iue, muốn nôn tới cực điểm cảm giác. Do đó, cho dù chỉ là không cẩn thận ngậm nhẹ một chút, tuyệt đối không có toa. Tiêu Phàm hay là cảm giác toàn thân dậy rồi một tầng nổi da gà, nhưng hắn có chút không được tự nhiên. Thế là, Tiêu Phàm chỉ có thể đem chú ý đặt ở trong miệng không đầu tiểu trùng từ bên trên Phấp phấp, rung động vào tiểu trùng tử thân thể trong ngáy mắt, nó liền ngay lập tức nổ tung lên. Một cỗ mùi sữa thơm nồng đậm chất lỏng, tại trong miệng đột nhiên nổ tung lên. Hoàn toàn không cảm giác được đây là đang ăn côn trùng, mà là tại ăn bạo tương gà rán cảm giác. Chứ ra không có bên ngoài tầng kia shop giòn tới cực điểm mà áo, côn trùng thân mình cảm giác, thật như là nổ rất non gà liễu, lại thêm bạo tương về sau, xuất hiện nồng đậm mùi sữa. Ông trời ơi, đây quả thật là ăn sống tiểu trùng tử cảm giác sao? Tiêu Phàm trên mặt ngay lập tức lộ ra biểu tình kiếp sợ. Hình như, thật ăn thật ngon a. Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Lê Nam Yên. Đúng không? Ta đã nói, ăn thật ngon, vừa nãy để ngươi ăn, ngươi chết sống không ăn. Hiện tại nếm đến hương vị đi. Lê Nam Uyên có chút đắc ý, giơ lên trắng non cằm nhỏ, kiêu ngạo như là một con tiên nga trắng dường như. Chỉ có Cố La, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn vô cùng hoài nghi, Tiêu Phàm những lời này, nói có đúng không thật là trái lương tâm. Rốt cuộc, vừa nãy cái đó không cẩn thận động tác, nhường hắn ở đây đối mặt Lê Nam Uyên lúc, khẳng định sẽ sinh ra một loại trột dạ tình huống. Ăn ngon là ăn ngon, chính là thứ này, không thích hợp nhắm rượu. Tiêu Phàm đáng tiếc nói, miệng đây ngọt nào dính cảm giác cung tiếp trước ăn dầu chiên các loại tiểu trùng tử, càng ăn càng thơm, càng thơm thì càng nghi uống rượu cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc, ai đặc mã uống sữa sau đó còn muốn uống rượu? Đương nhiên, nào đó rượu sữa ngựa ngoại trừ, còn tốt đó chứ. Lê Nam Yên cũng có chút chù dạ. Miệng đây ngọt nào dính cảm giác, xác thực không thích hợp nhấm nhúng rượu, điểm này là nàng không có cách nào giải thích. Có hữu dụng hay không dầu chiên qua tiểu trùng tử, đồ chơi kia tặc nhấm rượu. Tiểu Phàm mong đợi hỏi. "Trước qua?" Lê Nam Yên còn chưa mở lời, đứng ở phía sau quẩy, lặng yên không tiếng động dục hiên lý, đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói thầm lên. Tiểu Hưng đệ, biện pháp tốt, chờ một chút, ta đi thử một chút. Dũng Hiên Lý không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một tân hàng. Gặp được tiểu này tôi mới phương pháp ăn, ngay lập tức sản sinh mãnh liệt hứng thú, trực tiếp quay người, hướng về trong phòng bếp đi đến. Lạc Đạo Hữu, trước ngươi thì nếm qua tiểu này côn trùng. Cố La mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn hiện tại coi như là đã hiểu, tiêu phẩm là cái gì có thể tiếp nhận kiểu này tiểu trùng ngươi nguyên lai like trước đó đến qua. Nói như vậy, hắn cảm thấy tiểu trùng tự ăn ngon, chân không phải là bởi vì chỗ dạ. Một lúc Lý Ban nếu làm xong, ngươi có thể nếm thử, hương vị kia thật sự không tệ. Càng ăn càng thơm thì càng nghi uống rượu. Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy chờ mong nói xong, đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Đúng rồi, các ngươi vị kia Trương Húc trưởng lão, sốt ruột không? Không đợi, không đợi. Cố La mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nhưng trong lòng đã tuyệt vọng. Ta mẹ nó có thể nói gấp sao? Lẽ nào ta nói sốt ruột, ngươi có thể hiện tại ngay lập tức tiến đến Hắc Sơn Hạp? Hay là trước tiên đem ngươi vị ra này hầu hạ tốt. Đến thật làm chính sự lúc, ngươi khác lẳng nhà lằng nhằng là được rồi. Tiêu Phạm nhưng không biết Cố La ý nghĩ trong lòng, thật sự cho rằng Cố La cũng không sốt ruột đem hắn trong trận pháp Trương Húc cứu ra, cũng liền yên lòng chuẩn bị nhấm nháp một lúc bưng lên mỹ vị, cũng không lâu lắm, một mâm bị tạc được vàng óng ánh mỹ thực, phiêu tán mê người mùi thơm, bị Dục Hiên Lý đã bưng lên. Nếm thử, hương vị làm sao? Đây là ta dùng linh nguyệt kim quả nghiền ép mà thành dầu trên được, cho dù hương vị không tốt, cũng có thể tăng lên chúng ta tu luyện dã một thành lực lượng. Dục Hiên Lý cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hắn bây giờ không phải là một cường giả võ tôn, mà là một chủ sư. Là đâu biết. Mong đợi nhất cùng cao hứng nhất, sự việc liền là chính mình làm ra mỹ thực, có thể có được dùng ăn người cao ngợi cùng thích. Linh nguyệt kim quả? Trời ơi, Lý bá ngươi đây chính là hạ đại công phu a. Một cái linh nguyệt kim quả giá trị trăm vạn đi. Ngươi đây là dùng bao nhiêu? Lên Nam Yên nghe vậy, rất là kinh ngạc mà hỏi. Không nhiều, cũng liền 10 cái tạp hữu. Dục Hiên lý khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng nói. Giá trị trăm vạn cái gì, chẳng qua là bên ngoài nghe nhầm đồn bậy thứ này là chính ta trồng không có đắt như vậy. Linh nguyệt kim quả là cái gì? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Khi nào, ăn dầu trên tiểu chúng tử, phí tổn trở nên cao như vậy. Lại cần giá trị hơn ngàn vạn thứ gì đó mới có thể nghiền ép ra dầu. Là cái này linh nguyệt kim quả. Dục Hiên lý nhìn thấy Tiêu Phàm tò mò, Ngay lập tức theo trong giới chỉ, lấy ra một bị màu xanh lá áo ngoài bao bấy lấy, đỉnh chóp còn có một số hào như nhũ, như là tóc giống nhau thứ gì đó, phiêu tán. Xuyên thấu qua màu xanh lá áo ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy từng viên một kim hoàng sắc hạt tròn trạm vật phẩm, chỉnh thể sắp xếp. Tiêu Phàm bối rối. Nhìn thấy thứ này lần đầu tiên, hắn thì nhận ra, đây là thứ độ gì? Chương 317, Thanh linh thánh độc đan, chương 317, Thanh linh thánh độc đan. Báp lô. Này mẹ nó không phải liền là Báp lô sao? Linh nguyệt kim quả, hảo gia hỏa. Ngươi cho rằng thay cái tên, ta thì không biết ngươi sao? một cái băng nô, lại giá trị trăm vạn linh thạch. Cha cha, nếu trên địa cầu, những tên bắc nô trộm nhà giàu, tùy tùy tiện tiện mang đảo một bao băng nô đến, chẳng phải là có thể trở thành chủ tỉ, trăm tỉ phú ông. Nói thì nói như thế không tệ. Tiêu Phàm đương nhiên hiểu rõ, trên địa cầu băng nô, cùng huyền thiên đại lục trên băng nô, khẳng định có khác nhau rất lớn. Nơi này băng nô, trải qua rồi giàu linh khí thanh nén, khẳng định sẽ sinh ra một ít biến dữ dị, có đặc thù hiệu quả. Thì như, tăng lên một thành lực lượng. Nay vẫn là không có bất luận cái gì hạn chế tăng lên. Nói cách khác, nếu như là võ đế ăn, đều có thể tăng lên một thành lực lượng. Vậy liên tương đối kinh khủng, cầm tới trên địa cầu, đừng nói là trăm vạn, liền xem như hơn trăm triệu, chỉ sợ cũng có người vui lòng móc số tiền này đi. Mà trên địa cầu bắt lô đâu? Ừm. Trừ ra thơm ngọt mềm nu, cùng với chắc bụng bên ngoài, hình như cũng không có năng lực khác. Hoàn toàn không thể so sánh. Đồ tốt ta, Tiêu Phàm theo dục hiển lý trong tay, tiếp nhận cái gọi là linh nguyệt kim quả, cũng là bắt lô, cẩn thận kiểm tra một chút về sau, nhịn không được cảm khái nói, đương nhiên là đồ tốt, đây chính là giá trị trăm vạn linh quả. Lê Nam Viên cười hì hì nói, "Tiểu huynh đại thích, căn này linh nguyệt kim quả thì tiếng ngươi. Trở về đun sôi." nướng chín, hoặc là ăn sống đều có thể. Đề nghị luôn sôi, hương vị thơm nhất." Dụ Hiên Lý Đại Khí nói. "Vậy ta thì không khách khí, một quyền bắt nó thôi." Tiêu Phàm cũng không có khách khí, vui vẻ tiếp nhận rồi. "Dù là, con này bắt ngô giá trị hơn trăm vạn linh thạch." Giang Giác. Bên cạnh Lên Nam Yên đã cầm lấy đũa, chờ không nổi gắp lên một con chiến tiểu trùng tử, bỏ vào trong miệng. Thanh âm thanh thúi, đột nhiên theo lên Lên Nam Yên miệng nhỏ trong truyền ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thì ngay lập tức phụ lên vẻ khiếp sợ. "Tốt số giòn, thật thơm quá." Lên Nam Yên kinh ngạc nói. "Không tệ đi, có phải hay không rất có uống rượu xúc động?" Tiêu Phàm cười nói: "Ần ân." Lê Nam Viên chờ không nổi lại kẹp lên một đứa, đưa vào trong miệng, thỏa mãn nhắm lại hai con ngươi. Giống tiểu phiến tử bình thường phủ sáng dài nhỏ lông mi, run rẩy run rẩy rất là xinh đẹp. "Cố đạo hữu, muốn hay không nếm thử?" Tiêu Phàm cười lấy thì gắp lên một con, bỏ vào trong miệng, còn nhắc nhở: "Vậy liền thử một chút." Cố La Thỉ tự vả. Trước đó còn đúng tiểu trùng tử kháng cự không thôi, đó là bởi vì những kia đều là sinh, nhưng hắn thực sự không tiếp thụ được. Nhưng là bây giờ, những thứ này bị tạc vàng lóng ánh tiểu trùng tử, tản ra mê người mùi thơm. Loại mùi thơm này, là hắn dường như không có ngửi qua một loại mùi thơm. Cho dù trong lòng của hắn lại thế nào kháng cự, nghĩ đến tứ này là quen, bống chốc cũng có thể tiếp nhận rồi. Hương, ăn quán ngon, lạc đạo hữu lợi hại. Không chỉ trên trận pháp, có cao như vậy trình độ, ngay cả nấu ăn lại tỉ mẹo. Cố La ăn miệng đầy chảy mỡ, kinh hỉ vô cùng nói: "Ha ha." Tiêu Phàm cười cười, tự hào nói: "Đây là quê hương ta mỹ thực, các ngươi thích là được." Tiêu Phàm quê hương của ngươi ở đâu? Như thế đồ ăn ngon, vậy mà đều có thể làm ra đến, lần sau có thể hay không mang ta đi xem xét? Lê Nam Yên trong nháy mắt hóa thân quả vật hàng, chớ mong tràn đầy mà hỏi: "Nếu có cơ hội, ta khẳng định dẫn ngươi đi." Tiêu Phàm cười lấy hồi đáp. Chỉ là, Tiêu Phàm nội tâm tràn đầy đăm chất. Hắn chính mình cũng không biết còn có cơ hội hay không về đến địa cầu. Chỉ hy vọng tương lai thực lực để thăng đến một rất cao trình độ về sau, còn có thể tìm thấy về đến địa cầu cơ hội đi. Có dầu chiên tiểu trùng tử là độ nhắm rượu. Tiêu Phàm một nhóm ba người, tăng thêm sau đó thì gia nhập dục hiển lý, bắt đầu uống. Này vừa quát. Đừng nói là Tiêu Phàm cùng Lê Nam Yên quên đi chính sự, ngay cả Cố La người trong cuộc này, cũng quên chính mình mang theo tiêu phàm bọn hắn đến Hắc Sơn hạ mục đích là vì cứu vớt đồng bạn. Nếu để cho đồng bạn của hắn hiểu rõ, chính mình còn bị khốn trong trận pháp, bơ vơ bất lực chờ cứu viện. Cố La cái này cứu viện người, lại hạnh phúc vui vẻ cùng người uống rượu, sợ là muốn chọc giận chết. Cũng là bởi vì cùng dục hiền lý uống rượu với nhau, uống vào uống vào. Cố La cũng quên hết tất cả, đem bọn hắn lần này đến mục đích trực tiếp bạo lộ ra. Các ngươi muốn đi Độc Lâm động. Nghe được Cố La lời nói, Dục Hiền Lý lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Độc Lâm động? Như thế nào là chỗ này? Chỗ kia quá kinh khủng cho dù là tinh hải độc trùng của ta đều không có cách tới gần, chà ngập hàng loạt độc tố a. Lên Nam Yên nghe vậy, thì trong nháy mắt thanh tỉnh lại, khinh hái nói: "Độc Lâm động." Cố La nhưng không biết đây là địa phương nào, hắn chỉ là đem địa điểm miêu tả ra đây, nghe được Lên Nam Yên cùng Dục Hiển Lý cũng tỏ vẻ nơi này vô cùng nguy bố, Cố La nhịn không được nhíu mày, lo lắng nói: "Thật rất nguy hiểm sao? Kia, có phải Trương Húc trưởng lão thật nguy hiểm?" "Trương Húc, ta cảm ơn ngươi a. Ăn ngon uống tốt, còn có thể nghĩ đến lão tử." Lên nhào đầu: "Chú kia, ta không để nghĩ ngươi vào trong." Dục Hiển Lý không trả lời Cố La lời nói, vẻ mặt nghiêm túc nói: Thế nhưng, ta đã đáp ứng Tiêu Phàm, phải bồi hắn cùng đi." Lê Nam Yên nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, khó khăn nói, "Hứa hẹn quan trọng, hay là mệnh quan trọng?" Lại càng không cần phải nói, tiểu huynh đệ này thì không phải người ngu, biết rõ nguy hiểm, làm sao có khả năng còn có thể qua thứ. Dụ Hiên Lý nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, phản phất là đang nói, "Ta nói không sao hết đi." "Mẹ." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Cố La. Cố La giờ phút này đã tương đối sốt ruột. Hắn dự liệu được, chuyện cứu người sẽ không thuận lợi như vậy, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nay cũng đã gần đến cuối cùng, lại gặp phải phiền toái lớn nhất. Ngay tại hắn vội vàng muốn nói điều gì lúc, Tiêu Phàm đột nhiên lại mở miệng nói: "Độc trùng lại độc, nếu có giải độc đan, hẳn là không có vấn đề đi." Giải độc đan đương nhiên không có vấn đề, nhưng muốn luyện chế ra coi như không thấy Hắc Sơn Hạp bên trong, các loại độc trùng độc tố, chí ít cần tất phẩm năng lượng, thanh linh thánh độc đan mới được." Dục Hiền Lý rõ ràng bất mãn, hắn cảm thấy mình đã nói rất hiểu rõ, Tiêu Phàm lại còn như thế không biết tốt xấu, muốn đi vào Hắc Sơn Hạp. Đây rõ ràng chính là tại cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Đối với dạng này không biết tốt xấu tu luyện giả, Dục Hiền Lý luôn luôn là vô cùng chán ghét. "Lý Ba tiên đối, không biết loại đan giường này" Nơi nào có được bán? Ta vui lòng dùng tiền mua sắm. Cố La ngay lập tức nhìn thấy hy vọng, vẻ mặt kinh hỉ mà hỏi: Dùng tiền mua? Dụ Hiên Lý khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Đây chính là thất giai đan dược, chỉ có thất giai luyện đan sư mới có thể luyện chế đan dược, ngươi cảm thấy chúng ta Tây vực có kiểu này luyện đan sư tồn tại sao? Kia. Vậy ta hiện tại liền đi Đông vực, thậm chí đi cực thiên vực, chỉ cần có thể lấy tới loại đan dược này, ta cũng vui lòng. Cố La vội vàng nói. Hiện tại, hắn là thực sự cảm thấy luống cuống, chương 318, ngươi thật có nhiều như vậy tinh thần và thể lực, chương 318 Ngươi thật có nhiều như vậy tinh thần và thể lực. Cực Thiên vực. Dụ Hiên Lý càng là hơn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Không nói trước, ngươi rốt cục có không có năng lực tiến vào Cực Thiên vực. Ta thì hỏi ngươi, ngươi biết từ nơi này tiến về Cực Thiên vực cần tốn phí thời gian bao lâu sao? Mặc kệ bao lâu, ta cũng vui lòng." Cố La Kiên định nói: "Đây không phải ngươi có nguyện ý hay không vấn đề, ngươi nói bằng hữu của ngươi bị vây ở Độc Lâm động, ta đại khái hiểu, hắn là vì cái gì mà đi?" Dụ Hiên Lý trong tôi cười, rõ ràng mang tới một tia trào phúng hư vị. "Dược tiên cốc truyền thuyết đúng không?" "Là." Cố La xấu hổ giận dữ cúi đầu xuống. Không dám cùng Dụ Hiền Lý đối mặt. Chỗ kia rốt cục có hay không có cùng Dược Tiên cốc có đông hệ manh mối, ta cũng không hiểu rõ, nhưng ta biết, chỗ nào tồn tại trận pháp, là tự nhiên thất giai trận pháp, huyết độc gầm rương trận. Trận pháp này từ bị phát hiện đến nay, đã không biết có bao nhiêu tu luyện giả bị nhốt trong đó, cuối cùng thê thảm mất mạng. Ta nhớ được, tại hơn 10 năm trước, chúng ta Hắc Sơn thành thị tuyên bố qua cảnh cáo, nhắc nhở tất cả tu luyện giả, không có năng lực tình huống dưới, tốt nhất đừng tùy tiện đi vào độc lâm động, càng không muốn xâm nhập, để tránh bị nhốt trong đó. Đáng tiếc, Dụ Hiền Lý nhàn nhạt nhìn thoáng qua cô la, lạnh lùng nói ra. Rất rõ ràng Ngươi vị bằng hữu kia, không hề có nghe khuyên, vẫn như cũ tiến vào bên trong, còn bị vây ở huyết độc âm dương trận bên trong, lại là thất giai trận pháp, lại là kịch liệt độc tố, vậy thì chết đi. Phù phù. Nghe được dục hiền lý giới thiệu, Cố La cả người tuyệt vọng sủi lơ trên mặt đất, trong miệng không ngừng lị nó nói: "Không, sẽ không, không thể nào. Trúc Mộc trưởng lão không có ngốc như vậy, hắn làm sao có khả năng ở ngoài sáng hiểu rõ như thế tình huống nguy hiểm dưới, còn muốn đến sông Hắc Sơn Hạp?" Đúng, hắn là phát hiện một ít mối đồ vật, cho nên có lực lượng. Mỗi một cái Mưu Toan phát hiện Hắc Sơn Hạp bí mật tu luyện giả, bước vào chỗ nào trước đó, đều là nghĩ như vậy cũng đều cảm thấy, tự mình biết tình huống, khẳng định là độc nhất vô nhị truyền mật, nhưng vô cùng đáng tiếc. Dụ Hiên Lý trầm rãi đứng dậy, lạnh như băng để lại một câu nói, "Lẽ nào, các ngươi những thứ này không biết từ chỗ nào, tin đồn tới một ít thông tin tu luyện giả, Cữu Chân muốn so chúng ta những thứ này từ nhỏ đã sinh hoạt tại Hắc Sơn hạ phủ cận tu luyện giả, hiểu rõ hơn như thế sao?" Nói xong câu đó, Dụ Hiên Lý yên lặng đi trở về đến chính mình phía sau quẩy, giọng nói càng thêm lạnh băng, nói ra, "Lên nha đầu, cái kia nhắc nhở ngươi, ta đều đã nhắc nhở. Nếu ngươi cùng bằng hữu của ngươi, không nên tiếp tục thăm dò Hắc Sơn hạ, ta thì sẽ không nán lấy." Lý Bá. Lên Nam Yên khẩn trương đứng dậy, xoắn xuýt nhìn về phía Dục Hiền Lý. Nàng lạ thực sự rất muốn nghe theo Dục Hiền Lý khuyên nhủ, không còn bức vào độc lâm động cứu người. Rốt cuộc, Cố La cùng nàng thật không có có quan hệ gì. Nếu như không phải vì Tiêu Phàm, nàng lúc này khẳng định cũng sớm đã cự tuyệt. Thế nhưng, nàng dù sao cũng là Ninh Phượng mời đến giúp đỡ Tiêu Phàm. Nếu Tiêu Phàm không mở miệng, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Đúng, Lạc Đạp Hưu, ngài thế nhưng bắt giai trận pháp sư, ngài nhất định có biện pháp đối phó chỉ là tất giai trận pháp, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta Trương Húc trưởng lão đi. Cố La đột nhiên nhào về phía Tiêu Phàm, ôm lấy Tiêu Phàm một cái chân, nghẹn ngào khóc giống lên. Ngươi là Bát giai trận pháp sư. Dục Hiên Lý đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nặng nề. Hắn cẩn thận đem Tiêu Phàm từ trên xuống dưới, xét lại một phen, nhưng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hắn căn bản nhìn không ra, Tiêu Phàm ở đâu như là Bát giai trận pháp sư. Ta mặc dù không phải Bát giai trận pháp sư, nhưng mà một cái thất giai tự nhiên trận pháp còn có thể phá giải. Tiêu Phàm tự tin nói, đồng thời không giống nhau mọi người mở miệng, hắn mở miệng lần nữa. Ngoài ra, kỳ thực muốn luyện chế thất giai đan dược, sẽ không cần không nên đi cái gì cực tiên vực. Nếu ngươi có thể tìm tới toàn bộ vật liệu, đồng thời cho ta đáp vường, ta cũng có thể luyện chế ra tới. Tiểu tử, lời này cũng không thể nói mò a. Dục Hiên Lý càng thêm chấn kinh rồi. Càng phát ra hoài nghi, có phải Tiêu Phạm vì tại Lê Nam Yên nữ hài tử này trước mặt chăng bước, cố ý khoa trương năng lực của mình. Mắt nhìn Lê Nam Yên. Cho dù là hiểu sâu biết rộng Dục Hiên Lý, cũng không thể không thừa nhận, tiểu cô nương này, đúng là hắn đời này thấy qua tất cả trong nữ nhân, xinh đẹp trình độ có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đúng Tiêu Phạm như vậy người trẻ tuổi, không nên quá có lực hấp dẫn. Thế nhưng, là một người trẻ tuổi, nếu không thể cึก đạp thực địa, sẽ chỉ nói mạnh miệng, Dục Hiền Lý thì vô cùng không thích. Hắn thì không hi vọng lên nam yên dạng này tiểu cô nương bị loại nam nhân này lừa gạt. Thế là, Dục Hiền Lý cười ha ha, nói ra: "Vậy liên thật đúng dịp, ta chỗ này vừa vặn thì có luyện chế thanh linh thánh độc đan vật liệu cùng đan phương. Không biết những vật này, tiền bối cần bao nhiêu linh hạt, ta vui lòng dùng tiền mua lại." Tiêu Phàm ngay lập tức nói: "Mặc dù Tiêu Phàm hiện tại đẳng cấp luyện đan sư, chỉ có lực gai, nhưng mà đừng quên, hắn nhưng là có cựu diễm đoán tiên đỉnh. Cái này luyện đan lô, có thể để cho Tiêu Phàm đang chuẩn bị đầy đủ vật liệu, đồng thời hiểu rõ đan phương tình huống dưới." luyện chế ra không vượt qua tự thân đẳng cấp 2 giai đang dược. Nói cách khác, vì hắn lục giai luyện khí sư thân phận, đừng nói là thất giai đang dược, liền xem như bát giai đang dược, hắn đều có thể luyện chế ra đến. Không muốn ngươi tiền, chỉ cần ngươi năng lực luyện chế ra đến, những vật này, ta thì toàn bộ tặng cho ngươi. Dục Hiền Lý ngang tàng vô cùng, chỉ là trong lời nói, rõ ràng tràn ngập không tín nhiệm. Ha ha, lấy thông coi như xong. Chờ ta luyện chế thành công, ta sẽ thêm cho tiền bối luyện chế một phần, cũng đúng thế thật chúng ta luyện đan sư giúp ngươi luyện chế đan dược cơ bản tỉ lệ đi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, đi thẳng tới Dục Hiền Lý trước quầy. Dục Hiên Lý thì không nói nhảm, ngay lập tức xuất ra một viên đan dược, đặt ở trên mặt bàn. "Đây là đan phương." Nói xong, Dục Hiên Lý lại bắt đầu theo trong giấy chỉ, một loại vật liệu một loại tài liệu ra bên ngoài cầm. Tiêu Phàm thì không có để ý, cầm lấy đan phương thì nhìn lại, kiểm tra đến thất giai đan phương, thanh linh thánh độc độc đan, có phải ghi chép? Ghi chép đi." Tiêu Phàm ở trong lòng liên lặng thì thầm một câu. Hắn hiểu rõ, hệ thống mặc dù có thể ghi chép đan phương, nhưng ở đẳng cấp không có đạt tới trước đó, thật sự luyện chế lời nói, hay là cần hắn tự mình đột thủ? Chỉ là, hệ thống ghi chép thành công đan phương sẽ đem ký cả quá trình luyện chế, trực tiếp bày biện ra tới. Thật sự là sao chép đan phương, tiến cách điều chế. Vô lý a. Rất đơn giản. Xem hết hệ thống cung cấp cách điều chế, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra Cửu Diễm Đoán Tiên Đỉnh. Đây là Cửu Diễm Đoán Tiên Đỉnh. Đang theo trong giới trị, trầm chạm cầm tài liệu dục hiên lý, nhìn thấy Tiêu Phàm lấy ra đan lô, ngay lập tức kinh hô lên. Tiền bối hảo nhãn lực. Tiêu Phàm cười nói, chẳng thể trách ngươi nói mình có thể luyện chế thất giai đan dược, có cái này đan lô, sắp thực không có vấn đề. Dục Hiên lý bừng tỉnh đại ngộ sau đó, đột nhiên lại lấy lại tinh thần. Không đúng a. Cho dù có cựu Diễm Đoán Thiên đỉnh, bản thân ngươi chí ít cũng cần ngũ phẩm luyện đan sư, mới có thể luyện chế thất giai đan dược. Ngươi cũng đã là bát giai trận pháp sư, làm sao có khả năng lại là một ngũ phẩm luyện đan sư? Ngươi thật sự có nhiều như vậy tinh thần và thể lực? Chương 319, nơi này là tiểu lâu sao? Chương 319, nơi này là tiểu lâu sao? Tinh thần và thể lực vật này thì cũng Khô khụ. Dù sao, chen chen thì có. Tiêu Phàm kém chút đem tiếp chức danh luôn lời dặn nói ra, nhưng khẽ mắt quát nhìn, nhìn thấy lên Nam Yên một bộ tiểu muội muội bộ dáng, mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn chính mình. Tiêu Phàm hay là cổ nén, đem câu kia danh ngôn lời răn nén trở về. "Ngươi thật là thời qua, có thiên phú nhất người trẻ tuổi." Dù là Tiêu Phàm còn chưa có bắt đầu luyện chế, nhưng Dục Hiền Lý rõ ràng đã tin tưởng Tiêu Phàm là thực sự có năng lực luyện chế thất giai đan dược. Đây là hoàn toàn bị chinh phục. Lộ ra một vòng cặp mắt kính nể. "Ta trước luyện chế đan dược." Tiêu Phàm cười cười, không nói gì nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện chế. Mặc dù trường hợp không nhiều phù hợp, nhưng Tiêu Phàm cũng là nhìn xem phụ cận không có những người khác, dứt khoát liền trực tiếp luyện chế ra. Luyện chế quá trình mặc dù đơn giản, nhưng cũng không phải một lát có thể giải quyết. Lão bản. Ngay tại Tiêu Phàm luyện chế một nửa lúc, một thanh âm đột nhiên theo tiểu lâu cửa vang lên, một đám mặc xanh xám sắt võ phục nam nữ trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Đám người này sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy đang luyện chế đan dược Tiêu Phàm, dẫn đầu nam tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn lui trở lại ngoài cửa, nghiêm túc nhìn thoáng qua chiêu bài về sau, mới lần nữa về đến trong tiểu lâu, nghi ngờ dò hỏi: "Nơi này là tiểu lâu sao?" "Xin chờ một chút." Dụ Hiên lý càng muốn nhìn hơn đến Tiêu Phàm đem thất giai dược đan luyện chế ra tới quá trình. Đối mặt mấy cái tới cửa khách nhân, nhàn nhạt liếc qua, nhắc nhở một câu về sau, thì không thèm để ý. Sư huynh, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Giọng điên lý thái độ, tự nhiên khiến cho bọn này nam nữ trẻ tuổi bất mãn, có người nhíu mày hừ lạnh nói. Một tên võ vương ba tinh nữ tu, nghe nói như thế, ngay lập tức mơn mê mềm nhỏ, bất mãn gào to lên. "Đổi, tất cả Hắc Sơn thành chỉ có như thế một nhà tử lâu, đổi đến nơi đâu? Cũng không thể lại đi dã ngoại dựng doanh trại đi. Dọc theo con đường này, chúng ta cũng bao lâu không có hảo hảo ăn xong, ta mặc kệ, ta liền ở lại đây." Cất miệng, không nhìn thấy có người đang luyện đan, mặc kệ là ăn cơm hay là ở trọ, cũng xin đợi biết. Bằng không, lăn ra ngoài. Dụ Hiên Lý đè nén cơn thanh, sợ quấy rầy đến Tiêu Phàm, tức giận hừ nói: "Sư huynh, ngươi nhìn xem, lão đầu này cũng dám hung nhân ra. Ngươi giúp người ta giáo huấn hắn mà." Nữ tu mất hứng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, dụ cục lấy, theo nguyên bản còn có như vậy một chút đáng yêu mặt tròn, gắng gượng biến thành xấu xí dài nhỏ mã kiếm. "Để ngươi rất là ghét bỏ." Cút. Nguyên bản nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không nghĩ để ý tới những người này cố la, cuối cùng đứng ra. Hắn càng thêm không muốn nhìn thấy những người này quấy rầy đến Tiêu Phàm luyện đan. Rốt cuộc, Tiêu Phàm hiện tại luyện chế đan dược, cũng là vì giúp đỡ hắn. Cút ngươi tê liệt. Lưu Sư Vinh, cho lão tử giết hắn." Ầm. Cố La nghe xong lời này, đột nhiên ra tốc, như là đạn pháo rường như vọt tới người nói chuyện bên người, một quyền đập vào lồng ngực của hắn. Phụp. Tên này võ vương 6 tinh tu luyện giả, trong miệng phun mạnh nhìn máu tươi, trực tiếp bay ngược ra tiểu lâu, hung hăng nện ở phía ngoài trên mặt đất, ngất đi. Võ Hoàng. Dẫn đầu nam tử ngay lập tức phát hiện Cố La tu vi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, vô cùng khó coi. Các hạ quá mức đi. Sư đệ ta chỉ là nhiều lời hai câu, ngươi liền xuống này sát thủ, thật coi chúng ta Vân Hải cung không người hay sao? Vân Hải cung. Cố La cười lạnh một tiếng. Khinh Tử nói: "Ta tưởng là ai phách lối như vậy, nguyên lai like là Vân Hải cung một bầy chó." Mang theo ngươi người sẹo đi nhanh lên, bằng không đừng trách lão tử thật giết ngươi." Ngươi?" Vân Hải cung dẫn đầu nam tử càng thêm nổi giận. Bản thân hắn cũng là võ hoàng cảnh cường giả, mặc dù chỉ có võ hoàn một tinh, nhưng hắn không hề cảm thấy thực lực của mình so sánh với Cố La kém bao nhiêu, nhưng lại tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, Cố La đột nhiên lại nói ra: "Quên nhắc nhở, lão tử là lưu quan cấp tu luyện giả." "Đi." Vân Hải cung dẫn đầu nam tử nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt bên trong ngay lập tức lóe ra hất tức vẻ giận dữ cuối cùng vẫn không dám tiếp tục động thủ, chỉ có thể quay người rời đi. Cái khắc Vân Hải cung đệ tử cũng đã bị Cố La tự bộc lộ thân phận, do sợ. Sắc mặt tái nhợt, đã sớm muốn quay người chạy trốn. Dẫn đầu nam tử vừa dứt lời trong mắt, bọn hắn không hẹn mà cùng nhẹ nhàng tựa ra, không chút do dự xoay người, rời đi từ lâu. Bọn này Vân Hải cung đệ tử mang theo bị thương đồng bạn, hoảng hốt chạy vừa rời đi Hắc Sơn Thành. Tại khoảng cách Hắc Sơn Thành khoảng 100 cây số một trong rừng cây nhỏ, rốt cục cũng ngừng lại. Tâm mắc tình huống làm sao? Dẫn đầu nam tử cũng là Lưu Hải Quang mặt Tâm trầm, tức giận hỏi. Tâm sư đệ tình huống vô cùng nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng đã toàn bộ bạo liệt, chí ít cần lục phẩm trở lên đan dược trị thương mới có thể khôi phục đến. Đang kiểm tra tầm mặc tình huống Hà Tiểu Sương, cau mày hồi đáp. Lục phẩm trở lên thuốc trị thương. Nghe nói như thế, lưu hại quang thần sắc càng thêm che lấp, rất là thịt đau theo trong giới chỉ, lấy ra một khỏa màu đỏ đang đan dược, đưa cho Hà Tiểu Sương. Cho ăn đi. Sư huynh, đây chính là ngươi đạt được chúng ta Vân Hải cung lần này nội môn thi đấu, mới bị ban thưởng lục phẩm liệu thương thánh dược đi. Ngươi? Hà Tiểu Sương kinh ngạc nói. Nói nhảm nhiều quá, vội vàng cho tầm mặc ăn. Hắn nếu là chết ở chỗ này, ngươi cảm thấy tầm trưởng lão năng lực buông tha chúng ta." Lữ Hải Quang cả giận nói. Hà Tiểu Xương không dám nói nữa, trong tay tốc độ rất nhanh, đem viên này giá trị 500 vạn linh thạch đang giữ, ngay lập tức nhét vào tầm mặc trong miệng. Mấy cái Vân Hải cung đệ tử, tất cả đều giữ im lặng đứng ở tầm mặc bên người, căng thẳng không thôi. Mãi đến khi, tầm mặc đột nhiên ho kịch liệt lên, trong miệng phun ra hàng loạt tám dòng máu màu đỏ, cũng chậm rãi mở to mắt về sau, bọn hắn mới rốt cục thở phào một cái. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, chuyện này ý nghĩa là tầm mặc được cứu vớt quay về. "Dĩnh, dù sao cũng là thất phẩm liệu thương thánh dược." chữa trị một võ vương cảnh tu luyện dạ, vẫn là vô cùng dễ dàng. Phun ra tụ huyết thì đại biểu cho tầm mặc tướng thế đã triệt để khôi phục. Tại hắn mở to mắt về sau, chỉ là ho kịch liệt hai tiếng, hắn liền vụt một chút, từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy nỗi giận mắng. Đặt mã dám đánh lão tử? Lão tử? Hẳn chúng ta ở đâu? Thẩm sư lệ, chúng ta đã rời đi Hắc Sơn Thành. Lưu Hải Quang giải thích nói. Rời đi Hắc Sơn Thành? Tại sao muốn rời khỏi chỗ này? Công kích của ta tên hỗn đản kia đâu? Các ngươi có hay không có giết chết hắn? Tầm mặc phẫn nộ mà hỏi. Không có. Lưu Hải Quang nhìn thấy Tầm Mặc phẫn nộ, trong thần sắc rõ ràng hiện lên một tia bất mãn, thế nhưng chỉ có thể lắc đầu giải thích. Ai bảo Tầm Mặc phụ thân là bọn Hàn Vân Hải cung trưởng lão, võ hoàng 9 tinh cường giả, xa xa không phải hắn một cái này võ hoàng 1 tinh tu luyện giả, hiện tại có thể phản kháng. Không có. Giọng Tầm Mặc trong nháy mắt tức cao, cùng loạn giận bùng lên. Lưu Hải Quang, ngươi mẹ nó đắc cứ. Kia tạm toái kém chút đem ta giết, ngươi thậm chí vẫn không biết giúp ta giết hắn. Chương 320, ngại quá, ta phản bội chạy trốn, chương 320, ngại quá, ta phản bội chạy trốn. Thẩm sư lệ, ngươi thiếu nói hai câu đi vừa nãy em vị cứu được, lưu sư huynh thế nhưng đem hắn lần thi đấu này chiến thắng về sau, lấy được lục giai liệuu thương thánh đang cho ngươi ăn. Nếu không, ngươi chỉ sợ giữ nhiều là nhét. Hạ tiểu Xương thì rất bất mãn tâm Mặc đối đãi Lưu Hải Quang thái độ, xen vào giải thích nói: "Ha ha, vậy ta sắp thực cái kia cảm ơn lưu sư huynh hờ a a a." Tâm Mặc cơn dương quái khí cảm tạm nhìn, không một chút nào thành thẹn. Lưu Hải Quang trong nháy mắt khí cầm bốc lên năm đấm, thần sắc một mảnh xanh xám. "Làm gì? Còn muốn đánh ta a?" Tâm Mặc nhìn lướt qua Lưu Hải Quang dùng sức nắm chặt, mà hơi trắng bệch năm đấm, cười nhẹ nói: rời khỏi Vân Hải cung trước đó, cha ta làm sao cùng ngươi nói, để ngươi cần phải bảo hộ ta, không nhận một chút thương, ta mẹ nó kém chút đều đã chết, ăn ngươi một quả đan dược chữa thương làm sao vậy? Ngươi vừa nãy nếu tại ta bị công kích lúc, ra tay giúp ta cản một chút, ta chẳng phải không cần bị thương, ta không bị thương, còn cần ăn ngươi đan dược trị thương sao? Ngươi là mã? Két. Nghe đến mấy câu này, Lưu Hải Quang thực sự khí bất kỳ, nỗi giận gầm lên một tiếng, giơ lên bàn tay, hung hăng phiến tại tầm mặc trên mặt. Thanh thúy tiếng bạc thai bên trong, tiêu thả một tiếng tiếng tiêu thả thiết đau đớn, lại theo một tiếng tiếng oanh minh vang lên. Tầm Mặc bị hung hăng nện vào trong lòng đất. Tại xốp thổ nhũn trên mặt đất, lưu lại một đường tính 3 năm mờ hồ to. "Lưu Sư Hinh, ngươi." Hà Tiểu Sương cùng cái khác Vân Hải cung đệ tử, nhìn trong hố lớn Tầm Mặc, cũng có chút thoải mái lâm ly sảng khoái cảm giác, bọn hắn cũng cảm thấy Tầm Mặc thực sự quá phận. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tầm Mặc thân phận, bọn hắn thì có chút bận tâm lưu Hải Quang. "Lưu Hải Quang, ngươi mẹ nó muốn chết đúng hay không? Ngươi chờ, chờ trở lại Vân Hải cung, lão tử nhất định phải làm cho cha ta giết ngươi." Tầm Mặc cuồng loạn gầm hét lên. Lửa giận trong lòng, thậm chí muốn so bị một ngoại nhân kem chút rất chết, còn muốn vấn độ là cái này điển hình đối ngoại khủng đúng, đối nội trọng quyền xuất kích. Hắn đã thành thói quen, tại phụ thân che chở cho, bị Vân Hải cùng các đệ tử khác nhau đối đãi, như là một tên Vân Hải cùng trưởng lão dường như được tôn kính đối đãi thái độ. Bây giờ Lưu Hải Quang cũng dám phiến hắn bàn tay. Mặc dù không có nhường hắn nhận nhiều thương tổn nghiêm trọng, nhưng mà vũ nhục tính cực mạnh, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dễ ta. Lưu Hải Quang trong mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ sắc ý, giữ tận theo trong giới chỉ, lấy ra một viên lệnh bài, đột nhiên dùng sức bóp nát. Mọi người thấy thế, ngạc nhiên tất sát. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Lưu Hải Quang lấy ra lệnh bài lại là đại biểu cho Lưu Hải Quang tại Vân Hải Cung lệnh bài thân phận. "Sư huynh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, lệnh bài thân phận đối với chúng ta Vân Hải Cung trọng yếu đến cỡ nào, ngươi sao chính mình đem nó phá hủy?" Hà Tiểu Thương đã ý thức được cái gì, nhưng hắn thật không muốn thấy cảnh này xảy ra, vội vàng quên. "Từ hôm nay trở đi, ta không còn là sư huynh của các ngươi. Thật xin lỗi, ta lựa chọn phản bội chạy trốn." Lưu Hải Quang lạnh nhạt nói, bóp nát Vân Hải Cung lệnh bài thân phận sau, Lưu Hải Quang đột nhiên cảm giác được một hồi thoải mái. Hắn bị cái thân phận này đã hành hạ dòng dã 10 năm. Tại Vân Hải Cung mỗi một ngày Đối với hắn mà nói, đều giống như trà tần giống nhau. Hắn luôn luôn nghĩ phản bội chạy trốn Vân Hải Cung. Vì tại Vân Hải Cung mỗi một ngày, hắn đều sẽ bị vô số người dùng ánh mắt khắc thường nhìn. Ánh mắt như thế, nhưng hắn như nghẹn ở cổ họng, vô cùng có chịu. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì phụ thân của hắn đã từng cũng là Vân Hải Cung một tên trưởng lão. Chỉ vì chỗ đứng vấn đề, đắc tội những người khác, bị đánh ép, vị người tiên dương phản bội chạy trốn môn phái, cuối cùng bị giết chết. Hắn treo lên phản bội chạy trốn người chi tử danh hiệu, tại Vân Hải Cung sinh sống 10 năm. Hắn hiểu rõ, phụ thân của mình, rốt cuộc là ai? Hắn cũng biết, phụ thân bị giết nội tình, đến cùng là cái gì. Do đó, tiếp tục lưu lại Vân Hải Cung, hắn cũng là muốn mượn nhờ Vân Hải Cung lực lượng, tăng lên thực lực của mình, vì phụ thân bình định lập lại trật tự. Đáng tiếc, hắn mặc dù bị đã từng chèn ép phụ thân những người kia bên ngoài buông tha, nhưng vụ trộm, lại gặp phải quá nhiều không công bằng đối đãi. Vì thiên phú của hắn, vốn hắn nên đã sớm đạt tới võ hoàng cảnh, thậm chí tăng lên tới võ hoàng trung hậu kỳ, đều không có vấn đề. Thế nhưng bởi vì bị không công bằng đối đãi, hắn đạt được tài nguyên, đây những người khác ít rất rất nhiều. Khỏi cần phải nói, thì lần này nội môn thi đấu Lục giai đan dược chỉ thường, sắc thực rất tốt. Nhưng trên thực tế, Dĩ Vãng đạt được nội môn thi đấu hạng nhất, thu hoạch không phải thất giai đan dược, chính là thất giai pháp bảo. Dựa vào cái gì đến hắn nơi này thì biến thành lục giai đan dược. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Càng làm cho hắn không cam lòng lạ, hắn tận mắt thấy, tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc, đạt được tên thứ hai sư lệ, theo trưởng môn trong tay, cầm đi ba viên cùng mình giống nhau như đúc lục giai đan, đan dược. Cái này cũng chưa tính ngay trước đại chúng trước mặt, phát ra lục giai pháp bảo. Ha ha. Buồn cười đi. Phần thưởng đệ nhất là một khỏa lục giai đan dược. Tên thứ hai lại là một cái lục giai pháp bảo, cùng với ba viên cùng hạng nhất giống nhau như lúc lục giai đang được. Nếu đây chỉ là Vân Hải cung cao tầng đám đó nghĩ cái gì, Lưu Hải Quang chỉ có thể tỏ vẻ mình đã tập mãi thành thói quen. Nhưng vấn đề là, người sáng suốt đều tin tưởng, phần thưởng này không thích hợp. Vân Hải cung đông đạo đệ tử lại cảm thấy đương nhiên. Hình như chỉ cần cùng hắn Lưu Hải Quang có quan hệ sự việc, nên ai người khác đạt được càng ít tài nguyên mới đúng. Thi đấu sau khi chấm dứt, Vân Hải cung quá khứ quý cũ, đều là trong đây hạng nhất, mang theo trước 10 đi ra ngoài lịch luyện. Này không có vấn đề. Thế nhưng Lưu Hải Quang trước khi rời đi, lại bị Vân Hải cung trưởng môn tìm thấy, yêu cầu hắn nhất định phải săn giết một con lục gia yêu thú mới có thể trở về. Lục gia yêu thú? Đây chính là võ hoàng cảnh trung hậu kỳ tu luyện giả mới có thể đối kháng. Hắn một võ hoàng một tinh tu luyện giả, mang theo một đám vương nữ, trước khi đi còn bị Tầm Mặc phụ thân tìm thấy, nhất định phải bảo vệ tốt Tầm Mặc tình hun dưới, còn phải săn giết một đầu lục gia yêu thú. Ta có thể đi người tê lật đi." Lưu Hải Quang thu mua. Hắn cũng ý thức được, ý nghĩ của mình là ngây thơ cỡ nào. Tất nhiên đều đã bị Vân Hải cung cao tầng nắm vào, lại còn muốn mượn Vân Hải cung tài nguyên, đem thực lực để thăng đi lên đến báo thủ Vân Hải cung. Cái này căn bản là một suy nghĩ ấu trí. Tâm Mặc lời nói, đúng Lưu Hải Quang mà nói, dường như là một quả thuốc nổ, cuối cùng bị nhen lửa dây dẫn nổ dường như. Chết đệ nhường Lưu Hải Quang bạc phát. Lưu Hải Quang tuyên bố chính mình phản bội chạy trốn sau đó, ở đây tất cả Vân Hải cung đệ tử đều kinh hãi. Sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn chạy trốn, lại không ai lựa chọn khuyên nhủ Lưu Hải Quang. Kia động tác thuần thục, hình như bọn hắn cũng sớm đã ngờ tới, Lưu Hải Quang sẽ đi đến một bước này dường như. Thấy cảnh này, Lưu Hải Quang trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ sở, trong miệng nhỉ non nó nói: "Ngươi lai, like, ta cho các ngươi nỗ lực nhiều như vậy, còn kém rất rất xa những lời đồn đại kia chuyện nhảm mang tới ồn vang. Tôi được cũng được." Bạch, một đạo lạnh lẽo sắc ý đột nhiên theo Lưu Hải Quang trong đôi mắt bộ phát ra, quét về trong hố lớn tầm mặc. "Vậy liền theo ngươi bắt đầu." Chương 321, lại một phó hội trưởng cấp, chương 321, lại một phó hội trưởng cấp. Ầm. Theo Lưu Hải Quang công kích, tầm mặc tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trong hố lớn, chỉ lưu lại một bãi tinh hồng chất lỏng chạy trốn Hà Tiểu Sương đáng người, nghe được tầm mặc tiếng kêu thảm thiết đột nhiên biến mất, bọn hắn ngay lập tức ý thức được, đây là Lưu Hải Quang động thủ thật. Song rồi, Lưu Hải Quang thật hay là đi ra một bước này? Hà Tiểu Sương đúng Lưu Hải Quang xưng hô đã hoàn toàn sửa đổi, không còn là trước đó sư huynh, gọi thẳng tên. Sửa đổi là như vậy tự nhiên, dường như trước giờ đã diễn thử qua rất nhiều lần dường như. Tiên Tiêu Võ Vương cảnh ba tinh nữ tu, thì thở dài một tiếng, cảm tức nói ra, Lưu Hải Quang làm sao lại đi đến một bước này đây? Cuồng công người ta hiểu thần, lần này lại muốn tìm tìm mục tiêu mới. Đan sư tỷ, ngươi cũng cùng hắn cái kia qua Có một võ vương cảnh hai tinh nữ tu kinh ngạc nói: "Nếu không đâu?" Đan sư tỷ vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có cảm thấy loại chuyện này, đến cỡ nào mất mặt xấu hổ, thoải mái thừa nhận về sau, càng thêm ảo não nói: "Sớm biết, ta nên lựa chọn Lý trưởng lão. Ngươi điên rồi đi." Lý trưởng lão béo núc béo địch, còn thích nghiên cứu các loại độc tố, mùi trên người, quả thực thôi đến nghe một chút, có thể để người tê dịu trình độ, ngươi lại còn coi hắn là thành mục tiêu." Võ vương cảnh hai tinh nữ tu, càng thêm kinh ngạc. Đan sư tỷ cười đất ý, nói ra: "Cái này ngươi không biết đâu. Người càng lão, kỹ thuật càng mạnh. Ngược lại càng rườm rà." cũng lắm thì cái đó lúc, đem cứu giác che đậy chính là Gia Châu. Võ Vương hai tinh nữ tu, đột nhiên giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục nói: "Ha tiểu xương cùng với các nam tu, nghe được hai tên nữ tu đối thoại, đồng dạng là đầy mắt kinh ngạc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, là bọn hắn Vân Hải cung trong nội môn đệ tử, xếp hạng trước 12 cái nữ tu. Đối với chuyện như thế này, lại to gan như vậy, mở ra. Cái này cùng bọn hắn tìm kiếm bạn lựa ý nghĩ, hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, hai người này sư phụ, thế nhưng bọn hắn Vân Hải cung ai cũng có thể làm chồng đặng phụ tần húc diễm." Bọn hắn có thể đã hiểu, hai cái này nữ tu, vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, Hạ Tiểu Sương đột nhiên nghe được sau lưng vang lên dồn dập vút không âm thanh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt bị dọa đến hoàn toàn trắng bệ, vội vàng nhắc nhở: "Cẩn thận, có thể là lưu hải quang đội kịp." A, vừa mới còn đang ở giao lưu làm sao thông đồng nam nhân hai tên nữ tu, ngay lập tức phát ra một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, không hẹn mà cùng công kích trong đó một tên võ vương một tinh đồng bạn. Tên này võ vương một tinh đồng bạn, không chỉ không ngờ rằng, đàn sư tỷ công kích của các nàng mà hắn thực lực bản thân, cũng muốn đây đàn sư tỷ bọn hắn nhỏ yếu bị công kích về sau, ngay lập tức kêu thảm, té ngã trên đất, thống khổ kêu rên lên. Hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục chạy trốn. Cháy mau. Đan sư tỷ thấy thế, trên mặt tươi cười về sau, lại còn thiện ý nhắc nhở một chút, đờ dẫn Hà tiểu Sương đám người. Hà tiểu Sương đám người do dự một lát, hay là cắn răng, quay người rời đi. Vì, bọn hắn thì trong nháy mắt này, đã hiểu Đan sư tỷ mục đích. Muốn cái này bị thương đồng bạn thu hút Lưu Hải Quang chú ý, giúp bọn hắn tranh thủ càng lâu chạy trốn thời gian. Nửa phút đồng hồ sau, Lưu Hải Quang xuất hiện tại Bị Thương Vân Hải cung đệ tử trước mặt. Cái này khiến hắn tức thì bị sợ tới mức căm như hến. Hắn thì biết mình vẫn bệnh. Đáng tiếc, bị thương nghiêm trọng hắn, hiện tại trừ ra không ngừng giận mắng Đan sư tỷ đám người, thì không có cách nào lại đi làm việc. Hắn cho rằng chính mình muốn bị Lưu Hải Quang giết. Nhưng mà, Lưu Hải Quang bay đến trên đầu của hắn về sau, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái về sau, lưu lại một nụ cười lạnh chào phóng về sau, liền trực tiếp bay mất. Hoàn toàn không có muốn ý tứ thương tổn hắn. Lưu Hải Quang mặc dù phản bội chạy trốn Vân Hải cung, nhưng hắn dù sao không phải là một sát nhân của ma. Hắn báo thù mục tiêu, cũng là Vân Hải cung bên trong, đã từng vu ham tra hắn những kia cao tầng má không phải bọn này tiểu lâu la. Chính hắn cũng không rõ, bọn này tiểu lâu la vì sao tại hắn nói ra chính thức phản bội chạy trốn Vân Hải cung về sau, sẽ như vậy sợ sẽ hắn. Thậm chí, không tiếc làm hại đồng bạn, cũng phải vì những người khác tranh thủ thời gian. Hắn vừa nhìn thấy tên kia võ vương một tinh sứ đệ, thế thả bộ dáng, thì biết chắc là cái khắc Vân Hải cung đệ tử đối với hắn phát động công kích. Lưu Hải Quang thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đây là chó cắn chó. Thật thoải mái. Giời khỏi này phiến dừng cây sau, Lưu Hải Quang vẫn không có lựa chọn đuổi bắt hạ tiểu sương đáng người, mà là lần nữa do dự một chút về sau, hướng về Hắc Sơn thành phương hướng bay lượn mà đi. Không bao lâu, Lưu Hải Quang về tới Hắc Sơn Thành. Lần nữa đi vào trước đó Tửu Lâu, nhìn thấy tình huống bên trong, cùng mình rời khỏi thì không có bất cứ gì khác nhau, Lưu Hải Quang thành thành thật thật đứng ở một bên chờ đợi. Hắn cũng không phải Vân Hải cung những người kia, tại hiểu rõ ngôi Tửu Lâu này bên trong mấy người đều là cường giả tình hun dưới, càng không khả năng ở chỗ này kiếm chuyện chơi. Mà trong Tửu Lâu, chờ Tiêu Phàm luyện đan Cố La đám người, nhìn thấy Lưu Hải Quang lần nữa quay về, cũng tò mò nhìn hắn một cái. Chẳng qua phát hiện hắn chỉ là thành thành thật thật đứng ở một bên, không hề có kiếm chuyện chơi về sau, trừ ra Cố La hơi để phòng một chút bên ngoài. Những người khác không để ý đến hắn. Tất, ngay tại Lư Hải Quang đứng ở tiểu lâu cửa vào, như là tiếp khách giống nhau, thành thành thật thật lại chờ đợi thời gian nửa nén hương về sau, Tiêu Phàm đột nhiên đánh một bộ phức tạp tu đàn đàn đấn về sau, vẻ mặt tươi cười đứng lên. Thật thành công. Dục Hiên Lý người thứ nhất song tới đàn lô bên cạnh, rũa dài cái cổ, muốn hướng đàn lô trồm được đi. Nơi nào còn có một chút cường giả vội tôn dáng vẻ. Lý bá, không nên gấp gáp mà. Ta đáp ứng cho ngươi luyện chế đàn dược, khẳng định sẽ cho ngươi luyện chế. Tiêu Phàm cũng có chút trợ khóc trợ cười, mở ra nắp lọ. Bậy. Nhất thời, một cỗ mùi thuốc nồng nặc Từ trong đan lô sông và muỗi, đứng ở bên cạnh lò luyện đan dục hiển lý, đột nhiên hít sâu một hơi, trong nháy mắt cảm giác thể nội vì nhiều năm nuôi côn trùng, lưu lại một ít không cách nào bị kiểm tra độc tố, lại xuất hiện một tia buông lòng cảm giác. Cái này, cái này dược hiệu cũng quá mạnh đi, tuyệt đối không phải bình thường thanh linh thánh độc đan. Dục Hiên Lý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giọng nói tương đối chắc chắn nói: "Mặc kệ là bình thường hay là bản 6, kia cũng chỉ là thất phẩm đan dược thôi." Tiêu Phàm Khiêm Tốn cười nói, nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm rất rõ ràng, chính mình luyện chế này một lò thanh linh thánh độc đan bên trong, tổng cộng 13 viên xuất hiện ba viên hoàn mỹ phẩm chất, mà hoàn mỹ phẩm chất dư hiệu, dường như đạt đến bắt giai bình thường phẩm chất giai đoạn đan. Nói cách khác, chỉ có Lục giai luyện khí sư Tiêu Phạm, nhờ nhờ cựu Diễm đoán tiên đỉnh, không chỉ luyện chế ra gia thất giai thanh linh thánh độc đan, thậm chí vì luyện chế đan dược bên trong, xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất, đã tương đương với trực tiếp luyện chế được bắt giai đan dược. Thành tích như vậy, đặt ở bất luận cái gì trên người luyện đan sư, đều là không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ít nhất là có thể trong hiệp hội luyện đan sư, cũng có thể đạt tới phó hội trưởng cấp bậc tồn tại. Chương 322, ta không nghe, nói tiếng người, chương 322, ta không nghe nói tiếng người, là võ tôn cảnh cử giả, Dục Hiền Lý giờ này khắc này cũng không khỏi sản sinh một tia kính nể cảm giác. Hắn cảm thấy, cho dù là đổi thành chính mình, cùng Tiêu Phàm so sánh, cũng không bằng hắn. Thiên phú, tinh thần và thể lực, hết thảy so ra kém Tiêu Phàm. Hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu Tiêu Phàm vui lòng đem nghiên cứu những thứ này nghề phụ thời gian, dùng tại tu luyện giả. Nói không chừng thực lực bây giờ đã mạnh mẽ hơn hắn. Thế nhưng Dục Hiền Lý làm sao biết? Cho dù có nhiều như vậy cường đại nền phụ Tiêu Phàm, thực lực bản thân cùng hắn so sánh, kỳ thực thì không kém là bao nhiêu. Đạo hữu Ta muốn xin lỗi ngươi." Dục Hiền Lý đang nhìn đến đan dược về sau, cũng nhớ tới đến, Tiêu Phàm vì sao lại ở chỗ này luyện chế đan dược, chủ động hướng về Tiêu Phàm bái, chàng ngập bày này nói xin lỗi lên. Tiêu Phàm vốn cũng không có vị Dục Hiền Lý phản ứng tức giận. Nhìn thấy Dục Hiền Lý vậy mà như thế chỉnh trọng việc hướng mình xin lỗi, hắn cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Liên hội vàng kéo Dục Hiền Lý tay, đưa hắn đỡ thẳng. Dục Hiền Lý muốn phản kháng, lại lần nữa kinh hãi phát hiện, chính mình không làm bất luận cái gì ra chỉ lực lượng, lại so ra kém Tiêu Phàm. Hắn chỉ cảm thấy Tiêu Phàm bắt lấy hai tay của mình, như là cái kìm nổ đinh bình thường, nắm chắc hai tay của mình. Nhưng hắn có loại không có sức chống cự cảm giác. Ta mẹ nó thế nhưng võ tôn a, lại chống cự không được một võ tông tu luyện giả lực lượng. Dụ Hiên Lý càng thêm ngạc nhiên. Nhưng loại chuyện này, nói ra, dù sao cũng là để cho mình chuyện mất mặt. Hắn do dự một lát sau, hay là cười khổ lắc đầu. Dùng đến vô cùng phức tạp tâm trạng, nhìn về phía Tiêu Phàm. Xem không hiểu thì nhìn không thấu a. Nhìn tới ta là giả thật rồi. Người tuổi trẻ bây giờ, thật hậu sinh khả úa a. Có ngươi năng lực như vậy cùng thực lực, các ngươi xác thực có năng lực, trừ độc lâm động sông sáo một phen. Dụ Hiên Lý chủ động nói. Lý bá, ngươi không phản đối? Lê Nam Yên rất kinh hỉ, con mắt đột nhiên trừng lớn mà hỏi: "Ừm?" Dụ Hiền Lý trên mặt lần nữa thổi lên từ thiện nụ cười, nhìn Tiêu Phàm nói: "Có vị tiểu hữu này đi theo, các ngươi trong độc lâm động an toàn, tương đối còn có thể đạt được bảo hộ." "A?" Lê Nam Yên ngay lập tức hoan hô lên, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lần này tốt, có Dụ Hiền Lý đồng ý, nàng cũng không cần vì giúp đỡ khoe mặt bạn đời, mà nhường một đã từng đã cứu chính mình, đồng thời còn đặc biệt quan tâm chính mình lão giả Thương Tâm. Sự việc có thể xong toàn, mới là Lê Nam Yên nguyện ý thấy nhất sự việc. Ngoáy giày một chút. Đúng lúc này, một mực chờ đợi ở cửa lưu hải quan. Cuối cùng nhịn không được mà miệng. Ngươi có chuyện gì? Tất mắt của mọi người nhìn về phía Lưu Hải Quang, Dụ Hiền Lý hỏi: "Ta muốn hỏi một chút, các ngươi nhắc tới Độc Lâm động, có phải hay không Hắc Sơn Hạp chôn sâu cái đó Độc Lâm động?" Lưu Hải Quang hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng là được, lễ mề." Dụ Hiền Lý hơi không kiên nhẫn, hắn bình thường cũng sẽ không như vậy, nhưng Lưu Hải Quang mới vừa rồi cùng kia một đám Vân Hải cung đệ tử không có để lại cho hắn ấn tượng tốt gì, thái độ của hắn tự nhiên cũng sẽ xảy ra sửa đổi. Thật sự thật có lỗi lý bá. Lưu Hải Quang thì đã hiểu Dụ Hiền Lý thái độ vì sao như thế vội vàng hướng tiêu phàm một đoàn người túi người chào nói, sự tình vừa rồi, thật thật xin lỗi, ta lần này trở về mục đích chính là vì hướng các vị xin lỗi. Xin lỗi chúng ta thủ hạ, ngươi cũng được, đi rồi." Dục Hiên Lý lạnh lùng hồi đáp. "Lý bá, là như vậy, ta theo Vân Hải cung một tên đệ tử trong giới chỉ, tìm được rồi như thế một vật, không biết có phải hay không là cùng Độc Lâm động có quan hệ." Lưu Hải Quang vừa nói, một bên lấy ra một viên lệnh bài. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, trên lệnh bài hiện ra tiểu chữ, chính là Độc Lâm động ba chữ to. "Đây là vật gì?" Cố La thần sắc siết chặt, nhíu mày hỏi. "Ta cũng không biết." Lưu Hải Quang lắc đầu, giải thích nói: "Ta vừa nãy giết một đồng bạn, chính là bị đạo hữu ngươi đánh đi ra người trẻ tuổi kia. Hắn là chúng ta Vân Hải cung một tên trưởng lão nhi tử, nay mai lệnh bài, là ta theo chồng nhận của hắn tìm thấy." Xuy nghe được Lưu Hải Quang lời nói, tất cả mọi người cảm giác vô cùng khôi hài. Bọn hắn cùng Lưu Hải Quang lại không quen, thế nhưng ra hòa này, lại giết mạo phạm đồng môn của bọn hắn, lại dẫn đối phương đổ vật tới tìm hắn nhóm. Loại cảm giác này, thật giống như hai quân giao chiến. Phe đỏ còn không có có bất kỳ hành động gì, kết quả phe lam đại tướng liền giết chết một quan trọng tướng lĩnh, mang theo tướng lĩnh đầu lâu chạy đến bọn hắn phe đỏ trong đại bản doanh quý hàng. Nhưng vấn đề là, bọn hắn căn bản không có muốn đem phe làm thế nào. Rốt cuộc, thật sự cùng bọn hắn phe đỏ đánh trận nhưng thật ra là Hoàn Quân, mà quân đội xanh một phương chẳng qua là đến hóng chuyện. Tương đối Hoang Đường, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Phàm một đoàn người cũng có chút không hiểu nhíu mày, thực sự không rõ Lưu Hải Quang rốt cuộc là muốn làm gì. Kỳ thực, ta trước đây đến mục đích, thật chỉ là vì xin lỗi, nhưng cũng là vừa nãy nghe được các ngươi nhắc tới cái gì độc lâm động, ta mới nhớ ra vật này, muốn hỏi một chút các vị có biết hay không? Nếu như có thể mà nói Cái người đi thăm dò độc lâm độc lúc, có thể hay không mang ta lên?" Lưu Hải Quang thành khẩn mà hỏi. "Không thể nào." Cố La không chút do dự mà miệng, cười lạnh bác bỏ nói, "Một không hiểu ra sao giết chết chính mình đồng bạn người, chúng ta làm sao có khả năng để ngươi gia nhập chúng ta? Mau chóng rời đi, thừa dịp chúng ta không hề tức giận trước đó, ngay lập tức biến mất tại trước mắt ta, bằng không đừng trách ta không khách khí." Tiên bối, ngài hiểu rõ chúng ta Vân Hải cùng, vậy ngài khẳng định nghe nói qua Lưu Thừa Vũ người này đi." Lưu Hải Quang cũng không có bợ vì Cố La quá lớn mà tức giận, mà là thản nhiên nói, "Lưu Thừa Vũ." Cố La nghe được cái danh này Chân mày nhíu càng sâu, nghi ngờ liếc nhìn Lưu Hải Quang một cái, trên dưới quét mắt một phen về sau, hỏi: "Ngươi cùng Lưu Thừa Vũ có quan hệ gì a?" "Ta là con của hắn." Lưu Hải Quang nói. "Chẳng thể trách." Cố La trong nháy mắt đã hiểu, rốt cục cái gì tình huống, cũng có thể tiếp nhận, Lưu Hải Quang lại đột nhiên giết chết chính mình đồng bạn sự việc. "Người trước chờ đã." Cố La lạnh băng giọng nói, hơi dịu đi một chút, nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Là đạo hữu, cái này Lưu Thừa Vũ, hắn đem Lưu Thừa Vũ cùng Lưu Hải Quang sự việc cũng nói ra." Miêu tả cùng tình huống thật không có bao nhiêu khác biệt. "Chẳng qua" Hắn là theo ngoại nhân đúng Lưu Thừa Vũ rắc quan một góc độ này, đến đánh giá Lưu Thừa Vũ vì phản bội chạy trốn Vân Hải cung, mà bị Vân Hải cung cao tầng giết chết sự việc. Hắn lại ở vào thái độ hoài nghi. Ta hiểu rõ Lưu Thừa Vũ, hắn khẳng định không phải một vui lòng phản bội Vân Hải cung người, có cực lớn có thể là bị người bêu xấu. Cho nên con của hắn, giết Vân Hải cung tu luyện giả, ta là có thể tiếp nhận. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, im lặng nhìn Cố La, tức giận nói: "Cái này cùng chúng ta bước vào Hắc Sơn Hạp độc lâm động có quan hệ gì? Đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao đồng ý hắn cùng chúng ta đi vào chung?" Chương 323, Ngự Linh trùng quyết, chương 323, Ngự Linh trùng quyết. Viên địa lệnh bài. Cố La do dự một lát, hay là nói ra? Lưu Hải Quang thì tương đối có nhãn lực kinh. Vội vàng đem lệnh bài trong tay, đưa cho Cố La. Cố La nhận lấy về sau, trực tiếp giao cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai con ngươi chằm chằm vào lệnh bài, hệ thống nhắc nhở ngay lập tức hiện ra. Lệnh bài độc lâm động, có thể mở ra thần bí cơ quan, bước vào một thế giới mới. Ừm. Hệ thống nhắc nhở, không thể nghi ngờ là tại chứng minh, khối này lệnh bài vô cùng hữu dụng. Tiêu Phàm ánh mắt híp híp, nhìn về phía Lưu Hải Quang, hỏi Ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau bước vào độc lâm động, nhưng khối này lệnh bài thì uy chúng ta, có vấn đề sao? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề." Lưu Hải Quang liên tục khoắt tay, hơi mang theo một tia định nọ cười nói, "Ta đơn thuần chính là tò mò, khối này lệnh bài rốt cục có làm được cái gì, cũng không có ý nghĩ khác. Cho dù nó có thể mở ra cái gì tuyệt thế bảo tàng, ta thì tuyệt đối sẽ không tâm dây chuyện." Ha ha. Đối với Lưu Hải Quang lời nói, Tiêu Phàm tự nhiên là khịt mũi coi thường. Ai tin a? Nếu là có người nói cho Lưu Hải Quang, này mai lệnh bài có thể đổi một thanh thần khí. Không, đừng nói là thần khí liên xếp như một cái bẫy, cửu giai pháp bảo, hắn có thể đều sẽ tâm di chuyển. Ma này mai lệnh bài tác dụng, thế nhưng mở ra thần bí cơ quan, tiến vào một thế giới mới. Là dược tiên cốc thế giới sao? Tiêu Phàm hiện tại khẳng định là không rõ ràng nhưng hắn là thực sự tò mò. Cất ký lệnh bài sau, Tiêu Phàm nhìn về phía Dục Hi Lý, một mực cung kính hỏi. Lý bá, xin hỏi, bước vào Hắc Sơn Hạp trước đó, chúng ta còn ủng có cái gì phải chuẩn bị sao? Nha đầu kia đều biết, nàng sẽ nói cho các ngươi biết. Về phân bước vào độc lâm động về sau, Các ngươi nhất định phải bảo đảm thời khắc chuẩn bị thanh linh thánh độc đan, cái khác lão phu thì không có cách nào nói cho các ngươi biết, rốt cuộc ta cũng không có sầm nhập qua. Dục Hiên Lý suy tư một lát, lắc đầu nói, "Tiên bối kia muốn hay không cùng chúng ta đi vào chung?" Tiêu Phàm đột nhiên hỏi, "Ta, với các ngươi đi vào chung." Dục Hiên Lý ngâm nào, nào, ý nghĩ như vậy, hắn là hoàn toàn không có nghĩ qua. Thế nhưng, bây giờ nghe Tiêu Phàm hỏi lên như vậy, hắn thì ở trong lòng suy tư, có cần thiết hay không cùng theo một lúc bước vào độc lâm động. Cuối cùng trải qua một phen suy tư sau, Dục Hiên Lý cũng phải có kết luận. Mình bây giờ đi theo Tiêu Phàm bọn hắn cùng nhau tiến vào độc lâm động, hình như thì có rất nhiều chỗ tốt. Được, vậy ta thì với các ngươi cùng nhau. Dục Hiên Lý quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Kỳ Hỉ, nghe nói như thế, cao hứng nhất tự nhiên là Lê Nam Nghiên, trực tiếp hoan hô lên, giọng dịu dàng cười nói, có Lý Ba đi theo, vậy chúng ta trong Hắc Sơn Hạp khẳng định là an toàn. Lão Phu cũng liền chỉ là võ tôn mà thôi, Hắc Sơn Hạp bên trong một ít độc trùng, vô cùng hung mãnh, cho dù là lão phu cũng không có cách nào đối phó, còn phải mượn nhờ Lạc tiểu hữu luyện chế đan dược, các ngươi cũng không cần vì lão già ta đi theo, liền bung lòng cảnh giác chốc kia, cảnh giác không được. Dục Hiền Lý nghiêm túc nhắc nhở, Dục Hiền Lý mở tiểu lâu thì có chuyên môn nghỉ nơi chỗ, một nhóm bốn người, mỗi người một cái phòng, đều là nhẹ nhàng thoải mái, trải qua một đêm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm một bọn người, đến qua Dục Hiền Lý cố ý chuẩn bị phong phú bữa sáng, lúc này mới bước lên tiến về Hắc Sơn Hạp hành trình. Bất quá, Dục Hiền Lý vị còn có việc, không hề có trực tiếp đi theo Tiêu Phàm bọn hắn cùng lúc xuất phát. Rao ước tại lối vào Hắc Sơn Hạp tụ hợp về sau, sẽ cùng nhau bước vào, hai bên liền chia ra hành động. Hắc Sơn Hạp vốn là Tây vực bên trong, vô số dưỡng cổ sư thích nhất chỗ trừ ra hắc sơn thành bên ngoài, xung quanh trăm vạn cây số phạm vi bên trong, tụ tập tu luyện giả số lượng nhiều nhất chỗ, thực chất chính là hắc sơn hạp lối vào. Hắc sơn hạp sở dĩ được gọi là hắc sơn hạp, là bởi vì nơi này sơn mạch, thực vật, thậm chí các loại độc trùng, cũng tại mãnh liệt độc tố ảnh hưởng dưới, đen như mực. Theo không trung nhìn lại, cũng cảm giác là một con rải nhỏ đen bảo ngư, bốn lượn khúc chiết, một thẳng lan tràn đến chân trời. Tiêu Phàm bọn hắn trên đường đi, không hề có xảy ra bất kỳ bất ngờ, rất nhanh liền cảm thấy hắc sơn hạp lối vào chỗ. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, nơi này tu luyện giả số lượng, lại đây hắc sơn thành còn phải hơn rất nhiều cũng càng thêm náo nhiệt. Mấy chục vạn tu luyện giả, tại lối vào Hắc Sơn hạ phủ cận, tạo thành một cỗ nhỏ trợ. Bởi vậy, Tiêu Phàm cũng nhìn thấy hàng loạt bong bóng thuộc tính. Hắc hắc. Tiêu Phàm ngay lập tức cao hứng trở lại. Trước đó tại Trạm Nguyệt thành, Hắc Sơn thành, cũng vì đủ loại nguyên nhân, Tiêu Phàm cũng không có khả năng nhặt vào tay bao nhiêu bong bóng thuộc tính. Hắn thì cùng tôi đi. Nhân số dù sao không phải đến vài người, cho dù thật sự có bong bóng thuộc tính rơi xuống, đoán chừng số lượng cũng ít cực kỳ. Đối với hiện tại Tiêu Phàm giúp đỡ không lớn. Thế nhưng Trạm Nguyệt thành đâu? Đường đường Tây vực lớn nhất thành thị, dân số mấy ngàn vạn lại cũng không có nhường Tiêu Phàm nhặt vào tay bao nhiêu bong bóng thuộc tính, cái này nhường hắn vô cùng có chịu. Trong khoảng thời gian này, hắn thì một mực đều có đủ trùng buồn bực tâm trạng, quanh quẩn ở trong lòng. Con tưởng rằng là tu vi của mình đã quá cao, muốn lần nữa gặp được đã từng loại đó, đống chốc thu hoạch hơn trăm vạn thuộc tính điểm trải nghiệm, rốt cuộc không gặp được. Ai biết, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hàng loạt bong bóng thuộc tính thu hoạch lũi vào hắc sân hạp, lại cho Tiêu Phàm mang đến to lớn kinh hỉ. Tới trước chỗ dạo chơi đi, Tiêu Phàm ngay lập tức đề nghị. Ừm. Mọi người tự nhiên là đồng ý. Tiêu Phàm đi dạo phương hướng, khẳng định là bong bóng thuộc tính nhiều vị trí đã được công pháp kinh nghiệm 1000, đã được công pháp kinh nghiệm 1300, đều là công pháp kinh nghiệm sao? Ngắn ngủi mấy phút sau, tính ra hàng trăm bong bóng thuộc tính, vọt vào tiêu phàm cơ thể, nhường hắn có chút dở khóc dở cười. Những thứ này bong bóng thuộc tính, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đại bộ phận lại tất cả đều là công pháp kinh nghiệm, cũng không phải nói công pháp kinh nghiệm không tốt. Tu vi tại đạt tới võ tông chín tinh tình huống dưới, tiêu phàm khẳng định là càng hy vọng có thể nhiều hơn thu hoạch thuộc tính điểm. Như vậy, đỡ phải đợi đến tu vi sau khi đột phá, đại biểu cho võ sư tu luyện giả bong bóng thuộc tính màu xanh lam thì nhặt lấy không được, kia muốn thu hoạch thuộc tính điểm độ khó, không liền muốn lần nữa lần nữa ra tầng sao? Hiện tại, tuyệt đối là một tạp tu lả, là, làm hết sức thu hoạch càng nhiều thuộc tính điểm cơ hội tôi ta. Đáng tiếc, nhiều như vậy bong bóng thuộc tính bên trong, rơi xuống thuộc tính điểm ít đến tương cảm. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm nhịn không được tại trong lòng thầm đụ lên. Nếu không chờ một chút, đợi đến bước vào Hắc Sơn Hạp về sau, thu hoạch tiên linh dược thảo, nhường hệ thống mở ra vĩnh cự gấp đôi thuộc tính bạo kích cơ hội, lại đến nhặt lấy những thứ này bong bóng thuộc tính. Đạt được công pháp, ngự linh trùng quyết. Nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên sinh ra vang lên một đạo thanh âm nhấp nhả. Nhường Tiêu Phàm bỏ đi ý nghĩ này. Công pháp, Lượn Linh Trùng Quyết. Phẩm giai, Địa giai hạ phẩm. Đẳng cấp, vị nhập môn. Di trú, có thể để cho ký chủ khống chế các loại trùng tộc, tiến hành chiến đấu công pháp. Đây không phải dưỡng cổ sư mới biết tu luyện công pháp sao? Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, trên mặt càng là hơn toát ra một tia thần sắc mừng rỡ. Lập tức liền muốn đi vào độc trùng đông đảo hắc sơn hạ. Nếu như bây giờ có thể học được một bộ khống chế trùng tộc công pháp, đơn giản chính là giống như thần trợ a, chương 324, tin tưởng ta, đều là rất hại, chương 324, tin tưởng ta, đều là rất hại. Vậy liên toàn bộ nhật dược Bong bóng thuộc tính vật này, sau đó lại không phải không biết, rơi xuống. Tiêu Phàm vui thích đem Hắc Sơn thành luối vào bong bóng thuộc tính, toàn bộ nhặt lấy, ngay lập tức thu hoạch 294 vạn công pháp kinh nghiệm. Có nhiều như vậy công pháp kinh nghiệm, vậy khẳng định là muốn tăng lên ngự linh trùng quyết. Hệ thống, giúp ta tăng lên công pháp đẳng cấp. Khấu trừ 48 vạn công pháp kinh nghiệm, ngự linh trùng quyết để thăng đến đỉnh phong, có phải tiếp tục khấu trừ 100 vạn kinh nghiệm, tăng lên ngự linh trùng quyết phẩm giai? Hệ thống lần này rõ ràng là học thông minh. Tiêu Phàm lần này nhặt lấy nhiều như vậy công pháp kinh nghiệm, cũng không nhiều lần hỏi, trực tiếp chưa bao giờ nhậm môn, tăng lên tới đỉnh phong tiếp tục. Công pháp kinh nghiệm nhiều như vậy, tiếp tục tăng lên, cũng bất quá chỉ là 100 vạn kinh nghiệm, đương nhiên tăng lên. Khấu trừ 100 vạn công pháp kinh nghiệm, Ngự Linh trùng quyết để thăng làm địa giai trung phẩm, Phệ Linh trùng quyết. Công pháp, Phệ Linh trùng quyết. Phẩm giai, địa giai trung phẩm. Đẳng cấp, vị nhập môn. Di trú, có thể bồi dưỡng linh trùng, đem nó thôn phệ, thu hoạch chút ít thuộc tính điểm. Biến hóa như thế lại. Tiêu Phàm trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trừ ra bong bóng thuộc tính bên ngoài, lại có đồ vật có thể trực tiếp tăng lên thuộc tính điểm thử nghiệm tốn hao 2 vạn 5 công pháp kinh nghiệm, đem vẻ linh trùng quyết tăng lên tới nhập môn cấp độ. Tiêu Hao đây nguyên bản địa giai hạ phẩm ngự linh trùng quyết, chưa bao giờ nhập môn tăng lên tới nhập môn, cần công pháp kinh nghiệm, tròn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Nói cách khác, Tiêu Phàm muốn đem vẻ linh trùng quyết tăng lên tới đỉnh phong, tốn hao công pháp kinh nghiệm, tổng cộng là 48 vạn 5240 vạn công pháp kinh nghiệm. Còn có thể đi. Yêu cầu mặc dù tăng lên, nhưng rốt cuộc không có thăng cấp hạn mức cao nhất yêu cầu, chỉ cần có đầy đủ công pháp kinh nghiệm, có thể không ngừng tăng lên số dưới. Điểm này vẫn là để Tiêu Phàm vô cùng hài lòng. Tiêu Phàm đầu tiên là kiểm tra một hồi Nhập môn cấp độ phệ linh trùng quyết, bồi dưỡng côn trùng, chỉ nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm giai, chia ra gia tăng 10 điểm thuộc tính điểm. Hố tra đâu? Nhìn thấy kết quả này, Tiêu Phàm trong nháy mắt thì bối rối. Cho dù là tương đương với võ đế thập giai côn trùng, sau khi thôn phệ, lại chỉ có thể gia tăng 10 điểm thuộc tính điểm. Nếu Tiêu Phàm bây giờ còn có thể tiếp tục hấp thụ màu trắng bong bóng thuộc tính, hắn tùy tùy tiện tiện, nhặt lấy một quả bong bóng thuộc tính màu trắng bên trong, rơi xuống thuộc tính điểm, có thể cũng đây cái này nhiều. Hệ thống, ngươi trêu chọc ta chơi đâu? Tiêu Phàm cười khổ không được, yếu ớt chấm điểm lên. Tiếp tục thăng cấp. Bất kỳ cái gì công pháp nhập môn đẳng cấp đều là rác thải. Hệ thống không chút do dự triển lộ ra chính mình đúng công pháp nhập môn xem thưởng. Vậy liền tăng lên đi. Tiêu Phàm hay là vô cùng tin tưởng hệ thống. Khấu trừ 2375000 công pháp kinh nghiệm, phệ linh trùng quyết để thăng đến đỉnh phong. Nhìn trong nháy mắt biến mất không còn công pháp kinh nghiệm. Tiêu Phàm muốn chửi mẹ, nhưng vẫn là nhịn được. Ai bảo chính mình chưa nói rõ ràng, hệ thống cũng là giúp đỡ chính mình a. Được rồi được rồi. Bất lực châm biếm Tiêu Phàm, chỉ có thể đem chú ý đặt ở tăng lên tới đỉnh phong tầng thứ phệ linh trùng quyết bên trên. Hắn biến hóa của hắn không lớn. Duy nhất tăng lên chính là đem bồi dưỡng côn trùng, thôn phệ sau thuộc tính điểm, đây nhập môn tăng lên tròn vẹn gấp 10. Nói cách khác, hiện tại thôn phệ một con nhắt giai côn trùng, có thể đạt được 100 điểm thuộc tính điểm, thôn phệ thập giai côn trùng, cũng chỉ có thể thu hoạch 1000 điểm thuộc tính. Nhưng mà, vì tiêu phẩm thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể đối kháng thấp giai côn trùng. Bồi dưỡng sau đó, cắn nuốt hết, cũng liền 700 điểm thuộc tính. Chỗ tốt duy nhất chính là, những thứ này bồi dưỡng côn trùng, thôn phệ về sau, có thể tự chủ lựa chọn ra tăng thuộc tính điểm. Tiêu Phàm hiện tại thuộc tính tinh thần thiếu nhất, là có thể đem đám côn trùng này toàn bộ tại thôn Vệ Lục, chuyển hóa thành thuộc tính tinh thần. Cũng được đi. Tiêu Phàm chợt đi chợt đi miệng, có chút mất hết cả hứng. Mặc dù không đến mức tăng lên quá nhiều, nhưng ít ra nhiều một cái thuộc tính tinh thần ra tăng con đường, cũng coi như là một chuyện tốt nhi. Ngay tại Tiêu Phàm đắm chìm trong tăng lên công pháp cảm giác sảng khoái cảm giác lúc, đám người bọn họ trong lúc vô tình đi vào một chiếu diện tích chừng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ trước gian hàng. So với cái khác chủ quán, chỉ có một hai cái bình phương lớn nhỏ quầy hàng. Cái này quầy hàng lớn không chỉ một chút. Đứng lại, Tiêu Phàm bị một tiếng quát lớn bừng tỉnh, nghi ngờ nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ. Đầu tiên đập vào mi mắt là từng cái chứa khác nhau côn trùng cổ hộ, tiếp lấy thì là một đám mặt mũi tràn đầy nụ cười âm trầm tu luyện giả. Người mạnh nhất là Võ Hoàng Ba Tinh, người yếu nhất thì có Võ Vương Chí Tinh. Có chuyện gì? Tiêu Phàm kỳ quái nhìn về phía Lê Nam Yên, tất cả mọi người là vẻ mặt không hiểu ra sao, không khỏi mà hỏi. Ta chỗ này có một quý củ, đi vào cửa ta trước dân hàng, nhất định phải mua một con. Dẫn đầu Võ Hoàng Ba Tinh tu luyện giả, vô xỉ nói. Ép mua ép bán. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Loại chuyện này, trên Huyền Thiên đại lục cũng là tương đối thường gặp. Lúc trước hắn liền nghe đã từng nói chỉ là chưa bao giờ gặp, nay còn là lần đầu tiên gặp được, cũng là cảm thấy thú vị, cười ha ha, nói ra. Vậy ngươi chỗ này cũng có cái gì côn trùng? Ơ? Võ Hoàng Ba tinh tu luyện giả hai mắt tỏa sáng, rất là có loại cảm giác vui mừng, thái độ trong nháy mắt cũng nhiệt tình mấy phần. Chỉ cần là Hắc Sơn học bên trong có côn trùng, ta chỗ này cũng có, phải không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, khóe mắt có nhìn, không khỏi nhìn thoáng qua lên Nam Yên về sau, ngay lập tức nói ra. Vậy ngươi chỗ này có tinh hải độc trùng sao? Ta muốn một con. Tinh, tinh hải độc trùng. Võ Hoàng Ba tinh tu luyện giả nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. "Sao? Không có." Tiêu Phạm vẻ mặt bất mãn, khinh bị nói ra. "Không có còn nói cái gì khó lắc, tiếng lại quá, ta không mua." "Đừng, không phải liền là tinh hải độc trùng sao? Ta chỗ này đương nhiên là có, chính là sợ ngươi cho không ra giá cách." Võ Hoàng Ba tinh tu luyện giả biến sắc, lại một lần nữa nở nụ cười, nói, nghe được Võ Hoàng Ba tinh người tu luyện, Tiêu Phạm một đoàn người cũng kinh ngạc, nhất là Lê Nam Yên. Nàng Lam Sơ vì bắt được tinh hải độc trùng, thế nhưng hao tốn to lớn phí lực, kém chút cũng chết trong hắc sơn hà. Sau đó hay là tại dục hiền lý cái này cường giả võ tôn dưới sự trợ giúp, mới chính thức đem tinh hải độc trùng thu phục. Trước mặt cái này chủ quán, mặc dù là cái võ hoàng ba tinh cường giả, nhưng muốn như vậy mà đơn giản bắt được tinh hải độc trùng, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Khẳng định là giả a. Bên cạnh quầy hàng, lúc này thì thấp giọng nghị luận. Lao Trương lại bắt đầu lỗ người. Đáng đời a. Vừa mới ta cũng mịt mờ nhắc nhở bọn hắn, không cần tiếp tục xâm nhập, bọn hắn một mực không nghe, lần này tốt, muốn bị Lao Trương hồ đi. Nói không chừng bọn hắn có thực lực đâu. Thôi đi. Đừng nhìn Lao Trương tu vi chỉ có võ hoàng ba tinh. Nhưng hắn đã từng rốt cuộc trong Hắc Sơn Hạp sông sáo mấy chục năm. Thu hoạch các loại độc trùng vô số, những thứ này độc trùng giúp đỡ, đủ để cho thực lực của hắn có thể so với bình thường Võ Hoàng đỉnh phong cường giả. Lão Trương thực lực có mạnh như vậy? Lần trước ngươi không còn nói, hắn mượn nhờ độc trùng thực lực, chỉ có thể có thể so với Võ Hoàng hậu kỳ cường giả sao? Ngươi thì không cho lão Trương thực lực tiếp tục tăng lên. Ta nghe nói, một tuần lễ trước, lão Trương lại thu hoạch một con Thất Dại U văn độc trùng. Chương 325, phản công độc trùng, chương 325, phản công độc trùng. Được xưng lão Trương Võ Hoàng bá tinh cường giả. Cũng nghe đến người chung quanh tiếng nghị luận trên mặt không có có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại càng thêm vẻ mặt tươi cười, ha ha nói ra. Nghe được, đừng nhìn lão tử tu vi, chỉ có võ hoàng ba tinh, nhưng mượn nhờ những kia độc trùng, thực lực của ta đủ để so ra mà vượt võ hoàng đỉnh phong cường giả. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, có phải thật vậy hay không muốn tinh hải độc trùng, ta nếu cầm sau khi đi ra, ngươi nói với ta không ổn, vậy nhưng đừng trách lão tử không khách khí. Ngươi lấy trước ra đây rồi nói sau." Tiêu Phàm cười nhạt nói. "Nào, lão chương con ngươi đảo một vòng, ngẫu nhiên theo trước mặt quẩy hàng bên trên, cầm lên một cái hộp nhỏ, nói ra, "Là cái này tinh hải độc trùng. Ngươi đánh dám?" Này rõ ràng chính là hoàng giai trùng phẩm hắc lâm độc trùng. Lên Nam Yên liếc mắt liền nhìn ra con sâu nhỏ này thân phận, giận mắng lên. Lão tử nói hắn là tinh hải độc trùng, chính là tinh hải độc trùng. Một ngàn vạn linh thạch, cho lão tử giao ra đây. Lao Trương trừng mắt, ngay lập tức triệu hồi ra mấy cái độc trùng, lơ lửng tại trước mặt, âm linh cười tà, uy hiếp nói: "Ép mua ép bán không thành, liền bắt đầu ăn cướp trắng trợn." Tiêu Phàm vẫn lạnh nhạt vô cùng, lắc đầu, nhìn xem nói với Lên Nam Yên: "Tiểu này côn trùng, ta nếu đoạt tới, ngươi còn có thể dùng sao?" "Có thể." Lên Nam Yên gật đầu, ánh mắt sáng lên nói ra: "Ngươi muốn giúp ta đoạt tới?" Ha ha, vậy ta trước cảm ơn ngươi. Lê Nam Yên không thể không biết Tiêu Phàm không có năng lực, giúp nàng đem lão Trương mấy cái côn trùng đỏ tới. Đây chính là đã từng giết chết mấy cái cường giả võ tôn đặc thụ võ tông tu luyện giả, chỉ là một võ hoàng đỉnh phong lợi, ở đâu là đối thủ của hắn nha. Dĩnh? Lão Trương trong nháy mắt giận không kiểm được, bị một cường giả võ tông coi như không thấy, nhường hắn khá là khó chịu. Linh văn hải trùng, lên cho ta. Lão Trương chợt quát một tiếng. Một con lớn trùng quả đấm màu xanh dương côn trùng, trong nháy mắt cơ cánh nhỏ, nổi bắn ra hướng Tiêu Phàm. Phốc phốc phốc. Tiếng lên trên đường. Linh Văn Hải trùng đột nhiên khuấy động ra một ít màu lam nhả sóng xung kích, để người nhìn thì có loại choáng váng xúc động. Chung quanh chủ quán cùng tu luyện giả, trong nháy mắt tránh ra tới. Bọn hắn gặp qua lão Trương Linh Văn Hải trùng công kích hiệu quả, hiểu rõ ở tại chỗ này, chỉ có chờ chết phần. Từng cái cuống quýt lui ra phía sau, sợ bị liên lụy đến. Tiêu Phàm lại như cũ đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Cười híp mắt nhìn bay về phía chính mình Linh Văn Hải trùng. Bộ dáng kia, người ở bên ngoài nhìn tới, dường như bị sợ choáng váng giống nhau. Lê Nam Yên có chút hoài nghi, còn tưởng rằng Tiêu Phàm đây là trúng rồi Linh Văn Hải trùng công kích, bị ảnh hưởng đến. Dù La Nan hiểu rõ thực lực của mình, khẳng định không phải đối thủ của lão Trương, hay là cứng ngắc lấy ra đầu, hướng phía trước bước ra một bước, chắn Tiểu Phàm trước mặt, yêu kiều nói: "Tinh hải độc trùng, lên cho ta. Tinh hải độc trùng, các ngươi thật to gan. Nay rõ ràng chính là ta quậy hàng trên các ngươi không trả tiền, liền muốn dùng cho lão tử trả lại." Lão Trương nhìn thấy tinh hải độc trùng, trong đôi mắt, trong nháy mắt buộc lộ ra ánh mắt tham lam, cực kỳ không biết xấu hổ giận dữ hét: "Ngươi xông tới làm gì?" Tiểu Phàm không ngờ rằng, chính mình chỉ là tại thông qua phệ linh trùng quyết nghiên cứu cái này linh văn hải trùng, hơi làm trễ nải một chút thời gian. Lên Nam Yên thì một bộ muốn liều sống liều chết dáng vẻ, vọt tới trước mặt mình. Thậm chí, còn đem tinh hại độc trùng cũng cho triệu hoán đi ra. Đây cũng quá liều mạng. Nhưng mà không cần ngươi. Trở về, Tiêu Phàm nhẹ nhàng bắt lấy Lên Nam Yên phía bên phải bả vai, như là xách con gà con dường như ngay lập tức đưa nàng trở về đến phía sau mình. Thả ta ra á. Lên Nam Yên kêu sần, khoa tay múa chân dãy rủa lấy. Đáng tiếc, nàng dãy rủa, tại Tiêu Phàm tuyệt đối lực lượng lở dưới, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Sau khi rơi xuống đất, Lên Nam Yên ngược lại cũng thành thật, nhu thuật lại đặt tinh hại độc trùng thu hồi lại. Nàng hiểu rõ chính mình hiểu lầm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không phải bị sợ chấn váng, tất nhiên không phải là bị sợ chấn váng, vậy mình triệu hồi ra tinh hải độc trùng, thu hút đến nhiều người như vậy chú ý, mới thật sự là ngu xuẩn hay vì. Khึm. Ngay tại Lê Nam Yên chờ mong, Tiêu Phàm rốt cục sẽ dùng thủ đoạn là gì, chiến thắng lão trước lúc, nàng ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng tại chỗ, trong miệng than nhẹ một tiếng. Trận. Nàng liên nhìn thấy bay về phía Tiêu Phàm linh văn độc trùng, như là nhận cái quái gì thế triệu hoán dường như đột nhiên trong hư không, năng khí thế lao tới trước. Sau đó, linh văn độc trùng bắt đầu ở tại chỗ yêu tích ma lực xoay quanh vòng. Linh văn độc trùng, lên cho ta a. Ngươi mẹ nó phát cái gì시? Si? Lão Trương vô cùng ngạc nhiên, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh văn độc trùng xảy ra loại tình huống này, lần nữa phẫn nộ gầm hét lên. Siu, quả nhiên. Linh văn độc trùng hay là biết nhau lão Trương cái chủ nhân này. Theo hắn gầm lên giận dữ. Ngay lập tức đình chỉ yêu tích ma lực xoay quanh vòng, hóa thành một đạo hào quang màu ưu lam, xông về phía trước. Tốc độ đây vừa nãy càng nhanh. Nhưng mà, lần này, Linh văn độc trùng cũng không phải xông về tiêu phạm, mà là lão Trương. Ẩm. Ngay tại Linh văn độc trùng sắp tới gần lão Trương lúc Một vòng màu xanh dương sóng xung kích, một lần nữa từ trên người nó bộc phát, trực tiếp đụng vào Lão Trương Lược. "Bành xuỳ." Lão Trương hoàn toàn không ngờ rằng chính mình linh văn độc trùng vậy mà sẽ công kích mình. Trên người hộ thể cương khí bị động xuất hiện, nhưng trong nháy mắt bị hoành bạo. Chẳng qua, lão Trương không hề có thụ thương. "Hắc hắc." Cả người trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, răng rắc một tiếng, đem trên người trường bào xé rách thành mảnh vỡ, trong miệng phát ra ô uế ngu dại nhẹ răng cười. "Tiểu cô nương, ta nhỏ hơn cô nương." "Hắc hắc." Vừa nói, Lão Trương một bên đột nhiên nhào về phía đồng bạn bên cạnh, đem một võ vương cảnh chín tinh năm tu trực tiếp ôm vào trong lồng, hóa thân thái ngài tiên. KMN, là cái này linh văn độc trùng linh văn công kích hiệu quả. Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng vươn tay, chấn lên nam yên trên mặt, một bên say sưa ngon lành nhịn, vừa nói, nữ hải tử không muốn nhìn lung tung. Lê Nam Yên vốn là vì lão Trương hành vi, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Đột nhiên cảm nhận được một tấm tràn ngập nhiệt khí bàn tay lớn, chặn ánh mắt của mình cùng cái mũi, miễn cưỡng có thể tiếp xúc đến chính mình miệng môi trên. Ngay lập tức nhận nàng đã hiểu, đây là cái gì? Trên mặt đỏ ửng, càng thêm lúng động. Đúng lúc này, Lê Nam Yên đột nhiên ngửi được một cỗ đặc thù mùi thơm nát vị. Theo Tiêu Phàm trong lòng bàn tay, nhào vào mũi của mình. Mùi thơm này, là nàng tích vô cùng một loại hương vị. Ồ, Hào Hào nghe, cái này, này đến cùng là cái gì hương vị a? Lên Nam Yên chỉ cảm thấy chính mình có chút phát sốt. Trong nội tâm, biết rất rõ ràng, hành động như vậy là không đúng. Thế nhưng nàng lại bất thiết muốn cùng Tiêu Phàm tiến hành một phen xâm nhập giao lưu, hiểu rõ kiểu này nhường nàng mê say mùi thơm, rốt cục đến từ ở đâu. Tiêu Phàm có thể không biết mình một cái động tác đơn giản, liền để Lên Nam Yên sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ. Mắt thấy Lao Trương hành vi, ngày càng ác liệt, hắn lần nữa than nhẹ một tiếng. Khứng Lập tức, bị Lao Trương triệu hoán đi ra những kia côn trùng, cũng bắt đầu riêng phần mình bạo phóng xuất ra chiêu thức, hướng về Lao Trương phát động công kích. Chương 326, Hot boy, chương 326, Hot boy. Lao Trương đoán chừng đến chết thì sẽ không nghĩ tới, chính mình cuối cùng, vậy mà sẽ chết tại chính mình cổ trùng trong tay. Cang Thiên sẽ không nghĩ tới, chính mình thời điểm chết, sẽ chật vật như vậy. Ôm một người nam nhân, thi triển thái ngải thiên hành vi không nói, trả lại hắn sao bị người ngắt lời, cuối cùng chết tại chính mình cổ trùng trong tay. Thật có thể nói là là tương đối thê thảm. Giải quyết Lao Trương sau đó, Lao Trương những kia cổ trùng Ngay lập tức bay đến Tiêu Phàm bên người. Như là đang làm nũng rượi vây quanh hắn ông ông chuyển động. Tiêu Phàm hơi cười một chút, vung lòng ra ngăn tại lên Nam Yên trên mặt tay phải, từ dưới đất quẩy hàng bên trên, nhặt lên mấy cái nhị giai độc trùng, đút cho những thứ này cổ trùng. Ngươi đến cùng là thế nào đem bọn hắn khống chế? Nguyên bản còn đắm chìm trong trong tưởng tượng lên Nam Yên, thấy cảnh này, ngay lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc mà hỏi: "Không vẻn vẹn là nàng?" Trung quanh một đám chủ quán, lão chương đồng bạn, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, trên mặt lộ ra hoảng sợ lại chờ mông nét mặt. Bọn hắn một mực sống ở nơi này, không cũng là bởi vì bọn hắn đều là dưỡng cổ sư. Phương thức chiến đấu cũng là mượn nhờ những thứ này của cổ trùng. Nhưng hôm nay, Tiêu Phàm cũng không có làm gì, lại đem trong bọn họ người mạnh nhất cổ trùng làm phản rồi. Nếu bọn hắn có thực lực như vậy, đối mặt cái khắc dưỡng cổ sư, chẳng phải là vô địch. Như vậy nói đi thì nói lại, ngay cả trong bọn họ người mạnh nhất cổ trùng đều có thể dễ dàng như thế bị Tiêu Phàm khống chế, bọn hắn nếu xuất ra chính mình cổ trùng, chẳng phải cũng sẽ bị hắn chừng hống. Đến lúc đó, bọn hắn đối mặt Tiêu Phàm lúc, chẳng phải thành tay trói gà không chặt người bình thường. Chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Tiểu này chờ mong cùng hoảng sợ lẫn lộn tâm trạng để bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thì tràn đầy tính sợ. Như vậy cũng tốt đây một đám bị độc cổ khống chế tu luyện giả, Tiêu Phàm đột nhiên cường thế xuất hiện, đem khống chế bọn hắn sinh tử người giật đi. Lúc này, bọn hắn tự nhiên là chờ mong Tiêu Phàm có thể thả bọn hắn, nhưng bởi vì Tiêu Phàm lấy được khống chế bọn hắn sinh tử cổ trùng quyền khống chế, sinh tử của bọn hắn thì tương đối có bị Tiêu Phàm khống chế, tự nhiên sẽ sợ hãi. Kỳ thực, liên xếp như Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, mình còn có năng lực như vậy. Đây đương nhiên là phệ linh trùng quyết mang tới. Hắn vốn cho là, phệ linh trùng quyết mang tới giúp đỡ, chính là bồi dưỡng cổ trùng, hấp thụ chuyển hóa thành thuộc tính điểm. Nhưng hắn quên đi, này nên tính là hệ thống mượn nhờ vệ linh trùng quyết, mang đến cho hắn chỗ tốt. Mà vệ linh trùng quyết chân chính công dụng, chính là nhường hắn đối mặt giữa cổ sư lúc, có thể coi như không thấy bọn hắn cổ trùng, cũng đạo ngự khống chế, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đúng tiêu phàm mà nói, không có bất kỳ cái gì hạn chế mới thật sự là cường đại chỗ. Nói cách khác, nếu về sau, hắn gặp được những kia đơn thuần bằng vào cổ trùng chiến đấu giữa cổ sư, cho dù là cường giả võ đế, vì thực lực của hắn bây giờ, đều có thể tùy tiện tức đoạt đối phương đối với mình cổ trùng quyền khống chế, sau đó tại mượn nhờ đối phương cổ trùng, giết chết đối phương. Mạnh, không có đạo lý mạnh. Cưỡng ép để người cạn lời. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời đều bị chấn kinh rồi. Ha ha, đợi đến Tiêu Phàm phản ứng về sau, ngay lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nguyên Lai, like. ta cho rằng giúp đỡ không coi là quá lớn vệ linh trùng quyết, lại có lớn như vậy giúp đỡ. Hệ thống Gia Châu. Tiêu Phàm dường như phá âm. Mạnh. Tiêu Phàm đột nhiên cười như điên, đem lên Nam Yên một đoàn người cùng cho dần mình. Vội vàng nhìn về phía Tiêu Phàm, căng thẳng không thôi. Sợ Tiêu Phàm cũng nhận linh văn độc trùng ảnh hưởng, trở thành lao chương như thế. Bất quá, lên Nam Yên lại nghĩ đến việc này lúc, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít, xuất hiện vẻ mong đợi. Chỉ là, nàng không hi vọng Tiêu Phàm ở chỗ này trở thành lão trương như thế. Rốt cuộc, người ở đây quá nhiều. Trước công chúa dưới, công khai lời dệ ảm, lên Nam Yên hay là không tiếp tụ được. Chỉ tiếc, lên Nam Yên mong đợi hồi lâu, Tiêu Phàm đều không có hành động, vẫn như cũ ngửa mặt lên trời cười như điên, nàng liền biết Tiêu Phàm hiện tại trạng thái phải cùng lão trương không giống nhau. Chỉ có thể thất vọng vô vô hắn, lo lắng hỏi: "Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Trải qua lên Nam Yên nhắc nhở, Tiêu Phàm mới rốt cục thanh tỉnh lại, vội vàng khoát khoát tay Cố nén vui sướng trong lòng, đem lão Trương những kia cổ trùng khống chế, bay đến lên Nam Yên trước mặt. "Ngươi tiếp nhận một cái đi. Thật cho ta a." Lên Nam Yên ngạc nhiên nói. "Đương nhiên a. Ta giữ lại cũng vô dụng thôi." Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún vai nói. Cũng đúng thế thật nhường Tiêu Phàm bất đắc dĩ chỗ. Mặc dù Phệ Linh trùng quyết đã để hắn có không xem bất luận cái gì dưỡng cổ sư cổ trùng, cũng đưa chúng nó phản khống chế lại cường đại năng lực, nhưng cũng hạn chế hắn có thể chuyển hóa thành thuộc tính điểm lập trùng, nhất định phải là chính mình mỗi dưỡng. Thay lời khác mà nói, chính là bất luận cái gì đã bị cái khác dưỡng cổ sư khống chế qua cổ trùng. Hắn cũng không có cách nào đem nó chuyển hóa thành thuộc tính điểm. Nếu không, chỉ là lão trương những thứ này độc trùng, hắn liền có thể đủ nhẹ nhàng thoải mái chuyển hóa hơn vạn thuộc tính điểm. Trống khủng bố độc trùng năng lực đã để Tiêu Phàm mừng rỡ. Chuyển hóa thuộc tính điểm năng lực xuất hiện hạn chế như thế, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Lạnh nhạt tiếp nhận rồi. Thế nhưng ngươi rõ ràng vừa nãy khống chế đám côn trùng này, tùy tiện liền đem cái đó vơ hoàng bà tinh lão trương giải quyết. Lên nam yên miết nhỏ, do dự nói, cho nên nói, đám côn trùng này đúng ta giúp đỡ cũng không lớn. Ta muốn, tùy tùy tiện tiện có thể khống chế một đống người cổ trùng. Tiêu Phàm vừa nói, một bên vô tình hay cố ý đem ánh mắt quét về trung quanh một đám tu luyện giả. Bỗng, trong chốc lát, Tiêu Phàm giống như đều nghe được cơn thanh bình thường, ở đây tất cả dưỡng cổ sư cũng đồng loạt ngay lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Có ít người thậm chí đã có muốn đi đường xuất động. Huyền Tiên đại lục trên dưỡng cổ sư vốn là không nhiều. Hắc Sơn Hạ bên này dường như chiếm cứ một phần 3 số lượng. Với lại, cho dù là đời sống tại chỗ khác dưỡng cổ sư, hoặc nhiều hoặc ít, mỗi qua một đoạn thời gian, khẳng định đều sẽ tới một chuyến Hắc Sơn Hạ. Không phải tìm kiếm mới cổ trùng, chính là cho chính mình cổ trùng mua thêm một ít đồ ăn. Do đó, dưỡng cổ sư quần thể bên trong, một sáng xẻ ra đại sự gì, rất nhanh liền năng lực chuyển khắp tất cả quần thể. Kết quả là, Tiêu Phàm không biết, tại hắn rời khỏi Hắc Sơn Hạp sau đó không lâu, tên của hắn liền thành tất cả dưỡng cổ sư quần thể bên trong, một không thể nhất trêu chọc kinh khủng tồn tại. Đến cuối cùng, tên của hắn, thậm chí bị Hot Boy chưa thay thế. Bất kỳ một cái nào dưỡng cổ sư, cũng không dám tùy tiện nhắc tới đến Tiêu Phàm tên này, như là có cái gì cấm kỵ dường như. Đoán chừng Tiêu Phàm chính mình cũng sẽ không nghĩ tới Hắn trước hết nhất nổi danh, sáp nhập sinh mạnh nhất lực huyết, còn có Hotboy cách gọi khác của quần thể, không phải là bình thường tu luyện giả quần thể, cũng không phải luyện đan sư, trận pháp sư trận đan doanh, mà là dưỡng cổ sư. Bất quá, có cường đại phệ linh trùng quyết tiêu phàm, đúng là cái quần thể này bên trong có tư cách được xưng là Hotboy. Rốt cuộc, Hotboy mạnh vô địch. Tiêu Phàm đối mặt bất luận cái gì cổ sư, đều có thể mượn nhờ chính bọn họ cổ trùng, phản sát bọn hắn, chẳng lẽ không phải mạnh vô địch sao? Chương 327, vậy cũng không thể lắm phí, chương 327, vậy cũng không thể lắm phí. Lê Nam Yên cuối cùng vẫn là nghe theo Tiêu Phàm đề nghị đem lão trương những kia của chủng thu sạch phục, lão trương cũng đã chết. Những thứ này cổ chủng, tự nhiên là thành vật vô chủ. Trước đây, dựa theo bình thường tình huống, những thứ này dưỡng cổ sư sau khi chết, bọn hắn khống chế cổ chủng, khẳng định cũng sẽ tùy theo chủ nhân cùng một chỗ tử vong. Thế nhưng, Tiêu Phàm tại giết chết lão trương trước đó, cũng đã đem những thứ này cổ chủng toàn bộ khống chế. Nói cách khác, những thứ này cổ chủng hiện tại chủ nhân, nhưng thật ra là Tiêu Phàm, mà không phải lão trương. Tiêu Phàm vui lòng đem những thứ này cổ chủng chuyển nhượng cho Lê Nam Nghiên, tự nhiên không có có vấn đề gì. Lão trương cổ chủng, tổng cộng 10 con. Trong đó hai con điệu giai thượng phẩm, bốn cái điệu giai trung phẩm, còn lại đều là điệu giai hạ phẩm. Con địa linh văn độc trùng đã là thất giai. Thực lực là lão trương khống chế toàn bộ độc trùng bên trong, mạnh nhất một con. Hiện nay bị Lê Nam Yên khống chế, thực lực tự nhiên chuyển hóa thành Lê Nam Yên. Khống chế hết lão trương 10 con độc trùng về sau, Lê Nam Yên tu vi thì trong nháy mắt tăng lên tới võ hoàng bốn tinh. Trọn vẹn tăng lên một đại giai đoạn. Nguyên bản chỉ có võ vương bốn tinh tu vi nàng, tại ngắn ngủi mấy phút trong, biến thành võ hoàng bốn tinh cường giả. Dạng này tăng lên, đừng nói là chung quanh tu luyện giả, liền xem như Tiêu Phàm, đều có chút ước ao cái gì. Cái người dưỡng cổ sư tu vi tăng lên cũng nhanh như vậy sao?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Làm sao có khả năng?" Lê Nam Yên Vũ Mị trợn trừng mắt, hờn dỗi nói, "Lần này đơn thuần bất ngờ. Đầu tiên gia hỏa này cổ trùng, thực lực sắc thực cũng rất mạnh, tiếp theo ngươi khống chế những thứ này cổ trùng trong quá trình, chúng nó không có bất kỳ cái gì tổn thất. Nếu đổi lại là chúng ta, cho dù thật giết chết lão trương, đạt được hắn cổ trùng, thực lực có thể theo nguyên bản Võ Vương 4 tinh tăng lên tới Võ Vương 6 tinh, liền đã rất tốt." "Được rồi." Tiêu Phàm mặc dù vẫn là không có quá rõ, những thứ này dưỡng cổ sư thực lực tăng lên, cụ thể rốt cục là tình huống thế nào? nhưng cũng kém không nhiều đã hiểu một việc, lên nam yên lần này tăng lên, đều muốn cảm tạm mình, là chính mình, nhường tu vi của nàng bạo tăng, còn có thể hay không tăng lên. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía trung quanh giường cổ sư. Bạch, trong chốc lát, ở đây hơn phân nửa giường cổ sư đều giống như khó thở con thỏ bình thường, điên cuồng hướng về xa xa chạy trốn, ngay cả gian hàng của mình cũng không cần. Còn lại một nửa, chỉ là bởi vì phản ứng chậm một chút, lại nghe được lên nam yên về sau, mới tỉnh táo lại, không có chạy trốn. Vì, lên nam yên đang nghe Tiêu Phàm hỏi như vậy về sau, ngay lập tức lắc đầu, tiếp đuôi nói Trong thời gian ngắn, hẳn là không có cách nào tiếp tục tăng lên, trừ phi có thể gặp được bắt gai của trùng. Thế nhưng bắt gai của trùng, theo ta được biết, chí ít cũng phải là cùng tinh hải độc trùng của ta giống nhau thiên giai độc trùng mới được. Cho đến trước mắt, ta nghe nói qua, có thể siêu việt tinh hải độc trùng côn trùng, hình như còn chưa có xuất hiện qua. Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu ý gì, cười nói, đó chính là nói, tiếp xuống ngươi muốn tiếp tục tăng thực lực lên, nhất định phải tăng lên tinh hải độc trùng rồi. Tình hình chung dưới, thứ này trừ ra hấp thụ độc tố, còn có cái khác tăng lên cách không có. Một ít đặc thù thiên tài địa bảo á, đều là bắt gai, kiểu gai vô cùng hiếm thấy ta có phải không trông cậy vào. Lê Nam Yên vuốt vuốt tay, theo bản năng ôm lấy Tiêu Phàm một cánh tay, hiếu vừa cười vừa nói: "Ta, lần này có thể tăng lên nhiều như vậy, đã để ta rất vui vẻ. Dựa theo ta nguyên bản ý nghĩ, ta muốn tăng lên tới võ hoàng, chí ít còn cần 100 năm. Ngươi đã giúp ta tiết kiệm 100 năm thời gian tu luyện, để cho ta có càng lớn hy vọng đạt tới cao hơn tu vi. Có thể nói, ngươi đã thay đổi cuộc đời của ta, ta thật vô cùng vô cùng cảm tạ ngươi." Tiếp xuống một quãng thời gian, ta phải cố gắng củng cố tu vi, đột nhiên bạo tăng một đại giai đoạn, không nỗ lực củng cố một chút, khẳng định không được. Do đó Ngươi thật không cần lại vì ta suy xét, nói thật, cho dù thật xuất hiện bắt giai cổ trùng, ta hiện tại cũng không dám tùy tiện không chế. Người của ta." Trung quanh một đám rượng cổ sư, nghe được Lên Nam Yên lời nói này, trong nháy mắt kích động có kích động muốn rơi lệ. Nếu không phải sợ hiểu lầm, cũng dẫn tới tiêu phàm chú ý. Những thứ này rượng cổ sư hận không thể trực tiếp quỳ trên mặt đất, cho Lên Nam Yên dập đầu cảm tạ. "Vậy những này độc trùng đâu? Đúng ngươi hữu dụng không? Không thể tiếp tục hao bọn này rượng cổ sư lông dê, tiêu phàm luôn cảm giác không thoải mái. Mong muốn là nhìn thấy một đống lớn quẩy hàng trên chủ quán, đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là vừa nãy hành vi của mình." đem những này người hụ chạy. Hắn thì khá là khó chịu. Lão tử rất giải xoải đi. Về phần để các ngươi như thế sợ sẽ sao? Đã các ngươi chủ động bỏ cuộc chính mình quẩy hàng trên những thứ này độc trùng, kia thì không thể trách ta làm tham. Có chút hữu dụng, có thể cho tiểu bảo bối của ta nhóm xem như đồ ăn. Lê Nam Yên gật đầu nói. Vậy liền không thể lãng phí, dù sao những thứ này quẩy hàng chủ nhân cũng chạy. Cố Đạo Hữu, Lưu Đạo Hữu làm phiền mọi người giúp đỡ thu thập một chút. Đem tất cả không người quẩy hàng trên độc trùng, toàn bộ sưu tập lên. Tiêu Phàm Chỉ Huy nói. Tốt. Như thế một lát, Cố La cùng Lưu Hải Quang hai người không có có thể giúp một tay, thực sự có chút trở ngại. Bây giờ được Tiêu Phàm mệnh lệnh, vậy dĩ nhiên là không dám nói nhảm, ngay lập tức hành động. Lập tức. Tất cả lũi vào Hắc Sơn hạp cái này trợ, một hồi náo loạn. Nếu không phải Cố La cùng Lưu Hải Quang hoàn toàn tuân thủ Tiêu Phàm quy định, đối với những kia vô chủ quầy hàng đạo thủ, sợ là còn lại một đám dưỡng cổ sư cũng phải bị sợ tè ra quần. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn hay là hãi hùng kia đi. Cầm Như Huyễn ngồi yên tại gian hàng của mình trước, chờ đợi Cố La cùng Lưu Hải Quang vơ vét. Nửa giờ sau, Cố La cùng Lưu Hải Quang mang theo phong phú chiến lợi phẩm, về tới Tiêu Phàm bên người. Mừng rỡ báo cáo. Lạc Đạo Hữu, ta bên này tổng cộng thu hoạch các phẩm giai độc trùng tổng cộng 12 vạn 6000 con. Lạc Đạo Hữu, ta bên này thu hoạch các phẩm giai độc trùng tổng cộng hơn 89,0000 chỉ. Đạt đạt. Tiêu Phàm cảm tạ một tiếng, ở trong lòng tính toán, tăng thêm chính mình cùng lên Nam Yên thu hoạch 17 vạn con độc trùng, tổng cộng chính là 38 khoảng 5000 con độc trùng. Mặc dù đại bộ phẩm phẩm giai đều là hoàng giai đẳng cấp cũng liền nhất giai nhị giai tạp hữu. Thế nhưng những thứ này độc trùng, vốn chính là dùng cho dưỡng cổ sư nhỏ, cho chính mình cổ trùng độ ăn, sẽ không có người thật đem nó trở thành cổ trùng bổ dưỡng. Rốt cuộc Những thứ này độc trùng phẩm giai, thực sự quá thấp. Tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đỉnh tiên, tăng lên tới tầng giai, tứ giai, ý nghĩa không lớn. Nếu như ta dùng phệ linh trùng quyết đến bồi dưỡng lời nói, khoảng 2000 cái có thể thành công bồi dưỡng một con cổ trùng. Điểm ấy độc trùng, hình như cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra 192.5 chỉ, có thể chuyển hóa ra 100 thuộc tính điểm cổ trùng a. Điểm năm kỳ thực có thể đi rơi mất. Tiêu Phàm lần nữa có loại nhức cả trứng cảm giác. Vốn cho rằng mấy chục vạn chỉ độc trùng thu hoạch, hình như rất nhiều dáng vẻ. Thế nhưng thật tính toán xuống, nhiều như vậy độc trùng, cuối cùng lại chỉ có thể nhường hắn thu hoạch không đến 2 vạn thuộc tính điểm. Thì này, hay là phòng đoán cẩn thận. Nếu như là Chương 328, không gian dục trùng, chương 328, không gian dục trùng. Nếu như là bồi dưỡng trong quá trình xuất hiện một ít tình huống, nhu cầu độc trùng số lượng có thể lớn hơn. Nói không chừng, 3.000 con, 4.000 con, thậm chí hàng và con, cũng không nhất định có thể bồi dưỡng ra một con có thể chuyển hóa thuộc tính cổ trùng. Lê Đạt Hữu, các ngươi dưỡng cổ sư, bình thường cần bao nhiêu chỉ độc trùng mới có thể bồi dưỡng ra một con thích hợp cổ trùng? Tiêu Phạm buồn bực mà hỏi. 10 vạn con tả hữu đi. Lê Nam Yên không chút do dự nói. Bao nhiêu? 10 và con. Này cũng quá là nhiều a. Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái tỷ lệ này làm sao còn muốn thấp. Cái tỷ lệ này đã coi là tốt. Lê Nam Yên cười nhạt một tiếng, giải thích nói: "Chủ yếu là chúng ta dưỡng cổ sư bồi dưỡng cổ trùng, bình thường có hai loại cách thức. Loại thứ nhất, chính là thông qua hỗn sống ngu chết phương thức, đem hàng loạt phẩm cấp thấp độc trùng đặt chung một chỗ, để bọn chúng lẫn nhau chèn giết, mới có thể tuyển ra thích hợp nhất một con cổ trùng. Loại phương thức này chỉ thích dùng cho hoàng giai cùng huyền giai độc trùng, vì hạn mức cao nhất cũng không cao, nhưng vạn nhất xuất hiện độc trùng bên trong tiên tài, vậy chúng ta thì kiếm lợi lớn." Loại thứ hai chính là nhằm vào địa giai cùng thiên giai độc trùng, tiểu này càng cần đại lượng cấp thấp độc trùng bổ dưỡng, chẳng qua là đem cấp thấp độc trùng trở thành là bọn chúng chất dinh dưỡng. Tinh hài độc trùng của ta hiện tại mới ngu giai, nhưng thôn phệ độc trùng số lượng chí ít đã vượt qua mấy trăm vạn chỉ. Muốn đưa nó bổ dưỡng đến tất giai, chí ít cần hơn 100 triệu chỉ cấp thấp độc trùng. Lê Nam Yên nói xong thì bực bực, "Vậy ngươi năng lực bổ dưỡng lên?" Tiêu Phàm nghe được cái số này, cũng là một hồi tê cả da đầu, yêu cầu cũng quá cao đi. Từ từ sẽ đến chính là. Lê Nam Yên tâm tính ngược lại là vô cùng bình thản, vừa cười vừa nói, Mấy mã cấp thấp độc trùng không đáng tiền, chúng ta Huyền Thiên Đại Lục bên trên, bất kỳ địa phương nào cũng tồn tại. Nhất là này Hắc Sơn Hạp bên trong, tồn tại cấp thấp độc trùng, số lượng là vị vạn ức đến tính toán. Nếu không phải tinh hại độc trùng quá mức cái đan, ta đã sớm đem nó bồi dưỡng đến thất giai, thậm chí bát giai. Số lượng nhiều như vậy sao? Tiêu Phạm một nháy mắt buông lòng xuống. Chỉ là một Hắc Sơn Hạp có độc trùng số lượng, chính là vị vạn ức đến tính toán, có thể đoán được. Tất cả Huyền Thiên Đại Lục bên trên, độc trùng số lượng, kỳ thực vô cùng khủng bố. Khẳng định là nhân loại tu luyện giả số lượng vô số lần. Nói cách khác, nếu hắn vui lòng Siêu tập hàng loạt độc trùng, đào tạo thành cổ trùng, thực lực rất nhanh liền năng lực tăng lên. Bất quá, đơn thuần năm hạng mục thuộc tính cơ sở, quả thật có thể nhường thực lực để thăng. Nhưng hệ thống đề nghị là, nhất định phải đem ngụy hộ thể cương khí một loại mỗi cái giai đoạn đặc chất thì kích hoạt lên. Nếu không, thì đúng tiêu phàm hậu kỳ tu luyện, có ảnh hưởng rất lớn. Điều này sẽ đưa đến tiêu phàm không thể nào thật đi tốn hao thời gian dài, vẹn vẹn thông qua siêu tập cổ trùng phương thức, đến đạt được thuộc tính điểm. Nhất là, hệ thống hình như thị không đề nghị tiêu phàm lạm như thế. Đúng cổ trùng chuyển hóa thành thuộc tính điểm, mặc dù không có về số lượng hạn chế, nhưng mà có thời gian hạn chế. Mỗi lần đem bình thường độc trùng, đào tạo thành có thể chuyển hóa thuộc tính điểm của trùng, cũng phải cần thời gian nhất định đến buổi dưỡng. Không thể nào bắt được độc trùng, có thể ngay lập tức đem nó chuyển hóa thành thuộc tính điểm. Cái này khiến Tiêu Phàm cũng nhịn không được hướng hệ thống đưa ra yêu cầu. Có thể hay không làm cho ta tích một chuyên môn cất giữ độc trùng không gian, nhường chính bọn chúng ở bên trong buổi dưỡng. Có phải tốn hao 1 tỷ linh khí, mở hệ thống không gian dục trùng. 1 tỷ linh khí có thể mở mang bao lớn không gian dục trùng. Tiêu Phàm cảnh giác vấn đề. Đầy đủ cất giữ 100 vạn chỉ độc trùng, đến tiếp sau mỗi mở rộng có thể tồn phóng 100 vạn chỉ độc trùng không gian dục trùng đều chỉ cần tiêu hao 1 tỷ linh khí. Tiêu hao sao cao như vậy?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch thì không có tác dụng gì, không bằng cho ta lạ." Lại nói, "Ngươi cũng được, chính mình luyện chế chứa đựng độc trùng không gian pháp bảo, không cần ta giúp đỡ à?" Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức lại đối lên Nam Yên hỏi. "Lê đạo hữu, các người dưỡng cổ sư nên có chuyên môn cất giữ độc trùng trữ vật pháp bảo a?" "Có." Lê Nam Yên gật đầu, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một hộp âm nhạc lớn nhỏ cái hộp nhỏ, vừa cười vừa nói, "Đây là Phượng Phượng theo tiên bắc thương hội nội bộ" Giúp ta thu mua cấp cao nhất chứa trùng tường, bên trong có thể cất giữ 1 vạn con độc trùng. Chỉ có 1 vạn con độc trùng hay là cấp cao nhất? Tiêu Phạm tương đối thất vọng, lại trong đầu suy tư một phen, phát hiện chính mình đường đường lục giai luyện khí sư, lại thì không, có cái nào luyện chế đầy đủ cất giữ 100 vạn chỉ độc trùng chứa trùng tường. Không phải là bởi vì đẳng cấp chưa đủ, thật sự là không có thích hợp vật liệu. Huyền Thiên đại lục bên trên, một vạn lập phương chứa vật pháp bảo thì vô cùng ít ai thấy vậy. Đây là cất giữ tử vật. Nếu như là cất giữ vật sống chứa vật pháp bảo, càng có thể nói là chưa bao giờ xuất hiện. Qua. Đúng tài liệu yêu cầu cao hơn. Nói cách khác, Cho dù Tiêu Phàm đem luyện khí sư đẳng cấp tăng lên tới cấp 9, muốn luyện chế dạng này chữ trùng tương cũng không có cái nào. Hắn đỉnh thiên, tại hiện hữu vật liệu trên cơ sở, nhường chữ trùng tương cất giữ số lượng tăng lên gấp đôi mà thôi. Có thể coi là như thế. 2 vạn con độc trùng số lượng dự trữ, so với hệ thống cung cấp 100 vạn chỉ độc trùng không gian dục trùng, còn có khác nhau rất lớn. Lại càng không cần phải nói, một chỉ là chữ trùng tương, một cái là không gian dục trùng. Nghe tên, liền biết không tầm thường a. Làm đi. Tiêu Phàm tính toán một phen về sau, hay là quyết định tổn hao 1 tỷ linh thạch, đổi 1 tỷ linh khí tạm thời. Nhường hệ thống giúp đỡ mở ra không gian dục trùng. Chúc mừng ký chủ mở không gian dục trùng, ban thưởng đặc hiệu, dục trùng hiệu suất tăng lên 100. Hạnh dự. Tiêu Phàm trợn to trong mắt, trước mặt ngay lập tức hiện ra về không gian dục trùng giới thiệu. Không gian dục trùng có thể tự động bổ dưỡng độc trùng, kiểm tra đến ký chủ tu luyện vệ linh trùng quyết, trước mắt bổ dưỡng hiệu suất 1000, 1. Đầu đen dòng uống. Tiêu Phàm mừng như điên. Này không gian dục trùng mở ra ý nghĩa, thực sự quá lớn. Nếu không ta trợ trợ không gian dục trùng, Tiêu Phàm bổ dưỡng cổ trùng sát suất có phải không cố định. Bình quân tiếp theo, đại khái là 2000 cái đến 5000 con độc trùng có thể thành công bồi dưỡng ra một con cổ trùng. Thế nhưng có không gian dục trùng. Cái này xác suất thì cố định. Cái này mang ý nghĩa, đây cũng không phải là xác suất vấn đề, mà là đảm bảo. Chỉ cần tiêu hao 1000 con độc trùng thì khẳng định có thể bồi dưỡng ra một con cổ trùng. Chỉ là điểm này. Liên đệ tiêu phẩm tại bồi dưỡng cổ trùng lúc, đúng độc trùng tiêu hao, giảm bất đến chí ít nguyên bản 1 phần 5 trình độ. Đối với Lê Nam Yên những thứ này chuyên nghiệp dưỡng cổ sư mà nói, càng là hơn giảm bất trọn vẹn 99% tiêu hao. Chỉ cần 1% tiêu hao, liền có thể thành công bồi dưỡng ra cổ trùng. Cái này cũng mang ý nghĩa Nếu Tiêu Phàm vui lòng, hắn hoàn toàn có thể trong thời gian rất ngắn, bồi dưỡng ra hàng loạt thực lực thấp dưỡng cổ sư, trong nháy mắt thành hình một con sứt chiến đấu cường đại quân đội. Mạnh, vô địch mạnh. Hệ thống IIS. Tiêu Phàm ở trong lòng lớn tiếng, tiếng hô: "Cơ thao, chương 6, ngồi xuống chương 329, ngươi lẽ nào không muốn tự do sao? Chương 329, ngươi lẽ nào không muốn tự do sao?" Trong này có tinh hải độc trùng thích đồ ăn không có? Nếu có, ngươi toàn bộ chọn lấy. Mặc dù độc trùng thu hoạch không nhiều, nhưng Tiêu Phàm cũng không có hỏi, Hào Phong nói với Lê Nam Yên: "Có một ít" Lên Nam Yên cũng không biết những thứ này độc trùng đúng tiêu phàm thì có giúp đỡ. Nghĩ đến Tiêu Phàm tất nhiên có thể tùy tùy tiện tiện khống chế cái khắc dương cổ sư độc trùng, muốn một ít đặc thù độc trùng cũng là vô cùng thuận tiện liền không có từ chối. Chọn lựa một phen sau, Lên Nam Yên cũng liền cầm đi hơn 2.0000 con độc trùng. Chỉ có ngần ấy, ngươi cái khắc cổ trùng từ bỏ sao? Tiêu Phàm dở khóc dở cười, khoát tay nói, không cần cho ta tiết kiệm, dù sao Hắc Sơn Hạp chúng độc trùng đông đảo, ta đi bên trong tùy tiện làm điểm chính là độc trùng đúng ngươi thì có giúp đỡ a. Lên Nam Yên nghe nói như thế, ngay lập tức phát hiện điểm mấu chốt, kinh ngạc nói: cũng có chút dụng. Tiêu Phàm không có nói rõ. Không cần, ta đến lúc đó chính mình bắt giữ chính là, ngươi cũng biết, tinh hải độc trùng sát thực qua cái đan. Đã hiểu độc trùng đúng Tiêu Phàm cũng hữu dụng về sau, Lên Nam Yên thì bỏ đi, lại từ Tiêu Phàm trong tay, thu hoạch độc trùng ý nghĩ. Tiêu Phàm đã giúp đỡ nàng quá nhiều, nàng thực sự ngại quá. Thật làm cho Tiêu Phàm tiếp tục dưới sự trợ giúp đi, nàng cũng không biết nên như thế nào hồi báo. Có đôi khi, Lên Nam Yên cũng nhịn không được tưởng tượng lấy, nếu Tiêu Phàm không phải mình tốt khoe mặt bạn đời, thì tốt biết bao a. Tiêu Phàm nhưng không biết Lên Nam Yên sẽ sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ thấy được nàng không có đang trò truyện, chỉ cho là những thứ này độc trùng chất lượng quá kém, đã không có biện pháp giúp trợ nàng, chỉ có thể trầm biếm nói: "Những thứ này bán độc trùng không phải hố người sao? Tật làm những thứ vô dụng này độc trùng lắc lư người. Một lát nữa đợi chúng ta bước vào hắc sơn hà, ta làm hết sức giúp ngươi kiếm một ít hữu dụng độc trùng." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lê Nam Yến đôi mắt đẹp lần nữa lấp lóe lên, lộ ra một tia ái mộ cùng khổ sở. Một mạch đem còn lại độc trùng trực tiếp đưa vào không gian dục trùng. Tiếp đó, cũng đừng có Tiêu Phàm lại làm gì, chỉ cần chờ đợi. Có thể đem nhiều như vậy độc trùng trở thành có thể chuyển đổi thành thuộc tính điểm thuộc tính cổ trùng. Một đám người lại tại lũi vào Hắc Sơn Hạp chờ đợi không bao lâu. Dụ Hiên Lý liền mang theo một cái tuổi trẻ nữ hài xuất hiện tại trước mặt mọi người. Giới thiệu một chút, đây là ta ngoại tôn nữ, Tiêu Mộc Văn. Dụ Hiên Lý nhiệt tình đem cháu gái của mình giới thiệu cho Tiêu Phàm một đoàn người, lại đặt Tiêu Phàm một đoàn người thì giới thiệu cho cháu gái của mình. Tiêu Mộc Văn là nhìn lên tới chỉ có hơn 20 tuổi tiểu cô nương, có chút thẹn thùng. Cho dù là Dụ Hiên Lý mang theo, cùng Tiêu Phàm một đoàn người chào hỏi lúc, vẫn còn có chút sợ hãi nhưng sợ sệt tránh sau lưng Dụ Hiên Lý. Nhìn thấy Tiêu Ngộng Văn bộ dáng như thế, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới Nhiễm Thất Thất. Nhìn thoáng qua không gian chiến sủng, Nhiễm Thất Thất còn đang ở bên trong nghỉ ngơi. Lần trước trong Lạc Nguyên Cốc, tiến vào cái kia ẩn chứa âm linh cương phong địa liệt về sau, Tiêu Phàm liền đem nàng bỏ vào không gian chiến sủng. Lâu như vậy không có chịu hắn đi ra, kém chút cũng đem nàng quên mất. Vội vàng từ trong không gian chiến sủng, triệu hồi ra Nhiễm Thất Thất. Thật đáng yêu. Nhiễm Thất Thất thế nhưng băng ngọc điêu, là huyền thiên đại lục vô số tiểu nữ sinh, thích rê vào âm sủng vật. Nhiễm Thất Thất vừa xuất hiện, Tiêu Ngộng Văn cùng Lâm Yên cũng trợn to trong mắt, lóe ra vô cùng mừng rỡ quá mang. Tiêu Phàm này là sủng vật của ngươi a. Có thể hay không, có thể hay không để cho ta ôm một chút a. Ta rất ưa thích băng ngọc điêu đáng tiếc tiểu gia hỏa này quá đắt, ta mua không nổi. Lê Nam Yên tội nghiệp nhìn Tiêu Phàm, làm đúng nói, "Ừ ngực." Cảm thụ lấy trên cánh tay mềm mại, Tiêu Phàm chỉ cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, trong lòng châm biếm nói, "Tiểu nha đầu, lẽ nào ngươi không biết, ngươi bây giờ cũng có thể yêu đệ người muốn ngừng mà không được, muốn ôm vào trong lực luốt ve một phen sao?" Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bên ngoài, Tiêu Phàm khẳng định là không thể bại ra. "Này là bằng hữu của ta, không phải sủng vật." Cùng nàng ký kết khế ước, cũng là một bất ngờ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lột nhìn Nhiễm Thất Thất mềm mại lông tóc, đem đang ngủ say Nhiễm Thất Thất đánh thức. "Đại ca ca, ngươi không sao chứ?" Vừa mới tỉnh táo lại, Nhiễm Thất Thất ngay lập tức khẩn trương hỏi. Nàng được đưa vào không gian chiến sủng lúc, là Tiêu Phàm làm thời gặp phải nguy hiểm, bất đắc dĩ mới đưa nàng đưa vào đi. Sau khi tiến vào, nàng cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều, mê man quá thứ, cũng không biết, khoảng cách chuyện ngày đó đã qua thật lâu. Nghe được Nhiễm Thất Thất lời nói, Tiêu Phàm nhất thời vô cùng ấy nấy, trong lòng thầm mắng mình chết tiệt, lại đem Nhiễm Thất Thất quên lãng chương 40, cầu đầu. "Không sao không sao, kỳ thực sự việc." Tiêu Phàm ấy nấy giải thích một chút. Nhiệm Thất Thất lại hoàn toàn không thèm để ý, rũa ra móng đút nhỏ, nhẹ nhàng xoa lấy một chút tiêu phàm cánh tay, dịu dàng nói, "Không sao nha. Đại ca ca vừa vận ta gần đây thật mệt mỏi, chính trong không gian chiến sủng nghỉ ngơi một chút, hiện tại cảm giác toàn thân thoải mái. Hiện tại, ta có thể đánh 10 cái." Nhiệm Thất Thất ba khí dựng thẳng một cái ngón tay nhỏ, mặc dù vì băng ngọc điêu cơ thể, muốn làm ra động tác này vô cùng gian nan, nhưng mà phối hợp với nàng mãi thanh mại khí thanh âm, quả thực mềm mại đến độ tùng a. Ồ. Tiêu phàm cũng nhịn không được, đem Nhiệm Thất Thất ôm vào trong lực, đem mặt dán tại nàng bụng nhỏ bên trên, đột nhiên hít một hơi. Ha ha ha. Thất Thất, ngươi thật tốt. Nhiếp Thất Thất dù sao không phải là bình thường băng ngọc điêu, nàng là có thể huyễn hóa thành người. Tiêu Phàm cử động như vậy, đối nàng mà nói, thực sự quá mức khó xử. Mặc dù trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Thế nhưng là nữ hải tử thật trọng, vẫn là để nàng trong nháy mắt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy tất cả gương mặt cũng cùng phát sốt như vậy, nóng hổi nóng hổi. Ở đây hai cái nữ hải tử cũng vô cùng âm mộ Tiêu Phàm hấp miêu, không, phải nói là hấp tròn động tác, con mắt cũng nhìn thẳng. Ồ, là cảm giác gì, hấp tròn đây hấp miêu còn muốn kỳ lạ. Mặc kệ. Thất Thất, lần trước là bởi vì bất ngờ Mới không được vì cùng ngươi ký kết khế ước, chúng ta bây giờ kết thúc khế ước đi." Tiêu Phàm thì không có quên chính sự, nói, "Không muốn." Nhiệm Thất Thất nghe nói như thế, ngay lập tức quên đi ngượng ngùng, khẩn trương dùng bốn cái móng vuốt nhỏ, thật chặt ôm Tiêu Phàm cánh tay. "Đại Kaka, ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Ngươi lẽ nào không muốn tự do sao?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Ta cảm giác, biến thành Đại Kaka sủng vật, hình như không có gì không tốt. Với lại, còn còn vô cùng an toàn. Thay ngại Kaka sủng vật, những người khác cũng không cần đánh người ta chú ý á." Nhiệm Thất Thất rất là khó xử, "A a a" cũng nói. Ngươi thật cho rằng như vậy sao?" Tiêu Phạm hơi kinh ngạc. "Đương nhiên là thật." Nghiệp Tất thất ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Phạm, nghiêm túc chỉ vào nhìn cái đầu nhỏ nói, "Thật đáng yêu, quá manh, rất muốn ôm một cái nha." "Ta làm sao lại không có đáng yêu như vậy?" Sùng Vật, "Ta cũng rất giống muốn nha." Bên cạnh hai nữ sinh, nhìn thấy tình cảnh như vậy, càng là hơn hâm mộ đến nỗi tung, nắm chặt nhìn nắm tay nhỏ, ánh mắt bên trong bắn ra quả mang. "Đồng dạng, đáng yêu đến nỗi tung, chương 330, không gian lớn hơn một chút, chương 330, không gian lớn hơn một chút." Ti dịch Tiêu Phàm chính mình cũng biết, nhiệm thất thất biến thành sủng vật của hắn, hắn cũng có thể tốt hơn giúp đợ nhiệm thất thất tăng thực lực lên. Nhiệm thất thất là sủng vật của hắn, có thể thông qua hệ thống giúp đỡ, trực tiếp tăng lên. Nàng nếu không phải tiêu phàm sủng vật. Tiêu Phàm muốn giới sự trợ giúp, liền cần tốn hao gấp 10 tiêu hao. Không nói một lần gấp 10 tiêu hao, có thể nhường nhiệm thất thất trực tiếp tăng lên 10 lần, nhưng tối thiểu 3 4 lần, hẳn là không có vấn đề a. Đây là ban đầu, tiêu hao tương đối thấp lúc. Vật liệu cũng dễ dàng tìm thấy. Nếu đến cuối cùng. Vật liệu yêu cầu tương đối cao, không có cách nào tìm thấy hàng loạt tài liệu lúc, là cái này một vấn đề nghiêm trọng. Tất nhiên, Nhiệm Tất Thất vui lòng biến thành sủng vật của hắn. Đây đối với Tiêu Phàm cùng Nhiệm Tất Thất thân mình mà nói, cũng đều là một chuyện tốt nhi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng sẽ không một mực đem nàng buộc chặt tại bên cạnh mình. Nếu có một ngày, nàng lại muốn tự do, Tiêu Phàm hay là sẽ trả cho nàng tự do. Tất Thất, xin chào đáng yêu, tỷ tỷ có thể hay không ôm ngươi một cái? Bên kia, Lê Nam Yên nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nhiệm Tất Thất nói chuyện phiếm xong chính sự, thực sự có chút nhịn không được hấn chất hỏi. Nhiệm Tất Thất không có trả lời ngay, mà là nhìn thoáng qua Tiêu Phàm. Chính ngươi nếu vui lòng, liền đi đi. Tiêu Phàm cười nói. Nhiệm Thất Thất làm ra một vô cùng đáng yêu tư thế, nghiêng cái đầu nhỏ, suy tư một lát, hay là kéo lấy nhìn dài mảnh trạng cơ thể, nhào về phía vào lên Nam Yên trong ngực. Hoa. Wow. Lên Nam Yên trong nháy mắt phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hoan hô, nguyên một gương mặt xinh đẹp cũng bước vào Nhiệm Thất Thất mềm mại tiểu kiều thân thể trong. Tiêu Mộng Văn ở bên cạnh nhìn xem hâm mộ. Cũng may, Lên Nam Yên cũng không có quá mức ích kỷ. Thể nghiệm một cái lột miêu vui vẻ về sau, lại đặt Nhiệm Thất Thất đưa cho Tiêu Mộng Văn. Cái này khiến Tiêu Mộng Văn thì ngay lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười. Cứ như vậy, hai nữ hài Chưa ra ôm nhiệm thất thất gần sau 10 phút, mới đưa nhiệm thất thất còn đưa Tiêu Phàm. Vội về đi." Dục Hiên Lý hơi cười một chút, nói ra, "Vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể bước vào Hắc Sơn Hạ?" Nhưng mà, Dục Hiên Lý cũng không biết, ngay tại hắn lúc nói lời này, về đến Tiêu Phàm trong ngực nhiệm thất thất, thì thông qua nàng cùng Tiêu Phàm ở giữa đặc thù giao lưu cách thức, đem một nửa Tiêu Phàm giở khóc giở cười thông tin, nói cho hắn. "Đại ca ca, ta cùng ngươi rằng ống. Hai cái đại tỷ tỷ, hay là cái này con ngươi màu tím đại tỷ tỷ cơ thể càng thêm mềm mại, về sau hải tử nhà ăn thì tương đối phong phú, với nàng tuyệt đối không sao hết." Bất quá, Cái đó thẹn thùng tiểu tỷ tỷ trên người, có một cố đặc biệt mùi thơm thì rất tốt hủy hạ. Là cái này ngươi vui lòng để các nàng ôm ngươi nhân. Tiêu Phàm là thực sự dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên hiểu rõ Nhiễm Thất Thất nói con ngươi màu tím đại tỷ tỷ, đại biểu là Lê Nam Yên, mà thẹn thùng tiểu tỷ tỷ thì là Tiêu Ngư Văn. Nếu như không phải vì Nhiễm Thất Thất cũng là một con tiểu mẫu chuẩn, nàng đều hoài nghi cô gái nhỏ này có phải hay không một lở sắt tờ trang. Đương nhiên rồi. Người ta thế nhưng đại ca ca muốn bị những người khác ôm, đương nhiên cấp cho đại ca ca ngươi mang về một ít tin tức hữu dụng lạ. Nhiễm Thất Thất cười chột nhìn, lại nói một câu. Bất quá Cùng Ninh Phượng tỷ tỷ so ra, cái này con ngươi màu tím tiểu tỷ tỷ nhà ăn mặc dù phong phú, nhưng mà không bằng Ninh Phượng tiểu tỷ tỷ mềm chứa dễ chịu, nhưng không gian rất lớn. Đây đều là cái gì chó má hình dung a? Tiêu Phàm châm biếm nhìn, ánh mắt lại nhịn không được liếc ra ngoài, cũng nghĩ xem xét cái gọi là không gian đại, rốt cục là đại đến trình độ nào. Ừm. Từ bên ngoài nhìn xem cũng lớn như vậy, nội bộ không gian chắc chắn sẽ không tiểu. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Vẻ mặt chính khí ôm nhiệm thất thất, đi theo Dục Hiển Lý vị này lão tiền bối sau lưng, hướng về Hắc Sơn Hạp bên trong đi đến. Đám người đám người bọn họ cuối cùng bước vào hắc sơn hà, thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hẻm núi cửa vào lúc. Lối vào những kia chủ quán mới toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Như là sống sót sau hai nạn bình thường, xúi lơ tại riêng phần mình trước dân hàng, miệng lớn thở hổn hển, hòa hoãn nhìn nội tâm hoảng sợ. Sau một hồi, trong đám người, cuối cùng có người nhịn không được, trầm bỉm lên. Chẳng thể trách Hotboy khủng bố như vậy, hắn trong nhận thức bá a. Ta nói ở đâu ra đại lão, nguyên lai like cùng Lý Bá có quan hệ, thì không trách được rồi. Lý Bá hình như cũng đúng Hotboy cũng đặc biệt cung kính, sợ là đã sớm biết, hắn năng lực khống chế chúng ta dưỡng cổ sư cổ chủ đi nên là như vậy. Hắn d... Lý Ba vì sao không thể sớm chút đến, nếu là hắn đi theo, lao hứa tên hôn đản kia, làm sao có khả năng trêu chọc cái này lại lão, chúng ta cũng sẽ không cần thứ bị thiệt hại lớn như vậy. Ngươi có một cái giấm thứ bị thiệt hại, chân chính có tổn thất, là như vậy sợ sệt chạy trốn. Ha ha. Nói cũng đúng, để bọn hắn là gan nhỏ như vậy, kết quả mất cả chỉ lẫn trại, quả thực vui chết lão tử. Dục Hiên lý thân phận, tại đây nhóm dưỡng cổ sư bên trong, không nói nhất định là người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là thụ nhất bọn hắn bọn này dưỡng cổ sư kính sợ cùng giả. Hiểu rõ Dục Hiên lý cũng đúng tiêu phạm như thế cung kính sau đó. Bọn hắn bọn này dưỡng cổ sư trong lòng kia một tia tiểu báo nghiệm, thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, Hotboy danh hảo, coi như là triệt để đeo ở Tiêu Phàm trên đầu, cũng làm cho hắn đã trở thành tất cả dưỡng cổ sư trong lòng, một không cách nào chiến thắng thần. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm một mình người thì cũng sớm đã tiến vào Hắc Sơn hạ bên trong. Vừa mới đi vào Hắc Sơn hạ, Tiêu Phàm thì rõ ràng cảm nhận được nơi này cùng phía ngoài khác nhau. Mặc kệ là trên mặt đất hay là trong hư không, lại hoặc là sinh trưởng ở chỗ này thực vật, đều là ẩn chứa kịch độc. Nếu như không phải chuyên tu độc công tu là giả, cho dù là cửa vào nơi này, Võ sư cảnh tu luyện giả đi vào, đều có khả năng sơ ý một chút thì mất mạng tại nào đó không đáng chú ý dưới lá cây. Đây vẫn chỉ là cửa vào. Càng thâm nhập chỗ, ẩn chứa độc tố, khẳng định sẽ càng thêm cung bố. Cũng trách không được dục hiền lý nhìn thấy tiêu phàm cái này võ tông, lại cũng nghĩ tiến vào Hắc Sơn Hạp chỗ sâu, sẽ như vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chẳng qua bây giờ, chắc chắn sẽ không như vậy. Mọi người bước vào trước đó, đều hướng trong miệng dúi một quả thanh linh thánh độc đan. Một quả đan dược, đầy đủ bảo đảm mọi người trong vòng một ngày sẽ không nhận Hắc Sơn Hạp bên trong, bất luận cái gì độc tố ảnh hưởng. Có thể là độc trùng loại vật này Phân mình quá mức nhỏ yếu, cho dù là tương đương với võ đế thập giai độc trùng, cũng không bị hệ thống để vào mắt. Tất cả hắc sơn hạ bên trong, rõ ràng sinh hoạt tính đến hàng ngàn tỷ tính toán khủng bố lượng cấp độc trùng, chúng nó không giờ khắc nào không tại tiến hành chiến đấu, lẫn nhau thôn phệ đối phương, vì lớn mạnh tự thân. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy dù là một quả bong bóng thuộc tính tồn tại. Nếu không, dựa theo bong bóng thuộc tính rơi xuống quy luật, nơi này rơi xuống bong bóng thuộc tính, cho dù là cấp thấp nhất, bong bóng thuộc tính cũng đầy đủ nhường Tiêu Phàm trong nháy mắt có có thể so với võ đế cấp thuộc tính. Tiêu mới là thật nổ tung. Đáng tiếc điều Tiêu Phàm nói thầm nhịn, nhưng không hề có quá khuyết điểm nhịn, động tác trên tay không dừng lại. Chỉ cần thấy được độc trùng, rồi sẽ sử dụng Phệ Linh trùng quyết, đưa chúng nó toàn bộ nhét vào không gian dục trùng. Chương 331, hơn 6 triệu thuộc tính điểm, chương 331, hơn 6 triệu thuộc tính điểm. Khoảng chương cửa vào đoạn này không đến 2 cây số khu vực bên trong. Tiêu Phàm liền đã liên tục sử dụng 100 ức linh thạch, chuyển hóa thành linh khí tạm thời, đem không gian dục trùng lần nữa làm lớn ra 10 lần. Hiện tại, không gian dục trùng bên trong, tổng cộng có thể cất giữ 1100 vạn con độc trùng. Dựa theo không gian dục trùng chuyển hóa hiệu suất Này 1100 vạn con độc trùng, khoảng có thể chuyển hóa thành muột vạn 1000 chỉ thuộc tính cổ trùng. Chuyển hóa thành thuộc tính điểm, chính là 110 vạn thuộc tính điểm. Vậy, Tiêu Phàm trong nháy mắt chạy ra nước bộ tới. 110 vạn thuộc tính điểm a. Hiện tại hắn có năm hạng mục thuộc tính cơ sở, cao nhất một hạng hay là phòng ngự, nhưng cũng chỉ có hơn 50 vạn. Tương đương với võ vương năm tinh tu luyện giả thuộc tính. 110 vạn, đây chính là võ hoàng một tinh tu luyện giả mới có thể có thuộc tính. Cho dù bình quân tiếp theo, năm hạng mục thuộc tính cơ sở cũng có thể tăng lên 22 vạn tạp hữu tương đương với trực tiếp tăng lên một võ vương 2 tinh thực lực của người tu luyện. Đương nhiên, dựa theo tiêu phàm ý nghĩ của mình, thông qua thuộc tính cổ trùng chuyển hóa thành thuộc tính điểm, xác suất lớn sẽ dùng tại tăng lên trên tinh thần. Ai bảo thuộc tính tinh thần tăng lên, thực sự rất khó khăn. Mà này, còn vẻn vẹn chỉ là 1100 vạn con độc trùng, chuyển hóa thành thuộc tính cổ trùng hiệu quả. Nếu Tiêu Phàm tiếp tục bắt lấy nhiều hơn nữa độc trùng, đến lúc đó có thể chuyển hóa bao nhiêu thuộc tính điểm, tiểu chân khó mà nói. Chỉ là, vừa nghĩ tới trên người mình chỉ còn lại không tới 40 tỷ linh hạt, toàn bộ dùng cho tăng lên không gian dục trùng. Loạn trùng cũng chỉ có thể bắt được 4-5000 vạn độc trùng, cho dù toàn bộ chuyển hóa cũng chỉ có thể thu hoạch 4-500 vạn thuộc tính điểm. Khó đỉnh nha." Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, cảm giác chính mình có chút lòng quá tham. "Dống chốc thu hoạch 4-500 vạn thuộc tính điểm, lại còn có bất mãn. Đây chính là tương đương với trong nháy mắt theo một người bình thường, đem tu vi tăng lên tới võ hoàn một tinh. Không biết là bao nhiêu tu luyện giả nhìn thấy, nhưng không với tới được sự việc, còn có cái gì bất mãn?" Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ thông suốt, lưu lại một chút tác dụng tại khẩn cấp linh thạch về sau, Tiêu Phàm đem mặt khác linh thạch, toàn bộ chuyển hóa thành linh khí tạm thời cũng toàn bộ mở rộng không gian dục trùng. Cuối cùng thu hoạch một có thể phóng, chợt vẹn 4500 vạn độc trùng khổng lồ không gian dục trùng. Không gian có. Tiếp xuống việc cần phải làm, tự nhiên là đưa nó toàn lực đổ đầy. Chẳng qua, Tiêu Phàm thì không nắm này. Hắc Sơn hạp chúng độc trùng, thật quá mức phong phú. Theo cửa vào đến chỗ sâu nhất độc lâm động, thế nhưng khoảng chừng mấy trăm cây số trưởng. Cửa vào hai cây số, thì thu hoạch nghìn vạn lần độc trùng. Còn lại hơn 3000 vạn chỉ, còn không nhẹ nhàng thoải mái. Thế là, ở trung tâm bất luận kẻ nào đều không có chú ý tình huống dưới. Tiêu Phàm bèn bèn xâm nhập đến 100 cây số tà hữu vị trí, liền đem đầy đủ chứa đựng 4500 vạn không gian dục trùng độ đầy. Nhìn hệ thống biểu hiện đến ngược, Tiêu Phàm có chút phiền muộn. "1 năm? Cơ ML, ngươi lại nói cho ta biết, chuyển hóa nhiều như vậy độc trùng, lại cần thời gian 1 năm?" Tiêu Phàm cảm giác chính mình lại bị hệ thống lắt lự. "Có thể tiêu hao linh khí ra tất ca." Lần này, hệ thống lại không tiếp tục dùng kia thanh âm lạnh như băng, mà là dùng tới một thành thuộc nữ nhân mị hoặc đến cực điểm giọng nữ, dù hoặc lấy. Thanh âm kia, thực sự để người khó đỉnh. Nghe, cũng làm người ta muốn ngừng mà không được lại muốn bao nhiêu linh thạch? Tiêu Phàm cố nén lửa nóng trong lòng, hỏi: "Là linh khí, không phải linh thạch đâu. Ký chủ sao mỗi lần cũng lẩm nham? Về phần phải hao phí bao nhiêu linh khí, không một chút nào nhiều đây. Cũng liền 50 ước linh thạch là được rồi nha." Ta Fuji. Tiêu Phàm thật không khống chế nổi. Thanh âm này, thật như hắn có loại trông nháy mắt phát triển mạnh mẽ xúc động. Bất kể là kiếp trước hay là một thế này, như thế vô mị, hấp dẫn âm thanh, hắn là từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe qua. Hắn tin tưởng, đừng nói là chính mình, cho dù là loại đó tu hành nức vạn năm lão tăng đến rồi, chỉ sợ đều muốn phá công chụt chụt. Chứ không được tiêu phàm, lập tức ngay tại hệ thống hấp dẫn dưới, đem tiết kiệm đến khẩn cấp 1 điểm cuối cùng linh thạch toàn bộ chuyển hóa thành linh khí tạm thời, sau đó dùng tại gia tốc. Lần này, tiêu phàm trước đây không lâu, mới đến tay 500 ức linh thạch, trong nháy mắt lại tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không phải vì dọc theo con đường này, giải quyết không ít tu luyện giả. Tiêu phàm không có quên đem bọn hắn chữ vật giới chỉ vơ vét sạch sẽ, từ bên trong thì thu hoạch một ít linh thạch. Có thể nói, rút ngắn thời gian cần 50 ức linh thạch, hắn căn bản không bỏ ra nổi tới. Triệt triệt để để kẻ nhỏ hèn Nhìn hệ thống thuộc tính giao diện, có thêm tới 600 vạn thuộc tính điểm, Tiêu Phạm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhiều như vậy thuộc tính điểm, cho dù là bình quân phân phối số dưới, chính mình cũng có thể trong nháy mắt biến thành võ hoàng một tinh cường giả. Thế nhưng, tại sao là hơn 6 triệu thuộc tính điểm? Hơn 4000 vạn độc trùng, nên chỉ có thể đạt được hơn 400 vạn thuộc tính cổ trùng đi. Chuyển hóa thuộc tính cổ trùng, cũng không nhất định chính là nhất giai còn có thể xuất hiện nhị giai, tam giai nha. Cuối cùng tính toán xuống, chính là 634 vạn 3200 thuộc tính điểm đâu? Tiêu Phạm hoài nghi, hệ thống tuyệt đối là cố ý, cũng đem chính mình lắc lư thành nệu rất một thôi lại còn dùng tiểu này để người khó đỉnh âm thanh mị hoặc hắn, có thể hay không đổi đi? Tiêu Phàm vẻ mặt cầu xin hỏi. "Tiện." Hệ thống cuối cùng lần nữa khôi phục lạnh như băng giọng nói, giận mắng một câu, nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Tiêu Phàm luôn cảm giác hệ thống lần này thanh âm lạnh như băng bên trong, lần nữa mang tới một cỗ chỉ trích rèn sắt không thành thép hương vị. Mặc kệ nó, gãi đầu một cái, Tiêu Phàm cũng lười suy nghĩ nhiều. Lần nữa đem tầm mắt rơi vào bảng thuộc tính bên trên, nhìn có thêm tới 6, 343, 200 thuộc tính điểm. Trong lúc nhất thời có chút do dự, rốt cục nên toàn bộ đầu nhập thuộc tính tinh thần hay là bình quân phân phối. Cuối cùng, Tiêu Phàm hay là quyết định dựa theo ngay từ đầu ý nghĩ, toàn bộ tăng thêm trên thuộc tính tinh thần. Hơn 6 triệu thuộc tính điểm, nhìn lên tới rất khủng bố. Thực chất, cũng là tương đương với võ hoàng 6 tinh cường giả, có đơn nhất tố tính. Cũng không phải nói, đống chốc có thể nhường Tiêu Phàm đạt tới võ đế trình độ. Nói cách khác, cho dù tăng lên nhiều như vậy thuộc tính tinh thần điểm, Tiêu Phàm về sau hay là cần xoắn suất thuộc tính tinh thần lai lịch vấn đề. So sánh với cái khác tứ đại thuộc tính cơ sở, thuộc tính tinh thần là thực sự rất khó khăn lấy được. Đã như vậy, còn không bằng toàn bộ tăng lên thuộc tính tinh thần. Thuộc tính tinh thần tăng lên, thì có thể khiến cho thần trí của mình đạt được trợ giúp cực lớn cùng cải thiện. Bạch, hơn 6 triệu thuộc tính điểm một mạch vui đầu vào thuộc tính tinh thần bên trên, Tiêu Phàm trong nháy mắt có loại cả người đều chiếm được thăng hoa cảm giác. Trong chốc lát, một cú bạo liệt khí tức theo trên người hắn lóe ra. Dương đang cẩn thận từng ly từng tí dò đường mọi người, chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, cơ thể cũng giống bị vây ở vũng bùn bùn nhão trong, rất khó hoạt động. Cho dù là dục hiện lý cái này võ tôn, đều là như thế. Linh hồn bị biến, Lạc đạo hữu đây là đốn nộ. Dục Hiên Lý kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm, Trên mặt lóe ra kinh ngạc nét mặt, hắn thực sự không nghĩ ra, khắp nơi đều là độc trùng nguy hiểm hấp sơn hạ bên trong, vì sao có thể làm cho tiêu phàm đốn nộ, hay là khó khăn nhất ngộ hiểu linh hồn đốn nộ. Này mẹ nó chính là tiên tại thế giới sao? Không hiểu rõ. Thực sự không hiểu rõ à, chương 332, khủng cụ chi đồng, chương 332, khủng cụ chi đồng. Chúc mừng ký chủ lần đầu đột tính tinh thần đột phá trăm vạn, buồn hệ thống rất là vui mừng, ban thượng thần thông khủng cụ chi đồng. Khủng cụ chi đồng, chủ động thần thông kỹ năng cùng địch nhân đối mặt lúc, như địch nhân thuộc tính tinh thần thấp hơn ký chủ gấp 5 lần thuộc tính tinh thần, đều sẽ lâm vào trong sự sợ hãi, cùng đánh mất sức chiến đấu. Ta Diêu đang hưởng thụ thuộc tính tinh thần bạo tăng, mang tới thoải mái cảm giác lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhường hắn xa vào đến càng thêm mãnh liệt trong hưng phấn. Vốn là rất khủng bố lại còn có một cái gấp 5 lần thuộc tính tinh thần chỉ số tăng lên. Tiêu Phàm vội vàng mở ra bảng thuộc tính của mình, lần nữa nghiêm túc đánh giá, hiện tại thuộc tính trị. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tu vi: Võ tông chín tinh. Lực lượng: 389091, 17556. Phòng ngự: 514899. 12331. Khí huyết, 504211, 34005. Tốc độ, 482197, 18779. Tinh thần, 6560194, 6350.064. Linh khí, 76554123211. Trừ ra thuộc tính tinh thần. Cái khác 5 hạng thuộc tính trong khoảng thời gian này, cũng có một chút tăng lên. Chủ yếu chính là theo lối vào hát sơn hạt chỗ, đám tiêu dưỡng cổ sư trên người rơi xuống bong bóng thuộc tính thu hoạch. Không tính đặc biệt nhiều, nhưng ít ra cũng là tăng lên. Nhưng so với bông chốc tăng lên 635 vạn thuộc tính tinh thần, vậy liền thật là không cách nào nhịn hơn 6 triệu thuộc tính tinh thần, tương đương với võ hoàng 6 tinh cường giả mới có thể có. Nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định, tất cả Huyền Thiên đại lục bên trên, đem toàn bộ võ hoàng 6 tinh tu luyện giả tìm ra, có thể có được cao như vậy thuộc tính tinh thần tuyệt đối là một tay có thể đến được. Lại càng không cần phải nói, cái này khủng cụ chi đồng lại còn có gấp 5 lần tăng thêm. Số lượng bỏ đi, 656 vạn gấp 5 lần là bao nhiêu? Trọn vẹn 3280 vạn, tương đương với võ tôn 3 tinh cường giả mới có thể có thuộc tính số liệu. Nhưng vấn đề là, đồng dạng đạo lý đã toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục võ tôn ba tinh cường giả toàn bộ tìm ra. Lại có bao nhiêu người, có thể có được khủng bố như vậy thuộc tính tinh thần. Đoán chừng cấp độ này, càng là hơn ít đến thương tầm đi. Dưới tình huống bình thường, Tiêu Phàm đoán chừng chính mình cho dù là gặp được võ tôn hậu kỳ, cũng là võ tôn chín tinh trở xuống tu luyện giả, khủng cụ chi đồng đều có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Mạnh như vậy sao? Yên lặng tính toán một chút kết quả về sau, Tiêu Phàm kinh hãi không thôi. Trong lúc nhất thời, càng là hơn có loại xúc động, muốn thử một chút khủng cụ chi đồng hiệu quả. Tìm ai đâu? Tiêu Phàm ánh mắt quét về ở đây mấy người. Lên Nam Yên, Tiêu Mộc Văn, còn có nhiệm thất thất này ba tiểu cô nương, khẳng định là bại trừ. Nếu là khiến người sợ hãi đến đánh mất sức chiến đấu khủng cụ chi đồng, Tiêu Tuyết Bích có thể cho người ta lưu lại bóng ma tâm lý. Khẳng định không thể trên người các nàng đến thử. Lý Bá, một lòng nhiệt tình lão đại thúc, Đường Đường cường giả võ tôn, lại có thể làm được điểm này, thực sự khó được. Khẳng định cũng không được. Cố La, nhất định là chính mình chủ thuê. Nếu xuất hiện vấn đề, đến tiếp sau nhiệm vụ, còn không biết có thể hay không tiếp tục nữa, thì bật rơi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có lưu hải quang. Có hay không có điểm qua sông đoạn cầu ý nghĩa nha. Tiêu Phàm lẩm bẩm một câu, lại không có chút gì rõ dự, đột nhiên chợt quát một tiếng. "Lưu Hải Quang!" "Ừm." Nghe được Tiêu Phàm quát lớn, Lưu Hải Quang buồn bực ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, trong nháy mắt cùng Tiêu Phàm ánh mắt đối mặt cùng nhau. Dường như trong chớp mắt thời gian, Lưu Hải Quang cả người sắc mặt một mảnh xanh xám, trên mặt lộ ra sợ hãi thật sâu. Miệng xui bặm mép, co quắp ngã trên mặt đất, vô cùng thê thảm. "Ta đi, lợi hại như thế." Tiêu Phàm vội vàng ngưng đối mặt. Nhưng dù cho như thế, Lưu Hải Quang vẫn như cũ sa vào đến sợ hãi thật sâu trồng, cả người co quắp ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, trong miệng liều mạng hô lớn. "Không được qua đây, cha ta không phải phản bội chạy trốn người, ta cũng không phải phản bội chạy trốn người, không muốn a." Những người khác không biết Tiêu Phàm làm cái gì vậy? Bọn hắn chỉ thấy Lưu Hải Quang liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn cái này võ hoàng một tình tu luyện giả, thì ngay lập tức sắc mặt xanh xám, miệng sùi bọt mép co quắp ngã trên mặt đất, sa vào đến sợ hãi thật sâu bên trong. Bộ dáng kia, như là dường như muốn bị hủ chết cảm giác. Lưu Hải Quang, tỉnh lại. Nhìn Lưu Hải Quang thảm thiết bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng là rất cao hứng. Nhưng cũng hiểu rõ, chính mình hình như có chút quá mức. Vội vàng gọi tới Lưu Hải Quang bên người, ngưng tụ tinh thần lực, đâm vào đến trong đầu của hắn. Phụp. Một ngụm hỗn hợp có nôn huyết dịch, theo Lưu Hải Quang trong miệng phun ra. Đúng lúc này, hắn thất khiếu, thì tương đối thảm thiết chảy xuôi hạ màu tươi, như là vừa mới đại não, nhận lấy bao lớn xung kích dường như. Bất quá, kia xanh xám sắc mặt, thì theo thất khiếu bắt đầu đổ máu, chậm rãi khôi phục. Hắn tràn ngập ánh mắt sợ hãi, thì dần dần trở nên thanh minh. Ta, ta vừa nãy làm sao vậy? Khoảng sau 5 phút, Lưu Hải Quang cuối cùng triệt để thanh tỉnh. Mơ mịt nhìn về phía trung quanh, trong đầu còn có một tia sợ hãi dư vị. Hắn mơ hồ còn nhớ, chính mình đột nhiên sa vào đến một mảnh hắc ám trong. Trung quanh xuất hiện vô số Vân Hải cung cường giả khuôn mặt dữ tợn. Bọn hắn không ngừng ở bên tai mình nói hắn cùng cha hắn phản bội Vân Hải cung sự việc. Chính mình căn bản bất lực phản kháng, chỉ cảm thấy ngày càng sợ hãi. Nhưng mà, tình huống hiện tại nhường hắn hiểu được, chính mình có thể là xuất hiện ảo giác. Vừa nãy có một con hải mộng ma trùng trải qua, cái đồ chơi này chuyện thích làm nhất chính là phóng thích huyễn thuật, ngươi có thể là chúng chiêu. Lê Nam Uyên đột nhiên mở miệng nói, "Không sai." Con kia hải mộng ma trùng xuất hiện quá mức đột nhiên, nếu không phải Lạc Đạo Hữu ra tay, ngươi có thể muốn bị dọa chết tươi. Dục Hiên Lý lại thì chủ động mở miệng, phối hợp nói: "Hải mộng ma trùng, nơi này vậy mà sẽ có loại vật kinh khủng này." Lưu Hải quang sắc mặt đại biến, vội vàng bò dậy, hướng về Tiêu Phàm chắp tay nói cảm tạ. "Lạc Đạo Hữu, thực sự quá cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ là thực sự muốn bị dọa chết tươi." "Không, không có việc gì, dễ như trở bàn tay." Tiêu Phàm có chút lúng túng. Rõ ràng là lỗi của mình, lại lại tại lên Nam Yên phối hợp của bọn hắn dưới, đơn giản như vậy thì che Cái này khiến Tiêu Phàm không thể không thừa nhận. Tu luyện giả, quả nhiên là một đám nói lời bịa đặt không đỏ mặt lưu nhân. Trừ ra Lưu Hải Quang, Tiêu Phàm một đoàn người rất là an ý rời đi cái đề tài này, không nói thêm gì nữa. Một đoàn người tiếp tục hướng về độc lâm động chỗ sâu đi đến. Tiêu Phàm thì lần nữa mở ra vơ vét độc trùng lịch trình. Không gian dục trùng đã bị trống không, cũng có thể thu hoạch một đợt. Vì sao không được? Đáng tiếc duy nhất chính là, Tiêu Phàm trên người bây giờ linh thạch đã chưa đủ, chỉ có thể nhường không gian dục trùng chậm rãi chuyển hóa. Hắc sơn hạ tập chúng độc trùng, là thực sự khủng bố. Càng đi chỗ sâu đi, số lượng cũng càng nhiều. Dù là tiêu phàm một bọn người, sau khi đi tới nơi này, đã phóng xuất ra khí tức của mình, còn có hơi thở của cổ trùng, trấn áp những thứ này bình thường gặp trùng. Nuồn một ít thực lực cường đại độc trùng, lựa chọn ẩn dấu đi. Nhưng vẫn như cũ còn có hàng loạt cấp thấp độc trùng, trông chất trên mặt đất, treo ở hẻm núi hai bên trên với đá. Lít nha lít nhít. Đường nói là mặt sợ người bệnh, liền xếp như người bình thường nhìn, đều sẽ tê cả da đầu. Chương 333, cái này chiến đấu lực, thật mạnh. Chương 333, cái này chiến đấu lực, thật mạnh. Hắc Sơn hạ còn không phải thế sao một đơn thuần hẹp dài hẻm núi. Vốn lượn khúc chiết không nói có như là đại giang đại hà giống nhau, có vô số cái nhánh sông. Tất cả hẻm núi phía trên bị nồng đậm độc trướng tràn ngập. Đặt mình vào trong đó, tối tăm một mảnh, hoảng sợ không thấy ánh mặt trời. Những thứ này độc trướng cũng đúng tu luyện giả thần thức có ảnh hưởng rất lớn. Căn bản là không có cách xuyên thấu qua độc trướng, do xét đến quá mức nơi xa xôi. Cho nên, đi ở bên trong, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất phương hướng. Không có giải độc đan, tất nhiên sẽ bị vây chết ở chỗ này. Có người nói, lẽ nào không thể vọt thẳng ra độc trướng khu vực, cưỡng ép rời khỏi hẻm núi, bay đến không trung. Khôi hài Thật sự cho rằng trong hư không bao phủ tầng kia độc chứng là đùa giỡn. Nếu thật là như vậy, những thứ này dưỡng cổ sư làm gì theo lối vào Hắc Sơn Hạ bước vào, mà không phải xác định chính mình muốn độc trùng ở chỗ nào, trực tiếp theo không trung hạ xuống. Đồng dạng đạo lý, nếu trong hư không, bao phủ tầng kia độc chứng không có khủng bố như vậy, đen khe núi nội bộ độc trùng cũng sẽ không bày biện ra càng sâu vào khu vực, độc trùng càng lợi hại quy tắc, mà là tại bất kỳ địa phương nào đều có khả năng nhìn thấy hàng loạt các loại phẩm giai độc trùng tồn tại. Cho dù tiêu phàm luyện chế thanh linh thánh độc đan, đặt đến có thể so với bắt giai giải độc đan công hiệu. Đối mặt trong hư không những thứ này độc chứng cũng là bất lực. Trên đường đi, mọi người cũng gặp phải không ít bức vào Hắc Sơn Hạp bên trong thăm dò dưỡng cổ sư. Không ít người đều là biết nhau dù thì lý. Xôi nổi tiến lên chào hỏi. Có chút tiểu cơ linh quỷ đang nhìn đến dục hiện lý về sau, tương đối vui vẻ, mượn các loại lấy cớ đi theo đám người bọn họ sau lưng, muốn chiếm chút tiện nghi. Đối với loại người này, Tiêu Phàm một đoàn người cũng không đáng kể. Mục tiêu của bọn hắn là Độc Lâm động. Không có Tiêu Phàm luyện chế thanh linh thánh độc đan, những người này cho dù đi theo, cũng không có khả năng chiếm được bất kỳ tiện nghi. Cuối cùng thậm chí bởi vậy mất mạng, đều có khả năng. Loại tình huống này, Tư Thiện dục hiên lý đều không nhắc tới tình đám người này. Rốt cuộc, Hắc Sơn Hạp nguy hiểm, có thể đi vào tới đây tu luyện giả, đều là rất rõ ràng. Bọn hắn nếu là không có điểm tựa mình hiểu lấy, kia đúng là đáng đời. Đối với dạng này dục hiên lý, Tiêu Phàm cảm thấy hắn ngu quịnh dão tốt hơn nhiều. Chính mình không có năng lực, lại yếu đạo đức bắt cóc những người khác, quả thực đáng xấu hổ. Mà chuyện như vậy, hiện nay tại trên người dục hiên lý là không nhìn thấy. Trong lúc bất tri bất giác, Tiêu Phàm một đoàn người cuối cùng đi tới Hắc Sơn Hạp chỗ sâu khu vực. Sau lưng, đi theo dưỡng cổ sư thì đã vượt qua mấy trăm người. Trong mơ hồ, một tựa như hung thú nằm yên nhìn, mở ra miệng to như chậu máu, chờ đợi con mồi tới cửa tĩnh mịch lô lớn, xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Sau lưng đám kia dưỡng cổ sư, rốt cuộc biết Tiêu Phàm một đoàn người chỗ cần đến, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Độc, Độc Lâm động. Lý Bá đây là điên rồi đi, lại mang theo một đám võ tông đến sông Độc Lâm động. Võ tông? Ngươi không nói ta còn chưa phát hiện, trong nhóm người này lại có mấy cái võ tông, bọn hắn là làm sao tới được nơi này? Ngươi đây không phải nói nhảm. Lý Bá một thẳng mở ra uy áp, bình thường độc trùng nào dám tới gần? Còn có những kia cổ trùng, đều là tiếng tăm lừng lẫy trăm đại độc trùng một trong tồn tại a. Đi tong, tất cả giải tán đi. Độc Lâm động loại địa phương này, chúng ta là khẳng định không có cách nào đi theo vào khắp tham gia náo nhiệt, vẫn là đi bận bịu chứng minh sự tình đi. Tiếng nghị luận bên trong, một đám vô cùng có tự mình hiểu lấy dưỡng cổ sư, ngay lập tức quay người rời khỏi. Trong khoảnh khắc, mấy trăm người cái đuôi, chỉ còn lại có trăm người không đến. Bọn hắn chính là điển hình nhìn xem náo nhiệt người không sợ chết, rõ biết không dục hiền lý che chở, nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn hay là quyết định ở tại chỗ này, muốn trước tiên nhìn thấy Dục Hiên Lý cường giả này bước vào độc lâm động mục đích. Bên ấy chính là độc lâm động, mọi người bước vào cần phải cẩn thận. Bên trong độc trùng, còn không phải thế sao Hắc Sơn Hạp độc trùng có thể so sánh, tính công kích rất mạnh, cho dù là lão phu uy áp cùng cổ trùng, đều không thể trấn áp bọn hắn. Lâm Ươn phải làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bước vào độc lâm động trước đó, Dục Hiên Lý nghiêm túc dặn dò một câu, mới dẫn đầu lướng về độc lâm động bên trong đi đến. Tiêu Phàm một đoàn người không nói nhảm, yên lặng theo phía sau hắn, hướng về độc lâm động nối đuôi nhau mà vào. Ao ngoong. Xiêu xiêu xiêu. Quả nhiên, khi mọi người bước vào độc lâm động trong ngáy mắt Nơi này yên tĩnh, trong nháy mắt bị đánh phá. Vô số độc trùng, quơ cánh, phát ra đinh thai nhức góc ông Minh Thành. Một ít tinh khí nóng này, càng là hơn trước tiên, hướng về Tiêu Phàm một đoàn người, phát động công kích. Hải Linh, Vô Bạo, Minh Hải Chí Luân, từng tiến vào Hắc Sơn Hạp mấy người, trước tiên phát động công kích. Các loại chói mắt chiêu thức, uyển giống như phá hoa, tại một mảnh đèn kịt độc lâm động bên trong nổ tung lên, vô cùng lóa mắt. Tiêu Phàm ngược lại là không có động thủ. Không phải hắn không nghĩ, mà là không cần phải. Chiêu thức của hắn cũng quá mức bá đạo, tiêu hao cũng rất lớn. Tại cũng không đủ linh khí cùng với linh thạch chuyển hóa thành linh khí tạm thời, tiến hành bổ sung tình huống dưới. Những tiểu lâu la này, Tiêu Phàm có phải không chuẩn bị lậm thủ. Thật sự không được, thì dung phệ linh trùng quyết, đem công kích độc trùng của mình thu vào không gian dục trùng. Cái này thì không cần tiêu hao linh khí. Vì thế, Tiêu Phàm còn chuyên môn trong không gian dục trùng, lưu lại đầy đủ cất giữ 1000 vạn độc trùng không gian. Nhắc tới cái này, Tiêu Phàm thì phát hiện một chút, không gian dục trùng cũng không phải hắn cho rằng giống như chứa vật pháp bảo thứ gì đó. Một không gian thật lớn bên trong, dựa theo vật phẩm thể tích, đến tính toán chứa vật lớn nhỏ mà lại như là trong trò chơi vật phẩm ngăn chứa giống nhau. Mặc kệ độc trùng thể tích bao lớn, hoặc là bao nhiêu, khẳng định phải chiếm cứ một ngăn chứa. Tổng cộng 4500 vạn cái ngăn chứa. Cất giữ độc trùng số lượng chính là 4500 vạn chỉ. Đương nhiên, trong mắt Tiêu Phàm, hắn lại không nhìn thấy ngăn chứa, chỉ có thể cảm nhận được một cái đại khái. Lời nói quy chính đề, dụng hiện lý chiến đấu cách thức cũng là mượn nhờ cổ trùng chiến đấu. Hắn cổ trùng là một con đất giai hải linh kim quái trùng, phẩm giai là địa giai thượng phẩm. Lớn nhỏ cỡ năm tay, tướng mạo dữ tợn, nhưng sức chiến đấu là thực sự mạnh. Một chiêu dùng chính nó tên mệnh danh Hải Linh, giống như một đạo đạo vòi rồng nhỏ, vạo ngược quét sạch mà ra. Những nơi đi qua, bất luận cái gì độc trùng đều sẽ bị hút vào vòi rồng bên trong, ầm vang nổ tung thành mảnh vỡ. Chỉ là nó một chiêu, liền đem độc lâm động lối vào, công kích tiêu phàm một đoàn người mấy trăm vạn độc trùng, giải quyết 4/5. Còn lại độc trùng, mới do lên năm biên, tiêu ngọc văn đám người công kích giải quyết. Nhưng Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, tự nhiên hay là nhìn lên tới thẹn thùng Tiêu Mộc Văn. Rõ ràng cùng Tiêu Phàm bọn hắn chào hỏi lúc, đều là một bộ sợ hãi nhưng bộ dáng, tránh ngoài chính mình công sau lưng. Thế nhưng chiến đấu, giống một nữ chiến thần. Nám giữa cổ trùng là một con đồng dạng điệu giai thượng phẩm, nhưng bây giờ chỉ có tứ giai thiên linh băng xương trùng. Thiên linh băng xương trùng rất như là một con phóng đại bản linh tạm. Thủy Tinh Tinh, mập mạp cơ thể, nhìn lên tới lại có chút ít đáng yêu. Đồng dạng có chút khuôn mặt dữ tợn bên trên, trường một đống đáng sợ rất hút. Miệng há ra, giống băng xương thổ tức bình thường lạnh băng xương lạnh, bay bắn ra, trong ngáy mắt chính là một mảng lớn độc trùng bị đóng băng thành viên, rơi xuống đất. Chương 334, Tiêu Hao có chút đại, chương 334, Tiêu Hao có chút đại. Càng làm cho Tiêu Phàm cảm giác được thú vị là Cái này Tiêu Ngọc Văn hay là một rất biết công việc quản gia hiền lành nữ hải. Nàng đi theo chính mình Thiên Linh Băng xương trùng sau lưng, chỉ cần có độc trùng bị đóng băng thành viên rơi xuống đất, nàng rồi sẽ ngay lập tức phóng xuất ra linh khí, đem trên mặt đất độc trùng bao vây lấy nhặt lên. Chất liền trực tiếp cất vào trong chữ vật giới chỉ, xuống thì là ném vào chữ trùng tương bên trong. Ngắn ngủi mấy phút sau, Tiêu Ngọc Văn thì nhặt được hàng vạn con độc trùng. Nhưng, này còn nhường nàng có chút bất mãn. Nhìn thấy bị ngoại công hải linh kim quẩy trùng công kích sao độc trùng, toàn bộ hóa thành một đống hỗn mịn, nàng thì đau lòng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngoại công, ngươi có thể hay không để cho tiểu kim nhẹ một chút, không nói lưu lại toàn thây, tối thiểu lưu nửa thì cũng được à. Nhà chúng ta cũng không phải cái gì gia đình giàu có. Nhiều như vậy độc trùng lấy về, trước đây đầy đủ tiểu kim chúng nó ăn ngon lâu, hiện tại tốt, toàn bộ trở thành phân phân, nay còn thế nào ăn a. Khụ khụ. Dục Hiên Lý nghe được bên ngoài lời của cháu gái, cái mặt già này trong nháy mắt một mảnh đỏ lên. Lỗ Túng nhìn về phía Tiêu Phàm đang cười, phát hiện tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên nhìn chính mình, càng là hơn xấu hổ giận dữ không thôi. Con đốn, ông ngoại ngươi ta dù sao cũng là đường đường cường giả võ tôn, có thể hay không cho ta chút mật mũi? Không phải liền là độc trùng sao? Nhà chúng ta thật lại điểm ấy lục trùng. Dụ Hiên lý cái mặt già này một mảnh đỏ bừng rãy rọ. Thiếu, đương nhiên thiếu. Bình thường ngựa ngùng nhu nhược tiêu Mặc Văn, giờ phút này lại biểu hiện tương đối kiên định. Giống chứa đượm hàng loạt hạt rẻ, lòng tràn đầy hoan hỉ ôm mới tìm thấy hạt rẻ, sau khi về nhà, lại ngạc nhiên phát hiện hạt rẻ lại bị người đánh cắp, khí nhảy lên đầu cảnh, trống lạnh hùng hùng hổ hổ xốc con dường như. Đương nhiên, Tiêu Ngộng Văn không có mắng, mà là một bộ đau lòng nhức óc, giống đường tăng bình thường, tận tỉ quên Ngoài công, ngươi cũng không phải không biết tiểu kim bọn chúng sức ăn, muốn duy trì chúng nó bình thường trạng thái chiến đấu, một tiên nhất vạn con tam giai trở lên ộc trùng, đó là tối thiểu nhất. Hắc sơn hạp độc trùng sát rất nhiều, nhưng tam giai trở lên lại có bao nhiêu? Ngươi biết ngươi tiểu kim cương mới phá hủy bao nhiêu khẩu phần lương thực. Tiêu Ngọc Văn trên mặt đau lòng chi sắc, càng thêm rõ ràng, dựng thẳng ba cây xanh nhạt ngón tay, như muốn run rẩy nói ra. Ít nhất là nó 3 tháng khẩu phần lương thực nha. Phiền chết. Dụ Hiên Lý thực sự nhịn không nổi ngoại tôn nữ giang dài, cái mặt giả này đỏ lên gầm nhẹ một câu. Tiêu Ngọc Văn sợ sở, xích xệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay lập tức hiện ra một tia tủ thân, trong mắt càng là hơn hiện ra nước mắt. Ngoại công, ngươi, ngươi mang ta? Ta? Dụ Hiên Lý ngay lập tức rụt rụt đầu, ánh mắt trung lưu lộ ra một tia đau lòng, rụt đầu một cái, chê cười nói: "Mộp mộp, được rồi được rồi, ngoại công hiểu rõ ngoại công nhất định khiến tiểu Kim Ôn Nhu một chút, nếu không, nếu không thì chụp hắn khẩu phần lương thực." Đang chiến đấu hại linh kim vậy trùng đột nhiên sợ run cả người, quay đầu liếc quan Dụ Hiên Lý, lớn trừng hạt đậu trong ánh mắt, lóe ra một tia u đoán. Ngươi cái lão già hậm hậm hỏng tích vô cùng. Thời điểm chiến đấu, để người ta một mình chiến đấu thì thôi. Ngươi lại còn muốn chụp người ta khẩu phần lương thực. Không làm. Ta muốn bãi công. Đương nhiên. Hải Linh Kim quậy trùng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng bãi công là không có khả năng bãi công. Chụp điểm khẩu phần lương thực thì chụp điểm đi. Nếu là thật bãi công, đây chính là thật không có khẩu phần lương thực. Khí gió lạnh. Chúng ta trùng tộc, khi nào mới có thể nổi lên a? Tiêu Phạm ở bên cạnh nhìn xem có loại cười ha ha xúc động. Hắn không hề có cảm thấy tiêu ngược văn như vậy, có cái gì làm cho người ghét. Ngược lại cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Tiêu Phạm nhìn một chút chính mình trong Hắc Sơn Hạp Thu hoạch độc trùng. Hắn phát hiện những thứ này xác thực đều là rất cấp thấp nhất giai, nhị giai độc trùng. Một con tam giai đều không có, cũng không phải nói, hắc sơn hạ bên trong, liền không có tam giai trở lên độc trùng. Những thứ này độc trùng cũng vô cùng thông minh, cảm nhận được bọn hắn cùng hơi thở của cổ trùng về sau, cũng lướt vào. Không có tật lực tìm kiếm tình huống dưới, khẳng định rất khó phát hiện. Do đó, thì cùng Tiêu Ngự Vân nói giống nhau, muốn trong hắc sơn hạ tìm thấy hàng loạt tam giai trở lên độc trùng, tiểu chân vô cùng phiền phức. Thế nhưng đến độc lâm động về sau, thì hoàn toàn khác nhau. Nơi này độc trùng, lại đại bộ phận đều là tam giai, cùng với tam giai trở lên Cập hồn tam giai. Tiêu Phàm không biết chúng nó bị làm ra đi, vẫn là bị cái khác độc trùng nó lấy. Nếu đổi lại là hắn, nếu mỗi ngày mở mắt ra thì có một đám cổ trùng há miệng muốn ăn hắn gặp được loại tình huống này cũng sẽ khó thở. Nhất là đối với dưỡng cổ sư nhóm mà nói, chủ chiến cổ trùng có thể chỉ có một con, có chút thậm chí có thể có hai ba con, nhưng phụ chiến cổ trùng vậy ít nhất cũng là mười mấy 20 con. Lẽ nào bình thường chỉ cần cho chủ chiến cổ trùng cho ăn, phụ chiến cũng không cần. Chỉ là điểm này, muốn duy trì cổ trùng nhóm chiến đấu Dục Hiền Lý mỗi ngày liền cần chuẩn bị mấy chục vạn tam giai trở lên độc trùng. Đương nhiên, nếu bình thường không chiến đấu, cũng không cần uy nhiều như vậy, giảm bất cái gấp 10 cũng là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, dù vậy, một ngày tiêu hao chỉ ít cũng là hết mấy vạn chỉ độc trùng. Đây vẫn chỉ là Dục Hiền Lý một người, mà tất cả nhà của Dục Hiền Lý tộc, rốt cục có bao nhiêu dưỡng cổ sư, những thứ này dưỡng cổ sư lại có bao nhiêu cổ trùng. Những thứ này cộng lại, tiêu hao tiểu chân là một con số kinh khủng, nói không chừng, gặp được cần thời điểm chiến đấu, tiểu kim cương vừa trong nháy mắt phá hủy kia mấy trăm vạn chỉ độc trùng đều không đủ những thứ này cổ trùng một ngày sức ăn. Mặc dù cổ trùng nhóm đồ ăn, không hề chỉ có độc trùng. Nhưng so với tính so sánh giá cả mà nói, khẳng định vẫn là độc trùng tối có lợi. Tiêu Ngọc Văn nếu như là một tiểu quản gia bả, gặp phải tình huống như vậy thì không phải do nàng tức giận. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm thậm chí còn có một loại lòng chua xót cảm giác. Người cổ trùng, mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu độc trùng? Tiêu Phàm cũng nhịn không được, hướng lên Nam Yên truyền âm hỏi. Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Lê Nam Yên còn có hơi sửng sốt một chút, ngay lập tức truyền âm đáp lại nói: "Cần chiến đấu, cộng lại một thiên chi ít cần 10 vạn độc trùng." Điểm ấy độc trùng độc trùng kỳ thực không coi là nhiều, chủ yếu là tinh hải độc trùng cái này tiểu hướng đàn, đặc biệt cái ăn, mới là nhất làm cho đầu ta cho đau. Các ngươi dưỡng cổ sư tiểu ngào, cũng như thế lại sao? Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên. Cũng không phải a, chủ yếu là chúng ta cổ trùng phẩm giai cao, nhu cầu tự nhiên cao. Bình thường dưỡng cổ sư, có thể có một huyền giai thượng phẩm cổ trùng, cũng không tệ rồi. Những thứ này cổ trùng nuôi dưỡng lên, một thiên mấy chục con, mấy trăm con độc trùng, như vậy đủ rồi, hay là duy trì trạng thái chiến đấu tình huống. Lê Nam Yên lắc đầu, truyền âm giải thích nói, điểm này, Tiêu Phàm đương nhiên là có thể đã hiểu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không nhịn được cười khổ một tiếng. Vốn cho rằng dưỡng cổ sư thực lực để thăng, chỉ cần thu hoạch hàng loạt cổ trùng là được rồi, nhường hắn rất hâm mộ. Quả thực có loại so với hắn nhặt lấy thu tính, gia tăng tu vi, còn tiện lợi hơn cảm giác. Nhưng bây giờ đến xem, tu vi sắc thực tăng lên, nhưng mỗi ngày tiêu hao thì tương đối khủng bố a. Hắn hoài nghi, Lê Nam Yên bình thường là không phải không phải tại bắt giữ các loại độc trùng, chính là trước khi đến bắt giữ độc trùng trên đường. Chương 335, vậy liền hoàn toàn như trước đây đi, chương 335, vậy liền hoàn toàn như trước đây đi. Mọi người giao lưu lúc Cổ chúng nhóm còn đang ở vất vả cần củ chiến đấu, có thể là độc lâm động chúng độc trùng, có lãnh địa ý thức. Tại Tiêu Phàm bọn hắn đình chỉ đi tới tình huống dưới, chỉ có cửa hang phụ cận mấy chục mét địa phương độc trùng, chủ động công kích bọn hắn. Chỗ xa hơn độc trùng, như là căn bản không biết bọn hắn đến, vẫn như cũ yên tĩnh ghé vào tại chỗ. Bởi vậy, kinh qua một đoạn thời gian chiến đấu, phiến khu vực này coi như là bị trống không. Trên mặt đất chất đống hàng loạt thi thể của độc trùng. Đây là hại linh kim vậy trùng bị giáo huấn về sau, cuối cùng thay đổi công kích thủ đoạn, không có phóng xuất ra bá đạo hại linh. Ngược lại dùng tới một loại khác phương thức công kích, đem những thứ này độc trùng trực tiếp đánh chết. Bên ngoài nhìn lên tới bình thường. Thực chất, bọn chúng lục phủ ngũ tạng toàn bộ loạn thành nước tương bình thường. Kết quả như vậy, nhu cầu tiêu ngụ vẫn tự nhiên là vô cùng cao hưng. Vui thích từ dưới đất lục tìm nhìn độc trùng nhóm thi thể, như là nguyên bản cần một khối tiền tách ra thành hai khối dùng tiểu quản ra bạ, đột nhiên chúng thượng, trong tay cuối cùng có chút tiền dư cảm giác. Mọi người thì giúp đỡ nhặt lấy, bởi vì cái gọi là mọi người kiếm thủi đốt diễm cao. Mấy trong phạm vi 10 thước độc trùng, số lượng cao tới hơn ngàn vạn. Trừ ra ban đầu bị hại linh kim toại trùng hủy diệt còn lại còn có mấy trăm vạn. Mọi người cùng nhau nỗ lực, cũng không có tốn hao bao lâu thời gian, liền đem mặt đất triệt để trống không. Ngay tại dục hiền lý chuẩn bị tiếp tục thăm nhập sâu lúc, lại nhìn thấy Tiêu Ngọc Văn đi đến lên Nam Yên trước mặt, nháy nháy ngập nước mắt to, cười hì hì nói: "Nam Yên tỷ tỷ, những thứ này độc trùng đều là tinh hải độc trùng thích ngươi cầm đi đi." "A, cho ta." Lên Nam Yên là thực sự không nghĩ tới Tiêu Ngọc Văn sẽ làm như vậy. "Đúng nha." Tiêu Ngọc Văn gật đầu, có rút lấy cái mũi nhỏ, nhìn thoáng qua lơ lửng tại lên Nam Yên phía bên phải tinh hải độc trùng, nũng nịu nhẹ nói: Cái này tiểu phôi đàn có thể là có tiếng cái ăn, chỉ ăn thứ mình thích, ngươi bình thường muốn sưu tập những thứ này độc trùng, khẳng định không dễ dàng. Những thứ này đương nhiên cũng cho ngươi lạ. Thế nhưng ngươi vừa nãy, Lê Nam Yên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ta mới vừa rồi là vì tiểu kim quá lãng phí, nhất định phải ngăn chặn nó loại hành vi này. Với lại tiểu kim cùng tiểu băng chúng nó coi như nghe lời, không có như vậy cái đàn, vừa nãy nhặt lấy những kia độc trùng, đầy đủ chúng nó ăn một đoạn thời gian. Tiêu Ngọc Văn hiện tại cho người cảm giác, dường như là một nhặt ve chai mà xuống người, chính mình cũng không nỡ ăn một miếng thịt thế nhưng hiểu rõ một nơi nào đó gặp hai cũng không chút do dự nào đem chính mình vất vất vả và góp mặt tiền, toàn bộ lấy ra, góp ra ngoài. Tiểu này đối với mình Lịch Kỳ, đối với người ngoài vô tư phàm đức, thật là vô cùng cao thượng. Cái này cùng phụ mẫu tình nguyện chính mình khổ điểm mệt mỏi chút, thì không muốn nhường hại tử chịu khổ bị liên lụy hành vi, hay là có khác nhau rất lớn. Trước trước Tiêu Phàm, thì thấy qua không ít loại người này. Hắn làm thời thì vô cùng bội phục, nhưng cũng hiểu rõ, muốn chính mình làm như thế, dường như rất nhỏ có thể. Sau khi xuyên biệt, đại bộ phận tu luyện giả mang đến cho hắn một cảm giác, cũng là vô cùng Lịch Kỳ cái chủng loại kia. Hắn cũng liền càng thêm yên tâm thoải mái. Nhiều lắm là, chính là đang thỏa mãn chính mình sau đó, mới biết đúng bên người bằng hữu cho một chút giúp đỡ. Mà bây giờ, Tiêu Ngộng Văn cử động, lại làm cho hắn rất rung động. Thế là hắn quyết định, hoàn toàn như trước đây. Khụ khụ. Tiêu Phàm tỏ vẻ, chính mình là thực sự không cách nào làm được Tiêu Ngộng Văn dạng này vô tư, do đó, vẫn là trước sau như một, làm chính mình tốt. Cảm ơn. Lê Nam Yên mặc dù vô cùng lại quá, nhưng cuối cùng vẫn tại Tiêu Ngộng Văn kiên trì dưới, nhận này mấy vạn con độc trùng. Mọi người tiếp tục hướng độc lâm động bên trong xâm nhập. Cứ như vậy, Thời gian bất tri bất giác trôi qua, Tiêu Ngọc Văn cùng Lê Nam Yên nụ cười trên mặt thì càng phát ra sắc lạnh. Một ngày nắng ngủi, hai người bọn họ thu hoạch độc trùng số lượng, chia ra vị ư cùng vị trăm vạn đến tính toán. Như vậy nhiều độc trùng, để các nàng quả thực có loại trong nháy mắt phát nhanh cảm giác. Thoải mái tạc thiên có hay không có? Nghỉ ngơi một chút đi, đi vào một chỗ cần tiến hành lựa chọn đường dao, thanh lý mất nơi này độc trùng về sau, dục hiền lý đề nghị. Bọn hắn xác thực không mệt. Rốt cuộc, thật sự chiến đấu là cổ trùng nhóm. Liên tục chiến đấu một tiên, cổ trùng nhóm cũng sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Hiện tại chiến đấu dường như cũng có thể nói là tại cắn răng kiên trì, nếu không phải đến tiếp sau, Dục Hiền Lý, Lê Nam Nghiên cùng với Tiêu Mộng Văn cũng đem chính mình phụ chiến cổ trùng, thì Triệu Hoán đi ra chiến đấu. Chủ trạm những thứ này cổ trùng, sợ là đã sớm mệt tê liệt. Nghe được Dục Hiền Lý lời nói, mọi người đương nhiên không có phản đối. Tiếp thu được riêng phần mình chủ nhân nghị ngơi mệnh lệnh về sau, mặc kệ là chủ trạm hay là phụ chiến cổ trùng. Một cái mắt, như là đoạn mất cánh con rồi dường như trực tiếp rơi xuống đất, tê liệt ngã xuống một mảnh. Rõ ràng đều là một đám lớn nhất không vượt qua lớn chừng quả đấm cổ trùng. Thế nhưng Tiêu Phàm đám người lại rõ ràng nghe được Những thứ này cổ trùng nhóm phát ra giống mệt co quắp cầu tự bình thường, thô trọng tiếng tờ róc. Cái này thiếu mấy cái cổ trùng chủ, chủ nhân, đều là đau lòng không thôi. Suối nổi theo trong giới chỉ, lấy ra các loại càn sa hoa tài nguyên, nhường cổ trùng nhóm tiến hành bổ sung. Tiêu Phàm nhìn một chút, phát hiện những tư nguyên này, đại bộ phận đều là ẩn chứa đơn thuần độc tố cùng linh khí tiên tài địa bảo. Nhưng nói thật, cao cấp đến đâu tiên tài địa bảo bên trong, đều là ẩn chứa nhất định lượng tạp chất. Những tạp chất này bị cổ trùng nhóm hấp thụ, cũng cần tiêu hao rất nhiều khí lực mới có thể đem bọn họ kiểm tra ra ngoài thân thể. Chẳng qua, so với tạp chất nhiều hơn nữa độc trùng hay là tốt quá nhiều. Tiêu Phàm nhìn toàn qua chính mình hệ thống thuộc tính giao diện bên trong, chứa đựng hàng loạt độc thuộc tính nguyên tố, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hệ thống, của ta những thứ này độc thuộc tính nguyên tố, có thể hay không cụ hiện hóa? Có thể, bất luận cái gì thuộc tính nguyên tố, đều có thể dựa theo 10 đầy 1 tỷ lệ, cụ hiện là thuộc tính tinh túy. Nghe được hệ thống như vậy dứt khoát, Tiêu Phàm có chút hoài nghi, cảnh giác mà hỏi. Muốn hay không ngoài ra tiêu hao linh khí? Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này, bị hệ thống thu hoạch được hơn 50 tỷ linh khí, đều là hàn tân, giấy lác, tân, tay, khổ, thụ, khổ, cắt, tu luyện vật tư. Mua cái Thiên Bắc Thương hội về sau, thu hoạch linh thạch. Thật sự nhường hắn có chút sợ. Không cần. Cũng may, lần này hệ thống biểu hiện vô cùng hào phóng, cũng không có xuất hiện dư thừa quá mức tiêu phí. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy mình còn có mấy vạn độc thuộc tính nguyên tố, trực tiếp vung tay lên, đại khí đổi 50 viên. Lập tức, trong không gian hệ thống, xuất hiện một đống to bằng ngón tay kịch độc tinh thủy. Hệ thống, ngươi lại hồ ta. Nhìn những thứ này chỉ có to bằng ngón tay kịch độc tinh thủy, Tiêu Phàm trong nháy mắt thì chán rồi. Ha ha, ký chủ không hiểu giá thị trường. Liên môi co miệng, ngươi đem kịch độc tinh tụy lấy ra, cho những thứ này dưỡng, cổ sư xem xét, bọn hắn đến cùng là cái gì thái độ. Hệ thống tức giận hừ lạnh nói, phải không? Tiêu Phàm chỉ là trên linh hạt, bị hệ thống hồ sợ, nhưng kỳ thật, vẫn là vô cùng vui lòng tin tưởng hệ thống. Nghe được hệ thống nói như vậy, hắn không chút do dự từ trong không gian hệ thống, lấy ra mấy khối kịch độc tinh tụy, tò mò hỏi, các ngươi nhìn một chút, đây là ta trước đó trong lúc vô tình có được đồ vật, đối với các ngươi cổ chủng, hữu dụng không? Chương 336, toàn thể cổ chủng đăng cấp bạo tăng, chương 336, toàn thể cổ chủng đăng cấp bạo tăng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, mấy cái ánh mắt của dưỡng cổ sư ngay lập tức đặt ở Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Nay xem xét, bọn hắn trong nháy mắt hô hấp dồn dập, trong mắt nổi lên mà ra. "Lạc, Lạc đạo hữu, những thứ này nồng độ cực cao thuộc tính kết tinh, ngươi là từ chỗ nào thu hoạch? Cái này cũng quá trân quý." Dục Hiên Lý vội va không nhịn nổi, kích động mà hỏi. "Thật vô cùng trân quý sao? Đối với các ngươi cổ chủng, rốt cục có hữu dụng hay không a?" Tiêu Phàm rất là bận bực, âm thầm nói thầm. "Không đến mức đi. Cũng liền 10 giờ độc thuộc tính nguyên tố cụ hiện ra tới kịp độc tinh thủy, để ngươi một đường đường võ tôn, cũng kích động thành như vậy." Lại nào cái đồ chơi này thật vô cùng trân quý. Đương nhiên hữu dụng. Thật sự quá hữu dụng. Ta quả thực nghĩ không ra, trên thế giới này còn có đồ vật gì có thể so sánh cái này cho chúng ta cổ chủng đem lại càng đại bang hơn trợ thứ gì đó. Dục Hiên Lý tốt ra, biểu hiện càng thêm vội vàng cùng cùng nhiệt. Lạc Đạo Hữu, nếu ngươi vui lòng đem cái này bán cho ta, ta có thể ra giá 100 triệu linh thạch một khối giá cả. Dục Hiên Lý đã không nhịn được bắt đầu báo giá. 100 triệu linh thạch một viên. Đắc như thế, đây chính là cựu phẩm linh vật mới có giá cả đi. Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thực đã rất hấp Nếu ngài vui lòng đưa ra ngoài đấu giá, ta tin tưởng cho dù đấu giá hơn nước linh thạch, đều có khả năng." Dục Hiên lý chắc chắn nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm hay là vẻ mặt không hiểu dáng vẻ, Lên Nam Yên mở miệng nói, "Nói như vậy, trước đó ta không phải từ lý bá chỗ nào, đạt được một viên tâm gỗ vạn niên độc tinh mục sao? Ngươi như thế một viên kịch độc tinh tụy, chí ít tương đương với 3 đến 5 viên tâm gỗ vạn niên độc tinh mục hiệu quả. Với lại, tinh hải độc trùng hấp thụ tâm gỗ vạn niên độc tinh mục, cần chí ít thời gian nửa năm mới có thể triệt để tiêu hóa, chuyển hóa thành thực lực của mình. Có thể hay không tăng lên tới lục giai, thật giai, còn phải xem tình huống." nhất là bên trong tồn tại tạp chất, tinh hại độc trùng thì rất khó bài trừ cơ thể, đúng tương lai có thể biết có nhất định ảnh hưởng. Nhưng ngươi thứ này, chỉ cần cùng xuống, ta tin tưởng, nó khẳng định có thể đột phá đến tất giai. Con sẽ không nhận tạp chất ảnh hưởng tương lai trở thành." Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy mờ mịt, dống chốc tăng lên hai cái giai đoạn. Có hay không có khoa trương như vậy? Một chút không khoa trương. Như thế thuần túy độc thuộc tính kết tinh, thật rất ít gặp. Lê Nam Yên cùng rụt hiền lý trăm miệng một lời. Tất nhiên đối với các ngươi có giúp đỡ, vậy mọi người cầm lấy đi dùng đi." Tiêu Phạm vừa cười vừa nói. "Không được, thứ này quá chất quý." So với tâm gỗ vạn niên độc tinh mục còn muốn chân quý nhiều, lấy không thực sự có chút không thể nào nói nổi. Dụ Hiên lý lắc đầu nói, "Tiêu Phàm nghe nói như thế, thì ngươi mở ra chuyện vui nói. Lý bá, thì cho phép ngươi cùng ngươi ngoại tôn nữ hảo phóng, thì không cho phép ta Tiêu Phàm vô tư từng cái." Nói xong, Tiêu Phàm đem kịch độc tinh thủy chia ra hướng ba người trong tay rối một viên, cười nói, "Cầm trước dùng đi. Cho dù ta hiện tại hỏi các ngươi muốn linh thạch, các ngươi cũng có thể lấy ra bao nhiêu? Trên người của ta có chừng mấy trăm viên, cái khác chờ ta trở về, nghĩ biện pháp cho ngươi." Dụ Hiên lý bị Tiêu Phàm nói mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là trước tiên, theo trong giới chỉ, móc ra hàng loạt linh thạch, chỉnh tề bày ra trước mặt Tiêu Phàm. Người cái này, Tiêu Phàm dở khóc dở cười, có lòng muốn muốn trợ giúp người ta, kết quả dục hiền lý lại không chút nào cho chính mình cái này mặt mũi. Cái kia còn có thể nói cái gì? Theo hắn đi thôi. Được, kia những linh thạch này, ta trước hết nhận. Tiêu Phàm đem linh thạch thu vào không gian hệ thống. Trên người linh thạch bị hệ thống vơ vét không còn gì, quả thật làm cho Tiêu Phàm có chút không an lòng tạm giác. Nơi này nguy hiểm như vậy, chính mình các loại công pháp, sử dụng lúc, linh khí tiêu hao lại tương đối lớn. Có mấy trăm vạn linh thạch đặt cơ sở, Ngược lại cũng an tâm rất nhiều. Nam nhân chính là như vậy, trên tay có chút tiền mới có thể có cảm giác an toàn. Dù là thực lực bản thân, ký ức cũng không phải thượng đẳng. Cái kia, Tiêu Phàm a, trên người của ta bây giờ không có quá nhiều linh thạch, những thứ này đã là của ta toàn bộ nếu không ngươi thì thất thu, chờ ta trở về lại nghĩ biện pháp cho ngươi. Lên Nam Yên xem xét dục hiên lý, lại xem xét trong tay mình đồng dạng bị dúi một khối kịch độc tinh thủy, thực sự có chút ngượng ngùng nói, ngươi trước hết cầm dùng đi. Tiêu Phàm nhìn Lên Nam Yên lấy ra vạn thanh viên linh thạch, thật là có chút ít im lặng. Ngoại như vậy võ vương, hắn là thực sự chưa từng gặp qua. Chẳng qua nghĩ đến Lê Nam Yên có những kia cổ trùng bình thường tiêu hao, cũng liền có thể hiểu được. Đương nhiên, Lê Nam Yên hiện tại đã tại Tiêu Phàm dưới sự trợ giúp, tấn thăng làm võ hoàng, không còn là võ vương tu luyện giả. Ý nghĩa một chút mà. Lê Nam Yên cười đùa tí từng nói. Vậy liền ý nghĩa một chút. Tiêu Phàm theo Lê Nam Yên lấy ra đống kia linh thạch bên trong, cầm một viên, bỏ vào không gian hệ thống bên trong. Được rồi, thừa dịp hiện tại có thời gian, các ngươi để cho mình cổ trùng hấp thụ những thứ này kịch độc tinh thủy, xem xét hiệu quả. Tiêu Phàm vô cho hỏi nghi nói. Lê Nam Yên một đoàn người lần này ngược lại là không tiếp tục từ chối. Bọn hắn thì cũng sớm đã có chút không kịp chờ đợi. Suối nổi cầm kịch độc tinh thủy, đốt cho riêng phần mình chủ chiến cổ trùng, thì cùng bọn hắn nói giống nhau. Những thứ này kịch độc tinh thủy đối với mấy cái này cổ trùng giúp đỡ thật rất lớn, với lại đặc biệt dễ hấp thụ. Chỉ nghe được một hồi răng rắc răng rắc tiếng vang lên lên. To bằng ngón tay kịch độc tinh thủy, liền bị mỗi người bọn họ cổ trùng nuốt sạch sẽ. Đúng lúc này, ba con lớn nhỏ không đều cổ trùng bị một đoàn nồng lục sắc xương mù bao vây lấy, như là trùm lên một tấm áo, đặt ở trong chảo dầu nổ sập vỡ, khẳng định rất thơm, vô cùng súc giòn. Khô khô Nếu để cho dục hiền lý đáng người hiểu rõ, Tiêu Phàm nhìn bọn hắn cổ trùng, lại lần nữa liên tưởng đến đồ ăn, khẳng định sẽ bị dọa sợ nổi da gà. Bệnh, là thực lực thấp nhất, chỉ có tứ giai thiên linh băng sừng trùng, cái thứ nhất đem kịch độc tinh tụy tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Thực lực bạo tăng, trực tiếp tăng lên tới lục giai hậu kỳ. Quả nhiên như dục hiền lý nói giống nhau. Như thế một khối nho nhỏ kịch độc tinh thủy, lại thật sự có thể để bọn hắn cổ trùng thực lực trực tiếp bạo tăng hai giai. Chủ chiến cổ trùng thực lực để tăng về sau, làm chủ nhân Tiêu Mộc Văn, thì ngay đầu tiên được đền đáp. Thu vi xoạt xoạt xoạt bắt đầu tăng lên. Trong nháy mắt tăng lên tứ tinh. Theo nguyên bản Võ tông Ba Tình, tăng lên đến bây giờ Võ tông Bảy Tình. Tiểu Nha đầu nhìn lên tới Phi Thường cao hứng, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn đỏ lên. Nhìn Tiêu Phàm ánh mắt, càng là hơn tràn đầy càng kích, nhưng nàng hay là cổ nén, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Còn có hai con cổ trùng đang tiêu hóa kịch độc tinh túy, nàng sợ chính mình phát ra âm thanh sẽ đánh nhiều đến bọn hắn. Tiêu Phàm hướng về phía Tiêu Mộng Văn bắt đầu, lộ ra một vòng nụ cười, cho nàng cảm kích một đáp lại. Đồng thời, Tiêu Phàm thì tại trong lòng có chút buồn bực. Những thứ này cổ trùng, đến cùng là thế nào cho chủ nhân tăng thực lực lên? Lê Nam Yên trước đó thu hoạch hàng loạt cổ trùng, tu vi trực tiếp chợt tăng một đại giai đoạn. Mà bây giờ, tiêu ngộ văn chủ chiến cổ trùng, tăng lên hai cái đại giai đoạn, sao mới khiến cho tu vi của nàng tăng lên tứ tinh, chương 337, không đến mức, không đến mức, chương 337, không đến mức, không đến mức. Ngay tại tiêu phàm hoài nghi không hiểu lúc, Lê Nam Yên tinh hải độc trùng thì cuối cùng bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt, thực lực nhanh chóng bạo tăng. Lục giai, thất giai. Vẫn là hai cái giai đoạn tăng lên. Một cú khí tức bá đạo, thì theo trên người tinh hải độc trùng, tản ra, rất là khủng bố lại thực lực để thăng sau khi kết thúc. Tinh hải độc trùng thực lực để thăng, thì ngay đầu tiên phản hồi đến trên người Lê Nam Yên. Tu vi của nàng thì theo võ hoàng bộ tinh, tăng thêm một bước, đạt đến võ hoàng tam tinh. Đồng dạng là tăng lên tứ tinh tu vi. Cái này khiến Tiêu Phàm nao nao, buồn bực thầm nói, lẽ nào cổ trùng phẩm giai tăng lên bao nhiêu, chủ nhân tu vi thì tăng lên gấp đôi tình điểm sao? Ta nếu lựa chọn một đống nhất giai cổ trùng, đây chẳng phải là vài phút, có thể đem tu vi tăng lên tới võ đế. Tiêu Phàm cảm ơn ngươi, tu vi của ta lại tăng lên. Lê Nam Yên cao hứng đi vào Tiêu Phàm bên người, truyền âm nói, chúc mừng Cả người dưỡng cổ sư tu vi, tăng lên thì quá dễ dàng đi. Rốt cục lại như thế nào tăng lên quy tắc? Tiêu Phàm báo tin vui một phen về sau, lại tò mò hỏi. "Đương nhiên, cũng là truyền âm hỏi." Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Lê Nam Viên nét mặt khẽ giật mình, đáp lại nói: "Kỳ thực, tương đối cụ thể quy tắc, ta cũng không phải đặc biệt hiểu. Ta chỉ biết là, chúng ta dưỡng cổ sư tu vi hạn mức cao nhất, rất lớn bộ phận cùng chủ chiến cổ chủng, có quan hệ rất lớn. Tiếp theo, cổ chủng phẩm giai tăng lên, kỳ thực cũng không phải là trực tiếp tăng lên tu vi của chúng ta, mà là từ mọi phương diện, đối với chúng ta tiến hành một tăng lên." chỉ có chủ chiến của chủng tăng lên tương đối toàn diện, mà phụ chiến cổ chủng chỉ có thể căn cứ chúng nó riêng phần mình ưu thế, đối với chúng ta tiến hành tăng lên. Bất quá, nếu số lượng nhiều, dẫn đến chúng ta các phương diện điều kiện, đạt đến tăng cao tu vi yêu cầu, tu vi của chúng ta tự nhiên là năng lực tiếp tục tăng lên. Còn có chính là, phụ chiến cổ chủng thật sự có thể tại trên thực lực cho chúng ta đem lại tăng lên, kỳ thực chỉ có 10 con. Sẽ căn cứ phụ chiến cổ chủng phần giai, thực lực, qua lại quý. Tỷ như nói, hai con đồng dạng cũng đúng tốc độ của chúng ta, có tăng lên cổ chủng, khẳng định là thực lực tổng hợp mạnh hơn con kia, mới có thể giúp đến chúng ta. Mà đối với cổ trùng nhóm mà nói, tự thân phẩm giai mới là trọng yếu nhất. Không chỉ còn là cho chúng ta dưỡng cổ sư phản hồi thực lực lúc lúc, quan trọng căn cứ, cũng là chúng nó đẳng cấp hạn mức cao nhất quan trọng căn cứ. Ta lần này tăng lên nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì tinh hải độc trùng là thiên giai cổ trùng, tiếp theo cái đó lao hứa mấy cái cổ trùng thì không đơn giản. Nếu không, ta chỗ nào có thể tăng lên nhanh như vậy a? Ngươi không thấy lý bá, chủ chiến sủng vật đều chỉ có địa giai, thực lực lại mới võ tôn. Dựa theo ngươi ý nghĩ, thực lực của hắn nên càng mạnh mới đúng chứ? Lê Nam Yên thì nghe rõ chưa vậy Tiêu Phàm ý nghĩ? Một bên truyền âm giải thích, một bên che lấy miệng nhỏ cười trộm. Thật là phiến phức. Nghe xong Liên Nam Yên lời nói, Tiêu Phàm trầm biếm nói: "Phiến phức con tốt, chủ yếu chính là bình thường đúng cổ trùng ngồi dưỡng, đây mới là Tiêu Hao đại đầu." Ta nhớ được, đã từng có một vị dưỡng cổ sư tiền bối tính toán qua, chúng ta dưỡng cổ sư chân thực tài nguyên Tiêu Hao. Võ Vương trước đó, thực lực chúng ta mỗi tăng lên nhất tinh, Tiêu Hao đại khái là bình thường tu luyện giả cấp 2. Thế nhưng đến Võ Vương sau đó, Tiêu Hao bạo tăng, trực tiếp tăng lên tới bình thường tu luyện giả tăng lên nhất tinh thực lực gấp 5 lần. Võ thánh sau đó nghe nói mạnh hơn, nhưng vô cùng đáng tiếc, vị tiền bối kia cũng liền võ tôn định phong tu vi, không thể đạt tới võ thánh thì vẫn lạc. Do đó, ta có thể khẳng định, người lấy ra kịch độc kết tinh, cho dù có thể nhường lý bá chủ chiến của chủng tăng lên 2 giai, nhưng có thể cho hắn thực lực phản hồi, có thể hay không để cho tu vi của hắn tăng lên nhất tinh, hay là cái vấn đề. Lê Nam Yên nhìn đủ khi lý, có chút bất đắc dĩ nói, Tiêu Phàm lần này là thật đã hiểu, thì cùng hắn vốn là muốn giống nhau. Phần cấp thấp dưỡng cổ sư, quả thật có thể rất dễ dàng thì bồi dưỡng ra tới. Nhưng này vẹn vẹn là vì phẩm cấp thấp cổ trùng rất dễ tìm đến. Thật là nếu tính toán giá trị, những thứ này phẩm cấp thấp cổ trùng, tăng thêm bồi dưỡng bọn chúng chi phí, vẫn là phải vượt xa bình thường tu luyện giả tăng cao tu vi, cần tiêu hao tài nguyên. Vì bình thường tu luyện giả thậm chí có thể nói, không cần tài nguyên, thực chất tu vi đều có thể đạt được tăng lên. Thế nhưng cổ trùng nhóm đâu? Không có tài nguyên. Ha ha, ngay cả bình thường sinh tồn đều là vấn đề. Cái này là khác biệt rất lớn, cũng là một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đúng lúc này, Dũng Hiên lý cổ trùng hại linh kim tại trùng, thì cuối cùng bị phá. Thực lực đồng dạng là theo thất giai, tăng lên tới cửu giai tương đương với nhân loại tu luyện giả võ thần giai đoạn. Nhưng cổ trùng vật này mà, đẳng cấp chính là chơi. Chứ giá tại phản hồi cho chủ nhân trên thực lực, có thể có chút hiệu quả. Nếu thật là nhường một cựu giai độc trùng, đối mặt một có năng lực khắc chế tu luyện của nó người, đừng nói là võ thần, liền xem như võ vương, đều có thể thoải mái giải quyết. Đương nhiên, cổ trùng chiến đấu, vĩnh viễn không phải cá thể. Chúng nó đều là cùng riêng phần mình chủ nhân là một thể. Dưới sự chỉ huy của chủ nhân, lực chiến đấu của bọn nó mới có thể có đến vượt mức quy định của pháp. Thế nhưng, thật làm cho một có cựu giai cổ trùng tu luyện giả cùng một võ thần chiến đấu Vậy cũng đúng một chết. Bởi vậy, dưỡng cổ sư nhóm thực lực, kỳ thật vẫn là nhìn xem chủ nhân thân mình. Cùng lên Nam Yên nói giống nhau. Lam Hải Linh kim loại trùng tăng lên tới cựu giai về sau, nó thì ngay lập tức bắt đầu đúng chủ nhân dục hiền lý thực lực phản hồi. Thân mình cũng đã là võ tôn tứ tinh dục hiền lý, cũng không có trông cậy vào, lần này tu vi có thể tăng lên bao nhiêu? Trên tư thế, cũng là như thế. Dục hiền lý tu vi, miễn cưỡng tăng lên tới võ tôn năm tinh về sau, tu vi thì đình chỉ bất động. Nay vẫn là bởi vì dục hiền lý thân mình tu vi, liền đã dường như đạt đến võ tôn tứ tinh hậu kỳ. Thăng lên tới võ tôn năm tinh Vốn cũng không cần bao nhiêu, từng kinh nghiệm. Nhưng dù cho như thế, Dụ Hiên Lý vẫn là tương đối vui vẻ. Trước tiên, thì mở mắt, đúng Tiêu Phàm cảm kích nói: "Lạc đạo hữu, lần này thật là may mắn mà có ngươi, nếu không phải, ta còn không biết đời này có cơ hội hay không, đem tu vi tăng lên tới võ tôn năm đỉnh a." Không đến mức không đến mức, trong vòng bá thiên phú của ngài, đừng nói là võ tôn năm đỉnh, liền xem như võ đế năm đỉnh, đều là nhẹ nhàng thoải mái. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: "Hắc hắc, cho ngươi mượn cát luôn." Dụ Hiên Lý nghe nói như thế, cũng là tương đối vui vẻ. Thế nhưng là ngoại tôn nữ của hắn Lúc này, lại đột nhiên tạt một chậu nước lạnh. Ngoại công, ngươi thật nên hảo hảo cảm ơn Lạc đại ca, nếu không phải là hắn giúp đỡ, ngươi thọ nguyên dường như đã đến cuối cùng, đời này đều khó có khả năng tăng lên tới võ tôn năm tinh. Em MMM. mờ mờ mờ. Dục Hiên Lý Vũ quán nhìn về phía ngoại tôn nữ. Hắn cũng biết, đây là ngoại tôn nữ đang nhắc nhở chính mình, không muốn vì một lần tu vi tăng lên, tựu chân quên hết tất cả. Thế nhưng, cao hứng như vậy trường hợp, đột nhiên nhắc tới cái này, thật được không? Ta sao không biết, người cô gái nhỏ này, còn có kiểu này dội người nước lạnh thói quen. Chương 338, ngươi lại muốn ăn ta, chương 338. Ngươi lại muốn nam ta. Mặc dù xác thực khó chịu, nhưng dục hiền lý thì bình tĩnh lại. Tu vi mặc dù tăng lên một tí, nhưng nhường tuổi thọ của mình lần nữa tăng lên một ít. Thế nhưng thật muốn nói thiên phú của mình. Đoán chừng đời này thì chậm rực, còn lại chân không có bao nhiêu thời gian. Cái này khiến ánh mắt của dục hiền lý nhịn không được nhìn về phía ngoại tôn nữ của mình. Đây là mình đã từng thấy tại dưỡng cổ sư thiên phú bên trên, chí ít có thể đứng vào năm vị trí đầu tồn tại. Hắn sở dĩ hiểu rõ độc lâm động vô cùng nguy hiểm, cũng muốn mang theo theo người khác, chính là cái vướng nữ ngoại tôn nữ, cũng là căn cứ chính mình thọ nguyên không nhiều nhất định phải cho ngoại tôn nữ ghép ra một tương lai dự định. Hắn cũng không hi vọng cái này có thiên phú tiểu nha đầu, bước sau cùng trên chính mình theo gót. Giếng cổ sư quá khó khăn a. Dục Hiên Lý thở dài một hơi, cảm khái nói, tựa như là đã hiểu ngoại công ý, nghĩ dưỡng như Tiêu Mộng Văn hơi cười một chút, trấn an nói, "Ngoại công, không có quan hệ. Đời ta hi vọng, chính là giống như ngươi, có thể đạt tới võ tôn, ta thì thỏa mãn." Hồ Đồ, Dục Hiên Lý trừng mắt, tức giận hừ nói, "Ngươi trên giếng cổ sư thiên phú, cường đại như vậy, mục tiêu làm sao có thể chỉ định tại võ tôn, đây không phải là ngưỡng công thiên phú của mình." Nói xong, Dục Hiền Lý lại đặt tầm mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm, cầu khẩn nói: "Lạc đạo hữu, lão hủ ở chỗ này khẩn cầu ngươi, có thể đủ nhiều bán cho lão phu một ít loại kịch độc này cái tinh, đây là ta ngoại ngoại tôn nữ tăng lên hy vọng. Mặc kệ cần bao nhiêu linh thạch, lão phu liền xem như liều mạng đầu này mà ra, thì nhất định cho ngài lấy tới. Muốn hay không nói khổ như vậy tình." Tiêu Phàm thậm chí có chút hoài nghi, Dục Hiền Lý đây là không đang làm cái gì khổ nhục kế. Nhưng hắn thì có thể cảm nhận được, Dục Hiền Lý những lời này đều là tình cảm chân thực thực sự, hoàn toàn không có một chút khổ nhục kế ý nghĩa thật chỉ là tu vi sau khi tăng lên, theo mừng như điên trồng, tỉnh táo lại một loại cảm khái. Tiêu Phàm cười cười, nói ra: "Ta gọi loại kịch độc này kết tinh là kịch độc tinh thủy, các ngươi thật cần, ta trực tiếp cho các ngươi chính là. Không được, nhất định phải dùng tiền mua. Nếu không, lão phu tâm khó có thể bình an, chết không nhắm mắt ta." Dụ Hiên Lý Kiên định nói. Già mồm. Tiêu Phàm thật rất nhớ lật cái bản nhãn, trực tiếp lấy ra vừa nãy nhường hệ thống cụ hiện ra tới toàn bộ kịch độc tinh thủy. Trừ ra đã cho ba người dùng hết, còn có 47 viên. Những thứ này cũng trước cho các ngươi hai ông cháu đi. Linh Thạch lời nói, các ngươi làm hết sức sưu tập, năng lực sưu tập bao nhiêu thì sưu tập bao nhiêu. Tiêu Phàm cũng biết thật muốn cho Dục Hiền Lý Bạch chơi, cũng không phải chuyện khả năng không lớn. Đã như vậy, vậy liền thỏa mãn tâm nguyện của hắn, nhường hắn dùng tiền lấy lòng. Chẳng qua, là trước giờ giao phó hàng hóa thôi. Dục Hiền Lý ngược lại cũng không phải chân chính loại người của hủ. Đang nhìn đến nhiều như vậy kịch độc tinh túy về sau, trong mắt đều nhanh trừng ra đây, một gương mặt mơ, càng là hơn sán lạn giống một đóa nở rộ đại cúc hoa dường như. Có hy vọng thật sự có hy vọng. Ha ha. Tất cả độc lâm động bên trong, cũng quanh quẩn lên dục hiền lý trầm thấp mà giàn mua mừng như điên trong. Tiêu Mộng Văn cùng lên Nam Yên thì là ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Một khoả kịch độc tinh thủy, liền đẩy bọn hắn cổ trùng tăng lên hai cái giai đoạn. Nhiều như vậy kịch độc tinh thủy số dưới, bọn hắn cổ trùng khẳng định có thể tăng lên tới thập giai a. Đây đã là Huyền Thiên đại lục bên trên, đã biết độc trùng bên trong, đẳng cấp cao nhất tồn tại. Vậy, Tiêu Phàm nhìn thấy hai cái nữ hải tử, rõ ràng có một loại chảy nước miếng xúc động, thì không nhịn được cười. Chẳng qua là chỉ là mấy trăm độc thuộc tính nguyên tố cụ hiện ra tới đồ vật, lại có thể cho bọn hắn đem lại lớn như vậy giúp đỡ. Châu rồi cái ra. Cái này khiến Tiêu Phàm thị trong mắt có một loại muốn bồi dưỡng mấy cái cường đại cổ trùng ý nghĩ. Ngươi trở về rồi hay nói. Tiêu Phàm đem kịch độc tinh túy nhét vào dục hiền lý trong tay, lại quay đầu nói với Lê Nam Yên. Từ ngực, còn có phần của ta. Lê Nam Yên không kìm được vui mừng, lại một lần nữa nhìn không được, có một loại nhào vào Tiêu Phàm trong lực, ôm hắn cảm phải mấy ngụm xúc động. Hào gia hỏa. Tiêu Phàm cũng chuẩn bị cho nàng chân quý như vậy vật liệu. Nàng lại muốn ăn Tiêu Phàm, cầu đầu. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng không biết Lê Nam Yên ý nghĩ trong lòng, khẳng định gật đầu một cái về sau, còn nói thêm: "Đối với các ngươi dưỡng cổ sư mà nói, thứ này hình như rất trọng yếu, nhưng với ta mà nói, cũng liền như vậy đi." Thoạt thoảng vở xèo lét. Đối mặt Tiêu Phàm xông thẳng tới chân trời bức khí, Lê Nam Yên suy tư một chút, vẫn lắc đầu nói ra: "Ta tạm thời vẫn là thôi đi. Tinh hải độc trùng có thể tăng lên tới thất giai, đã để ta rất hài lòng. Với lại ta cảm giác, trong thời gian ngắn, vật nhỏ này hẳn là không thể lại ăn. Không thể lại ăn. Vì sao?" Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, nhìn thoáng qua Dục Hiền Lý cùng Tiêu Ngộ Văn, lần nữa nhìn về phía Lê Nam Yên. Ngươi cho ta ngốc à? Chuyện này đối với hai ông cháu vừa nãy phản ứng, ngươi cho ta không nhìn thấy? Nếu không phải ta hiện tại không có gì độc thuộc tính chiến sủng, không cần đến những thứ này độc thuộc tính nguyên tố, ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi? Ngậy. Bên cạnh Dục Hiên Lý, thì ngượng ngập vừa cười vừa nói: "Đạo hữu, là như vậy. Trong thời gian ngắn, nếu qua kịch đột kết, không, kịch đột tinh tụy cổ trùng, có thể xác thực không cách nào tiếp tục lại ăn cái thứ hai, cần một quá trình để bọn chúng triệt để vượng chắc bạo tăng thực lực. Như vậy cũng tốt so với chúng ta tu luyện giả, đột nhiên chợt tăng hàng loạt tu vi về sau, cũng cần yên lặng một quãng thời gian." Nếu không, khẳng định sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, đúng tương lai tu luyện, sinh ra ảnh hưởng. Tu vi bạo tăng về sau, cần yên lặng một quãng thời gian. Tiêu Phàm nhịn không được mở ra bảng thuộc tính của mình, rất muốn điếu đốt đến một câu. Dường như không cần đi. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, loại lời này, quá mức đã kích người, hay là không nói tốt. Chẳng qua, Tiêu Phàm thì đã hiểu dục hiền lý ý nghĩa. Chính mình có hệ thống, lại là thông qua nhặt lấy thuộc tính, đem thuộc tính đạt tới mỗi một tầng tu vi cực hạn về sau, mới có thể đột phá. Mỗi một lần thuộc tính tăng lên, đều sẽ lập tức trở về quy đến trên thân thể đem cơ thể cải tạo đến cực hạn, cho nên căn cơ tương đối vững chắc, tự nhiên không cần yên lặng. Thế nhưng đối với bình thường tu luyện giả mà nói, này lại không được. Tu vi bạo tăng, sát thực cần để cho bọn hắn có một yên lặng thời gian. Nếu không, phía trước tu vi tăng lên, còn không có đánh ổn nền đất, phía sau lại lần nữa gia tăng độ cao, khẳng định sẽ có sụp đổ một trời ạ. Chẳng qua những thứ này, cũng cùng Tiêu Phàm không có quá lớn quan hệ. Hắn lạnh nhạt nhún nhún vai, nói ra: "Dù sao đồ vật đã cho các ngươi, các ngươi rốt cục phải dùng làm sao? Vậy liền nhìn xem chính các ngươi. Cũng nghỉ ngơi tốt đi. Chúng ta tiếp tục bước vào." Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, không hẹn mà cùng đứng dậy, vẫn là Dục Hiền Lý dẫn đầu, tiếp tục hướng về Độc Lâm động chỗ sâu đi đến. Mặc dù bước vào Độc Lâm động mục đích là vì cứu vớt Cố La Đồng môn, nhưng Dục Hiền Lý đối với nơi này cũng không phải thường quen thuộc. Rất rõ ràng, trận pháp kia rốt cục ở địa phương nào. Hắn lựa chọn dựa vào phải một không đáng chú ý sân động, trực tiếp chui vào. Chương 339, chủ quan ta không có tránh, chương 339, chủ quan ta không có tránh. Mọi người ở đây đứng dậy rời đi không lâu, hai cái lén lén lút lút bóng người, theo Độc Lâm động cửa vào phương hướng, đi đến, đứng ở Tiêu Phàm bọn hắn dừng lại qua chỗ thấp giọng nghi luận lên, "Tạ Tôn, ngươi biết kia cái gọi là kịch động tinh thủy, rốt cuộc là thứ gì sao? Hảo gia hỏa, lại có thể để cho chúng ta cổ trùng trực tiếp tăng lên 2 giai. Bên cạnh cái đó được xưng Tạ Tôn lão giả, lập đầu, cau mày nói, "Không rõ ràng. Dục Hiên Lý lão giả này ngược lại là vận khí tốt, lại có thể đạt được vật chân quý như vậy, nhường hắn cổ trùng tăng lên tới 7 giai. Xét thực, rõ ràng đều nhanh xuống một người, thời khắc xuống còn, lại mượn nhờ vật chân quý như vậy tăng lên tu vi, cũng có thể cầu sống một đoạn thời gian. Lão tử thiên phú mạnh hơn hắn, đều không có vận tốt như vậy." Đầu tiên nói chuyện nam tử trung niên Hôn hô hô hô. Ai nói không có vận khí tốt như vậy? Tạ Tôn nghe nói như thế, trên mặt đột nhiên hiện ra một tia nhếch răng cười. Đây là địa phương nào, Độc Lâm động a? Chỉ bằng dục hiền lý lao giả kia, dù là tu vi tăng lên tới võ Tôn năm tình, cũng có thể thế nào? Còn có thể là hai chúng ta đối thủ. Đến lúc đó giải quyết bọn hắn, những thứ kịch độc kia tinh túy chính là chúng ta. Hắc <cười> hắc. Nam tử trung niên thì nhếch răng cười lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn gật đầu nói. Tốt nhất có thể theo cái đó võ tông tiểu gia hỏa trong miệng, về lên ra kịch độc tinh túy lai lịch. Nếu chúng ta có thể có được nhiều hơn nữa kịch độc tinh túy, Những kia nhị phẩm, nhất phẩm thế lực, lại tính là cái gì chứ? Cũng đừng cao hưng quá sớm, nghe người bên ngoài nói, mấy người này bên trong có một võ tông thực lực vô cùng cường đại, Trương lão tam tên kia đều bị hắn miêu sát, chúng ta hay là được cẩn thận một chút." Dạ Tôn bình tĩnh nhắc nhở. "Trương lão tam? Ha ha, đó chính là cái rất hại, ta Đường Đường võ tôn 6 tinh cường giả, dạ, đồng dạng có thể đem nó miêu sát. Ta đoán chừng, bên ngoài đám người kia chẳng qua là nghe nhầm nguồn vậy, nói không chừng thật sự động thủ là dục hiển lý." "Về phần một võ tông?" Ta nổ vào. "Lão tử công việc lâu như vậy, thì Trương nghe nói qua." Có cái nào võ tông có thể miểu sát võ hoàng? Nam tử trung niên tương đối khinh thường, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tạ Tôn nhíu mày, có chút bất mãn nam tử trung niên thái độ, nhưng là bây giờ thì đã không có cách. Hai người bọn họ là duy nhất có thể bước vào độc lâm độc người. Nếu như không phải cảm thấy tự mình một người, muốn đối kháng dục hiến lý, độ khó có chút lớn. Hắn mới sẽ không cùng như thế tự đại ngỡ ngẩn liên thủ. Hai người lén lút trao đổi một phen sau, ngay lập tức đi theo Tiêu Phàm đám người rời đi tung tích, thì lựa chọn tiến vào bên phải trong huy động. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm một đoàn người hình như không hề có chú ý tới phía sau người tới dường như Vẫn như cũ cùng trước đó giống nhau. Ba cái giưỡng cổ sư, tăng thêm Cố La cùng Lưu Hải Quang, đem Tiêu Phàm vây tụ ở trung tâm. Giưỡng cổ sư mượn nhờ cổ trùng, công kích những kia cường Hán độc trùng. Cố La cùng Lưu Hải Quang thỉnh thoảng phóng thích một cái công kích, đem thoát khỏi ba cái giưỡng cổ sư xung kích độc trùng giải quyết. Căn bản không cần Tiêu Phàm động thủ. Ba cái giưỡng cổ sư chủ chiến cổ trùng, cũng đã được đến hai giai tăng lên. Sức chiến đấu bạo tăng. Dù là theo bọn hắn xâm nhập, trung tâm độc trùng, đẳng cấp cũng đã tăng lên tới tứ giai, ngũ giai. Thế nhưng tại ba cái chí ít cũng là lục giai cổ trùng công kích đến. Như là giao hẹ bình thường, bị thoải mái thu hoạch. Lâm động văn nụ cười trên mặt, cũng càng thêm sán lạn. Nơi này độc trùng căn mạnh. Đối bọn họ cổ trùng mà nói, cũng là tốt hơn đồ ăn. Làm sao còn không đổi theo tới đâu? Nhìn lên tới tương đối nhàn nhã Tiêu Phàm, trong miệng lại tự lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng quét về phía hậu phương, hình như đang mong đợi cái gì. Không cần nghĩ, lời từ hắn bên trong, có thể đã hiểu, hắn chờ mong, khẳng định là kia hai cái theo đôi đi lên võ tôn cảnh dưỡng cổ sư. Những người khác có phát hiện hay không bọn hắn, Tiêu Phàm không rõ ràng. Nhưng Tiêu Phàm chính mình là phát hiện. Ban đầu, hắn còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhiều người như vậy cũng cảm thấy độc lâm động nguy hiểm không dám tùy tiện đi vào, làm sao còn năng lực phát hiện hai người tu luyện? Sau đó đạt được hệ thống khẳng định về sau, Tiêu Phàm liền biết, cảm giác của mình không có sai, thật sự có người dõi theo. Nhất là hệ thống không chỉ khẳng định hắn cảm giác, còn cho ra hai cái này theo dõi người cụ thể thuộc tính. Nhân vật: Tạ Thế Lâm. Thân phận: Giếng cổ sư. Tu vi: Võ tôn 6 tinh. Địa chủ: Chủ quan ta không có tránh. Nhân vật: Hứa canh. Thân phận: Giếng cổ sư. Tu vi: Võ tôn 6 tinh. Địa chủ: Chỉ cần ngươi không nhìn thấy ta, ta có thể một tháng theo dõi ngươi. Lẩm ngẩm. Hệ thống ghi chú đánh giá Nhường Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười. Chẳng qua, hai cái võ tôn 6 tinh dưỡng cổ sư cũng không có nhường hắn để và mắt. Nếu như là bình thường võ tôn 6 tinh tu luyện giả, Tiêu Phàm có thể còn có thể cố kỵ một chút. Nhưng hệ thống cũng rõ ràng nói cho hắn biết, này hai cá nhân thân phận là dưỡng cổ sư, năng lực của bọn hắn là mượn nhờ cổ trùng chiến đấu. Ngươi một có thể tùy ý khống chế dưỡng cổ sư cổ trùng người, còn cần sợ sệt kiểu này tồn tại sao? Đương nhiên không cần. Không chỉ như thế, Tiêu Phàm còn vô cùng chờ mong đem bọn hắn cổ trùng cho làm đến. Nguyên bản, Tiêu Phàm cũng không muốn bồi dưỡng cổ trùng, phụ trợ chính mình chiến đấu cái gì? cảm thấy vẻ vời thêm chuyện. Nhưng mà hiểu rõ kịch độc tinh tụy lại có cường đại như vậy hiệu quả về sau, hắn đột nhiên cũng có chút chờ mong, nếu như mình có một đống thập giai cổ trùng, khẳng định vô cùng phải mãi đi. Cơn mờn. Ngay tại Tiêu Phàm chờ mong phía sau tu luyện giả, lên mau lúc, Dục Hiên Lý đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Thập giai độc trùng, âm dương hồn linh trùng, thật nhiều. Làm sao bây giờ? Vậy mà sẽ xuất hiện loại độc này trùng, chúng ta sợ là không giải quyết được a. Dục Hiên Lý vừa dứt lời, Tiêu Mộng Văn cùng lên Nam Yên cũng đã biến sắc. Vốn là trắng non khuôn mặt nhỏ, càng biến đổi thêm trắng bệnh. Âm dương hồn linh trùng Cái đồ chơi này làm sao vậy? Tiêu Phàm thì nhìn thấy này cái gọi là âm dương hồn linh trùng, thế nhưng không hề có cảm thấy chúng nó có cái gì là tử. Duy nhất chỗ là tử, có thể chính là cái đồ chơi này toàn thân bốc lên cục cục lam hỏa. Tu tại một viên, thật sự có trùng bốc lên lam lửa ra đặc lâm cảm giác. Chúng nó ngọn lửa trên người là u minh linh hỏa, đây là một loại đúng nhân loại chúng ta tu luyện giả linh hồn, không, phải nói đúng tất cả có linh hồn sinh vật, cũng có chí mạng lực sát thương hòa diễm, vô cùng nguy hiểm. Dục Hiên Lý nhíu chặt lông mày, nét mặt ngưng trọng giải thích nói: "Vậy chúng nó có linh hồn sao?" Tiêu Phàm do dự một lát, Vẻ mặt thành thật trầm ngâm nói, bởi vì hắn nhớ tới sinh vật dưới bên trong một loại rợ hơi, độc xà. Độc xà có rất giỏi độc tố, nhưng vấn đề là nó tự thân lại không có bất kỳ cái gì phòng độc năng lực. Nói cách khác, tất cả độc xà cũng có thể bị độc tố của mình hạ độc chết. Đúng là rợ hơi. Tiêu Phàm hoài nghi, trong nháy mắt liền để ý trường, sa vào đến một quỷ dị trong yên tĩnh. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm. Mù sinh, ngươi phát hiện hoa điểm. Hồi lâu, Dụ Hiên Lý mới chần chờ nói ra. Hẳn là có a. Nay dù sao cũng là chính bọn chúng ngưng tụ u minh linh hỏa, hẳn là có thể đổi phòng ngự. Chương 340, là hệ thống, ngươi nên đánh vỡ quy cục a, chương 340, là hệ thống, ngươi nên đánh vỡ quy cục a. Là thế này phải không? Tiêu Phàm lại hỏi. Quản có phải đó, dù sao hiện tại vấn đề là, nhiều như vậy âm dương hồn linh trùng, chúng ta căn bản không đối phó được. Dục Hiên Lý một bộ phiền chết nét mặt, phiền muốn nói. Đơn giản a. Tiêu Phàm cuối cùng rời đi bị mọi người bảo vệ vòng đây, hướng phía trước bước ra một bước. Âm Thầm Thi triển Phệ Linh trùng quyết, đem trước mặt số lượng đông đảo âm dương hồn linh trùng, trực tiếp nhét vào không gian dục trùng. Hắn nhưng là chuyên môn chống ra 1000 vạn chỉ độc trùng không gian dùng cho ứng đối tình huống khẩn cấp. Trước mặt loại chuyện này, trước mặt chính là tình huống khẩn cấp. Ngươi, ngươi đem chúng nó lấy tới nơi đó đi. Dụ Hiên Lý vẻ mặt kinh ngạc, nhìn đến trăm vạn mã tình âm dương hồn linh trùng, vậy mà liền như thế biến mất không thấy gì nữa. Thật sự có chút không biết làm sao. Thu lại a." Tiêu Phàm đương nhiên hồi đáp. "Em mờ mờ, tốt có đạo lý, lão phu lại không phản bác được." Dụ Hiên Lý im lặng lẩm thầm nói thầm một phen về sau, chần chờ mà hỏi, "Không nói trước, ngươi là cái gì có thể dễ dàng như vậy, liền đem những thứ này độc trùng thu lại, vừa nãy những kia độc trùng, thế nhưng chỉ ít mấy trăm vạn chỉ." Ngươi không nên lớn như vậy chứa trùng tướng a. Đây mới là Dục Hiền Lý muốn hỏi một chút. Đối bọn họ dưỡng cổ sư mà nói, chứa trùng tướng cũng là một tương đối quan trọng vật phẩm. Thế nhưng cấp cao nhất chứa trùng tướng cũng chỉ có thể phóng một vạn con độc trùng. Số lượng còn vô cùng tương tớt, không phải là muốn có thể mua đến tay. Dưới đại bộ phận tình huống, dưỡng cổ sư sử dụng chứa trùng tướng đều là chỉ có thể phóng mấy ngàn con cái chủng loại kia độ rất rủi. Cho dù là đơn giản nhất, đảm nhiệm cổ trùng đồ ăn, khẳng định cũng là sống, càng được hơn nên. Lại càng không cần phải nói ở tại nghiên cứu của hắn. Cùng với bồi dưỡng cổ trùng trong quá trình, đều cần tiêu hao hàng loạt vật sống độc trùng. Cũng không đủ lớn chứa chúng tương, chỉ có thể nhường dưỡng cổ sư nhỏ, mỗi lần cũng ở trên người, chuẩn bị hàng loạt chứa trùng tương. Lúc nghiên cứu, lấy thêm ra đến, phóng tới một càng lớn trong thùng, tiến hành bồi dưỡng và nuôi cổ. Vô cùng phiền phức không nói. Nếu hơi không cẩn thận, liền sẽ để độc trùng bay loạn, lại muốn tìm phí to lớn tinh lực tiến hành bắt lấy. Đương nhiên, những thứ này kỳ thực cũng là có thể khắc phục. Nhưng nếu như có thể có cơ hội, có càng lớn chứa trùng tương, dù hiện lý tin tưởng tất cả dưỡng cổ sư, khẳng định cũng rất muốn. Một vị lao tiền bố lưu lại có thể cất giữ vận sống chứa vật pháp bảo, không phải chuyên môn chữa trùng tương. Đối với cái này, Tiêu Phàm khẳng định là không có cách nào nói ra không gian dục trùng đây là hệ thống chuyên thuộc thứ gì đó, chỉ có thể dùng chứa đựng vận sống chứa vật pháp bảo để giải thích. Bạch. Lời này vừa ra, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được chung quanh mấy người, toàn bộ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hắn. Theo có thể bỗng chốc chứa đựng mấy trăm vạn chỉ âm dương hồn linh trùng, bọn hắn thì suy đoán, cái này có thể cất giữ vận sống không gian chứa vật, tuyệt đối không nhỏ. So với có thể cất giữ công việc độc trùng chứa trùng tương mà nói, khẳng định là tiểu này không có hạn chế, có thể chứa đựng vận sống chứa vật pháp bảo, càng thêm có sức hấp dẫn a. Đáng tiếc, người ở chỗ này cũng có tự mình hiểu lấy. Mặc dù trong lòng tràn đầy khát vọng, cũng muốn lấy được như vậy một chữ vật pháp bảo, nhưng hiểu rõ đây là Tiêu Phàm thứ gì đó sau, chỉ là ở trong lòng cảm khái một chút thì bỏ đi tất cả tham niệm. Tiếp tục đi tới đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không có suy nghĩ nhiều, hạ lệnh: "Mọi người tiếp tục đi tới." Đột nhiên xuất hiện đông đảo thập giai âm dương hồn linh trùng, thật giống như một nhỏ nhỏ bất ngờ dường như không có cho mọi người đem lại nhiều chấn động lớn. Đi thôi đường sá, lần nữa biến thành thường quy làm việc. Tiêu Phàm cũng trở về đến mọi người trung tâm, tiếp tục đảm nhiệm chính mình linh vật. Nhưng trên thực tế, lúc này, Tiêu Phàm lại một lần cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. "Thân, có ở đó hay không? Có lời nói, có giám phỏng? Như thế thua lỗ thật được không?" "Hừn, cứ đi." "Hắc hắc, đúng là ta muốn hỏi một chút, không gian dục trùng trùng độc trùng, năng lực không thể hỗ trợ đảo tạo thành cổ trùng. Có thể Không gian dục trùng bốn là bồi dưỡng cổ trùng chỗ, chẳng qua buồn hệ thống có thể đem nó đào tạo thành cổ trùng về sau, trực tiếp chuyển hóa làm thuộc tính điểm. Vậy có thể hay không mang tính lựa chọn đại lượng ra tốc? Có thể, ta, hệ thống, thu tiền. Bao nhiêu? Nhìn xem nơi lựa chọn, ký chủ là nghĩ đem những kia âm dương hồn linh trùng ra tốc chuyển hóa thành cổ trùng đúng không? Tổng cộng cần 2.5 ức linh thạch. Nhiều như vậy? Tiêu Phàm ngượng ngừ cười một tiếng. Ta không cần toàn bộ chuyển hóa, chỉ cần trước chuyển hóa ra 10 con, cũng không cần bao nhiêu đi. Xóa đi số lẻ, thành hệ 100 vạn. Hô. Tiêu Phàm nộ ngụm trợ khí. Cũng may vừa nãy dục hiền lý hào phóng, cho hắn mây trăm vạn linh thạch, nếu không hắn hiện tại ngay cả 10 con âm dương hồn linh trùng cũng bồi dưỡng không ra. Ngay lập tức đem 100 vạn linh thạch chuyển hóa thành linh khí tạm thời. Hệ thống thì trước tiên cấu trữ. Trong chốc lát, Tiêu Phàm cảm nhận được không gian dục trùng bên trong, khoảng 1 vạn con âm dương hồn linh trùng bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo đến cùng nhau, bắt đầu gia tốc. Cũng liền một cái mắt, 1 vạn con âm dương hồn linh trùng biến thành 10 con. Những thứ này chính là thập giai âm dương hồn linh trùng. Tiêu Phàm cảm giác không thích hợp. Nay 10 con âm dương hồn linh trùng cái đầu, mặc dù không có biến hóa Thế nhưng trên người thiêu đốt lên u minh linh hỏa, rõ ràng không có, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một tia yếu ớt lam sắc qua mang, mỗi qua một đoạn thời gian, từ trên người chúng lấp lóe cùng nhau. Cũng trước đó loại đó giống phiên bản thu nhỏ địa ngục kỵ sĩ, quả thực có ngày đêm khác biệt. Giờ nợ mở, trả lại tiền. Tiêu Phàm giống như cuốc túc fan bóng đá, lòng tràn đầy hoan hỷ đến xem tỉ đấu. Vốn cho rằng có thể tại một chiến loạn tiểu quốc trên người, tìm về một chút tổn tại cảm, có thể mẹ nó lại cho lão tử đến rồi cái không một. Ta chờ mong thế nhưng uy phong lẫm lẫm 10 con phiên bản thu nhỏ địa ngục kỵ sĩ. Không phải 10 con từ cho làm mình lấp lóe đèn nghe ông đỏ ạ chủ có thể đi hỏi một chút những kia dưỡng cổ sư, bọn hắn nuôi dưỡng cổ trùng, có bao nhiêu đào tạo thành công về sau, hay là nguyên bản đẳng cấp, đại bộ phận đều là lại lần nữa theo nhất giai tăng lên được không? Cái gì? Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống a. Dựa theo kiếp trước, đúng miêu cổ hiểu rõ. Một đám độc trùng đặt chung một chỗ chém giết, thắng lợi cuối cùng nhất chính là đào tạo thành công cổ trùng. Sao? Ta thành công ăn gà, nên đón của ta không phải hoa tươi mỹ nữ cùng tiền mặt, mà là trở thành hài nhi, làm lại từ đầu. Gõ mẹ nó, ăn gà còn phải trọng sinh. Đây là cái gì chó má thiết lập? Là cái này Huyền Thiên Đại Lục quy tắc, buồn hệ thống chẳng qua là bảo thủ không chịu thay đổi thôi. Nếu không, buồn hệ thống vì sao không tại ban đầu thì nhắc nhở ngươi, như thế dựa theo lý của ngươi mở, trực tiếp bắt giữ đẳng cấp cao độc trùng, đào tạo thành công cổ trùng, không phải cũng có thể để ngươi thu hoạch nhiều hơn nữa thuộc tính điểm. Ngươi thế nhưng vĩ đại hệ thống a, ngươi cần bảo thủ không chịu thay đổi làm gì? Việc ngươi cần rõ ràng chính là đánh vỡ quy tắc. Tiêu Phàm trong lòng đã đã hiểu, rốt cục chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đối mặt hệ thống lại ở phương diện này, biểu hiện như thế thủ quy củ, thực sự có chút đau lòng nhất góc, tận tình khuyên nhủ lên. Chương 341, ngươi thế nào còn gấp xem thường, chương 341, ngươi thế nào còn gấp xem thường. Cái kia sửa đổi quy tắc lập tức, bổn hệ thống tự nhiên sẽ sửa đổi quy tắc. Tăng lên cổ trùng phẩm giai, đứng ký chủ mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó, ký chủ vì sao còn muốn xoắn xuýt điểm này? Làm sao lại không có độ khó? Một con tập giai cổ trùng, chí ít cần 5 viên kịch độc tinh tùy đi. Ta cần không phải một con tập giai cổ trùng, mà là một đám, muốn tạo thành tập giai quân đoàn cổ trùng." Tiêu Phàm Giả tâm bảo giận nói. So với chiến sủng ngồi giường, cổ trùng muốn tăng lên tới tập giai, cộng lại tiêu hao có thể không bằng một con tùy ý chiến sủng, tăng lên một phẩm giai tiêu hao, cần chẳng qua là các loại tinh tú tôi, ký chủ thật không cần thiết xoăn suốt. Hệ thống trái lại bắt đầu khuyên nhủ Tiêu Phàm. Ta đi nơi nào hấp thụ nhiều như vậy kịch độc tinh thủy, nếu không phải trước đó tinh thú đường cùng phó bản thú Hải Sơn, để cho ta thu hoạch không ít nguyên tố tinh túy, đến tiếp sau ta hình như liền không có thu hoạch được kịch độc tinh thủy đi." Tiêu Phàm im lặng trầm miếu nói. "Như vậy ký chủ có phải cân nhắc qua một vấn đề, Hắc Sơn Hạp vì sao có thể dưỡng dục nhiều như vậy độc trùng, độc lâm động trong độc trùng số lượng, vì sao đẳng cấp lại cao như vậy?" Hạnh. D... Tiêu Phàm phát ra một tiếng kinh hô. Vấn đề này, hắn vẫn thật là không có suy nghĩ qua. Nói thật, tiến vào Hắc Sơn Hạp về sau, bọn hắn chính là một đường quốc ngang. Dù là lúc nghỉ ngơi, cũng là nghỉ ngơi tại chỗ. Căn bản không có tại phủ cận thăm dò qua, cũng liền dẫn đến, hắn cũng không biết Hắc Sơn Hạp cùng Độc Lâm động bên trong, có phải hay không có vật gì đặc biệt tồn tại. Tương giống với trước đó tại Lạc Nguyên Cốc phát hiện ít một F311, thuộc tính trung phẩm linh mạch trong sân động. Hắn nhưng là phát hiện hàng loạt trận chứa âm thuộc tính nguyên tố âm linh băng trụ. Độc trùng trưởng thành, nếu là bằng vào độc tố. Hắc Sơn Hạp cùng Độc Lâm động bên trong, liền không khả năng không có ẩn chứa độc tố thứ gì đó lại càng không cần phải nói, dù là không có tham dò qua, tất cả Hắc Sơn hạ bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, cho dù là một mảnh lá cây, một khối đá, thậm chí một vòng bụi đất, đều là ẩn chứa tốc độ đồng dạng đạo lý. Độc Lâm động bên trong, trung bình vết đá, không thể nói toàn bộ là các loại kịch độc tầng đá, chỗ nhô trổng chất lên, chí ít mặt ngoài đen như mực một tầng, cũng là ẩn chứa hàng loạt độc tố. Ý của ngươi là nói, ta kỳ thực có thể theo Hắc Sơn hạ cùng Độc Lâm động bên trong bất luận cái gì vật chất bên trên, rút ra ra độc thuộc tính nguyên tố, nương tụ kịch độc tinh thủy. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ mà hỏi: Nào có đơn giản như vậy, mỗi ký chủ tự động thăm dò, nếu phát hiện có thể rút ra độc thuộc tính nguyên tố thứ gì đó, buồn hệ thống tự nhiên sẽ nhắc nhở. Người đây quả thực là nghe vua nói một buổi, như là một lời nói a. Tiêu Phàm lườm một cái. Hệ thống nhắc nhở, đơn giản chính là tại đánh rắm. Nói trắng ra, hay là cho hắn chính mình thăm dò mới được. Chẳng qua, hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa không phải thích hợp thăm dò thời cơ. Vẫn là chờ đến đêm người cứu ra, lại thăm dò đi. Dù sao, đã có 10 con đảo tạo thành công âm dương hồn linh trùng, miễn cưỡng thì đủ. Tiêu Phàm nói thầm nhìn, đem bên trong một con âm dương hồn linh trùng têu gọi ra. Chúc mừng ký chủ lần đầu triệu hoán cổ trùng, kiểm tra đến âm dương hồn linh trùng tiên phú thần thông ú minh linh hỏa, có phải rút ra? A, còn có thể rút ra cổ trùng tiên phú thần thông. Đây là đầu triệu bát thượng, hay là sau này mỗi lần triệu hoán khác nhau cổ trùng đều có thể rút ra? Tiêu Phàm tò mò hỏi, có phải rút ra? Đáng tiếc, lần này hệ thống cố ý trang cấm điếc, rõ ràng không nghĩ giải thích. Hệ thống, ngươi dạng này không được a. Ngươi thế nhưng vì ta phục vụ, sao? Ngươi đặt mã rút cục để không để cả tới. Rút ra. Này làm sao còn gấp xem tường đâu? Ngươi cho rằng ngươi là chủ nhiệm lớp? Một người chậm trễ 1 phút đồng hồ thì đại biểu cho làm trễ lại toàn lớp 60 đồng học, thời gian 1 tiếng sao? Bậy. Ngay tại Tiêu Phàm châm biếm hệ thống lúc, một đạo âm linh hàn ý đột nhiên tại Tiêu Phàm trong lòng hiện lên mà ra. Hắn không khỏi rùng mình một cái. Tiểu này đến từ sâu trong linh hồn rung dậy, cho dù là hắn đều có chút không chịu nổi. Cái này khiến hắn lần nữa hiện ra trước đó ý nghĩ kia. U Minh Linh Hỏa Thế nhưng có thể thiêu đốt bất kỳ người tu luyện nào linh hồn ta cũng vậy, một có linh hồn tu luyện giả, kia linh hồn của ta có thể hay không bị chính ta U Minh Linh Hỏa bỏng? Đâu bị, sẽ không, cho dù cái khác năm giữa U Minh Linh Hỏa tu luyện giả. Có thể xuất hiện đột biến thương chính mình linh hồn tình huống, nhưng ký chủ ung minh linh hỏa, thế nhưng bộ hệ thống giúp đỡ linh ngộ, tự động bổ sung miễn dịch hiệu quả. Vậy ta về sau đối mặt những người khác thả ra ung minh linh hỏa, có phải hay không cũng có thể miễn dịch? Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, chờ không nổi hỏi. Ngươi lập mã thật là một cái thiên tài. Xem như thế đi. Hệ thống rõ ràng không có suy xét đến điểm này, kết quả bị Tiêu Phàm chiếm tiện nghi. Hệ thống, ngươi già trâu. Như vậy mới đúng, ngươi nên đánh như vậy quy tắc tệ hại. Ta xem trọng ngươi nha. Tiêu Phàm cười hắc hắc, tán dương hệ thống một phen về sau. Ngay lập tức vui thích bắt đầu nghiên cứu chính mình U Minh Linh Hỏa. Linh Hỏa, U Minh Linh Hỏa. Đẳng cấp, 1. Di trú, bởi vì theo cổ trùng âm dương hồn linh trùng trên người rút ra, đẳng cấp theo bội dưỡng tối cao một con âm dương hồn linh trùng đẳng cấp mà tăng lên. Trước mắt hiệu quả, lóe lên lóe lên sáng long lánh, ngươi cho rằng ta là trên trời tinh. Dính chuột người, hơi cảm thụ một chút linh hồn đau lớn. Như thế giác tại sao? Tiêu Phàm châm biếm một câu, ngay lập tức nhường hệ thống cho cái này âm dương hồn linh trùng tăng lên đẳng cấp. Bởi vì là chính mình sử dụng, thì không cần cụ hiện thành tích động tính thủy. Đồng thời, cũng có thể tránh Cổ trùng nhỏ ăn hết một quả kịch độc tinh túy về sau, còn phải cần một khoảng thời gian vững chắc mới có thể tiếp tục ăn viên thứ hai. Hệ thống năng lực là cường đại. Cho âm dương hồn linh trùng tăng lên đẳng cấp, tự giống với tiêu phẩm thuộc tính đạt tới yêu cầu, tăng cao tu vi giống nhau. Tương đối vững chắc, tự nhiên có thể một thẳng tiếp tục tăng lên. Thậm chí, còn có thể tránh một ít tổn thất. Cứ như vậy, hao tốn gần 300 độc thuộc tính nguyên tố sau, cái này âm dương hồn linh trùng đẳng cấp, cuối cùng tăng lên tới 10 cấp. 300 độc thuộc tính nguyên tố, cụ hiện thành kịch độc tinh túy về sau, tương đương với 30 viên Sở dĩ cũng không phải Tiêu Phàm dự đoán năm khối, có thể nhường âm dương hồn linh trùng theo cấp 1 tăng lên tới cấp 10. Tự nhiên cũng là bởi vì trước đó sai lầm đó trùng, cũng không phải nói, một quả kịch độc tinh thủy thì nhất định có thể làm cho cổ trùng đẳng cấp tăng lên hai giai. Nay thập giai cổ trùng sức chiến đấu cũng liền cùng 10 con nhất giai cổ trùng sức chiến đấu giống nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Giữa hai bên chiến lực, há lại chỉ có từng đó nghìn lần và lần. Âm dương hồn linh trùng tăng lên tới thập giai về sau, Tiêu Phàm nắm giữ U Minh linh hỏa thì đã xảy ra sửa đổi, tiến giai đến 10 cấp. Linh hỏa, U Minh linh hỏa Đẳng cấp 10. Di chủ, U Minh chi chủ cũng muốn e ngại tồn tại. Trước mắt hiệu quả, thuộc tính tinh thần không vượt qua ký chủ gấp 10 người, linh hồn cũng sắp bị nhóm lửa. Gia Châu, gần 300 độc đột đột tính nguyên tố tiêu hao, nhiều tiêu phẩm trong nháy mắt có cường đại như thế một công kích. Cái này thực sự vượt quá tiêu phẩm tưởng tượng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, cho dù là có 6000 vạn thuộc tính tinh thần, cũng là võ tôn 6 tinh cường giả, đối mặt hắn thả ra U Minh linh hỏa, cũng phải bị nhóm lửa linh hồn. Mạnh, quá mạnh mẽ. Chương 342, U Minh linh hỏa, chương 342, U Minh linh hỏa. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, tiểu này tiểu đầu nhập đại hội báo sự việc, chắc chắn sẽ không thấy nhiều. 300 độc thuộc tính nguyên tố, phóng trên người chiến sủng, có thể tự thân phẩm giai nhất giai, đều không thể tăng lên. Thế nhưng phóng trên người cổ trùng, lại năng lực trực tiếp theo cấp 1, tăng lên tới cấp 10. Tiêu Phàm nhìn một chút còn lại độc thuộc tính nguyên tố, mặc dù không đủ nhiều, nhưng muốn bổ dưỡng ra 10 con cổ trùng tiểu đội, hay là không có bất kỳ vấn đề gì. Tiêu Phàm rất là vui vẻ, nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, buồn bực mà hỏi: "Hệ thống, ta vì sao không có đạt được lực lượng phản hồi? Ký chủ cũng không phải là chân chính dưỡng cổ sư, như lựa chọn cổ trùng lực lượng phản hồi" Bỉ chủ cũng cần đánh trị cổ trùng bình thường tiêu hao, xin hỏi ký chủ có phải xác định lựa chọn như vậy? Mạnh. Tiêu Phàm lắc đầu liên tục. Hắn còn không để ý đến vấn đề trọng yếu nhất, bình thường cổ trùng nhóm tiêu hao cũng là một tương đối con số kinh khủng. Hắn nghĩ bồi dưỡng quân đoàn cổ trùng, chí ít cũng phải là ngàn con tất bước. Cho dù có thể mượn nhờ độc thuộc tính nguyên tố, dễ như trở bàn tay đưa chúng nó bồi dưỡng đến thập giai. Thế nhưng nếu như muốn duy trì lực chiến đấu của bọn nó, mỗi ngày tiêu hao chính là một nhượng hắn vô cùng nhức đầu vấn đề. Nhưng là bây giờ, nghe hệ thống ý nghĩa, chỉ cần không tuyển chọn thực lực phản hồi, thì tránh khỏi những thứ này tiêu hao. Tiêu Phàm còn chưa mở lời hỏi, hệ thống liền chủ động hồi đáp. Cũng không phải hoàn toàn tránh, hàng năm chỉ cần bảo đảm một con cổ trùng 100 độc thuộc tính nguyên tố tiêu hao, có thể bảo đảm lực chiến đấu của bọn nó. Một năm 100 độc thuộc tính nguyên tố. Vậy ta mơ ước ngàn con thập giai quân đoàn âm dương hồn linh trùng, cũng liền 10 vạn. Chỉ cần tìm được cùng loại với uýt 1F311, âm thuộc tính trung phẩm linh mạch địa phương như vậy, hình như cũng không phải rất nhiều a. Tiêu Phàm sáng mắt lên. Giống như đã thấy, bàn tay mình nắm lấy ngàn con thập giai cổ trùng, cùng địch nhân hình ảnh chiến đấu. Hắc hắc, thật sự sảng khoái. A. Đúng lúc này, hét thảm một tiếng, đem trong tưởng tượng tiêu phàm tỉnh lại. Đồng thời thì đem đang trị uy cổ trùng chiến đấu dục hiện lý đám người kinh đến. Mọi người cùng soạn soạn đem ánh mắt nhìn về phía Têu Thảm Lưu Hải Quang. Chỉ thấy Lưu Hải Quang cánh tay phải rõ ràng xuất hiện một độc trùng cắn xé vết thương. Theo vết thương vị trí, từng đạo màu xanh lam sấm đường vân hình, có hết sức rõ ràng đặc tự lập tố, hướng về hắn toàn bộ cánh tay lan tràn mà đi. Lam văn hắc minh trùng. Dục hiện lý kêu lên một tiếng, sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Mọi người chú ý, tiểu này Lam văn hắc minh trùng vô cùng âm hiểm sẽ như cùng sát thủ giống nhau trốn ở trung quanh trong bóng tối đánh lén chúng ta, mùa sáng bị cắn, độc tố sẽ trong nháy mắt lan tràn toàn thân, mặc dù không đến mức trực tiếp tử vong, nhưng sẽ để cho chúng ta đánh mất sức chiến đấu, cũng theo thể nội linh khí cũng bị độc tố ăn mòn, mà dẫn đến tu vi rơi xuống. Lý Bá, cứu ta. Lưu Hải Quang vừa nghe đến tu vi của mình vậy mà sẽ rơi xuống, sắc mặt càng thêm hoảng sợ, liều mạng gào thét. Ngươi đừng đợi, hiện tại tận lực không nên dùng thể nội linh khí, nếu không sẽ gia tốc độc tố lan tràn. Vì tu vi của ngươi, đầy đủ kiên trì một thiên nhiều thời giờ, mới có thể xuất hiện tu vi rơi xuống tình huống. Dụ Hiên Lý một bên giải thích, một bên nhìn về phía xung quanh, lại tiếp tục nói: "Ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng, duy nhất chính là đánh mất sức chiến đấu, không cần như vậy sợ sệt. Ta, ta hiểu được." Dụ Hiên Lý giải thích rất hiểu rõ, cũng làm cho Lưu Hải Quang yên tĩnh trở lại. Tiêu Phàm trên người xác thực có một ít đan dược chữa thương, nhưng bởi vì không rõ Lam Văn Hắc Minh trùng độc tố cụ thể tác dụng, tất nhiên nó có thể đột phá thanh linh thánh độc đan che chở, khẳng định có điểm năng lực. Tiêu Phàm thì không định ở chỗ này, tùy tùy tiện, tiện ra tay cứu trị Lưu Hải Quang. Nếu không Nói không chừng người không trị không cứu lại được đến, ngược lại dẫn đến thương thế tăng thêm, xuất hiện nghiêm trọng hơn nguy hiểm tính mạng. Ngoại công, hình như có vấn đề a. Nơi này vì sao lại xuất hiện Lam văn hắc minh trùng? Thứ này căn bản không phải hắc sơn hạ bên trong sẽ xuất hiện độc trùng a. Tiêu Ngọc Văn lúc này nghi ngờ nói, ta thì buồn một đầu. Dục Hiên Lý như hòa thượng sờ mái không thấy tóc, nghi ngờ nhìn về phía xung quanh. Có khả năng hay không, thứ này kỳ thực là của người khác cổ trùng? Tiêu phàm hỏi. Người khác cổ trùng? Dục Hiên Lý gật đầu, nói ra Ở trong ấn tượng của ta, một cái gọi Hứa Canh Võ Tôn 6 tinh dưỡng cổ sư, thì có một con Lam Văn Hắc Minh trùng, có thể tên kia bây giờ không có ở đây chúng ta Hắc Sơn thành à? Được rồi. Nghe được Hứa Canh tên này, Tiêu Phàm liền biết cái này công kích lưu hải quang Lam Văn Hắc Minh trùng, rốt cục là từ đâu tới. Theo đuôi bọn hắn hai cái Võ Tôn 6 tinh cường giả bên trong, thì có một người gọi là Hứa Canh. Cuối cùng động thủ sao? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút ảo não. Không hổ là có thể làm ra theo đuôi bọn hắn hành động tiểu nhân. Thừa dịp hắn chú ý không tập trung lúc đánh lén. Lan ra đây. Tiêu Phàm nổi giận quát lớn. Lạc Đạo Hữu gia chỉ nói là cái này gọi hứa cánh người, có Lam Văn Hắc Minh chủng, nhưng hắn bây giờ không có ở đấy nơi này, hẳn không phải là hắn đi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Dục Hiền Lý vội vàng nói, "Còn không ra?" Tiêu Phàm lại hoàn toàn không để ý tới Dục Hiền Lý lời nói, đột nhiên mở ra tay, triệu hồi ra một đoàn U Minh Linh Hỏa. Phốc phốc. Xuất hiện tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay U Minh Linh Hỏa, nhìn lên tới dường như là một đoàn chập chờn ánh lên. Nước chảy bèo trôi, tuy thợ đều muốn dập tắt giống nhau. Thế nhưng như thế một đoàn không đáng chú ý linh hỏa vừa xuất hiện, ở đây ra Tiêu Phàm bên ngoài tất cả mọi người, cũng đột nhiên run run một chút sản sinh một loại cảm giác giận cả tóc gáy, U Minh Linh Hỏa. Lạc Đạo Hữu lại nắm giữ U Minh Linh Hỏa. Dục Hiên Lý càng là hơn một chút thì nhận ra, ngay đến cùng là cái gì hỏa diễm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kinh hô lên. Còn chưa cút ra đây, Tiêu Phàm chầm chậm vào từ thần cùng tạ thế lâm chỗ nút, lạnh như băng lần nữa có lớn. Hơi dừng lại một giây, không có chờ đến bất kỳ đáp lại nào về sau, Tiêu Phàm trực tiếp vung ra ở trong tay này đoàn U Minh Linh Hỏa. Bệ, nhanh chóng bay ra U Minh Linh Hỏa, tại đây đen như mực trong sân động, liền như là một đoàn quỷ hỏa dường như cấp tốc lướt qua hư không, rơi vào trong khắp ngách. A Một giây sau, một tiếng kêu thảm thiết tê lương đột nhiên vang vọng tại mọi người bên hai. Đúng lúc này, tại U Minh Linh Hỏa rơi xuống góc, hai cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Một người trong đó đứng vững, một người khác thì là đã nằm xuống đất bên trên, toàn thân trên dưới đều bị nhóm lửa, thê thảm không thôi lăn qua lăn lại. Một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết tê lương, một bên nhu toàn đèm trên người U Minh Linh Hỏa ép giết. Chỉ là nhìn, cũng làm người ta không rét mà run. Thì mọi người ở đây nhìn thấy hai bóng người này về sau, thời gian khoảng đi qua vài giây đồng hồ. Bị U Minh Linh Hỏa nhóm lửa thân ảnh, đột nhiên ngừng quay cuồng, tiếng kêu thảm thiết thì im bặt mà dừng nọn lửa màu du lam trong nháy mắt dập tắt, lại hướng bên ấy nhìn lại, nơi nào còn có bóng người? Chỉ còn lại có một bãi đen nhánh một phần. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cường giả Võ Tôn, ban thưởng 10 giai lam văn hắc minh chương 1. Võ Tôn tiến giai Thạch Tít 1 chương 343, thể nội có trận pháp tu luyện giả, chương 343, thể nội có trận pháp tu luyện giả. Hệ thống hệ thống, không thể nghi ngờ là tại nói cho Tiêu Phàm. Cái này đánh lén bọn hắn Võ Tôn 6 tinh cường giả. Khoảng chương hắn lưu minh linh hỏa công kích đến, thì dự vững được 3 giây đồng hồ, liền triệt để tan thành mây khói, vẫn lạc. T Tiêu Phàm không khỏi hít sâu một hơi. Nai U Minh Linh Hỏa, thật có thể nói là là khủng bố như vậy. Ngay cả hắn đều không có ý thức được, 10 cấp U Minh Linh Hỏa, lại cường đại đến loại trình độ này. Thật thật là đáng sợ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một cái khác võ tôn 6 tinh cương giả, cũng là Tạ Thế Lâm, cuối cùng thanh tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô lớn hô nhỏ lên. Hắn mặc dù cảm thấy Tiêu Phàm cái này võ tông khá là quá dị, còn nhắc nhở hứa cánh nhất định phải chú ý. Nhưng Tiêu Phàm võ tông 9 tinh tu vi, thực sự quá có mê hoặc tính. Nhưng hắn kỳ thực cũng không có đặc chế để ở trong lòng. Thế nhưng một màn trước mắt, nhưng hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái này võ tông là cái gì có thể làm được miểu sát võ hoàng cảnh chương lão tam. Người ta là thực sự có vô cùng thực lực tương đại. Đừng nói là chỉ là võ hoàng cảnh chương lão tam, liên xếp như võ tôn 6 tinh hứa canh, lại cũng bị miểu sát. Hắn nếu không phải tận mắt lời nói, làm sao có khả năng tin tưởng. Chạy. Tạ Thế Lâm thanh tỉnh sau đó, thì cuối cùng ý thức được, nâng cấp tiêu phẩm một đoàn người, căn bản chính là cái không thực tế ý nghĩ. Hắn hiện tại muốn làm chỉ có một việc tỉnh. Đó chính là mau chóng rời đi nơi này. Đang mệnh quan trọng nhưng lại tại Tạ Thế Lâm chuẩn bị thời điểm chạy trốn, nhưng lại nhịn không được liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, muốn nhớ rõ ràng cái này võ tông nam nhân bộ dáng, để sau khi trở về, nhắc nhở bọn hậu bối, người đàn ông này, chúng ta trêu chọc không nổi. Thế nhưng, hắn nhưng lại không biết, Tiêu Phàm còn có một chiêu. Khủng cụ chi đồng. Tạ Thế Lâm nhìn về phía Tiêu Phàm trong nháy mắt, Tiêu Phàm trong nháy mắt phát động khủng cụ chi đồng. Trong chốc lát, Tạ Thế Lâm run một cái, lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sa vào đến sợ hãi vô biên trong. Một màn này, vì sao quen thuộc như vậy? Lưu Hải Quang nhìn thấy Tạ Thế Lâm bộ dáng, có chút bồn chồn. Dục Hiền Lý đám người theo bản năng liếc nhìn Tiêu Phàm một cái. Ngay lập tức đã hiểu, đây cũng là hắn phát động cái đó để người xa vào đến trong sự sợ hãi một chiêu. Khoát sợ, Lưu Hải Quang dính trưởng thì cũng thôi đi. Tạ Thế Lâm thế nhưng võ tôn 6 tinh cường giả, lại cũng có thể dính trưởng. Bạch. Ngay tại Dục Hiền Lý kinh ngạc lúc, Tiêu Phàm đột nhiên gia tốc, một chừa xuất hiện tại Tạ Thế Lâm bên người. Hắn biết rõ, Tạ Thế Lâm dù sao cũng là võ tôn 6 tinh cường giả, sợ dĩ có thể dính trưởng khủng cụ chi đồng, hoàn toàn là vì tinh thần của hắn thuộc tính không đủ 3000 vạn. Nhưng hắn dù sao cũng là cường giả võ tôn Dù là thuộc tính tinh thần không đủ 3000 vạn, 1000 vạn khẳng định là có. So với Lưu Hải Quang, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lưu Hải Quang không chống đỡ được, cần Tiêu Phàm chủ động giải trừ khủng cụ chi đồng, mới có thể theo trong sự sợ hãi đi ra ngoài. Nhưng Tạ Thế Lâm vẫn có năng lực chính mình tránh thoát. Quả nhiên, Lam Tiêu Phàm xuất hiện tại Tạ Thế Lâm bên người. Đồng thời Phi Top đem 10 con đảo tạo thành công âm dương hồn linh trùng cũng để thăng làm tập giai, lại đưa nó nhóm triệu Hoán đi ra. Vây tụ tại Tạ Thế Lâm xung quanh thân thể, đưa hắn tất cả đường chạy trốn cũng phong kín sau đó. Tiêu Phàm lần nữa triệu hồi ra một đoàn u minh linh hỏa, Giữ tại trong lòng bàn tay lúc, Tạ Thế Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Mặc dù trong đôi mắt hay là tràn ngập sợ hãi, nhưng rõ ràng đã thoát ly khỏi khủng cụ chi đồng hạn chế. Thế nhưng, khi hắn thấy rõ ràng tình huống chung quanh về sau, hắn lần nữa hoảng sợ. "Không, không được giết ta. Dục Tôn, cứu mạng a. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Không có bất kỳ cái gì đừng lui." Lam Ngươi sợ hãi u minh linh hỏa, dường như trải rộng tại thân thể chính mình xung quanh. Loại cảm giác này, nhường Tạ Thế Lâm cảm thấy, so với hắn xa vào đến sợ hãi trong nào cảnh, còn kinh khủng hơn hơn nhiều. Lam Ngươi ta phải tự biết mình Tạ Thế Lâm không có chút gì do dự, ngay lập tức tôn xưng lên so với hắn tu vi còn thấp hơn 2 sao rục hiện lý, để cầu bảm bệnh. Tạ Thế Lâm, ngươi cùng hứa canh rốt cục muốn làm gì? Dụ Hiên Lý giận không kềm được vọt tới Tạ Thế Lâm bên người, gần sát lên. Ta, Tạ Thế Lâm rụt đầu một cái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi rúc cục lấy đầu, không biết trả lời như thế nào. Tập chủng. Dụ Hiên Lý mắng. Dụ tôn, mặc kệ ngươi làm sao mắng ta, ta cũng nhận, chính là chính là có thể hay không, đừng có giết ta, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi. Tạ Thế Lâm đang thương nhắc tới đầu, cầu xin tha thứ. Hiểu rõ sai lầm rồi. Dục Hiên lý mặt mũi tràn đầy chán ghét nét mặt. "Hừ." Hùng đợn hướng về phía Tạ Thế Lâm trên mặt, nhổ một ngụm lao đảm. Tạ Thế Lâm biểu tình ngưng trọng, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia đỏ quán quăng mang, nhưng lại trong ngay mắt, biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một vòng cười làm lạnh, nói ra: "Dục Tôn, ngươi mắng thì mắng, nước bọn tí nôn, công kích các ngươi là hứa canh, hắn hiện tại cũng là trường phạt đúng tội, bị các ngươi ghét. Ta chỉ là đi ngang qua, có phải hay không? Có hay không có thể thả ta đi ngang qua?" Tiêu Phàm cười ha ha. Hắn coi như là tin tưởng, câu kia càng giả ra mặt càng dày lời nói vừa mới còn đang ở cầu xin tha thứ, hiện tại liền nói chính mình là đi ngang qua. Nếu thật là đi ngang qua, năng lực hướng bọn hắn cầu xin tha thứ sao? Chân cờ Mở Nở không biết xấu hổ, ta nghĩ, hay là giết được rồi. Tiêu Phạm Lạnh lùng nói, "Ta." Tạ Thế Lâm nghe nói như thế, lại là run một cái, trên mặt lộ ra càng thêm thần sắc sợ hãi, càng là hơn dùng sức ôm lấy Dục Hiền Lý đuổi, "Cầu xin tha thứ, Dục Tôn, van cầu người giúp ta nói một chút lời hữu ích đi. Ta Tạ Thế Lâm mặc dù không tính là gì người tốt, nhưng cũng không có làm qua cái gì thật đại ác sự việc a." Dục Hiền Lý rất là im lặng. Công kích ngươi người Muốn người giết ngươi, đều là tiêu phàm, lại không phải mình. Ngươi không hướng chính chủ cầu xin tha thứ? Hết lần này tới lần khác hướng ta cầu xin tha thứ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ lại, cho dù là đến tận sau lúc đó, ngươi còn không bỏ xuống được màn mũi, hướng một võ tông cảnh tu luyện giả cầu xin tha thứ sao? Ha ha. Vậy ngươi vẫn phải chết quên đi thôi. Dục Hiên Lý một cước đạp ra tạ thế lâm hai tay, mà không thay đổi đi tới bên cạnh, căn bản không có một chút muốn giúp hắn ý lên tiếng. Tiêu Phàm nụ cười càng sâu. Dục Hiên Lý tự mình hiểu lấy, liền để hắn rất hài lòng. Nếu như đổi thành làng Ngô Quân Đao, Đừng nói là Tạ Thế Lâm hướng hắn cầu cứu được, cho dù không có hướng hắn cầu cứu, hắn có thể đều sẽ nhìn thấy Tạ Thế Lâm như thế đáng thương phấn thượng, chủ động mở miệng, giúp hắn hướng Tiêu Phàm cầu xin tha thứ. Do đó, cũng đúng thế thật Tiêu Phàm đúng nô quỷ đao rất chán ghét nguyên nhân. Bất quá, Tiêu Phàm nếu là thật muốn lập tức giết Tạ Thế Lâm, cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắn vây khốn đối phương, hay là có mục đích. Ngay tại vừa nãy, khi triền sợ hãi chi nhãn lúc, Tiêu Phàm giấu ở mắt phải mắt trong hạt châu ẩn nguyệt trên nhãn, cũng bị kích phát. Thứ này chỉ là dùng để bố trận dùng. Thế nhưng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, vừa nãy quét hình Tạ Thế Lâm lúc, Hắn kinh ngạc phát hiện, tà thế lâm trong thân thể lại tồn tại trận pháp tung tích. Đây là Tiêu Phàm lần đầu tiên nhìn thấy, tu luyện giả thể nội, tồn tại trận pháp dấu vết. Phải biết. Chương 344, ngươi hống sao cay quá thanh lẩm gì, chương 344, ngươi hống sao cay quá thanh lẩm gì. Nếu trong thân thể có thể bố trí trận pháp, đây cũng là mang ý nghĩa, trừ ra hệ thống ban thượng trận pháp bàn bên ngoài, còn có những biện pháp khác, có thể làm cho một khối rất nhỏ khu vực bố trí xuất trận pháp. Đồng thời, là có thể di động. Trận pháp bàn cường đại, Tiêu Phàm đã kiến thức đến. Đáng tiếc, chính hắn hiện nay còn không cách nào lợi trệ. Hệ thống cũng không có báo cho biết cụ thể luyện chế thủ đoạn. Nếu như có thể theo trên người Tạ Thế Lâm, phát hiện như thế nào tại một viên có thể di động thứ gì đó phía trên, bố trí trận pháp. Kia không thì tương đương với một cái trận pháp bàn. Dù là không có hệ thống ban thưởng trận pháp bàn lợi hại như vậy, có thể đem trận pháp bố trí tại lớn chừng bàn tay thứ gì đó phía trên. Nhưng nhân thể cũng không phải rất lớn a. Không gian hệ thống đầy đủ phóng không mấy nhân loại lớn nhỏ trận pháp liền mỏng. Đến lúc đó, đối địch cũng liền thuận tiện rất nhiều, gặp được cường đại chỗ. Trước vung ra mấy cái bố trí trận pháp trận pháp liền mỏng. Cái gì công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, tăng máu thêm trạng thái trận pháp, bày thành một vòng. Cho dù không thể chiến thắng địch nhân, nhưng cùng địch nhân rong rải, cũng có thể để cho địch nhân bất đắc dĩ thối lui, không tốt sao? Do đó, Tạ Thế Lâm thể nội lại bị ẩn nguyệt chân nhãn phát hiện trận pháp dấu vết, Tiêu Phàm vẫn là tương đối coi trọng. Tiêu Phàm suy tư một phen về sau, hay là quyết định đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trong cơ thể ngươi trận pháp, là chuyện gì xảy ra? Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Tạ Thế Lâm nao nao, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng rối rối, ép buộc chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại, giả trang ra một bộ vẻ mặt lạnh nhàn, hồi đáp: "Trận pháp? Trận pháp gì? Trong thân thể ta" Làm sao có khả năng có trận pháp? Lạc Đạo Hữu, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Lão giả ta mặc dù không phải trận pháp sư, nhưng cũng hiểu rõ, trận pháp chỉ có thể bố trí tại cố định địa điểm, không nói trước ra hỏa này có phải hay không ngợi, nhưng hắn có thể di động thì không có cách nào bố trí trận pháp đi. Dục Hiên Lý thì buồn bực mà hỏi, còn kém trực tiếp tới một câu, đây là nếm thử à, ngươi một cái trận pháp sư, sao làm quên đi? Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, tầm mắt tiếp tục đặt ở trên người Tạ Thế Lâm, ngoài cười nhưng trong không tùy nói. Không muốn nói. Không sao a, ta đúng hứng thú của ngươi, cũng liền đi vậy. Ngay cả điểm ấy hứng thú cũng không thể để cho ta thỏa mãn, vậy ngươi có thể? Bạch Tiêu Phàm đột nhiên lại giơ lên tay phải, trong tay đã sớm triệu hoán đi ra U Minh Linh Hỏa, trong nháy mắt nổ bắn ra hướng Tạ Thế Lâm. "Ta nói, đừng có giết ta, ta nói còn không được sao?" Tạ Thế Lâm nhất thời phát ra tiếng gào thảm như một heo, hai tay ôm đầu, co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy kêu to nói. Dục Hiên Lý một đoàn người nghe nói như thế, kinh ngạc vô cùng. Tạ Thế Lâm thể nội, lại thật sự có chật pháp. Ai cường đại như vậy? Không chỉ có thể đang di động thứ gì đó phía trên, bố trí chật pháp. Quan trọng nhất là, cái này di động thứ gì đó, còn là một người co như có chút sáng suốt. Tiêu Phàm ha ha cười nói, Tạ Thế Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm một đoàn người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng khóe mắt quát nhìn, phát hiện kia một đoàn u minh linh hỏa, cách mình chỉ có chỉ là một bàn tay xa, lại sợ tới mức đồng tử đột nhiên co rút lại, cả kinh tiêu lên. "Đạo hữu tha mạng, có thể hay không? Có thể hay không đem thứ này rời?" Ta sợ sệt. "Ngươi nói rõ, ta đương nhiên sẽ không làm hại ngươi, nhưng ngươi nếu là không thành thật, kia thì không thể trách ta." Tiêu Phàm cười híp mắt hồi đáp. Rõ ràng là bình thường nụ cười, thế nhưng Tạ Thế Lâm nhìn xem càng cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nhắc lại yêu cầu. Vội vàng giải thích nói, "Đây là ta gia nhập một thế lực, cho ta nhập môn phúc lợi. Nói là có thể làm cho ta khống chế cổ trùng thời điểm chiến đấu, giảm mất một nửa tiêu hao. Đồng thời gặp được cường giả công kích, có thể chống cự tu vi không vượt qua ta 3 năm tinh tu luyện giảm một lần công kích. Phụ trợ chân pháp." Tiêu Phàm lần nữa mở ra ẩn mật chân nhãn, xem xét lên Tạ Thế Lâm Thế nội chân pháp. Một bên cha xét, vừa nói, "Có hiệu quả sao?" Tạ Thế Lâm vẻ mặt mừng rỡ gật đầu, ánh mắt có chút lửa nóng nói ra, "Phong ngự hiệu quả có hay không có, tạm thời ta thì không rõ ràng." chẳng qua sẽ chỉ cổ trùng thời điểm chiến đấu, quả thật có thể giảm mất một nửa tiêu hao. Thương đương với ngưỡng lực chiến đấu của ta tăng lên gấp đôi, tương đối không tệ. T. Ở đây ba cái dưỡng cổ sư nghe nói như thế, đọng ngầu cả mắt. Mặc dù bọn hắn cổ trùng, không cần bọn hắn chỉ huy, cũng có thể tiến hành chiến đấu. Nhưng cổ trùng loại vật này, có hay không có chủ nhân chỉ huy, sức chiến đấu đơn giản chính là cách biệt một trời. Cũng tỉ như dục hiền lý hại linh kim va trùng, nếu đưa nó tự động lúc chiến đấu sức chiến đấu, xem như mười đến đối đãi. Kia dục hiền lý chỉ huy nó thời điểm chiến đấu, lực chiến đấu của nó có thể đạt tới 100, thậm chí 1000. Đây chính là gấp 10, gấp trăm lần sức chiến đấu khác nhau. Khá là khủng bố. Mà chỉ huy cổ trùng chiến đấu không thể nào thông qua đại hống đại thiếu. Như thế quá ngu, cũng sẽ để cho địch nhân đã hiểu công kích kế tiếp là cái gì, có thể nhanh chóng tìm thấy thích hợp sách lược ứng đối. Do đó, bình thường sẽ chỉ cổ trùng chiến đấu là thông qua thần thức, mà cổ trùng một ít công kích, vì chúng nó cơ thể quá nhỏ, không thể nào tổn chứa bao nhiêu linh khí. Lúc này, cũng cần chủ nhân thể nội linh khí tiến hành phụ trợ, mới có thể để cho uy lực của chiêu thức trở nên vô cùng khủng bố. Nói cách khác, sẽ chỉ cổ trùng chiến đấu không chỉ cần phải tiêu hao tinh thần lực, cũng phải tiêu hao linh khí. Nếu như có thể giảm bớt một nửa tiêu hao, kia há lại chỉ có từng đó là tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Gặp được một ít tình huống đạt tụ. Đây quả thực là cứu mạng chí thắng mấu chốt pháp bảo a. Thế nhưng, bọn hắn nhưng không có chú ý tới, Tiêu Phàm nghe được tạ thế Lâm lần này cuồng nhiệt luôn luận về sau, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu, như là đang giễu cợt, lại giống là tại xem thường. Ngươi xác định, trận pháp này, thật sự có thể để ngươi tại sẽ chỉ cổ trùng ngươi thời điểm chiến đấu, giảm bớt một nửa tiêu hao. Tiêu Phàm cười ha ha. Bình tĩnh lời nói, như là một chậu nước đá, từ trên xuống dưới, đem mọi người rốt lạnh thấu tim, cũng làm cho tạ thế lâm ngốc trợn tại chỗ. Chẳng lẽ không đúng sao? Buồn cười. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, giương lên một đầu ngón tay, nói ra: "Ta thì hỏi ngươi một vấn đề." Cổ Trung thả ra chiêu thức uy lực, cùng dưỡng cổ sư làm thời thả ra ngoài linh khí, có quan hệ rất lớn đi. Nếu ngươi thả ra linh khí, trạng bất bình thường, thì tính sao bảo đảm uy lực của chiêu thức không thay đổi? Cùng những người này nói năng lượng gì định luật bảo toàn, bọn hắn là khẳng định không rõ ràng. Nhưng chỉ là như thế một đơn giản hỏi vẫn là để bọn hắn có thể đã hiểu mấu chốt trong đó. Ngươi nói bậy, ta đã đếm thử qua, rõ ràng có thể. Tạ Thế Lâm chính mình cũng đã luống cuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giận dữ hét. Ngươi hống lớn tiếng như vậy làm gì? Ta cũng không phải giống như ngươi, mắt mờ, bị ngươi bán, còn muốn giúp ngươi kiếm tiền." Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, "Ngươi liền không có phát hiện, gần đây chính mình ngày càng suy yếu, lão thì đặc biệt nhanh." Hắn giật. Nghe được Tiêu Phàm hỏi như vậy, Tạ Thế Lâm còn chưa mở lời, dục hiền lý thì vẻ mặt kinh ngạc nói, "Khoan hay nói, vừa nãy không có chú ý nhìn xem." Hiện tại chợt nhìn, lão già này hình như đây 1 tháng trước nhìn thấy hắn, già rồi chỉ ít 10 tuổi. Chương 345, Tinh Thần Hội, chương 345, Tinh Thần Hội. Không thể nào, đây không phải là thật, các ngươi nhất định là đang ghen tị ta, nhất định là đang lừa ta. Tạ Thế Lâm như là một tại mỹ nhân, ảnh chụp, trang dung che dấu dưới, vẫn cho là chính mình rất đẹp, đột nhiên bị người vạch trần tất cả, ý thức được chân tướng nữ nhân dường như, hai tay phát điên dường như tại trên mặt mình sờ tới sờ lui, đem tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, xoa lấy càng thêm vật mẹo, xấu xí. Tiêu Phàm càng là hơn không chút do dự toát ra ghét bỏ nét mặt, nói ra Được rồi, ngươi khác trà sát, càng tra càng sỉu. Ngươi lại thế nào trà sát thì không cải biến được, mình đã trở thành một lão già hoảng hẹp sự thực." Tiêu Phàm mở câu, nhưng Tạ Thế Lâm trong lúc nhất thời lựa giận công tâm, nét mặt che lớp tới cực điểm. Vốn là mặt mũi giữ tợn, giờ phút này nhìn lên tới, càng là hơn muốn ăn thịt người bình thường. "Còn không phục?" Tiêu Phàm cười ha ha. "Không có không có." Tạ Thế Lâm nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, vội vàng khoát tay, lắc đầu nói ra. "Đạo hữu, không biết ngài có phải không còn muốn hiểu rõ về cái thế lực này sự việc." Nói nhảm, mau nói. Tiêu Phàm tức giận nói: Cái thế lực này tên là Tinh Thần Hội, nghe nói thế lực trải rộng tất cả Huyền Tiên Đại Lục, tổng bộ ở đâu, ta cũng không biết. Bên trong Cường Giả vô số, ta dạng này võ tôn, ở bên trong đều là tiểu lâu la bình thường tồn tại. Ta Tạ Thế Lâm nói xong, còn cố ý liếc nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm trong nháy mắt thì đã hiểu ra hỏa này ý nghĩa. Hắn nhìn như là tại giới thiệu cái gọi là Tinh Thần Hội, thực chất, hay là tại uy hiếp chính mình. Tiểu tử ngươi nghe rõ ràng, ta thế nhưng Tinh Thần Hội một thành viên. Chúng ta Tinh Thần Hội thế lực khổng lồ. Ngươi nếu là thật dám động thủ với ta, thì thành thành thật thật thả ta. Nếu không Đợi đến chúng ta tinh thần hội cường giả đến rồi, có ngươi hảo hảm mà chịu được. Nghe được Tạ Thế Lâm cảnh cáo, Tiêu Phàm nhịn không được thì lộ ra một vòng nụ cười. Uy hiếp ta, lá gan của ngươi là thực sự đại a. Ta là không nghĩ tới, ngươi sinh mệnh của mình cũng không chiếm được bảo đảm, lại còn dám uy hiếp ta. Lợi hại. Tiêu Phàm cố ý giơ ngón tay cái lên, giống như cười mà không phải cười nói. Đạo hữu hiểu hiểu lầm ta nào dám uy hiếp ngài a. Tạ Thế Lâm đương nhiên sẽ không thừa nhận. Được rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Tiêu Phàm đã nghiên cứu hiểu rõ, Tạ Thế Lâm thể nội trận pháp, đến cùng là thế nào chuyện. Đây là mượn một loại đặc thù lực lượng mới có thể để cho bọn hắn tại tu luyện người thể nội bố trí xuất trận pháp. Đương nhiên, tiểu này đặc thù lực lượng, thì dưới sự giúp đỡ của hệ thống, nhường Tiêu Phàm hiểu rõ, đây là cái gì lực lượng? Tinh thần chi lực. Trong hư không, vô số tinh thể phát ra lực lượng. Bởi vậy, muốn tu luyện giả thể nội trận pháp, bị triệt để kế hoạch, những trận pháp này nhất định phải cùng trên trời tinh thể sinh ra nhất định liên hệ. Nói cách khác, những trận pháp này, đại bộ phận đều là căn cứ tinh thể quy luật tiến hành bố trí. Thí như, thiên cương địa sát một loại loại Tất nhiên đã hiểu rõ cụ thể bố trí phương pháp, Tiêu Phàm chỉ cần tìm thấy có thể sử dụng tinh thần chi lực cách, cũng có thể làm được trên cơ thể người bên trong, bố trí trận pháp năng lực. Tạ Thế Lâm trên người, nhưng không có biện pháp như vậy. Hắn tự nhiên không có tiếp tục sống tiếp ý nghĩa. Không muốn. Ẩm. Tạ Thế Lâm nghe được Tiêu Phàm lời nói, ngay lập tức tiếng kêu thảm kinh khủng, cầu xin tha thứ lên. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không có cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Lần nữa ngưng tụ một đoàn u minh linh hỏa, đánh phía Tạ Thế Lâm, hỏa diễm trong nháy mắt đem thân thể hắn bao phủ lại. Tại u minh linh hỏa bao vào, Tạ Thế Lâm so với Hứa canh, cũng liền nhiều giữ vững được vài giây đồng hồ. Cuối cùng vẫn hóa thành một đống đen xám, triệt để vẫn lạc. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cương địch, ban thưởng tinh vân tử dương quyết 1, kỹ xảo bố trí trận pháp trong cơ thể người 1, võ tôn tiến giai thành 1. Bạch. Ngay tại lúc đó, tạ thế lâm sau khi chết, rơi xuống ngân sắc bong bóng thổ tính thì bay vào tiêu phàm trong thân thể. Đạt được ban chỉ tạ gia 1. Ban chỉ tạ gia, chủ nhà họ tạ thân phận tiến vật. Hứa canh rơi xuống đồng dạng là màu bạc bong bóng thổ tính, thì tại trước tiêu phàm đến lúc, liền đã phi hành tiêu phàm thể nội. Không thể thu hoạch vật gì tốt, chỉ là tháng 9 năm 99 điểm khí huyết. Đây là ngân sắc bong bóng thuộc tính sinh ra tối cao trị số thuộc tính điểm. Nhìn lên tới rất nhiều. Nhưng mà so sánh với Tiêu Phàm hiện tại động một tí mấy chục, hơn trăm vạn thuộc tính, quả thực ít đến tương cảm. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không quá mức để ý. Vừa mới giải quyết hai cái võ tôn. So sánh với tới, Tiêu Phàm khẳng định là thích hơn Tạ Thế Lâm một ít. Đồng dạng đều là võ tôn 6 tinh. Xem xét giải quyết Tạ Thế Lâm về sau, mặc kệ là hệ thống ban thưởng thứ gì đó, vẫn là chính hắn rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong, xuất hiện độ vận. Đều không phải là hứa canh có thể so sánh. Con hàng này, đơn giản chính là cái rất hại. Nếu không phải đã giải quyết đối phương, Tiêu Phàm cũng nghĩ lại đem hắn đánh một trận tơi bời. Sau đó, Tiêu Phàm nhanh chóng đem Tinh Vân Tử Dương Quyết cùng Kỹ Xảo Bố Trí Trận Pháp trong cơ thể người cũng tiếp nhận rồi. Nay xem xét, Tiêu Phàm vui mừng quá đỗi. Kém chút bị hắn sơ sót Tinh Vân Tử Dương Quyết, lại chính là khống chế tinh thần chi lực một loại công pháp. Dựa theo hệ thống giới thiệu, công pháp này, tại toàn bộ tu luyện tinh thần chi lực công pháp bên trong, đều thuộc về đỉnh cấp. Công pháp: Tinh Vân Tử Dương Quyết. Phẩm giai: Thiên giai trung phẩm. Đẳng cấp: Vị nhập môn. Di trú: Mỗi lần tu luyện, có thể ngưng tụ một đạo tinh thần chi lực. Tiêu Phàm đã hiểu rõ. Có tinh thần chí lực, lại thêm hệ thống ban thưởng bố trí trận pháp trong cơ thể người kỳ ảo, hắn hiện tại đã có thể làm được, tại tu luyện người trong thân thể, bố trí trận pháp. Thậm chí, Tiêu Phàm còn có thể thông qua tiêu hao tinh thần chí lực, đem năng lượng trong cơ thể hoặc là tương lai lĩnh ngộ pháp tắc, hội tụ ra một vũ trụ mô hình. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, hắn tương lai có thể cũng không cần tự mình lĩnh ngộ, chỉ cần hội tụ ra thích hợp mô hình về sau, có thể lĩnh ngộ càng nhiều tương quan năng lượng hoặc là pháp tắc. Mà này, Tiêu Phàm hoài nghi, cũng là tinh thần hội thành lập mục đích. Chỉ là, hắn không nghĩ ra Tinh thần hội những người kia, vì sao lại cố ý lấy ra tu luyện dạ sinh mệnh lực? Đúng thế. Bọn hắn tại Tạ Thế Lâm thể nội, bố trí trận pháp, không chỉ thông qua tiêu hao Tạ Thế Lâm sinh mệnh lực, đến giảm bớt lẽ ra Tạ Thế Lâm linh khí, còn ở trong quá trình này, lấy ra một bộ phận Tạ Thế Lâm sinh mệnh lực, cách không chuyển tống. Tỷ lệ đại khái là, Tạ Thế Lâm thông qua thể nội trận pháp, tiêu hao 10 năm sinh mệnh lực, rồi sẽ bị lấy ra 1 năm sinh mệnh lực. Những sinh mạng này lực đều đã bị tinh thần hội người lấy đi. Tiêu Phàm không biết có bao nhiêu người, giống như Tạ Thế Lâm, bị lấy ra sinh mệnh lực, chắc chắn sẽ không thiếu. Tiêu Phàm hiện tại còn không biết, lấy ra hắn sinh mệnh lực của con người, rốt cục có làm được cái gì. Nhưng có thể khẳng định, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chẳng qua, cái này cùng Tiêu Phàm không có bao nhiêu quan hệ. Hắn hiện tại cũng không có gặp được tinh thần hội cao tầng, cũng liền lười đi nghĩ nhiều như vậy. Về phần hiện tại, Tiêu Phàm ánh mắt quét về ở đây mấy người, cười hắc hắc, hỏi: "Các ngươi có muốn hay không thử một chút, mượn nhờ thể nội trận pháp, đang chỉ huy cổ trùng thời điểm chiến đấu, giảm mất một nửa tiêu hao." Chương 346, ai nghĩ thử một lần, chương 346, ai nghĩ thử một lần. Ngươi không cởi, ta còn muốn Nhưng Ngô Như Thế cười một tiếng, ta cảm giác không thích hợp. Lê Nam Yên hì hì cười một tiếng, lại muốn lắc đầu châm biếm nói: "Lạc đạo hữu lại đã học xong, tại bên trong thân thể chúng ta bố trí trận pháp phư pháp. Thế nhưng, đây không phải là sẽ tiêu hao sinh mệnh lực sao?" Dục Hiên Lý thì là nghi ngờ hỏi. "Không giống nhau." Tiêu Phàm khoát khoát tay, vừa cười vừa nói: "Tinh thần hội cho bọn hắn bố trí trận pháp mục đích, hẳn là vì sưu tập sinh mệnh lực của bọn hắn. Đồng thời, bố trí trận pháp người, chính độ bình thường, ra hỏa này mới có thể xuất hiện sinh mệnh lực bị tiêu hao nhiều như vậy tình huống." Tiêu Phàm ngừng nói, chỉ chỉ chính mình, Tiêu Ngạo nói: Ta tất nhiên vui lòng cho các ngươi bố trí trật pháp, kia chắc chắn sẽ không để các ngươi đảm nhiệm trượt bạch, thì sẽ không tổn thương các ngươi. Ta muốn." Lên Nam Yên nghe vậy, ngay lập tức giơ tay nói: "Ngươi vừa rồi không phải còn nói không thích hợp?" Tiêu Phàm nhíu mắt, liếc nhìn Lên Nam Yên: "Ch trách ta rồi, ngươi nếu nói rõ, ta vừa nãy thì giơ tay." Lên Nam Yên khoanh tay, ngạo kiểu nói: "Vẫn là để ta đến đây đi, ta nhỏ nhất, cho dù tiêu hao một chút sinh mệnh lực thì không có quan hệ." Tiêu Ngột Văn đột nhiên nói: "Ta rất giả sao?" Lên Nam Yên nghe nói như thế, nguyên bản cao hứng nụ cười, trong nháy mắt uốn gằn lên lộ ra một làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được dùng mình nụ cười. Không có không có, Nam Yên tỷ tỷ, ta không phải ý tứ này á. Ta nói là, nói là. Tiêu Ngộng Văn vô cùng ngạc nhiên, quên đi mình, sát thực rất dễ dàng đắc tội với người, vội vàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ giải thích. Thế nhưng lại thực sự tìm không thấy một lý do thích hợp. Càng la hơn lo lắng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha, thật đáng yêu. Nhưng vào lúc này, Lê Nam Yên đột nhiên cười lớn một tiếng, vọt tới Tiêu Ngộng Văn bên người, nắm nàng bánh bao thịt khuôn mặt nhỏ, cười nói, tỷ tỷ đùa với ngươi, loại chuyện nhỏ này, ta làm sao có khả năng tức giận. Với lại Ngươi nói thì đúng là sự thực, ngươi so với ta trẻ tuổi. Nhưng ngươi đã quên, tỷ tỷ ta hiện tại đã là võ hoàng cường giả, cho nguyên càng nhiều. Thì ra, các ngươi vẫn là chưa tin ta à?" Tiêu Phàm trầm biếm nói. "Chúng ta khẳng định tin tưởng ngươi." Lên Nam Yên vội vàng lại tiến đến Tiêu Phàm bên người, ôm lấy Tiêu Phàm một cánh tay, làm nũng nói: "Ai nha." Tiêu Phàm tiểu lịch lịch, "Tỷ tỷ chính là cái nhanh mồm nhanh miệng người, ngươi cũng đừng có soán suất tỷ tỷ một ít lời á. Ngươi vẫn là để ta trải nghiệm một cái cất cánh cảm giác đi." Vừa dứt lời, Lên Nam Yên hình như ý tứ được, nói như vậy có chút không thích hợp, vội vàng còn nói thêm: "Ừ, ta nói là khống chế cổ trùng giảm bất tiêu hao. Nếu không, ngươi muốn làm sao cất cánh?" Tiêu Phàm xấu xa cười một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Tinh Vân Tử Dương Quyết. Tại tu luyện người thể nội bố trí trận pháp, nhất định phải tiêu hao tinh thần chi lực. Hắn vừa đạt được Tinh Vân Tử Dương Quyết, còn chưa có bắt đầu tu luyện, thể nội nơi nào có tinh thần chi lực? Bất quá, Tinh Vân Tử Dương Quyết không hổ là đỉnh cấp tu luyện tinh thần chi lực công pháp. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng chưa ngồi được bao lâu, xung quanh trong sân động thì có một ít giống trên trời đầy sao bình thường tím vàng sáng xanh lam, như là đom đóm dường như tuân hướng thân thể hắn. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm cảm giác chính mình hình như tiến vào trong hư không. Xung quanh vô số tinh thể, vì hắn làm trung tâm, tiến vào một ngoại dự đoán quý đạo bên trong, vận hành. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này không như là một người, càng giống là một hành tinh, bị giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, có loại không nói được bằng chữ cảm giác. Loại cảm giác này kéo dài không bao lâu, Tiêu Phàm liền mở mắt lần nữa. Thinh linh phát hiện, thể nội đã nhiều mười đạo tinh thần chi lực. Ta tu luyện bao lâu? Tiêu Phàm vội vàng mở to mắt, nhìn thấy mọi người vẫn như cũ đứng ở chính mình xung quanh, Khẩn Trương nhìn chính mình, liền vội vàng hỏi. Khoảng một canh giờ đi, Lê Nam Yến tốt ra. Khá tốt." Tiêu Phàm tự phạo một cái, đứng dậy, chỉ vào Lên Nam Yên nói, "Ngồi xếp bằng xuống, ta giúp ngươi bố trí trận pháp." "Được rồi." Lên Nam Yên vẻ mặt tươi cười, không chút do dự trước mặt Tiêu Phàm, ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Phàm nhớ lại một chút vừa nãy trong quá trình tu luyện, loại đó bị chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, lại trải qua một phen suy tư, ngay lập tức hiểu rõ, nên tại Lên Nam Yên thể nội, bố trí dạng gì trận pháp. Soạt soạt soạt. -so. Trận pháp tạo dựng quá trình, Tiêu Phàm thể nội tinh thần chi lực, như là không cần tiền dường như bị hắn quấn thâu đến Lên Nam Yên thể nội, một ít không cần đến khiếu huyết trong những thứ này khiếu huyết, vì đều không có bị khai phát qua. Trải qua tiêu phàm không ngừng quán thu tinh thần chi lực, dần dần bành trướng, cũng triệt để mở. Được mở mang trong đáy mắt, Lê Nam Yên đột nhiên cảm thụ đến chính mình lực lượng đạt được to lớn tăng lên. Đối với tu luyện giả mà nói, thể nội khiếu huyết đạt được mở, quả thật có thể tăng lên nhất định tự lực. Đối thành số liệu, khác nhau khiếu huyết, lấy được tăng lên thì không giống nhau. Có thể là lực lượng, có thể là phòng ngự, cũng có thể là khí huyết các loại. Tiêu phàm lựa chọn những thứ này khiếu huyết, đều là đồng dạng công năng. Mục đích là bởi vì hắn phát hiện Lê Nam Yên là võ hoàng tương giả. Lực lượng muốn so bình thường võ hoàng cảnh tu luyện dạ nhỏ yếu rất nhiều. Có thể, cũng liền cùng võ tông tu luyện giả không sai biệt lắm. Cái này khiến ý hắn biết đến. Khả năng này cũng là dưỡng cổ sư nhóm, mượn nhờ cổ trùng phản hồi thực lực mà tăng lên tu vi thiếu hụt chỗ. Rốt cuộc, khác nhau cổ trùng, phản hồi thực lực khác nhau. Không thể nào thật nhường năm thuộc tính cơ sở đều chiếm được đồng bộ tăng trưởng. Khẳng định là có nhiều có ít. Cái này cũng mang ý nghĩa, dưỡng cổ sư nhóm, đại bộ phận đều là tiến quẻ, căn bản làm không được phát triển toàn diện. Lê Nam Viên thiếu hụt nhất điểm, chính là lực lượng. Tiêu Phàm thừa dịp tại trong cơ thể nàng Bố trí trận pháp cơ hội, mở một ít khiếu huyệt, không nói nhất định có thể đem lực lượng của nàng tăng lên tới có thể so với bình thường võ hoàng cảnh tu luyện giả giống nhau lực lượng, nhưng tối thiểu cũng có thể đây môn bản, tưởng đại quá nhiều. Đương nhiên, đây là Tiêu Phàm tiếp thu hệ thống cung cấp bố trí trận pháp trong cơ thể người kỹ xảo về sau, chính mình bản tính ra đồ vật, như là Tạ Thế Lâm, do không biết tên tinh thần hội tu luyện giả, trong người bố trí trận pháp có thể sẽ không lựa chọn giúp hắn khai hích khiếu huyệt, mà là trực tiếp theo hắn đã mở khiếu huyệt bên trong, lựa chọn một ít thích hợp khiếu huyệt, tiến hành trận pháp tiết điểm tạo dựng. Đơn giản chính là ưu phí hết có thể cho người bố trí trận pháp cơ hội. Bất quá, Tiêu Phàm tại khai hích khiếu huyết lúc thì phát hiện vấn đề. Cho dù là cường đại tinh thần chi lực, muốn tùy tiện giúp đỡ cái khác tu luyện giả khai hích khiếu huyết đều là tương đối chuyện đau khổ, không chỉ tiêu hao rất lớn, đúng Tiêu Phàm tinh thần cũng là một cực lớn khả nghiệm. Nếu như không phải vì tinh thần của hắn, đã khoảng chừng hơn 6 triệu, khẳng định không có cách nào kiên trì đến cuối cùng. Cuối cùng mở hết dự định toàn bộ khiếu huyết, Tiêu Phàm thì nhẹ nhàng trở ra, tiếp xuống bố trí trận pháp thì rất đơn giản, chỉ cần thông qua một ít đặc thù kỹ xảo Sắp mở tích khiếu huyệt, liên tiếp là được rồi, không hề có nhiều khó. Giống như một cái ý niệm trong đầu thì làm xong, chương 347, gấp 10 lực lượng tăng lên, chương 347, gấp 10 lực lượng tăng lên. Được rồi. Tiêu Hao hơi nhiều tiêu phàm, mở to mắt về sau, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, nhưng nhìn đến tác phẩm của mình, hắn tương đối thỏa mãn. Trên mặt hay là phụ lên sung sướng nụ cười. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Lên Nam Viễn mở to mắt, ánh mắt bên trong bộc phát ra ánh sáng tiếc sợ. Thật thành công. Dục Hiên Lý cùng Tiêu Ngộng Văn mong đợi nói. Không phải thành công không thành công vấn đề, Tiêu Phạm hắn, hắn lại giúp ta mở ra một ít khiếu huyệt. Nương lực lượng của ta chí ít tăng lên gấp 10, lực chiến đấu của ta tối thiểu nhất đã ra tăng rồi gấp 5 lần. Lên Nam Yên không thể tưởng tượng nổi giải thích nói. T. Ở đây mấy người, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Khai hích khiếu huyệt, nói đùa cái gì? Lên Nam Yên thế nhưng võ hoàng cảnh cường giả, dựa theo Huyền Thiên đại lục trên một ít quy tắc ngầm, muốn giúp nàng loại này cường giả thành công khai hích khiếu huyệt, tối thiểu cần vượt qua nàng ba cái đại giai đoạn tu vi cường giả mới có thể làm đến. Nói cách khác, Chỉ ít cũng phải là võ thần cảnh cửu giai cường giả mới có thể làm đến điểm này. Có thể Tiêu Phàm mới tu vì gì? Võ tổng a, tu vi không chỉ không có mạnh hơn Lê Nam Biên, thậm chí còn kém hai cái đại giai đoạn. Có thể hoàn toàn chính là phá Huyền Thiên đại lục trên ly chép. Phá khơi dòng a. Trước đó, căn bản không ai có thể làm được điểm này. Không phải liền là giúp đỡ Khai Hích khiếu huyết sao? Cũng không phải nhiều khó khăn sự việc. Tiêu Phàm nhưng không biết Khai Hích khiếu huyết quy tắc, nhìn thấy mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình, liền cười ha hả khiêm tốn nói, không phải nhiều khó khăn. Mọi người càng thêm kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời, đều có chút không phản bác được. Hồi lâu, Lê Nam Yên mới nhịn không được mở miệng nói: "Tiêu Phàm tiểu đệ địch, địch, ngươi có phải hay không không biết giúp người khai hích khiếu huyệt, độ khó lớn đến bao nhiêu a?" "Lớn bao nhiêu?" Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. "Dựa theo quy định, tu vi của ngươi nhất định phải vượt qua ta 3 cái đại giai đoạn, nói cách khác, ngươi nhất định phải là võ thần cảnh cường giả, mới có thể giúp ta thành công khai hích khiếu huyệt." Lê Nam Yên giải thích nói. "Cái gì chó má quy định? Ai định quy định? Ta sao cũng chưa nghe nói qua. Với lại, ngươi nhìn ta là võ thần cảnh cường giả sao? Không phải là đem ngươi khiếu huyệt thành công mở ra?" Tiêu Phàm trợn trừng mắt, đối với quy định như vậy, hoàn toàn không tin. Đây không phải ai quy định, Huyền Thiên Đại Lục trên quy tắc chính là như vậy. Có người nói, đây là Thiên Đạo quy tắc chế định. Dục Hiên Li yếu ớt giải thích nói, Thiên Đạo quy tắc a. Tiêu Phàm cười ha ha, khoát khoát tay, nói với Lê Nam Yên, "Được rồi, các ngươi cũng không cần xoắn xuýt vấn đề này, dù sao ta là thành công mở ra ngươi thử trước một chút, trận pháp hiệu quả làm sao?" "A nha." Lê Nam Yên lúc này mới nhớ tới, khiếu huyết được mở mang mục đích thực sự là vì để cho mình tại không chế cổ trùng thời điểm chiến đấu, có thể giảm mất tiêu hao. Tinh hải độc trùng Lê Nam Yên ngay lập tức đem chính mình cổ trùng kêu gọi ra, hướng về phía trước trong bóng tối, thả ra công kích. Bảy. Một đạo lam tử sắc quang mang, theo tinh hải độc trùng trong miệng phun ra mà ra, trong nháy mắt ngập vào đến trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu, ầm ầm, mới nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, tiếp theo từ tiếng vang lên lên chỗ, truyền đến một hồi chấn động to lớn. Thật giảm bớt. Với lại, sinh mệnh lực của ta cũng không có bị tiêu hao. Lê Nam Yên mừng rỡ như điên nói, người lẽ nào không có chú ý tới, chính mình tiêu hao, giảm bớt bao nhiêu không? Tiêu Phạm buồn bực mà hỏi. 1 phần 5 Lê Nam Yên nghe vậy khẽ giật mình, lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút, kinh hô lên. Chỉ có 1 phần 5 sao? Lẽ nào không tiêu hao sinh mệnh lực, thật không có cái nào, đem Tiêu Hao giảm bất đến nguyên bản một phần 5. Dụ Hiên Lý vẻ mặt đáng tiếc càng khái, lại nhìn về phía Tiêu Phạm, cười nói: "Bất quá, dù chỉ là giảm bất 1 phần 5 cũng đã." "Lý bá, ngươi hiểu lầm ta nói là hiện tại Tiêu Hao chỉ có nguyên bản 1 phần 5, không phải nói, chỉ giảm bất 1 phần 5 Tiêu Hao a." Lê Nam Yên vội vàng giải thích nói. "Cơ mà." Dụ Hiên Lý nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Lúc này mới chú ý tới Tiêu Phạm lộ cười, là cổ quái như vậy. Nguyên lai, like, là chính mình hiểu lầm. Hắc hắc. Dục Hiền Lý ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng liếm mặt, hoàn toàn không muốn thân làm cường giả võ tôn tôn nghiêm, cười hắc hắc nói: "Lạc Đạo Hữu, ta cũng không biết năng lực giống như Lê Nha Đầu, có có thể giảm bất gấp 5 lần tiêu hao chân pháp, ngài có thể cho ta bố trí một giảm bất một nửa tiêu hao chân pháp, ta thì thỏa mãn." Ngươi không biết, nhìn thấy Dục Hiền Lý thời khắc này phản ứng, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn là một cường giả võ tôn. Khẳng định sẽ hoài nghi, hắn là chó nhà của ai chân. Đây cũng quá cầu đi. Ngoại công. Tiêu Mộng Văn đều có chút nhìn không được. Đứng ở một bên, bộ mặt xấu hổ giận dữ vô cùng. Đây tuyệt đối không phải ông ngoại của ta. Chước không nóng nảy, từ từ sẽ đến, từng cái đến, vừa nãy Tiêu Hao có chút đại, trong thời gian ngắn, ta có thể không có biện pháp giúp các ngươi bố trí trận pháp. Tiêu Phàm cười khổ nói, vì giúp đỡ lên Nam Yên khai hích khiếu huyết. Tiêu Phàm đem trước tu luyện một canh giờ, thu mạch 10 đạo tinh thần chi lực, toàn bộ Tiêu Hao sạch sẽ, sẽ. Bình quân tiếp theo, tương đương với lên Nam Yên mỗi cái khiếu huyết, cũng tiêu hao một đạo tinh thần chi lực. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không tin tưởng cái gọi là quý củ, nhưng nếu như ngay cả võ hoàng cảnh lên Nam Yên, khai hích khiếu huyết cũng khủng bố như vậy, Vô tôn cảnh dục hiền lý, khẳng định độ khó lớn hơn. Dù là không cần bố trí giống như lên Nam Yên trấn pháp, chí ít cũng cần chuẩn bị năm đạo tinh thần chi lực đi. Đây vẫn chỉ là tinh thần chi lực. Đồng thời bị Tiêu Hao còn có tinh thần lực. Cho vẹn hơn 6 triệu tinh thần lực, Tiêu Phàm có thể nói đã bị Tiêu Hao không sai biệt lắm. Tiếp tục tiêu hao số dưới. Hắn đoán chừng chính mình khẳng định phải hôn mê. Nơi này chính là Độc Lâm động. Ở loại địa phương này hôn mê, đây không phải là muốn chết sao? Tiêu Phàm không thể nào đem chính mình lâm vào dạng này tuyệt cảnh trong nguy cơ. Đây cũng là bởi vì hắn hiện tại không có luyện chế ra cái gì bổ sung tinh thần lực đáng được. Nếu không, cũng sẽ không cần lo lắng tinh thần lực vấn đề. Nghe được Tiêu Phàm, Dục Hiên Lý đương nhiên không có có bất kỳ bất mãn gì, vội vàng nói: "Không đến có nóng này hay không, trận pháp khi nào đều có thể bố trí, thân thể của ngươi quan trọng." Dục Hiên Lý lời nói, nhưng Tiêu Phàm thật cao hứng. "Lạc Đạo Hữu, không biết chúng ta kiểu này không phải dưỡng cổ sư tu luyện giả, có thể hay không trong người bố trí trận pháp?" Cố La tỏ mờ hỏi. "Họ có ngươi có hay không có điểm nhãn lực kình, không thấy được Lạc Đạo Hữu đều đã mệt thành như vậy, ngươi còn muốn phiền phước hắn?" Tiêu Phàm còn chưa mở lời, Dục Hiên Lý thì vẻ mặt bất mãn hừ lạnh nói: "Lý bá, Ngài đừng hiểu lầm a, ta chỉ là hỏi một chút, chúng ta có thể hay không trong người bố trí trận pháp, không có muốn để lạc đạo hữu hiện tại thì giúp đỡ ý của chúng ta a." Cố La vội vàng giải thích nói. Vậy liền không thể chờ đi ra hỏi lại. Dụ Hiên Lý nghe nói như thế, sắc mặt mới hơi đẹp mắt một ít, nhưng vẫn còn bất mãn lẩm bẩm một câu. "Vâng vâng vâng, Lý Bá nói rất đúng, là ta cân nhắc không chu toàn." Cố La chỉ có thể cười khổ, liên tục chịu tội. Chương 348, Tỷ tỷ sẽ đau lòng đi đi. Chương 348, Tỷ tỷ sẽ đau lòng đi đi. Tiêu Phàm lần nữa khôi phục một chút sau, giữ im lặng đứng dậy, tất mắt nhìn về phía độc lâm động chỗ sâu. Mọi người thì đã hiểu hắn ý tứ, không hẹn mà cùng đứng dậy, đi đến riêng phần mình vị trí bên trên, tiếp tục dựa theo trung tâm cùng một nguyên tư thế, đem Tiêu Phàm vây tụ ở trung tâm, hướng về chỗ sâu đi đến. Nơi này, khoảng cách độc lâm động chân chính trung tâm, cũng là kia khủng bố trận pháp vị trí, kỳ thực đã không có bao nhiêu. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đám cửu giai, thập giai độc trùng tồn tại. Đối với bình thường dưỡng cổ sư mà nói, nơi này xác thực tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận, rồi sẽ đứng trước độc tố an mọn, chết thảm tại chỗ kết cục. Chẳng qua đối với Tiêu Phàm một đoàn người mà nói, những thứ này độc trùng thì không có bao nhiêu uy hiếp, tiếp tục thâm nhập sâu trong quá trình, Tiêu Phàm lại đem trước đó chiến thắng hứa canh về sau, hệ thống ban thưởng thập giai cổ trùng, Lam Văn Hắc Minh trùng, kêu gọi ra. Có chút kinh ngạc phát hiện, cái này bị hệ thống ban thưởng thập giai cổ trùng, không cần hắn lần nữa bổ dưỡng, chỉ cần tốn hao một chút linh khí, như là khế ước chiến sủng giống nhau, có thể cùng cái này cổ trùng, thành công ký kết khế ước. Nhưng hắn có một con có thể đánh lén cường đại cổ trùng. Bạch. Tiêu Phàm yên lặng ở trong lòng thì thầm hai câu. Hệ thống liền đưa hắn cùng Lam Văn Hắc Minh trùng trói chặt cùng nhau. Khế ước ký kết trong nháy mắt, Tiêu Phàm trong đầu hiện ra một đoàn thông tin Bên trong tồn tại một ít đúng Lam Văn Hắc Minh trùng giới thiệu, trừ ra phương thức công kích bên ngoài, nhường Tiêu Phàm tương đối xem trọng, chính là nó có thể phóng xuất ra giải dược, nhường chúng rồi Lam Văn độc ba người tiếp xúc độc tố. Lưu Hải Quang chúng độc, chính là Lam Văn độc ba. Giải dược. Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng nhắc tới bình thường, bị hắn triệu hoán đi ra, dấu ở hắn ống quần chỗ tối tâm Lam Văn Hắc Minh trùng, trên người ngay lập tức lóe ra một đoàn sóng âm dường như màu xanh dương vặn sóng. Bạch. Màu xanh dương vặn sóng ngay lập tức xung kích đến đứng tại Tiêu Phàm phía bên phải Lưu Hải Quang trên người. Cứu. Cứu mạng. Lưu Hải Quang run một cái, lần nữa tê liệt trên mặt đất trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hô lớn: "Ta, ta lại trùng chiêu. Cái này lại chữ, vô cùng hình tượng mà." Đám người kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lưu Hải Quang. Trong lúc nhất thời, đã có chút ít không nhịn được cười. Con hàng này có phải hay không quá xui xẻo? Mỗi lần bị đánh lén, dính trưởng sao đều là hắn. Lẽ nào, kẻ đánh lén tí phát hiện, Lưu Hải Quang là bọn hắn trong nhóm người này thực lực đất chúng, dễ dàng nhất được giải quyết. Nghĩ là nghĩ như vậy, mọi người hay là chút tiền cảnh giác. Tầm mắt nhìn về phía xung quanh. Cảnh giác đánh lén nhìn. Ngược lại là Dục Hiên Lý, chăm chăm vào Lưu Hải Quang nhìn qua, nét mặt của quái vừa đột nói: "Có chuyện gì vậy? Hình như lại là Lam Văn Hắc Minh trùng. Lại là Lam Văn Hắc Minh trùng. Ngoại công, ngươi có phải hay không sai lầm? Chúng ta biết đến có Lam Văn Hắc Minh trùng là cổ trùng hứa canh, đã bị Tiêu Phàm ca ca giải quyết, nơi này lại không thể có cái khác Lam Văn Hắc Minh trùng, hắn làm sao có khả năng lại bị thứ này công kích?" Tiêu Ngộng Văn ngạc nhiên nói: "Ta, lần này có phải thật vậy hay không phải chết? Vừa nghe đến lại là Lam Văn Hắc Minh trùng, Lưu Hải Quang trong lòng chợt đệ tuyệt vọng, thậm chí đều đã bỏ đi Năng lực còn sống rời đi nơi này suy nghĩ, Từ bỏ dường như nam xuống đất bên trên, hai mắt vô thần, nhìn nén như mực vách đá đỉnh chót, bắt đầu hồi ức mình đời này từng ly từng tí. Cái này Từ bỏ. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng. Mọi người rõ ràng cảm nhận được giọng Tiêu Phàm, có loại cố nén ý cười cảm giác. Quay đầu nhìn lại, ngươi quả nhiên là tại nén cười. Lắc tiến bước, ngươi có phải hay không hiểu rõ ta đây là có chuyện gì? Vừa mới vẫn còn nhớ quá khứ, chờ đợi Tử vong giáng lâm lưu hải quang, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một trở mình Đột nhiên Quỷ Côi tiêu phàm trước mặt, đồng thời ôm lấy hắn một cái đùi, đầy mắt mong đợi hỏi: "Già Châu, ngươi nếu bị tập kích lúc, có nhanh như vậy tốc độ phản ứng, cũng không trở thành mỗi lần xui xẻo tất cả đều do ngươi." Tất cả mọi người cảm thấy bó tay rồi, tốc độ nhanh như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa không phải Lưu Hải Quang bình thường tốc độ. Người tại gặp được nguy hiểm cùng phiền phức lúc, tiềm lực quả nhiên là vô địch. Đó là ta dạy độc cho ngươi." Tiêu Phàm cũng bị Lưu Hải Quang này không biết xấu hổ bộ dáng khiếp sợ đến, chớp chằm mắt, đem Lam Văn Hắc Minh trùng tên gọi ra. Hành toàn thân là phụ lấy thanh mạn ạ văn Lam văn, văn, văn Hắc Minh chủng vừa xuất hiện, thì hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Thật xinh đẹp. Ngoại công, là cái này trong truyền thuyết Lam văn Hắc Minh chủng sao? Xinh đẹp như vậy tiểu gia hỏa, lại là nhường vô số người sợ hãi cổ chủng giới sát thủ. Tiêu Phàm, ngươi vừa nãy lại sử dụng ngươi loại đó năng lực cá thủ, đem hứa canh cấp chủng, đoạt qua. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Lê Nam Yên coi như là nói đến điểm mấu chốt, đang lo không có lấy cớ Tiêu Phàm, ngay lập tức gật đầu, vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra không ngờ rằng, tiểu gia hỏa này đã là thế giới cổ chủng, cảm giác được không sai, thì nhận Nghe nói như thế, Lê Nam Yên khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút mê ly, nhìn nó nói, "Nói cách khác, những kia cổ trùng, kỳ thực đúng ngươi cũng là có giúp đỡ ngươi chỉ là tặng cho ta." Mẹ. Tiêu Phàm ngược lại là không ngờ rằng, Lê Nam Yên lại đột nhiên nghĩ như vậy, cười lấy lắc đầu nói, "Không thể nói như vậy, ta trước đó là thực sự cảm thấy, những thứ này cổ trùng, đối với ta tượng không có trợ giúp gì, nhưng mà tại kiến thức đến âm dương hồn linh trùng cùng Lam Văn Hắc Minh trùng về sau, ta đột nhiên phát hiện, cái đồ chơi này trợ giúp ta, còn giống như là thật lớn. Vậy ta muốn hay không?" Đem nơi cho lúc trước của ta những kia cổ trùng, sẽ trả lại cho ngươi." Lê Nam Viễn hỏi. "Không cần, không phải thập giai cổ trùng, ta không có thèm. Các ngươi dưỡng cổ sư, còn có thể mượn nhờ cổ trùng tăng thực lực lên, ta một ngoài nghề cũng liền mượn dùng một chút cổ trùng năng lực, không, có cách nào tăng thực lực lên, coi như xong." Tiêu Phàm vô cho hỏi nghi kỵ tuyệt lên Nam Viễn đề nghị. Trước đây, chỉ là một bình thường từ chối. Thế nhưng trong mắt Lê Nam Viễn, Tiêu Phàm tựa như là chuyên môn vì nàng, mới không muốn những thứ này cổ trùng dường như. Rốt cuộc, chính hắn đều nói, những thứ này cổ trùng đúng thực lực của hắn tăng lên, không có có bất kỳ trợ giúp nào chỉ có thể mượn nhờ cổ trùng năng lực. Đó không phải là đang nói, bất luận cái gì đẳng cấp cổ trùng, đối với hắn đều hữu dụng. Cái gì thập giai không thập giai rõ ràng chính là cái cớ. Xuất hiện ý nghĩ như vậy, cũng là bởi vì Lê Nam Yên không để ý đến một vấn đề. Cổ trùng đẳng cấp tăng lên, mặc dù không nhất định sẽ làm cho cổ trùng tiêu thức đạt được tăng lên, rất nhiều là cần đạt được bọn hắn buổi dưỡng. Nhưng vấn đề là, cổ trùng đẳng cấp tăng lên thì mang ý nghĩa uy lực công kích hạn mức cao nhất tăng lên. Như thế nào đi nữa, thập giai cổ trùng, khẳng định cũng muốn đây cái khác đẳng cấp cổ trùng, tốt hơn nhiều đi. Thế nhưng, nữ nhân loại sinh vật này đều là thích nó bổ. Lena Viên trong lòng có chút thẹn thùng. Tiêu Phàm Tiểu Địch Địch, ngươi thế nhưng ta duy nhất khuyên mặn nam nhân, ngươi đúng ta tốt như vậy, thật có thể chứ? Tiểu Phượng Vương hiểu rõ hẳn là sẽ không tức giận đi. Hẳn <cười> dự. Tiểu Phượng Vương nếu giống như ta, La Ôn Nhu tính cách nữ hại tử liền tốt. Đáng tiếc, nàng quá cứng thế. Không biết nàng hiểu rõ chân tướng sau đó có thể hay không cùng Tiêu Phàm Tiểu Địch Địch chia tay. Bất quá, không sao á. Cho dù chia tay, tỷ tỷ cũng sẽ đau lòng Địch Địch. Chương 349, không thể thay cái cách tức sao? Chương 349, không thể thay cái cách tức sao? Nó như vậy, ta là thực sự không có việc gì. Lưu Hải Quang nhưng không có lên nam yên mạnh mẽ như vậy náo bộ năng lực. Hắn chỉ nghe đã hiểu một việc, kia liền là chính mình hiện tại sát thực đã không có nguy hiểm. Cả người hưng phấn từ dưới đất một quyển cao ba thước. Cái gì tuyệt vọng? Cái gì hôi ức? Lão tử còn sống sót, về sau còn có thể sống càng tốt hơn. Tại sao muốn tuyệt vọng? Tại sao phải đi hôi ức? Suối quẩy, không có việc gì. Chính nguyên nên cảm giác được. Tiêu Phàm gật đầu, lại buồn bực mà hỏi, cũng đúng thế thật ta kỳ quái chỗ. Theo lý thuyết, chúng độc và giải độc nên có rất rõ ràng khác nhau, ngươi vừa nãy lại không có ý tức được. Mẹ, Lưu Hải Quang lung tung gãi gãi đầu, chê cười nói: "Ta đây không phải quá cần chương, không để ý đến sao? Người chính là sợ." Tiêu Phạm Trận nhìn Lưu Hải Quang một chút, chỉ về đằng trước sân động, nói ra: "Tiếp tục đi tới đi. Mọi người tiếp tục lên đường." Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, lần nữa giải quyết đến ngàn vạn mà tính tính toán độc trùng về sau, mọi người cuối cùng nhìn thấy một khủng lỗ trận pháp tồn tại. Là cái này U Ngộng Quỷ Huyền trận a. Mọi người thấy trận pháp về sau, trong lúc nhất thời cảm khái liên tục. Trước mắt hình tượng thật vô cùng rung động. Một vị nam tử sắc làm điểm chính thế giới dưới lòng đất. Các loại lóe ra ảm đạm quang mang thực vật, để trong này như là tinh không bình thường xinh đẹp. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ theo bản năng lâm vào trong đó, nhịn không được di chuyển nhịp chân, đi vào trong trận pháp. Tiểu Phạm rất rõ ràng, xinh đẹp như vậy trồng, thì ẩn dấu đi nguy hiểm to lớn. Những kia lóe ra ảm đạm quang mang thực vật, đều là từng viên một ẩn chứa mãnh liệt độc tố kịch độc chi vật. So với hắc sơn hạ, độc lâm động bên trong, bất luận cái gì ẩn chứa độc tố vật chất, đều muốn kịch độc mấy trăm lần, cũng không đủ cường đại giải độc đan. Cho dù là cường giả võ thánh đến rồi, có thể đều không thể từ nơi này đào thoát ra ngoài trừ ra kịch độc linh thực, một ít mắt thường có thể thấy được, hoặc không thể nhận ra độc trùng thì trải rộng tại tất cả trong trận pháp. Tiêu Phàm thậm chí cảm giác tất cả trận pháp hình như đều là do độc trùng ngưng tụ mà thành dường như. Trận pháp này vốn là huyết trận, để người lâm vào trong đó về sau sẽ không tự chủ được làm ra một ít cử động. 10 phần 89 sẽ bị thu hút đến những kia độc trùng, độc thực vị trí. Kết cục tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cách 9000, Tiêu Phàm khẽ mắt quét nhìn, đột nhiên thấy có người đã bị cảnh sát trước mắt mê hoặc, đã không nhịn được đi về phía trận pháp. Vội vàng bước ra một bước, một cái tắt quặc ra ngoài. Then thủy tiếng bạc hai, ngay lập tức đem người trong cuộc cùng với các người toàn bộ gọi tỉnh lại. Lưu Hải Quang che lấy gương mặt của mình, tội nghiệp nhìn về phía Tiêu Phàm. Mặc dù hắn hiểu rõ, Tiêu Phàm đây là đang cứu vớt hắn, thế nhưng trên mặt đau đớn cảm rất đau, cùng với sự cảm giác vẫn là để hắn đoán không thôi. Đại lão, người cường đại như vậy, lẽ nào liền không thể thay cái cách thức nháp nhỏ sao? Khụ khụ. Tiêu Phàm cũng có chút lúng túng, ho khan một tiếng, làm dịu bối rối của mình, nói ra: "Tiểu tử ngươi dù sao cũng là võ hoàng cảnh cường giả, làm sao còn không bằng ngượng ngượng, nàng đều không có chuyện, ngươi cái này trùng chiêu." Tiêu Phàm biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, chỉ cần mình mở miệng trước, lại không có lý do gì, cũng có thể trở nên có lý do. Lại càng không cần phải nói, chuyện này, Lưu Hải Quang đúng là phải bại. Ta, ta cũng không biết a." Lưu Hải Quang còn muốn giải thích, Tiêu Phàm cũng đã không thèm để ý hắn, xuất ra trước đó theo Lưu Hải Quang trong tay lấy được lệnh bài, tại phụ cận trai nhìn lại. Đáng tiếc, nhưng Tiêu Phàm có chút buồn bực lạ, hắn lại hoàn toàn không có tìm được có thể dùng đến lệnh bài chỗ. "Tiểu tử ngươi sợ không phải đùa giỡn ta đi, lệnh bài này, thật là dùng tại nơi này?" Tiêu Phàm hầu nghi hỏi. Lưu Hải quang mắt trợn tròn nhìn Tiêu Phàm, do dự nói: "Đạo hữu, ta chỉ là suy đoán, khối này lệnh bài, có thể cùng Độc Lâm động có quan hệ, chưa nói cùng trận pháp này có quan hệ a. Có phải hay không? Còn chưa tới dùng khối này lệnh bài chỗ." "Hử?" Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn thoáng qua hệ thống đúng lệnh bài giới thiệu. "Lệnh bài Độc Lâm động, có thể mở ra thần bí cơ quan, bước vào một thế giới mới. Có thể thật không có quan hệ gì với trận pháp." Tiêu Phàm âm thầm cô một tiếng, bắt đầu chuẩn bị phá giải trận pháp. "Vũ Nộng Quỷ Huyễn trận là thực sự thất giai trận pháp. Chẳng qua, cùng cố la nói giống nhau." Trận pháp này rõ ràng đã trước giờ bị người bạo lực phá giải qua. Mặc dù không thể hoàn toàn phá giải ra tới, nhưng cũng dẫn đến trận pháp đã không phải là hoàn toàn thất giai trận pháp. Tiêu Phàm mở ra ẩn ngật chân nhãn về sau, ngay lập tức phát hiện trong đó một ít lỗ thủng, bắt đầu cưỡng ép phá giải. Trước đó Tiêu Phàm liền phát hiện, trận pháp này càng giống là một do độc trùng ngưng tụ mà thành trận pháp. Phá giải phương thức muốn so bình thường thất giai trận pháp, độ khó lớn hơn một chút. Có thể nói, cho dù là đổi một cái thất giai bắt giai trận pháp sư, đối mặt trận pháp này, có thể đều muốn vô kế khả thi. Thực sự tìm không thấy phá giải cách. Thế nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, thì tương đối đơn giản. Hắn chỉ cần thi triển Vệ Linh trùng quyết, đem một ít vị trí trọng yếu lập trùng, hấp thụ vào không gian dục trùng, liền xem như phá hủy trận điểm. So với bình thường bạo lực phá giải, còn tiện lợi hơn rất nhiều. Ngắn ngủi mấy phút, bị Tiêu Phàm hấp thụ vào không gian dục trùng độc trùng, thì vượt qua 500 vạn. Mà này, chẳng qua là trước mặt cái này khổng lồ trong trận pháp, một thiết điểm vị trí có trận pháp. Trận pháp này, coi như là loại cực lớn trận pháp. Tổng cộng có chỉ ít mấy ngàn thiết điểm. Nói cách khác, chỉ là dùng cho bố trí trận pháp độc trùng, số lượng thì vượt qua 1 tỷ thậm chí chủ trị. Đây rốt cuộc là người vì bố trí hay là tự nhiên hình thành? Có chút gia châu a." Tiêu Phàm một bên thu lấy nhìn trận điểm độc trùng, bình thường thầm nói: "Là đạo hữu, có phải hay không có phiền phá gì?" Cố La đứng ở một bên, khẩn trương nhìn Tiêu Phàm động tác, đột nhiên nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, liền vội vàng hỏi: "Quả thật có chút phiền phức, nếu là có linh thạch liền tốt." Tiêu Phàm tở dài nói: "Cần bao nhiêu?" Cố La không chút do dự mà hỏi: "Năng lực có mấy trăm ức tốt nhất." Tiêu Phàm tính toán một chút, thuận miệng nói: "Mấy trăm ức." Cố La khẽ miệng co giật nhìn, lời đến quẻ miệng, gắng gượng nuốt trở vào. Trước đây, hắn là nghĩ nói, là hắn đề xuất Tiêu Phàm đến phá giải trận pháp cứu người, phá giải trận pháp thời điểm tiêu hao, khẳng định do hắn phụ trách. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, phá giải một cái trận pháp lại cần mấy trăm ức linh thạch. Hảo gia hỏa, yêu cầu này, kém chút không có đem Cố La trực tiếp dọa co có cáp. Nếu bọn hắn lưu con cá, thật có thể tùy tiện xuất ra mấy trăm ức linh thạch. Ở đâu còn đang ở ư một chỉ có lục giai trận pháp sư chốt húc, không dám nói lời nào Cố La, đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Trong lòng không ngừng hiện lên mấy trăm ức linh thạch dạng này chữ cùng hình tượng. Hắn ở đây tưởng tượng lấy Mấy trăm ức linh thạch rốt cục có bao nhiêu? Đáng tiếc, cho dù là hắn dạng này Lưu Quang Cất trưởng lão, đều là tại không cách nào tưởng tượng, mấy trăm ức linh thạch toàn bộ lấy ra, là một cái cỡ nào rung động hình tượng.